Chương 316. Tiểu Thiên. Đứng cửa lão phụ, Trần Trở nói, một con trắng bạc tóc dài, bị châm gài tóc gọi lại, trên mặt cũng che kín dấu vết tháng năm, nhưng là một đôi ôn hòa con mắt, hờ hững khí chất, lại để cho lão phụ có vẻ rất đặc biệt. Dương Nguyệt, một tên trung học giáo sư, đồng thời cũng là Quách Tiêu Thế tử. Sư mẫu là ta." Thiên Trạch nặng nề gật gật đầu. Đến trường trong lúc, Thiên Trạch có thể không ít đến nơi này quy cơm, đối với Dương Nguyệt tự nhiên rất là thân thiết. "A, mau vào." Dương Nguyệt vội vã tránh ra thân thể. "Sư mẫu, lão sư còn chưa có trở lại sao?" Đội tốt giáp, Thiên Trạch hỏi. Không, vừa qua khỏi song Thanh Minh, người cũng về hưu, không biết từ đâu tới nhiều chuyện như vậy. Này không hôm nay đã sớm ra ngoài, nói là trường học lãnh đạo tìm, ta cũng không có hỏi cụ thể chuyện gì, nếu không ta gọi điện thoại cho hắn. Dư Nguyệt một bên cho Thiên Trạch, Lý Tĩnh Tuyết trầm trà, vừa nói, "Không cần, ta đến chính là nhìn sư mẫu." Thiên Trạch lắc lắc đầu, xem dáng dấp như vậy, Quách Tiêu còn ở trường lãnh đạo nơi đó, vẫn là không muốn kinh động cho thỏa đáng. "Đây là bạn gái ngươi." Thật xinh đẹp. Dư Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, mà là nhìn Lý Tĩnh thợ giải nói, "Ta là Thiên Đồng trợ lý." Lý Tĩnh Tuyết đỏ mặt giải thích, "Trợ lý Dương Nguyệt sử xúc. "Sư mẫu, ta mở ra ra công ty." Thiên Trạch cười nói, "Được, có tiền đồ." Dương Nguyệt vui mừng nói, "Mấy người lại Hàn Nguyên không vài câu, Dương Nguyệt liền đứng lên nói Tiểu Thiên, Tích Tuyết, các ngươi ngồi trước, ta đi mua thức ăn, buổi trưa hôm nay ngay ở sư mẫu nơi này ăn." Tiểu Thiên, ngươi cũng nhiều năm rồi không có hưởng qua sư mẫu tay nghề, vừa vặn nhìn một cái sư mẫu tay nghề có hay không lùi bước. "Sư mẫu, không cần bận điu." Thiên Trạch trong lòng thở giải thành, vội vàng ngăn cả nói. Dương Nguyệt làm cơm nước, Thiên Trạch thực sự là hơi nhớ, nhưng là thân do kỷ a. Hôm nay tới đổ công nhân trưởng nghề, bữa trưa cơm nước có thể đem Lan Nước Quý một nhóm cho bỏ lại. Ở lại chỗ này ăn cơm, Lan Nước Quý một nhóm khẳng định cũng sẽ theo tới, không phải cho Dương Nguyệt tiêm phiền phức sao? Vẫn là tạm gác lại sau đó đi. Làm sao? Dương Nguyệt nghi ngờ nói. Sư mẫu, buổi trưa nói xong rồi muốn cùng trường những người lãnh đạo cùng nhau ăn cơm. Thiên Trạch truyện chuyển nói. Vậy cũng tốt. Nghe được tiên trạch nói như thế, Dương Nguyệt cũng không ở kiên trì. Mẹ, ai tới? Lúc này một thanh âm từ nằm nghiêng bên trong chuyên gia. Tiếp theo liền thấy đến một tên hơn 30 tuổi nam tử, vướt mắt từ nằm nghiêng đi ra. Hai mắt to sống mũi cao, còn có ngay ngắn chỉnh tề mà hình có thể so với thiên trạch đẹp trai hơn nhiều. Cha ngươi học sinh tiểu thiên." Dương Uyệt hồi đáp. "Chào sư minh." Thiên Trạch cười đứng lên. "Quách Hoài An, Quách Tiêu Nhi Tử, hai người tuổi tác không kém nhiều, cũng coi như là quen thuộc. Hóa ra là tiểu tử ngươi a." Quách Hoài An tùy ý gật gật đầu. "Sư Minh tại sao không có đi làm?" Nhìn người biếng ngồi ở trên ghế xạ lỏng Quách Hoài An, Thiên Trạch kỳ quái nói. "Từ trước, hiện tại là một không việc làm." Quách Hoài An cười một cái tự dễ ước. "Từ trước, không thể nào." Quách Hoài An nhưng là học vi đệ tử, chủ công chiệp thiết kế, có tiến sĩ học vị, chính là quốc gia khan hiếm nhân tài. Đơn vị làm sao sẽ thả mặc cho Quách Hoài An nghỉ việc, còn đều không phải hắn tính bướng bình hại." Dương Nguyệt tức giận nói. "Ha ha, nói đến cũng rất đơn giản, có một lần gặp được lãnh đạo bắt nạt thuộc hạ nữ đồng chí, ta không ngứa liền cho hắn một ướp. Mà sau lãnh đạo liền bắt đầu không ngừng gây sự với ta, lại đợi cũng vô vị, đơn giản liền đi người." Thấy Thiên Trạch một mặt không rõ, Quách Hoài An một mặt thản nhiên nói. "Sư huynh vẫn là như thế điểm nghĩa." Thiên Trạch không khỏi mà nợ nụ cười, không phải cười trên sự đau khổ của người khác, mà là nhớ tới chuyện lúc trước. Đừng xem Quách Hoài An là làm nghiên cứu, trong xương nhưng có một luồng anh hùng nghĩa, ở Thiên Trạch trong trí nhớ thì có Quách Hoài An không thấp hơn 5 lần thấy việc nghĩa hăng hái làm, thậm chí có một lần suýt chút nữa đem mình cho đưa vào trong cục cảnh sát. Đó là tự nhiên. Quách Hoài An rào giạt đặc ý nói: "Tiểu Thiên, ngươi có thể đừng tiếp tục lựa cháy đổ thêm dầu, đều lớn như vậy người, còn không biết nặng nhẹ. Hiện tại đạt được ngươi khen, sau đó còn không biết sẽ chọc cho ra bao lớn phi thức." Dương Mệt có chút lo lắng nói: "Sư mẫu, ngươi lo xa rồi, Sư Minh không phải không biết nặng nhẹ người." Thiên Trạch vội vàng trấn an nói: "Sát thực, Quách Hoài An là yêu thích anh hùng nghĩa, nhưng cũng không phải không đầu óc má phù, và không làm sao thi trên tiến sĩ?" chỉ là thật nhiều người quan tâm sự tình, ở Quách Hoài An trong mắt, nhưng không có cái gì quá mức, tỉ như công việc bây giờ, ở đại đa số người trong mắt đều là công việc, nhưng là ở Quách Hoài An trong mắt liền không nhất định. Dương Nguyệt thở dài, nhưng là không nói gì nữa. "Sư Minh, ngươi có tính toán gì?" Thiên Trạch nói tránh đi. "Ta dự định gây dựng sự nghiệp." Quách Hoài An không hề nghĩ ngờ nói. "Chip thiết kế?" Thiên Trạch ánh mắt sáng lên, thử dò xét nói, "Ừm, chủ công giờ vợ Linh Chip cùng Mã Hóa Chip, ta cũng đã liên hệ một chút người, hiện tại đang chuẩn bị tìm địa phương, trước tiên đem công ty trò thiết lập đến." Quách Hoài An cũng không có ẩn dấu trực tiếp mở miệng nói, Giờ "Javelin, đi vị đại cốt đỉnh, con số video liên tiếp, mã hóa chip liền càng không cần phải nói, này hai khoản chip xem như là hoa quốc phát triển không sai chip, không giống như là CPU, không hề trừ tích. Quách Hoài An chọn phương hướng cũng khá, không có mơ tưởng xa vời." Thiên Trạch gật gật đầu, đột nhiên hỏi sư huynh, "Ngươi có nghĩ tới hay không nghiên cứu phát minh CPU?" "CPU?" Quách Hoài An sử sốt, "Như thế nào CPU? Trung ương xử lý khí, CPU là một khối siêu quy mô lớn mạch điện hoạt thành, là một đài máy tính giải toán hạt nhân cùng khống chế hàm nhân." Nó công năng chủ yếu là giải thích máy tính chỉ lệnh cùng với xử lý máy tính phần mềm bên trong số liệu, nó cùng bên trong tồn chứa khí, mượn mọ gì, cùng nhập xuất I/O, thiết bị hợp xưng vì là điện tử máy tính tam đại hạt nhân linh kiện. Cái kia một làm chip không muốn nghiên cứu phát minh CPU. Đây chính là chip nghiên cứu phát minh cao nhất cung điện. Nhưng ở Hoa quốc khả năng sao? Lấy điều kiện của hắn khả năng sao? Không nói cái khác, chỉ cần CPU nghiên cứu phát minh ví dụ, ít nhất đều là lấy út tính toán, vẫn là đô la Mỹ. Mà ở Hoa quốc, ở CVU trên có điểm thành tựu, cũng chính là Huawei. Nhưng là Huawei vẫn bị thẻ cái cổ cũng không có sinh sản CPU năng lực. Nghĩ đi nghĩ lại, Quách Hoài An lửa giận trong lòng diễm dần dần tắt, người cũng không thể sống ở trong ảo tượng A. Sư Minh, ta cũng mở ra một nhà chip công ty, chủ yếu chính là tiến hành CPU nghiên cứu phát minh, chế tạo, bao hàm di động dùng chip cùng có mũ tờ dùng chip, không biết ngươi không có hứng thú lại đây. Thiên chạch mở miệng mới nói. Theo quốc gia bắt được thiên Trạch cải tạo cô máy, lì tổ ra phi chế tạo nhất định sẽ sớm. Thiên Trạch chip công ty, tự nhiên cũng phải sớm. Khi thực, Thiên Trạch đã làm cho săn đầu công ty, làm lại rất người lương cao đảo lại đây một tên người hoa làm công ty tổng giám đốc, hiện tại bị mệnh danh là vạn năng chip công ty cũng đã xuất phát. Vì lẽ đó Thiên Trạch lôi kéo Quách Hoài An, có thể không phải chỉ cần coi trọng năng lực của hắn, càng nhiều chính là coi trọng hắn là người. Dù sao chip công ty rất trọng yếu, Thiên Trạch không thể không xếp vào nhân thủ. Quách Hoài An không thể thích hợp hơn. Nay không chống chân là có tín nhiệm hay không vấn đề, càng nhiều một loại ngự đã hạ thủ đoạn. Quách Hoài An tiến vào vạn năng chip, không chỉ có thể làm Thiên Trạch cơ sở ngầm, còn có thể hạn chế tổng giám đốc quyền trong tay, sẽ không làm cho đôi to khó đấy. Ngươi mở ra gia chiệp công ty. Quách Hoài An này cả kinh có thể không giống tiểu khả. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 317. Ngươi mở ra ra chip công ty. Quách Hoài An này cả kinh có thể không giống tiểu khả. Bên cạnh ngồi Dương Nguyệt, tương tự là một mặt nghi ngờ không thôi. Chip công ty, vẫn là làm xe Không nghe lầm chứ? Chính xác trăm. Thiên Trạch khẳng định nói. Bao lớn tập trung vào. Quách Hoài An vẫn có chút không tin. 10 tỷ USD. Nhân dân tệ. Quách Hoài An trầm mặc. 10 tỷ nhân dân tệ rất nhiều sao? Rất nhiều. Nói đến nghiên cứu phát minh một khoản chip là thừa sức, nhưng là nghiên cứu phát minh chip tuyệt không phải một chuyện đơn giản, không phải nói ngươi có tiền là được rồi. Kỳ thực có một chút thiên trạch không có nói rõ, này 10 tỷ không phải dùng để nghiên cứu phát minh, mà là dùng để xây hãng. Không phải tròn tinh sinh sản xưởng, thiên trạch đã đem kỹ thuật giao cho quốc gia, cũng không có ý định chính mình kiến tạo tròn tinh xưởng, ngược lại sẽ không thiếu hẳn vật liệu, thiên trạch muốn kiến tạo chính là chip chế tạo xưởng. Chuyên môn dùng để sinh sản 7 lở mở cấp chip, kỳ thực rồi cùng đại tích điện gần như. Đương nhiên, cùng tích điện chỉ có thể đại công giống, vạn năng chip sinh sản chính là chính mình chip. Tiểu Tiên, nghiên cứu phát minh chip. Sư huynh, ta bây giờ còn có sự tỉnh, liền không cùng ngươi nhiều hàn huyên, nghi do rằng có thể bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta. Còn có, nếu như ngươi đã đáp ứng đến, ngươi những kia thủ hạ cũng có thể đồng thời lại đây. Thiên Trạch đánh gậy quế hoài an còn muốn khuyên nói ngữ, trực tiếp đứng lên nói. Đúng rồi, sư mẫu, hai thứ đồ này là ta hiếu kính ngươi cùng sư phụ, đều là ta công ty mình sinh sản. Thiên Trạch lại chỉ vào cửa hai cái dương lớn nói rằng, vậy thì đi rồi. Dương Mệt có chút không muốn nói. Sư mẫu, ta thật có chuyện. Thiên Trạch bất đắc dĩ nói la nữ quý bên kia đều đánh mười mấy điện thoại, có điều đi thực sự là không xong rồi. Vậy cũng tốt, nhớ tới thường lại đây. Dương Nguyệt đem thiên trách, Lý Tĩnh Tuyết đưa đến cửa lầu, mới quay người trở lại trong phòng. Người đứa nhỏ này, làm sao không biết đưa tiễn tiểu tiên? Một danh thiếp có gì đáng xem? Vừa vào nhà, Dương Nguyệt liền thấy Quách Hoài An cầm Lý Tĩnh Tuyết cho danh thiếp còn ở sương sở, không khỏi bất mãn nói: "Đây là bạc kim." Quách Hoài An sâu xa nói: "Không thể nào." Dương Nguyệt không tin điệu tiếp nhận danh thiếp. Bà kim, kỳ thực chính là bạc, giá cả cũng chỉ so với hoàng kim điểm." Chỉ thấy danh thiếp là màu trắng. Màu sắc xem ra rất thiên nhiên, mặt trên không có quá nhiều tần trang, chỉ có một cái tên thiên trạch, phía dưới là một nhóm số điện thoại 18199. Còn giống như thực sự là. Dương Nguyệt có chút kinh ngạc. Này tấm danh thiếp, làm sao đều có sắp tới 100 khắc chứ? Hiện tại bạch kim giá cả đại khái ở 220 khối một khắc, cái kia 100 khắc chính là hơn 2 vạn, như thế tính toán, làm sao có thể không cho Dương Nguyệt giật mình. Quách Hoài An đột nhiên hướng đi cửa, mở ra hai cái dương. nhưng mà hủy đi một nữa, Quách Hoài An liền lại bỏ lại hai cái giường, chạy hướng về phía phòng của mình. Đứa nhỏ này, Dương Nguyệt lắc lắc đầu, hướng đi cái giường Dương Nguyệt ngược lại muốn xem xem, món đồ gì có thể làm cho Quách Hoài An như vậy giận mình? Ồ, hai người này là món đồ gì? Nhìn hai cái dương bên trong vật phẩm, Dương Nguyệt không khỏi sửng sốt. Bên trái cái dương là một đoàn màu trắng dẻo lại tiếp, xem chất liệu mềm nún, vừa nhìn liền biết là xa hoa vật liệu, còn là món đồ gì, vẫn đúng là không thấy được. Bên phải nhưng là kim loại tạo vật, nhìn như là một sinh vật hình dáng kỳ quái, lẽ nào là người máy hay sao? Dương Nguyệt thuận tay cầm lên Quách Hoài An ném ở một bên sách hướng dẫn, mở ra xem lên. Ừ, cũng thật là người máy, bát rối, danh tự này làm sao quen thuộc như thế ta? Lại là hắn, lại là hắn. Dương Nguyệt còn không nhớ tới ở nơi nào nghe qua bát giới danh tự này, Quách Hoài An liền cầm một cứng nhắc thần thần đạo đạo địa đi ra. Cái gì là hắn? Dương Nguyệt cũng không kịp nhớ muốn bắt giới, vội vã hỏi. Trời đất bao la, cũng không có nhi tử sự tình đại. Hắn là thiên trạch." Quách Hoài An kích động nói, "Người đứa nhỏ này, sẽ không phải là bị số chứ? Hắn đương nhiên là thiên trạch. Cha ngươi học sinh, ngươi tiểu sư lệ a." Dương Nguyệt trên mặt né qua một tia sầu lo, đưa tay hướng về Quách Hoài An cái trán sờ lên. "Không, ta nói không phải cái này, ta nói chính là hắn là vạn năng người máy chủ tịch của công ty trạch." Quách Hoài An nghẹn tránh dương người tay, chỉ vào cứng nhắc gọn vụ tờ màn hình, một mặt đỏ chót nói: "Cái gì vạn năng người máy công ty?" "A, ta nghĩ tới, bát giới không phải là vạn năng người máy công ty sản xuất sao? Có người nói đã bán được Mỹ quốc đi tới." Trải qua Quách Hoài An như thế vừa để tỉnh, dương cuối tháng với nghĩ ra đến, đồng thời cũng nhìn thấy trên màn hình văn tự. "Thiên Trạch, vạn năng người máy chủ tịch của công ty, vạn năng công ty Rem chủ tịch, vạn năng." Hắn thực sự là Thiên Trạch. Dương Nguyệt có chút há hốc mồm. "Không được, ta vậy thì gọi điện thoại cho hắn." Quách Hoài An kích động tìm nổi lên điện thoại. "Ngươi muội, Này còn có cái gì cân nhắc, còn cần cái gì rụt rẻ. Này nhưng là một cái siêu cấp bắt đuổi, không ôm lấy chính là đứng ngốc. Còn nhanh hơn. Ở Thiên Trạch vội vàng ứng Phó Lan Đức quý chúng nhân thì, ở phía Nam khoa học kỹ thuật đại học bảng hiệu sẽ cũng khí thế hùng hực địa bắt đầu rồi. Hầu như cùng độ công nhân trường nghề như thế lãnh ngộ, có chuyên môn chuyên chàng, có thể nói là người ta tất nập, không chỉ là phía Nam khoa học kỹ thuật đại học học sinh tốt nghiệp, còn có quanh thân đại học học sinh tốt nghiệp, có thể nói là vì nước chạy không lọ Đầy đủ đến ăn cơm điểm, nhân tài dần dần đi. Trương Dương, lúc trước đệ nhầm là lộ liễu, đã sửa lại, giờ các bác, lau mồ hôi Nhấp theo mua xong tiện lợi, một mặt hưng phấn trở lại phòng ngủ. "Trương Dương, thế nào?" Vừa vào phòng ngủ, cùng phòng ngủ Trương Kiệt liền hỏi. "Nếu như thiên trạch ở đây, nhất định có thể nhận ra, Trương Kiệt chính là lần trước ăn cơm gặp phải mặt tròn nam sinh. Xem Trương Dương dáng vẻ, nhất định là xong rồi." "Ký túc xá lão đại, Đông Bắc Đại Hán Lưu Hoa suy đoán nói, có thật không?" Trương Kiệt vui vẻ nói. "Ừm, ta bị vạn năng ô tô sượng chúng tuyển." Trương Dương nặng nề gật gật đầu. "Quá tốt rồi. Chúc mừng ngươi." Trương Kiệt, Lưu Hoa cùng nhau nói. Lúc này, nhưng vang lên một đạo không đúng lúc âm thanh vạn năng ô tô. "Ha ha ta nhưng là điều tra, một nhà tân thành lập ô tô chế tạo xưởng, tuy rằng có vạn năng tên gọi, nhưng là cùng vạn năng người máy công ty, vạn năng công ty đem liền không có cách nào so với, thật giống là tạo chạy bằng điện xe. Ha ha, quốc nội có tốt chạy bằng điện xe. Lại nói, quốc nội có cho chạy bằng điện xe nạp điện địa phương sao? Trương Dương, người tốt nhất vẫn là đổi một công ty khá là đáng tin. Vương lỗi, người nói như thế nào đây? Trương Kiệt tức giận nói. Vương lỗi, đây chính là người không đúng, nhân ra Trương Dương mới vừa tìm tới công tác, là một người phòng ngủ anh em, ngươi không chúc mừng cũng coi như, làm sao có thể vào lúc này nước lã? Lưu Hoa cũng có chút nhìn không được nói. "Hừ, ra đây là thuốc đắng giá tật. Vốn còn muốn cùng Trương Kiệt đối trọi gay gắt vướng lỗi, thấy Lưu Hoa đều có ý kiến, chỉ có thể tỉnh táo điểm nói rằng, "Vậy cảm ơn ngươi quan tâm." Trương Dương lạnh lùng nói, "Nếu như không phải một phòng ngủ, Trương Dương đã sớm trên nằm đấm, nơi đó sẽ phản ứng vướng lỗi. Thực sự là loại người gì cũng có, bạch mù 4 năm xá tìm bạn." Trương Dương, đừng để ý tới hắn, còn có 2 tháng liền muốn biện hộ, cũng báo trước chúng ta muốn tốt nghiệp, ngươi dự định chuyển tới cái kia đi trú. Nếu như không có nơi ở, không bằng mấy người chúng ta đồng thời thuê chung, như vậy cũng có thể giảm bớt mọi người gánh nặng. Dù sao coi như tiến vào công ty, cũng còn ở thực tập kỷ, tiền lương cũng sẽ không quá cao." Trương Kiệt đề nghị. "Đúng vậy. Đến đây đi." Lưu Hoa cũng mở nói. "Không được, ta có chỗ ở." Trương Dương lắp đầu nói. "Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm." Hạo Kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 318. "Có chỗ ở. Ngươi ở Thâm Thành không phải không thân thích sao? Ngươi sẽ không phải là đã thuê được rồi nhà chứ? Nhưng là không có thấy ngươi đi ra ngoài tìm nhà a." Trương Kiệt một mặt kinh ngạc nói, "Nhà tím ở cái kia?" Lưu Hoa cho Trương Kiệt hơi liếc mắt ra hiệu, trong bóng tôi hướng về Vương Lỗi chép miệng. Trương Kiệt sững sốt một chút, mới bình tĩnh. Trương Dương sở dĩ một mình rời ra ngoài trụ, hóa ra là không muốn tiếp tục cùng Vương Lỗi ở cùng một chỗ. Cũng là, mỗi ngày có một người như thế gây phiền phức, sắp thực đủ phiền. Nghĩ tới đây, Trương Kiệt không khỏi mạnh mẽ chường Vương Lỗi một chút. Thực sự là một con chuột cức, quấy rối một nồi nước. Khỏe mạnh anh em tình nghĩa, đều làm không còn. Nhìn ta làm gì? Nhân gia có tiền đi ra ngoài ở cũng có thể lại đến trên người ta. Có bản lĩnh ngươi cũng đi ra ngoài ở. Ngươi cho rằng ta tình nguyện cùng ngươi tiếp tục ở cùng một chỗ. Muốn không phải xem ở lão đại tử, coi như miễn tiền thuê nhà, ta cũng sẽ không cùng ngươi ở cùng một chỗ. Vương Lỗi biến sắc mặt, không khách khí chút nào nói, ngươi cho rằng ai tình nguyện cùng ngươi ở cùng một chỗ? Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh. Thấy Vương Lỗi không biết ăn năn, Trương Kiệt một hồi cũng tới hòa khí, hướng về phía Vương Lỗi giống lên một câu, liền quay đầu hướng về phía Lưu Hoa đạo lão đại, nếu như vậy, ta cũng không cùng các ngươi ở cùng nhau, vừa vặn ta có cái đồng hương đang tìm thuê chung người. Ai? Các ngươi? Lưu Hoa há miệng, nhưng cũng không nói gì đi ra. Có thể nói cái gì? mạnh mẽ để mọi người ở cùng một chỗ. Có thể xem ở trên mặt của hắn, mọi người có thể tạm thời ở cùng một chỗ, nhưng là mâu thuẫn sẽ biến mất sao? Chắc chắn sẽ không, chỉ có thể là càng để lâu càng nhiều, cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản, trái lại tách gia chủ là một lựa chọn tốt hơn, có thể mọi người sau đó còn có thể tiếp tục làm bằng hữu. Trương Dương, ngươi thu dọn đồ đạc làm gì? Lẽ nào hiện tại liền muốn rời ra ngoài? Trương Kiệt Kinh ngắt nói. Lúc này những người khác mới phát hiện, Trương Dương đã lấy ra dương hành lý, bắt đầu xếp tư nhân vật phẩm. Trương Dương, không cần như thế sốt ruột chứ. Lưu Hoa cau mày nói. Mọi người làm sao đều là ở 4 năm anh em, còn có mấy tháng liền tốt nghiệp, liền này chút thời gian cũng chờ không được. Là không phải có chút quá tuyệt tình. Lại nói, 4 năm đều có thể nhìn xuống, mấy tháng này liền nhận bất hiểu rõ. Ha ha, nhân ra ôm vạn năng bắt đuổi, cái kia có thể để ý chúng ta. Vương lối quái gợn nói. Sẽ không nói tiếng người cũng đừng nói, không ai coi người là người câm. Trương Kiệt lập tức châm biếm lại nói, ta nói, các ngươi hiểu lầm, ta này không phải tìm tới công tác sao? Công ty muốn ta hiện tại liền đi thực tập, bởi trường học cách công ty quá xa, mỗi ngày chạy tới chạy lui rất không tiện. Ta lúc này mới chuẩn bị chuyển tới công ty phân phối trong khu xá đi. Trương Dương trực tiếp đánh gay Vương Lỗi, cũng không thèm nhìn tới mặt tối sầm lại Vương Lỗi, hoàn thành mở miệng giải thích. Há, Hóa ra là như vậy." Lưu Hoa sắc mặt lúc này mới được rồi điểm. Công ty yêu cầu sớm một chút thực tập, tình huống như thế rất thông thường. Dù sao đều nằm muốn, cũng không có cái gì chương trình học mơ tu, tinh lực chủ yếu đương nhiên phải đặt ở tìm việc làm trên. Mà công ty chiêu đến người, vì tân công nhân có thể sớm một chút hòa vào công ty, thực tập là không thể tránh khỏi. Lưu Hoa chính mình cũng cố thực tập, có điều không có đi ra ngoài thuê phòng trụ, vẫn ở tại bên trong xá. Chờ đã? Ngươi mới vừa nói, công ty cho ngươi cung cấp ký tốt xá. Trương Kiệt Kinh hồ. Lưu Hoa, Vương Lỗi cũng cùng nhau nhìn về phía Trương Dương, vẫn không có chính thức vào trước, thì có ký túc xá ở. Này đãi ngộ là không phải quá tốt rồi, mà bọn họ, quản chi là vào trước, vẫn muốn chính mình đi ra ngoài tìm phòng trọ. Trên lượt này, "Ừm, công ty người của bộ nhân viên nói rồi, bằng vào ta tình huống bây giờ, cầm thực tập sinh thư, đã có thể xin một gian hai người ký túc xá." Trương Dương một mặt sắc mặt vui mừng nói, "Dừng chân nhưng là một kiện đại sự, nếu như không có công ty cung cấp ký túc xá, hắn cũng chỉ có thể cùng Lưu Hoa chung nhân." hoặc là những người khác thuê chung. Nói không chắc dừng chân điều kiện so với trường học ký túc xá còn kém, cái này cũng là đại đa số tốt nghiệp đại học sinh hiện trạng, gian phòng tăng cao, liên đối tiền thuê nhà cũng là tăng cao, há lại là mới vừa tốt nghiệp các sinh viên đại học có khả năng chịu đựng. Hai người ký túc xá sẽ không phải là xa hoa nhà trọ chứ? Tiểu tử ngươi thật phát đạt." Trương Kiệt, Lữ Hoa Hâm mỗ nói. Vương Lỗi há mồm còn muốn trả phúng, nhưng lại nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Nhân gia không tốt nghiệp thì có ký túc xá trụ, hắn nhưng phải và những người khác đi ra ngoài phòng cho thuê trọ, làm sao so với? Lúc này mở miệng không phải tự tìm phiền phức sao? Đáng chết, Trương Dương tại sao lại bị Vạn Năng Ô Tô xưởng cho chúng tuyển? Đáng chết, Vạn Năng Ô Tô xưởng đãi ngộ làm sao tốt như vậy, không phải mới thành lập công ty sao? Đáng chết, chuyện tốt như thế tại sao không có rơi xuống trên đầu hắn? Đáng chết, dựa vào cái gì Trương Dương từng bước đều muốn vượt qua hắn? Đáng chết, ông trời quá không công bằng. Vương Lỗi vành mắt đỏ, đố kỵ. Nhưng là không ai để ý tới Vương Lỗi, những người khác đều đang giúp Trương Dương thu dọn hành lý. Nửa giờ sau, một nhóm bốn người, bao quát Vương Lỗi ở bên trong, ra ký túc xá sau, lái một chiếc xe, thẳng đến hướng về phía Diêm khu Vạn Năng tiểu khu. Tự nhiên là vì đưa Trương Dương, cho tới Vương Lỗi mặt dày theo, tất cả đều là vì xem Trương Dương ký tốc xá. Bởi vì Vương Lỗi căn bản không tin, một vẫn không có vào trước học sinh, có thể phân đến xa hoa nhà trọ. Cũng là hơn nửa canh giờ, cho thuê liền đứng ở một mảnh tiểu khu trước. "Hoa, thật lớn a." Xuống xe taxi, Trương Kiệt kinh hồ Nhìn tiểu khu quy hoạch đồ, Trương Dương cũng sửng sốt, thật sự thật lớn, cũng đẹp quá a. Bên cạnh lân biển rộng, thỏa thỏa hải cảnh tiểu khu. Ai biết bên trong như thế nào? Vương Lỗi thầm nói. "Được rồi, chúng ta cũng mau vào đi thôi." Lưu Hoa kéo muốn nhận biết Trương Kiệt, đều định nói xuất hiện ở kỳ chứng minh sau, do Trương Dương dẫn đầu, bốn người tiến vào tiểu khu bên trong. Nay vừa tiến đến, mới chính thức cảm giác được tiểu khu lớn, quả thực nhìn không thấy đầu. Đương nhiên, tiểu khu còn chưa thành công, không ít phòng vấn ở xây dựng bên trong. Người ký Túc Sa ở A khu, một đống hai đơn nguyên một số 703 dẫn đường thanh niên, hướng về Trương Dương giới thiệu. "Triệu ca, số người ở tiến vào nhiều sao?" Trương Dương thấy sang bắt quàng làm họ nói. "Bởi hiện tại tiểu khu cũng chỉ kiến được rồi a, B2 khu, hơn nữa vạn năng cao ốc cũng vẫn không có làm xong, công ty tổng bộ cũng không có chuyển tới, vì lẽ đó sâu người tiến vào đến là không nhiều." Đại thể đều là chiều thu học sinh tốt nghiệp, bao quát sinh viên chưa tốt nghiệp cùng trường nghệ sinh, cùng tình huống của người đều không khác mấy, nên vẫn là rất náo nhiệt. Dẫn Đường thanh niên cười cợt, mở miệng hướng về Trương Dương giải thích. "Hô, nghe được hắn không phải duy nhất và ở tiểu khu người, Trương Dương không khỏi thở phào một cái. Xem, đây chính là một đống." Dẫn Đường thanh niên chỉ vào một đống cao tầng nói rằng. Nhìn trước mắt có tới hơn 20 tầng cao nhà lớn, Trương Dương trong mắt lóe ra vẻ mong đợi. Như thế cao, mở ra cửa sổ, nên có thể nhìn thấy biển chứ? Vô lượng võ tôn, hy vọng không phải mặt hướng tây. Ngồi thang máy, mọi người tới đến tầng 17. Bên phải một tấm trước cửa phòng. Mau mở ra xem một chút đi. Dẫn đường thanh niên thúc dục. Trương Dương gật gật đầu, từ trong túi quần móc ra vừa lĩnh chìa khóa, hướng về đóng cửa cấm vào. Đùng, đùng, đùng, Trương Dương thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập. Ca. Theo chìa khóa nhẹ nhàng nổ một cái, cửa phòng mở ra. Chuyện này, nhìn bên trong phòng tất cả, Trương Dương sử sốt. Không phải là bởi vì kém, mà là bởi vì quá tốt rồi, để Trương Dương có chút không thể tin được, đây là cho hắn ở. Kiệt, Lưu Hoa, Vương Lỗi cũng sử sốt, tương tự một mặt không thể tin tưởng. Trương Kiệt, Lưu Hoa cũng còn tốt điểm nhiều nhất cũng chính là ước ao. Nhưng Vương Lỗi không giống, Vương Lỗi là đố kỵ, đấu kỵ như lửa, liền mặt hình đều có chút và mèo. Nam cầu đột 10 đồng cuối chương 5. Chương 319. Triệu ca, không có tính sai chứ? Trương Dương ngây ngốc hỏi. Haha, làm sao sẽ tính sai? Phải biết, hết thảy nhà trọ lâu, đều là tiêu chuẩn này, muốn tìm cái tệ hơn một chút, ở vạn năng tiểu khu cũng không có. Tiến vào công ty, liền cần cẩn thận làm, công ty chúng ta đã ngộ, ở quốc nội tuyệt đối là đứng đầu nhất. Dẫn đường thanh niên một mặt tiêu ngạo nói, "Cưng, ta nhất định làm rất tốt." Trương Dương kiên định nói. "Phi lời" Nhìn này trang trí quy cách, tuyệt đối không thấp hơn cấp 4 sao khách sạn, cái kia gia công ty có thể như thế hào khí. Không cố gắng làm bị khai trừ rồi, vậy cũng chỉ có thể là đáng đời. Người thu thập, ta còn làm việc muốn bận điệu, trước hết đi rồi. Dẫn đường thanh niên cáo từ nói. Được, vậy ta liền không để lại triệu ca. Trương Dương không có kiên trì. Bang. Theo dẫn đường thanh niên rời đi, theo cửa phòng đóng, Trương Dương lại cũng không nhịn được, không thể chờ đợi được nữa địa bắt đầu xem lên. Khá lắm, hai thất một tính một vệ cách cục, cả phòng nước chừng có 70 đến hòa Tuyệt đối không tính là tiểu, bởi không, có nhà bếp, vì lẽ đó hai cái phòng ngủ đều còn rất lớn. Càng chủ yếu chính là, gian phòng là bao bọc, liền điện gia dụng đều bố trí toàn bộ, hoàn toàn có thể dọn sách vào ở. Không có chút gì do dự, Trương Dương liền chọn nhắm hướng đông phòng ngủ, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy biển rộng. Trương Dương, người này lại đãi nộ, thật là không có lại nói à. Trương Kiệt chắc chắn nói. "Đúng đấy. Học sinh tốt nghiệp có thể hôn đến đãi ngộ này, cũng là không ai, nếu như đem nơi này vô chiếu phát tới trường học blog đi tới, nhất định sẽ gây nên náo động." Lưu Hoa Tan thành gật đầu nói. "Làm sao biết, các người có thể không nên quên." ta lại không phải trường học duy nhất bị vạn năng tiền mộ. Chỉ cần vào trước vạn năng công ty, mặc kệ là cái kia ra công ty, có thể đều có thể trụ tới nơi này. Trương Dương lắc lắc đầu, nói: "Không được, ta nghĩ đổi nghề." Trương Kiệt nằm trên ghế salon, quáp đồng cảm. Lưu Hoa cũng gật gật đầu. Chỉ có Vương Lỗi, âm tình bất định địa đứng cửa, còn giống như không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Trương Dương nhíu môi, cũng không thèm mở để ý Vương Lỗi. Haha, ha, lập tức sẽ tốt nghiệp, nếu không hợp nhau, vậy sau này coi như người dưng người được rồi. Ngược lại huynh có hai cái đủ đệ, muốn nhiều như vậy làm gì?" Các người mau tới đây xem." Lưu Hoa đột nhiên kinh hô. "Lẽ nào lao đại phát hiện bikini mỹ nữ? Nhưng là nơi này cách cạnh biển làm sao đều có hơn 100m? Hơn nữa nhà lầu độ cao, bikini mỹ nữ cũng không thể so với con kỳ lớn, có gì đáng xem?" Trương Kiệt trong miệng lơ lên nói, người nhưng đứng lên, đi tới phòng khách cửa sổ bên, theo Lưu Hoa ngón tay nhìn sang. "Ồ. Nay vừa nhìn, Trương Kiệt liền há to miệng. Có thể có cái gì?" Trương Dương trên mặt né qua một tia nghi hoặc, không khỏi cũng tiến tới. "Đẹp quá, màu xanh lục vườn trái cây, màu trắng suối phun, đủ mọi màu sắc hoa viên, còn có cái kia một vệt chấm bạc." Đây chính là thiên không thành chứ. Lưu Hoa có chút không xác định nói. "Ừm, khẳng định là cùng internet hình ảnh giống như lúc." Trương Tuyệt hai mắt tỏa sáng nói. Trong lúc nhất thời, ba người đều trầm mặt, mê say địa nhìn phía xa vách núi trên đỉnh biệt thự. Mấy người không có ở nhà trọ nhiều trở, buổi chiều liền chạy trở về trường học. Bởi vì Trương Dương còn có thật nhiều sự tình muốn làm, thì như cho chủ nhiệm lớp đánh xin thực tập báo cáo. Đem trường học làm xong thủ tục sau, Trương Dương lại cản đến công ty, tiếp tục bắt đầu công việc các loại thủ tục. Chờ hết bận tất cả, đã là buổi tối. Kéo mệt mỏi thân thể, Trương Dương trở lại côngụ chung. Mị Mị đi rửa sạch một tắm nước nóng, ngồi ở trên ghế xa salon, Trương Dương mở ra tivi. Đây là có thật không? Con mắt tuy rằng nhìn tivi, Trương Dương thần trí nhưng là một trận vật phủ, mặc cho nhiên có chút không dám tin tưởng. Liền như vậy, mơ mơ màng màng, hơn một giờ trôi qua, Trương Dương mới triệt để tỉnh táo lại. Con này nửa ngày trong tivi diễn cái gì, Trương Dương là hoàn toàn không biết. Đúng. Trương Dương tiện tay đóng tivi, cầm điện thoại di động lên gọi đi ra ngoài. Dương Tử, là người sao? Nửa ngày không nghe thấy âm thanh, đối diện truyền đến một đạo tiếng hỏi thăm. Mẹ? Chu Dương con mắt đỏ. Dương Tử, làm sao là không phải xảy ra chuyện gì. Nhanh nói cho mẹ, hết thảy đều gọi có ta ở, không phải sợ, ta sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Giọng ôn hòa có chút cuốn lên, trong giọng nói lộ ra sâu sắc quan ái. "Mẹ, ta tìm tới công tác." Trương Dương nước lợ nói. Dương tử, là mẹ có lỗi với ngươi, mẹ biết ngươi muốn tiếp tục đọc sách, nhưng là trong nhà điều kiện liền như vậy, ta cũng là thực ở không có cách nào, hy vọng ngươi chớ có trách ta." Theo tiếng thở dài, một luồng thật sâu hộ thẹn chuyển tới, quản chi cách mị dụ Dương Tử cũng có thể tưởng tượng được. Đối diện nàng, mắt nhất định là hổng, nồng nặc cảm giác cái nãy sẽ thời khắc đặt ở trong lòng nàng. Không, đây là không đúng, chuyện này đối với nàng không công bằng. Mẹ, ngươi không muốn nói như vậy, ngươi không hề có lỗi với ta, này đều là mệnh. Có điều ngươi cũng không muốn lo lắng, ta sẽ không từ bỏ đi học, ta hoàn toàn có thể một bên đi làm, một bên học hành chăm chỉ nghiên cứu sinh, một điểm sẽ không làm lỡ. Mẹ, ngươi biết ta tiến vào cái kia ra công ty sao? Cái kia ra công ty? Sinh sản bắt giới, nộ không vạn năng người máy công ty biết không? Ngươi tiến vào vạn năng người máy công ty. Không, là vạn năng ô tô xưởng, nhưng đều là cùng một lão bản, chỉ cần ra ở ngoài địa, mới vừa vào công ty là có thể xin ký túc xá. Như vậy ta liền không dùng ra đi thuê phòng ở có có một khi ta qua thực tập kỷ tiền lương là có thể đạt đến 10.000 đồng thời hàng năm cũng sẽ tăng thêm Trương Dương không thể chờ đợi được nữa để đem tin tức tốt chia sẻ cho mẫuu thân hy vọng mẫu thân có thể cao hứng một điểm. điểmu thân đột nhiên bị bệnh không chỉ có tiêu hết trong nhà hết thẻ tích chữ càng là liền nhà đều bán Trương Dương cũng không thể không sớm công tác từ bỏ tích chữ đào tạo sâu cơ hội khởi đầu Trương Dương cũng có chút không muốn nhưng là nghe mẫu thân đồng thành Trương Dương đột nhiên tỉnh ngộu thân đi rồi hiện tại hắn chính là trong nhà Nam từ Hán nên vì là mẫu thân đẩy lên một bên trời mẹ chờ ta tiế người tới Trương Dương ngữ khí kiên định nói: "Ừm, mẹ chờ, nhưng ngươi muốn chú ý thân thể, không muốn đem mình mà đổ, nhớ tới muốn đúng hạ ăn cơm." Ở Mộ thân thuần thuần căn dặn bên trong, Trương Dương cúp điện thoại. "Trương Dương, ngươi nhất định hành." Trương Dương nắm chặt nắm đấm, cho mình đánh tức giận nói. Trương Dương đã hạ quyết tâm, nhất định phải liệu mạng công tác. Bởi vì Trương Dương nghe người khác nói, hàng năm công ty đều sẽ đánh giá ưu tú công nhân. Chỉ cần bị đánh giá lên ưu tú công nhân, liền có cơ hội xin một bộ nhà ở, liền có thể đem Mộ thân nhận lấy chủ. Ở Trương Dương quyết định thì, Thiên Trạch cũng trở về đến Tiên Không Thành. "Ca, thương lượng với ngươi cái sự tình thôi." mới vừa vào biệt thự, Đường Lâm Viện liền bính lại đây. Lại là giúp đỡ đẽ dép, lại là giúp đỡ giốp nước, khỏi nói có bao nhiêu ơn cần. "Chuyện gì?" Thiên Trạch Hiếu kỳ nói. Người mua du thuyền đã đến, không bằng ngày kia ra ngoài chơi một vòng chứ?" Đường Lâm con mắt hơi chuyển động nói. "Ngày kia thật không được." Thiên Trạch nghĩ một hồi, lắc đầu nói. "Làm sao không được?" Đường Lâm Viện một mặt thất vọng. Người đã quên, ta đã nói với ngươi, Phương Hoa ngày kia lại đây." Thiên Trạch ngồi vào trên ghế xa lồng, lười biếng nói. "A, ta còn thực sự quên đi." Đường Lâm Viện lè lưỡi một cái, bởi vì có Thiên ở Thời Phương Hoa căn bản không cần tham gia tháng 6 thi đại học. Vì lẽ đó, ở nhà nhàn dỗi cũng là nhà nhàn rỗi, tự nhiên muốn rất sớm đến thâm thành chơi một quãng thời gian. Quãng thời gian này ta sẽ rất bận rộn, Phương Hoa đến rồi liền giao cho ngươi." Thiên Trạch mở miệng dặn dò. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Chương 320. Vạn năng ô tô xưởng tiến thiết đã đến thời khắc ngô chốt. Mặc kệ là thiết bị, tuyến sinh sản cải tạo, vẫn là xe mới định hình, đều thiếu không được Thiên Trạch. Thiên Trạch có thể nói là bận bịu chân không chạm đất, nào có thời gian ngồi hứa Phương Hoa A. Chỉ có thể giao cho Đường Lâm viện. "Ca, ngươi cứ yên tâm đi." Ta nhất định chăm sóc tốt Phương Hoa." Đường Lâm Viện hiểu chuyện địa gật gật đầu. Đường Lâm Viện cùng hứa Phương Hoa tuy rằng không có liên hệ máu mủ, nhưng cũng đã gặp mấy mặt, không thể nói được mối lạ. Thiên Trạch tin tưởng, hai người nhất định có thể tán gẫu đến, đem hứa Phương Hoa giao cho Đường Lâm Viện, Thiên Trạch cũng rất yên tâm. Ngọc Hoàng mở ra tin tức. Thiên Trạch uống một hớp nước, mở miệng nói rằng, "Giạo." Theo một đạo trùm sáng màu xanh lam ban xuống, một bộ toàn tức hình ảnh liền ra hiện tại sofa đối diện. Lập thể không gian, lập thể vật phẩm, lập thể nhân vật, dường như hết thảy đều ở trước mắt như thế. Đường Lâm Viện trong mắt cũng không có ngạc nhiên, bởi vì Đường Lâm Viện đã biết, toàn bộ thiên không thành đều là do một cái nhân công trí năng khống chế. Năng bình thường cũng không ít ra lệnh, tỉ như thả nước nóng rửa giấy, tỉ như điều khiển từ xa chỉ huy người máy làm việc, tỉ như cùng Ngọc Hoàng tán gấu các loại. Đương nhiên, Đường Lâm Viện cũng không biết Ngọc Hoàng tính trả thù, vẫn cho là Ngọc Hoàng chỉ là bình thường nhân công trí năng, cùng với nó bắt giới, nộ không thể bên trong nhân công trí năng cũng không có gì khác biệt. Thời gian dài, cũng là quen thuộc. Muốn nói không quen, trái lại là gia thiên không thành. Phí lời, ở thiên không thành bên trong qua áo đến thì đưa tay, cầm đến há muỗng sinh hoạt Bên ngoại sinh hoạt lại như là xã hội nguyên thủy, hai cái thời không, loại này tương phản có thể thích ứng mới kỳ quái. Chính là thiên trạch cũng giống như vậy, nếu như Ngọc Hoàng đột nhiên biến mất rồi, không phải điên rồi không thể. Đây chính là khoa học kỹ thuật mì lực. Nơi này là thâm thành vệ thị, bây giờ làm người bá báo thâm thành buổi chiều tin tức, đi tới nói một chút quốc nội yếu điểm, Hoa quốc đội bóng đá lấy một không đánh bại đồng từ quốc đội bóng đá. Bên trong khoa viện ở chip nghiên cứu phương diện đạt được trọng đại đột phá, trước tiên nghiên cứu ra bảy lởmở cấp phi, đây là hoa quốc khoa học kỹ thuật trọng đại đột phá, báo trước hoa quốc chân chính quốc khởi nhìn cảm xúc mãnh liệt đắt đỏ MC, thiên trạch trong đầu nhưng là chững rỗng, từ lâu thần du thiên ngoại. Thiên trạch không nghĩ tới, bên trong khoa viện động tác lại nhanh như vậy. Cố máy bắt được tay tính thế nào cũng mới chừng 10 ngày, bên kia liền thành công làm ra 7 nờ cấp lý tổ dạ phi. Đương nhiên, làm ra đến cũng không có nghĩa là lợi sản, nhưng cũng chắc chắn sẽ không xa. Thiên trạch phòng trừng, lấy quốc gia tài nguyên, thời gian này chắc chắn sẽ không vượt qua 1 tháng. Nếu 7 nm cấp lý tổ dạ phi xuất hiện, cái kia thiên trạch bên này cũng nên tăng nhanh động tác. "Ca, đây là có thật không?" Đường Lâm viện lẩm bẩm nói. "Tự nhiên là thật sự." Đây chính là thâm thành vệ thị bá báo tin tức, lại không phải dịa đường tiểu báo, bọn họ có gan này lừa dối mọi người sao. Trừ phi bọn họ đều không muốn làm nữa, đều muốn đi ngồi tù. Liết mắt nhìn ngây ngốc đường Lâm Viện, Thiên Trạch Phi thường khẳng định địa đạo. Đây cũng quá. Đường Lâm Viện vẫn có chút không thể nào tiếp thu được. Quả thật làm cho người khó có thể tiếp thu, suy nghĩ một chút Âu Mỹ đi. Hiện tại cũng mới nghiên cứu chế tạo ra 10NM cấp lý tổ giả phi, 7NM cấp lý tổ giả phi còn ở giai đoạn thí nghiệm. Mà quốc nội đây Chưa một khắc còn ở nghiên cứu phát minh 65nm cấp lý tổ dạ phi, hiện tại liền trực tiếp lấy ra 7nm cấp lý tổ dạ phi, này không khỏi cũng quá thần phải điểm. Lẽ nào là thương mại gián điệp? Đường Lâm viện tổng nghĩ, có điều rất nhanh, Đường Lâm viện chính mình liền phủ định suy đoán này. Dù sao 7nm cấp lý tụ dạ phi nước ngoài cũng còn ở nghiên cứu phát minh giai đoạn, trong phái điệp trôi qua cũng vô dụng thôi. Ngọc Hoàng, tìm đòi internet có liên quan với Hoa Quốc nghiên cứu phát minh ra 7nm mờ cấp lý tụ dạ phi tin tức, loại bỏ đi lập lại bộ phận, sau đó cho tới đến. Thiên Trạch cũng không đếm xỉa tới sẽ Đường Lâm viện kiếp sợ, trực tiếp mở miệng ra lệnh. Đưa rồi, Thiên Trạch. Theo Ngọc Hoàng âm thanh hạ xuống, từng đạo từng đạo trùm sáng màu xanh lam theo từ đỉnh bắn xuống, hóa thành từng cái từng cái hình chiếu. Những này hình chiếu toàn bộ quay chung quanh ở Thiên Trạch bên người, hết thể tin tức đều cùng Hoa Quốc nghiên cứu phát minh ra 7 nở mở cấp lý tổ dạ phỉ tương quan, đồng thời căn cứ loại hình phân loại, tỉ như video, trang web đưa tin các loại. Thiên Trạch quay về một hình chiếu nhẹ nhàng gạch một cái, hình chiếu liền bắt đầu kéo lớn, nội dung bên trong rõ ràng hiện hiện tại Trạch trước mắt. Đây là một trang web đưa tin đại tập hợp, bao quát tấn, võng dịch, tân lặng các loại. Kỳ tích, Hoa Quốc quốc Đầu tiên là Đảng Tấn, toàn bộ văn chương chủ yếu giới thiệu Lý Tổ Dạ phỉ công dụng, cùng với nước ngoài Lý Tổ Dạ phỉ phát triển. Tổng kết một hồi chính là, theo 7 NMR cấp Lý Tổ Dạ phỉ xuất hiện, Hoa quốc đã đứng chiếc chế tạo đỉnh cao nhất, ít nhất vượt qua Âu Mỹ một đời kỹ thuật, chân chính thực hiện đối với Âu Mỹ vượt lại, mà ở núi nhọn nhất kỹ thuật trên. Đánh vỡ hạn chế, không ngừng vươn lên. Tiếp theo là vống dịch, cương điệu nói Âu Mỹ đối với Hoa quốc hạn chế. Aji chủ tính trung Mỹ viên hội tại sao thành lập, thành lập nội tại nguyên nhân lại là cái gì? Không đơn thuần bởi vì thể chất, càng nhiều chính là bởi vì Hoa quốc quá mạnh mẽ. Hoa quốc hòa bình quật khởi dưới cái nhìn của bọn họ liền mang ý nghĩa thế giới quyền lực rời đi, sẽ hết sức suy yêu Âu Mỹ cạnh tranh lực, thất nghiệm xuất đem cư cao không xuống, dễ dàng gây nên dân chúng bạo động. Thế giới cách cục đem một lần nữa thanh tẩy, tiến tới quấy rời phát đạt quốc gia phát triển tiết tấu, đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Nói trắng ra chính là lợi ích, bản chất chính là Âu Mỹ đều là một đám giặc cước, đừng xem tiêu bảng tự do, cái kia đều là đối với chính bọn hắn mà nói. Đối với cái khác quốc gia, Âu Mỹ có chỉ là xích lũ ổ vì lẽ đó cái gì ha hàn, ha nhận, ha mỹ người hoa, đều là một đám đầu hốc tiến vào cức độ vạn. Hoa chip quật khởi thời cơ Tân lãng góc độ lại là không giống coi trọng chính là hoa Quốc chip sản nghiệp của thời đúng đấy theo 7 nm cấp lý tổ giảỉ xuất hiện hoa Quốc chiếp chế tạo kỹ thuật tuyệt đối sẽ cái trước đại bậc thang không nói đạt đến âu Mỹ cũng tuyệt đối có thể chiếm một vị trí xem xong trang web đưa tin Thiên Trạch lại mở ra vong dân bình luận ta thiên ta ngày hôm nay sẽ không là nhìn ra bản tin thời sự chứ ta vừa nhìn thấy gì lại nhìn thấy bên trong khoa viện nghiên cứu phát minh ra 7 nm cấp lý tổ ra Phi ngày hôm nay sẽ không phải là ngày cả tháng tư chứ nay là không phải đại diện cho Hoa Quốc chip chế tạo kỹ thuật đã đạt đến thế giới dẫn chức trình độ ha hả chế tạo kỹ thuật đúng là dẫn chức trình độ nhưng là chip nhiều nhất cũng là nhị lưu trình độ trên lầu có ý gì không phải nói 7nm cấp lý tổ dạ Phi đã là trên thế giới tiên tiến nhất lý tổ dạ dạphi sao? cái cây hoa cố chip làm sao nhiều nhất vẫn là nhị lưu trình độ lâu 3 ngươi phải hiểu được một cái đạo lý nắm giữ tiên tiến nhất lý tổ dạ Phi có thể không nhất định có thể chế tạo ra tiên tiến nhất chip chỉ có thể nói là nắm giữ chế tạo tiên tiến nhất chip năng lực dùng linh kiện chế tạo đến đánh so sánh bị tổạphi chính là cô máy muốn chế tạo ra linhuyện không chỉ cần cô máy còn cần đối ứng với nhau công nghệ, mà chip kết cấu chính là đối ứng với nhau công nghệ. Lầu 2 nói cũng không đúng, người lẽ nào đã quên Huwayi? Phải biết, Huawei zin 970 đã là thế giới nhất lưu chip. Hiện tại Hoa Quốc có 7nm cấp lý tổ dạ phi, cái kia duy nhất hạn chế cũng là biến mất rồi, làm sao liền không thể chế ra thế giới tiên tiến nhất chip. Yếu ớt hỏi một câu, cái này 7nm cấp lý tổ dạ phi, quốc gia hẳn là sẽ không bán chứ? Nếu để cho nước ngoài xí nghiệp mua đi, Hoa Quốc xí nghiệp làm sao có thể cạnh tranh qua? Vĩ lời, đây là quốc khí, làm sao có khả năng bán? Khẳng định là cấm vận a. Đừng nói nước ngoài xí nghiệp mua chính là buôn cốt xí nghiệp muốn mua, phòng trưng đều có phi thường điều kiện hạ khắc. Hô, vậy ta liền yên tâm. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 321. Ngăn ngắn thời gian một tiếng, bên trong khoa viện nghiên cứu phát minh ra 7 nờ mở cấp lý tổ dạ phỉ tin tức, liền trực tiếp chiếm cứ tìm tòi đầu đề, không gì được nổi, ngoài ta còn ai, tất cả mọi người cũng đang thảo luận tương quan đề tài. Từng cái từng cái thơ chúc mừng cũng bị phát sinh. Bao quát đại vi, Minh tinh, xí nghiệp gia nhà khoa học, chính khách cùng với từng cái từng cái phổ thông người hoa, không ít chủ quán càng là trực tiếp đánh ra huỳnh phi. Vì lẽ đó hiện tại trên đường phố, ngươi sẽ phát hiện đâu đâu cũng có chúc mừng vui sướng, ầm ầm ầm. Từng trận tiếng vang ngoài cửa sổ 5 màu rực rỡ. Ca, khói hoa. Đường Lâm Viện vui vẻ nói. Theo Đường Lâm Viện đi ra phòng khách, đi ra phía ngoài có tới mấy trăm mét vuông trên ban công, Thiên Trạch rốt cục cũng nhìn do ràng tiếng vang đồng ngân. Một đóa đóa màu sắc rực rỡ khói hoa, không ngừng ở phía san đỏ rộ, Thiên Trạch biết chỗ đó, giem điện khu chính phủ, càng xa xăm cũng là một đóa đóa khói hoa đỏ rộ. Hiển nhiên không đơn thuần là diêm điện khu ở thả khói hoa. Cả nước Hoan hô. cả nước Cùng Khánh, Thiên Trạch trong lòng bay lên một tia hiểu ra. Đúng đấy, đường đường 5000 năm truyền thừa, nhưng liền một khối ra dáng chip đều chế tạo không ra, đây là cỡ nào có đức? Hiện tại được rồi, chúng ta có chính mình bảy mở cấp lý tổ dạ phi, không cần tiếp tục phải sợ Âu Mỹ kỹ thuật phong tỏa, chúng ta rốt cục có thể nắm giữ chính mình chip, bao quát thiết kế, chế tạo ở bên trong. Hoa quốc Tâm, mỗi một cái người hoang vọng, hiện tại muốn thực hiện. Bay lên đi, Tổ Quốc, từ hôm nay trở đi, không có ai lại có thể ngăn cản bước chân của ngươi. Thời khắc này, Thiên Trạch cũng là nhiệt huyết sôi trào, quản chi kỹ thuật chính là hắn cung cấp cho quốc gia. "Ca, chúng ta đi cờ tờ vớ chơi chứ? Ta thực sự là quá kích động." Đường Lâm Viện hương phấn nói. "Tốt." Thiên Trạch không có từ chối. "Vậy ta có thể kêu lên đồng sự đồng thời sao?" Đường Lâm Viện lại mở miệng nói. "Không thành vấn đề." Thiên Trạch phất phất tay. "Quá tốt rồi, ta vậy thì đi gọi điện thoại." Đường Lâm Viện không thể chờ đợi được nữa địa chạy vào phòng bên trong. "Này ni tử." Thiên Trạch lắc lắc đầu, cũng theo đi vào trong phòng. Đồng thời, theo bên trong khoa viện tuyên bố nghiên cứu phát minh ra 7N mở cấp lý tổ xạ phỉ, toàn cầu đều đi theo chấn động. Phản ứng to lớn nhất, tự nhiên là các quốc gia vong dân. Đồng tử quốc. Đáng chết, làm sao có khả năng? Nhất định là ăn cắp chúng ta bổng tử kỹ thuật. Đúng, nhất định là như vậy, bằng không Hoa quốc không thể nghiên cứu phát minh ra 7N mở cấp lý tổ xạ phỉ. Người Hoa chính là vô liêm sỉ như vậy. Một, Nhật Bản. Bát giác, Hoa quốc lý tổ xạ phỉ kỹ thuật, làm sao có khả năng vượt qua chúng ta Đại Nhật Bản quốc? Bất quốc nội những kia nghiên cứu lý tổ xạ kỹ thuật người đều nên một bộ. Bất giác, chính phủ nên mau nhanh trong phái điệp trôi qua, tốt như vậy kỹ thuật, chỉ có thể là chúc cho chúng ta Đại Nhật Bản Đế quốc. Cũng chỉ có chúng ta Đại Nhật Bản Đế quốc mới xứng hùng có tân tiến như thế kỹ thuật. Phản ứng càng to lớn hơn, tự nhiên là Âu Mỹ vong dân. Toàn bộ trên internet tràn ngập chửi rùa, nghi vấn, thất kinh, cùng với nồng nặng tất lạc. Tố chất chi kém, không có chút nào dưới với hoa quốc vong dân, có thể nói là thiên hạ ô nhã bình thường hắc, đều là một đứa hạnh. Đương nhiên, trừ vong dân ở ngoài, các quốc gia chính phủ, xí nghiệp cũng là dồn dập hành chuyển động. Mỹ quốc California thánh cỡ lạ dạ, Intel tổng bộ Ngày hôm nay bầu không khí rất một nạt, tất cả mọi người đều ở túi đầu bận rộn. Nhà này thành lập với 1968 năm ngày 16 tháng 7 chất bán dẫn dẫn xí nghiệp, trải qua mấy chục năm những mưa gió, từ lâu biến thành một quái vật khổng lồ. Doanh thu năm 553, 55 ức đô la Mỹ, vượt qua 10 vạn công nhân, cùng với ở thế giới 500 cường bên trong xếp hạng 158. Có thể nói trừ AM giờ ở ngoài, ở cổng đủ sở chính phương diện, ấn từ lâu không có đối thủ. Mọi người đều nói nói mình ý kiến đi. In Keelber rèn cờ dàn nhịt chậm rãi nói, ta cho rằng không có cái gì coi như Hoa Quốc Nghiên cứu Phát minh ra 7 lời mở cấp lý tổ dạ phi, cái kia cũng có thể là cao thông số ruột. Đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn. Bởi vì mọi người cũng biết, Hoa Quốc trừ ở di động chip trên có điểm chiến tích, ở cổng vụ tờ chip trên nhưng là tuyệt đối người mới, chúng ta có cái gì tốt lo lắng? Phó tổng tài Noe Tư lơ đến nói. Haha, tất cả mọi người đều theo bản năng mà nợ nụ cười. Có thể không, Hoa Quốc cổng vụ tờ CPU chỉ có một lòng tâm, là Hoa Quốc Viện khoa học tính toán tự chủ nghiên cứu phát minh thông dụng CPU, chọn dùng đơn giản chỉ lệnh tập, tương tự với mập chỉ lệnh tập. Cũng không phải ít 86 cơ cấu. Tuy lẽ đó không ủng hộ in hệ thống chỉ có thể vận hành Linux điều này sẽ đưa đến dân dụng tính rất kém cỏi chỉ có thể thương dùng hoặc là siêu cấp máy tính dùng các người đều là chọn là như vậy sao? vờ rèn cơ ra nhịt mặt đen lại nói chẳng lẽ không đúng mẹ tư kinh ngạc nói haha vậy ta hỏi hỏi các người hoa Quốc 7 n mở cấp lý tổạ phỉ là từ cái kia đến các người liền có thể bảo đảm bọn họ nhất định không bỏ ra nổi ưu tú chip thiết kế phương án b rèn cơ raịt tiếp liên hỏi hai vấn đề không chỉ có để nghe tư sử suốt những người khác cũng đềuvá không biết làm sao trả lời vậy chúng ta nên làm gì Ngoại từ Trần chờ nói, số 1, tiếp xúc Hoa Quốc, nhìn có thể hay không mua được 7LM cấp lý tổ giả phi, có điều này quá nửa là không thể. Bằng vào chúng ta muốn hướng về nhà trắng tạo áp lực, nhìn thông qua chính trị thủ đoạn có không có khả năng được 7LM cấp lý tổ giả phi. Đồng thời, chúng ta cũng phải tăng nhanh chúng ta 7LM cấp chip nghiên cứu phát minh, tuyệt đối không thể cho Hoa Quốc xí nghiệp quản trị một tia cơ hội. Bờ rện cơ gia Ni hiển nhiên sớm có cân nhắc, trật tự rõ ràng nói. Theo bờ rện cơ gia lệnh ban xuống, thứ khổng lồ này triệt để hành chuyển động. Mỹ quốc Washington Columbia nhà trắng cũng là địa cầu có quyền thế nhất địa phương, Mỹ quốc phủ tổng thống. Người nói cho ta nghe một chút chuyện gì thế này? Hoa quốc làm sao sẽ nghiên cứu phát minh ra bảy lở mở cấp lý tổ giả phi? Lẽ nào chúng ta cấm vận điều ước đều là trang trí hay sao? Vẫn là người người cục trưởng này không muốn làm nữa. Trung đỏ mặt, không ngừng hướng về phía một tên người da đen gắt gét, thanh âm cực lớn, có thể nói là xưa nay chưa từng có. James, Mỹ quốc cục tình báo trung ương kia cục trưởng. Mà cục tình báo trung ương kia làm Mỹ quốc tam đại cơ cấu tình báo một trong, nhiệm vụ chủ yếu là công khai cùng bí mật thu thập, phân tích liên quan với nước ngoài chính phủ, công ty, khủng bố tổ chức cá nhân, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật các phương diện tình báo, phối hợp cái khác quốc nội cơ cấu tình báo hoạt động, gồm những tin tình báo này báo cáo đến mỹ quốc chính phủ. Nói trắng ra, Gem chính là Mỹ quốc đặc công, gián điệp đầu lĩnh. Ngài tổng thống, chuyện này chúng ta cũng rất bất mừng. Gem không ngừng cắm vào mồ hôi lạnh. Người cũng rất bất mừng. Tốt, tốt, tốt vô cùng trả lời. Trung triệt để nỗi giận. Ngươi muội, hàng năm vài tỷ chi a. Ngươi liền cho ta như thế một trả lời chắc chắn. Ngài tổng thống, chúng ta cũng không phải là không có một điểm phát hiện. Gem chợt lại nói. Hả? Vậy nói một chút đi. Trung gật đầu một cái nói: "Căn cứ điều tra của chúng ta, Hoa Quốc Nghiên cứu Phát minh 7LM cấp lý tổ dạ phi cũng không phải từ chúng ta quốc gia, hoặc là cái khác quốc gia được kỹ thuật, mà là chính bọn hắn được tư liệu." Đồ Vô lại: "Ngươi là đang đùa ta sao? Lấy Hoa Quốc trình độ, có thể chính mình nghiên cứu phát minh ra 7LM cấp lý tổ dạ phi chế tạo kỹ thuật." Đồ Vô lại: "Ta muốn cho ngươi ra tòa án quân sự, ngươi đây là đối với toàn bộ Mỹ quốc khiêu khích, dân chúng của chúng ta cũng không cần như ngươi vậy một tên rắc rưởi." lời còn chưa nói hết, liền bị Trung Thô bạo địa đánh gãy. "Ngài tổng thống, ngươi nghe ta nói hết lời." Dêm không khỏi lên giọng ngươi nói, Trung cưỡng chế lửa giận nói, tư liệu hẳn là đến từ chính vạn năng người máy công ty. James không dám chậm chế nữa, trực tiếp mở miệng nói rằng, vạn năng người máy công ty. Trung sử sốt. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 322. Các quốc gia vong dần, xí nghiệp, chính phủ chấn động, thiên trạch đại khái cũng có thể đoán được, có điều thiên trạch cũng không để ý tới ý tứ. Bởi vì tất cả những thứ này đều có hoa quốc chính phủ đỡ, nơi nào cần thiên trạch đến phát sầu. Thiên trạch hiện tại phát sầu chính là bên trong xe như trọi gà hai nữ, một như mặt nước khinh đu, chính là con gái rượu tiểu xảo. Một như hỏa giống như cực nóng, nhưng là tú ở ngoài tuệ bên trong triệu mẫn. Cho tới hai nữ vì sao lại ở trong xe? Tất cả đều là bởi vì Thiên Trạch, Đường Lâm Viện mới ra Thiên Không Thành, liền nhận được hai nữ điện thoại. Nhưng là hai nữ cũng nghĩ ra được chơi, Thiên Trạch từ chối không xong, đơn giản liền đồng thời nhận lấy. "Ca, thế nhân chi phúc có thể không phải tốt như vậy hưởng." Đường Lâm Viện bám vào Thiên Trạch bên thai khẽ tú nói. "Uống nước, uống nước." Thiên Trạch trừng Đường Lâm Viện một chút, từ trong tủ lạnh lấy ra hai bình nước suối đưa cho hai nữ. "Cảm ơn Thiên Trạch đại ca." "Cảm ơn." Hai nữ phân biệt hướng về phía Thiên Trạch điềm điểm nở nụ cười, tiếp nhận nước suối uống lên. Theo hai nữ dương cung bạn kiếm tư thái giải trừ, bên trong xe bầu không khí lập tức hòa hoãn đi, cũng làm cho Thiên Trạch thở phào một hơi. Thiên Trạch, đế hoàng cờ tờ vừa đến. Lúc này một đạo điện tử tiếng vang lên, xe thể thao cũng dừng lại. Thiên Trạch phất đầu vừa nhìn, quả nhiên, ngoài cửa xe cách đó không xa, chính là một nhà trang trí rất tốt cờ tờ vở. Mở cửa xe, Thiên Trạch ra lệnh. Mấy người này tiến vào cỡ tờ vở, đi tới sớm đính tốt phòng khách nghỉ. Bên trong sớm đã có không ít người, chờ đến chính hải. Chu Du, Tống Kiệt, Trần Lỗi còn có mấy người cũng đều là lôi thần án nỉ mươi lão. Trong đó Chu Du chính cầm mái hát, một thủ chu đồng, sứ thanh hoa, lăng lạ bị hàng này xuống ra, thanh tảng ca nguyên, cảm giác thỉnh thoảng chạy điều đều là chút lòng thành, bởi vì hàng này căn bản cũng không có điều a. Này, ngươi đây là hát, vẫn là giết người. Mọi người đi ra chơi, ngươi cũng đến bận tâm một hồi những người khác cảm thụ a. Ngươi này tiếng ca cũng quá rản vật người điểm. Nhìn mọi người biệt bỏ mặt, muốn cười lại không dám cười dáng vẻ, trạch cũng sẽ không khí, trực tiếp mở miệng nói móc nói. Ca, ngươi vậy thì không hiểu, ông chủ đây là tính tình thật. Đường Lâm viện chớp mắt nói. Tống Khiết không nhịn được, trực tiếp cười vang. Nay thật giống là một tín hiệu, những người khác dồn dập bắt đầu cười vang, Trần Lỗi càng là cười trước ngưỡng sau phiên. "Mẹ kiếp, các ngươi có hiểu hay không thưởng thức?" Chu Du một mặt phiền muộn địa bỏ lại mãi. "Đúng, chúng ta không hiểu." Thiên Trạch nghiêm túc gật gật đầu. "Ngươi có gần đến?" Chu Du không phục nói. "Đúng, Thiên Tổng tới một người, chúng ta vẫn không có đỉnh qua Thiên Tổng hát." Trần Lỗi lập tức phụ hòa nói. "Thiên Tổng tới một người, Thiên Tổng tới một người." Những người khác cũng hô theo. "Được rồi. Vậy ta liền đến một thủ, cũng làm cho một ít người biết, hát nên làm sao sướng. Đi ra chơi." Tự nhiên không thể núu nhăn nhỏ nắm, như vậy không chỉ có những người khác chơi không thoải mái, chính mình cũng chơi không cao hứng. Liền thấy Thiên Trạch cầm lấy mãi, vừa bắt đầu điểm ca, trong miệng còn không quên nói móc Chu Du một hồi. "Hừ hừ, đừng chém do to quá gây lưỡi. Chu Du nguyền rủa nói. "Khẳng định mạnh hơn ngươi." Thiên Trạch tràn đầy tự tin nói. "Ca, ngươi thật sự a?" Đường Lâm viện nhỏ giọng hỏi. "Làm sao?" Thiên Trạch một bên trượt đi màn hình, chọn ca khúc, một bên lơ đến nói. "Ca, ngươi tử nhỏ hát liền không ra sao?" Đường Lâm viện huyền chuyển nói. Ta, "Ta nhưng cũng so với Chu Du cùng chỉ cần đem hắn làm hạ thấp đi là được." Thiên Trạch gật đầu nói, "Ca, ngươi chắc chắn chứ?" Đường Lâm Viện một mặt quái lạ, "Đi, đi, đừng phiền ta." Thiên Trạch cũng không ngẩn đầu lên nói, "Được rồi, Lao ca ngươi tự cẩu phúc." Đường Lâm Viện đích thì thầm một tiếng, "Chỉ phải đi rồi mở ra." "Tiểu tử, nghe rõ." Chọn đường ngày, Thiên Trạch mới đứng lên, hướng về phía Chu Du như họ hay nói, nhìn Thiên Trạch một tay cầm máy, đứa ngực dâng chào địa chạm ở trước màn hình, Chu Du trong lòng không khỏi mà căng thẳng lẽ nào cái tên này hát thật sự rất hay. Sớm biết liền không đêu dấu lấy cái tên này tính nét, sau đó nhất định sẽ thỉnh thoảng cái kia hát đến chế nhạo ta. Ai? Thực sự là sủi quẩy. Ta là đang đợi một nữ hải. Vẫn là đang đợi trầm luân khổ hải. Một đoạn tình nghiên lặng tưới. Không có ai đi quản hoa tàn hoa nở. Nương theo bối cảnh âm nhạc, thiên trạch mở miệng. Chính là thiên trạch thích nhất ảnh tinh lưu hoa đức sướng, mưa bằng, cũng là thiên trạch sướng nhiều nhất một ca khúc. Nhưng thiên trạch này vừa mở miệng, tất cả mọi người đều trận to hai mắt, há to miệng, một bộ không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Đây là đàng ca. Quả thực là ở rết lợn a. Không đơn thuần chạy điệu, còn thỉnh thoảng chen lẫn phá âm. Cùng Chu Du so sánh, có thể nói chính là kẻ tám lạ người nửa cân. Ai cũng đừng cười ai. Nhưng Thiên Trạch không biết ta. Ở Thiên Trạch tự mình cảm giác bên trong, hắn sướng có thể so với Chu Du tốt quá hơn nhiều. Sướng đến một nửa, Thiên Trạch quay đầu hướng về Chu Du khiêu khích địa nhìn trôi qua, nhìn thấy nhưng là mọi người một bộ sinh không thể luyến răng, dấp, cùng vừa nãy Chu Du hất thì có thể nói giống nhau như lúc. Người bóng dáng vô tình ở bên người bồi hồi. Người lại như một tên dao phủ đem ta bán đi. Ta tâm phản phất bị lạc dao tàn nhẫn mà tệ. Đừng, Trạch như là bị điểm á huyệt, trong nháy mắt đóng lại miệng. Không thể nào. Ta hát có như thế khó nghe sao? Thiên Trạch trong lòng không phục nghĩ. Ha ha, cười chết ta rồi. Thiên Trạch còn không nghi do ràng, Chu Du liền nằm nhồi trên ghế xạ lồng bắt đầu cười lớn. Không đơn thuần là Chu Du, những người khác một không sót, đều là một mặt ý cười. Xem ra thật không êm hay, Thiên Trạch tỉnh táo điệu thả xuống mài cửa. Đây chính là ngươi ngón giọng. Đến, ta chiếu lại cho ngươi nghe một hồi, để chính ngươi nghe một chút chính mình sướng như thế nào. Một ít người vừa nãy, nhưng là nói rồi, muốn dạy ta làm sao hát? Chu Du nhưng không bông tha đã kích Thiên Trạch cơ hội tốt trực tiếp liền theo rơi xuống trở về gọi kiện, Thiên Trạch cũng rốt cục nghe được chính mình tiếng ca. "Nếu đó, chuyện này làm sao cùng mình sướng không giống nhau?" Nghe âm hưởng bên trong truyền ra giết lợn thành. Thiên Trạch triệt để há hốc mồm, quả nhiên cùng Chu Du sướng chính là một dạng, đều không phải nhân loại a. Vừa nãy cổ họng hàn, không có phát huy tốt. Thiên Trạch mặt đỏ lên nói: "Ha ha, đừng kiếm cớ, chúng ta cũng sẽ không kỳ thị ngươi." Chu Du một bộ không tin dáng dấp. "Không tin? Cái kia chờ một lát ta lại hát một bài, cũng tốt để cho các ngươi biết thực lực của ta." Thiên Trạch mạnh miệng nói. "Được, bọn chúng ta Có điều nếu như vẫn là trình độ này, vậy thì không thể không có trừng phạt. Dù sao ngươi sướng khó nghe như vậy, quả thực chính là đối với chúng ta giàn vặn. Chu Du con mắt hơi chuyển động, mở miệng nói, "Cái gì trừng phạt?" Thiên Trạch có chút cưới hổ khó xuống nói, "Một hơi uống một bình." Chu Du chỉ vào một chai biện nói, "Vậy ta sướng tốt lại nên làm gì?" Thiên Trạch đương nhiên sẽ không nhận sợ, hỏi ngược lại, "Ta uống một bình." Chu Du không hề nghĩ ngợi liền nói nói, "Được, một lời đã định." Thiên Trạch gật đầu nói, "Ha ha, vậy ngươi nhanh lên một chút chuẩn bị đi. Chúng ta có thể tất loại." Chu Du một mặt hưng phấn nói, có thể làm cho Thiên Trạch khán quả đáng cơ hội, nhưng là không nhiều, làm sao có thể bỏ qua. Ta đến hát một bài đi." Triệu Mẫn đứng lên nói. "Tiểu Sở, Đường Lâm Viện đều đi theo đứng lên, hiển nhiên là muốn giúp Thiên Trạch tham một chút thời gian." Triệu Mẫn sướng chính là, dũng sở, Tiểu Sở sướng chính là, người được chọn tốt nhất, Đường Lâm Viện sướng nhưng là, mùi vị, ba người sướng cũng không tệ. Đặc biệt là Triệu Mẫn, ở Thiên Trạch ngay tới, không có chút nào tất chuyên nghiệp ca sĩ kém. Đương nhiên, ba nữ không ngừng hát một thủ, mà là mỗi người đều đổi lại hát vài thủ. Có ba nữ bất Thiên Trạch cũng nghĩ đến biện pháp, một hàm ngư vươn mình biện pháp. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên, V-Đút V-Đút 4020 la, 4020 tiểu thuyết vong di động bản xem linh, M4020, la, 5 cầu vột 10 đồng cuối chương 5, chương 323, một có thể để cho một chiên vỡ cổ họng, trong khoảng thời gian ngắn biến thành hát năng thủ biệt pháp, dựa giấm tự nhiên là tờ S hệ thống, cũng chỉ có tờ S hệ thống mới ủng có thần kỳ như thế năng lực, hệ thống, ghi vào ta, thiên trạch không do dự nữa nói, tích, bắt đầu ghi vào, một trận điện tử trong tiếng, Đó là hệ thống giới liền ra hiện tại thiên trạch trước mắt, màu xanh lam không gian độc lập bên trong theo liền xuất hiện một người thể toàn tức hình ảnh, cùng thiên trạch có thể nói là không kém chút nào. Mở ra quét hình công năng, thiên trạch ra lệnh. Tích. Bắt đầu quét hình. Vẹn vẹn không tới 1 phút, hai đạo điện tử thanh liền liên tiếp vang lên tích. Quét hình hoàn thành, sinh mệnh thể tổn hại suất không. 5%, chủ yếu tổn hại vị trí vì là da rẻ, đạt đến 1%. Cái khác tổn hại vị trí có phổi, đại tràng, tay bộ, bước chân, tổn hại suất từ 0. 20. 8% không giống nhau, hiện tại có hay không muốn mở ra sửa chữa công năng? Sinh mệnh thể mặt ngoài có lượng lớn ngoại lai vật chất, chiếm được sinh mệnh thể tổng thể tích không. 1%, phù hợp xóa công năng yêu cầu, có hay không muốn mở ra xóa công năng? Hệ thống, mở ra thôi diễn công năng, tối ưu hóa ta hát năng lực, nhưng không cho phép thay đổi âm thanh của ta tự. Thiên Trạch theo ra lệ. Tích, bắt đầu thôi diễn. Nhìn không hề biến hóa toàn tức hình ảnh, Thiên Trạch cũng không hề có một chút bất ngờ. Dù sao chỉ là hát năng lực thay đổi, thân thể kết cấu tại sao có thể có biến hóa lớn? Nhiều nhất cũng chính là dây thanh thay đổi một điểm, dựa vào mắt thường cản vốn là không thể phát hiện những biến hóa này. Khoảng chừng qua 2 phút, tờ S hệ thống liền hoàn thành tối ưu Hệ thống bắt đầu tối ưu hóa. Thiên Trạch chứa uống nước, tâm trung tác ra lệnh. Tích. Mở ra tối ưu hóa bên trong, tối ưu hóa tiến độ 1%, 2%, 3%. Theo điện tử số ghi thanh vang lên, Thiên Trạch cảm giác kiệt hồn nữa, đồng thời một ít Hát hiệu ra cũng ra hiện tại trong đầu. 98%, 99%, 100%, ưu hóa xong thành, hệ thống đóng bên trong. Khoảng trừng qua khoảng 3 phút, tờ S hệ thống liền hoàn thành tối ưu hóa, tất cả thật giống đều không có thay đổi, ít nhất Thiên Trạch không cảm giác được thay đổi. Lúc này Triệu Mẫn cũng hát xong đệ tam thủ ca khúc. "Này, ngươi có được hay không a? Không được liền thôi nó, chúng ta cũng không sẽ châm biếm ngươi." Mắt nhìn sang đều sắp hơn nửa canh giờ, Chu Du rốt cục không nhịn được, cầm một chai bia hướng về phía Thiên Trạch hét lên. "Ai sợ ai a?" Thiên Trạch đứng lên. "Thiên tổng muốn mở hát, mọi người đều vệnh thai lên đến." Chu Du vỗ tay nói. Nhìn vẻ mặt ý cười của người, Thiên Trạch trong lòng âm thầm bất chấp, trực tiếp chọn Lưu Hoa Đức, thằng nhóc lấp Ở Lưu Hoa Đức một đám trong ca khúc, trừ mưa băng, bên ngoài, Thiên Trạch liền thích nhất này một thủ. Theo giai điệu, Trạch mở miệng Lập tức liền cảm thấy được không giống, không chỉ có âm thanh càng thêm có sức cuốn hút, không có pha âm. Liên quan trước đây tổng sướng không tốt điều cũng có thể ung dung sướng đi ra, quả thực chính là như có thần trợ. Ồ, tiên tính thôn nhỏ ở ngoài có một thằng nhóc lóc mít, sinh ra ở Lục Linh niên đại, chứng 10 tuổi đến thành thị không sợ cái kia Thái Dương, nỗ lực ở Thất Linh niên đại. Nay vừa mở miệng, tất cả mọi người đều trấn kinh rồi. Chờ xem tiên trạch chuyện cười Chu Du, càng là trận mắt quát mồm. Mọi người trong lòng chỉ có một ý nghĩ đây là cùng một người sao? Lẽ nào hắn vừa nãy ở đậu chúng ta chơi? Âm thanh thấp, bao hàm cảm tình. Tuy rằng có một chút nho nhỏ chạy điệu, nhưng sướng so với đại đa số người cũng muốn giỏi hơn. Nếu như cùng lúc trước sướng làm một khá là, cái kia lúc này thiên trạch chính là ca thần. Mãi đến tận hát xong một ca khúc, mọi người đều còn không phục hồi tinh thần lại. Vẫn là kém chút gì. Cầm mày, thiên trạch tinh tướng địa thầm nghĩ. Sướng không tốt sao? Tự nhiên không phải, đủ để so với được với bình thường ca sĩ trình độ. Có điều rất nhanh, thiên trạch liền thoải mái. Dù sao hắn hát nội tình quá chiến lệ, hơn nữa còn không cho phép the hệ thống thay đổi tiếng nói của hắn tụ, có thể có tài nghệ này đã chứng minh the hệ thống nghịch rồi. Thu hồi tiểu tiết đuối, Thiên Trạch chỉ vào Chu Du trước người một chai bia đạo hướng đi. Người khẳng định là cố ý. Chu Du hoán hận nói. Những người khác cũng đồng ý địa gật gật đầu, chỉ có đường lâm viện trong mắt lóe ra một tiếng nghi hoặc. Người căn ta A. Thiên Trạch đắc ý nói. Ừ, tên đê tiện. Chu Du trong miệng chửi bới một tiếng, cầm bia lên liền thổi lên. rầm rầm Một chai bia không tính là gì, dù sao bia số ghi không cao. Nhưng là một hơi thổi một bình, cũng tuyệt không phải một cái ung dung sự tình nói đa số người đều là không làm được, chờ Chu Du thổi xong một bình thì sắc mặt đã trướng đến một mảnh đỏ chót, vội vàng cầm lấy một mảnh dưa hấu bắt đầu ăn. Nếu hát thêm hai, chỉ hát một bài ca, Thiên Trạch làm sao có thể thỏa mãn? Thiên Trạch trực tiếp hóa thân mạch bá, cộng ngươi thương tâm quá, ta hận ta cùng dại, thế sự nhiều mai, đêm khuya đến phóng, các loại một thủ thủ lưu hoa đức thành danh, ca khúc bị súng ra. Có thể nói là muốn ngừng mà không được. Uống rượu, đánh bài, vũ quyền, đầy đủ dàn vật đến 3 giờ sáng, mọi người mới chưa hết phồng thèm ra cờ Đem Triệu Mẫn, Tiêu Sảo phân biệt đưa trở lại Thiên Trạch, Đường Lâm viện mới ngồi xe chạy về. Còn chưa tới ra, Đường Lâm viện đã ngủ thiếp đi. Thiên Trạch, Lý Viễn Vương điện thoại. Đột nhiên, Ngọc Hoàng Lâm thanh tử Thiên Trạch trong túi tiền truyền ra. Muốn như vậy, có thể có chuyện gì? Thiên Trạch trong lòng nảy qua một tia nghi hoặc, từ trong túi tiền móc ra di động, chuyển được sau đó, trực tiếp đặt ở bên tai. Người còn chưa ngủ. Thiên Trạch hạ thấp giọng hỏi: "Thiên Đồng, ra đại sự?" Lý Viễn Vương trong thanh âm lộ ra cô lo lắng: "Chuyện gì?" Thiên trạch sững sốt một chút. Mỹ quốc chính phủ đột tuyên bố, công ty chúng ta bắt giới, nô không có phi pháp cửa sau sẽ đối với Mỹ quốc an ninh quốc gia tạo thành to lớn uy hiếp tiềm ẩn, vì lẽ đó hiện tại đã tạm thời cấm chế bán giới, nộ không ở Mỹ quốc bán, chúng ta nên làm gì?" Lý Viễn Vương tốc độ nói cực kỳ nhanh, biểu hiện nội tâm không bình tĩnh. "Trước tiên kháng nghị, nhìn hiệu quả như thế nào." Thiên Trạch bình tĩnh nói. "Kháng nghị, hữu dụng không?" Lý Viễn Phương không xác định nói. "Cứ như vậy đi." Thiên Trạch không thể nghi ngờ nói. "Được rồi." Lý Viễn Phương chỉ có thể nhận. Đem điện thoại di động tùy ý vứt tại chỗ ngồi, Thiên Trạch rơi vào trầm tư bên trong. Cửa sau. "Bán dưới, nộ không quả thật có." cũng xác thực sẽ đối với Mỹ quốc an ninh quốc gia tạo thành nguy hiếp. nhưng là Thiên Trạch cũng không cho là Mỹ quốc có năng lực phát hiện ra giới, ngộ không trong cơ thể cửa sau. Phải biết, cửa sau nhưng là thu xếp ở nhân công trí năng nơi trọng yếu, Mỹ quốc có năng lực mở ra nhân công chức năng hạt nhân mới là lạ, như vậy chỉ có thể là muốn thêm tội, mà Mỹ quốc như thế làm mục đích lại là cái gì đây? 7 nờ mở cấp lý tổ dạ phi, Thiên Trạch trong lòng né qua một tia hiệu ra. Đây là một cảnh cáo, hiển nhiên Mỹ quốc đã biết, hết thể kỹ thuật đều là Thiên Trạch lấy ra. Mỹ quốc tạm thời nắm hoa quốc hết rồi, cũng chỉ có thể nắm vạn năng người máy công ty khai đào. Càng sâu một bước, thiên trạch nghĩ tới càng nhiều. Quốc gia tại sao như thế sốt ruột lấy ra 7 mở cấp lý tổ giả phỉ, cũng không phải là không có cảnh cáo ý vị ở, ở Mỹ quốc cổ động dưới, đồng tử bắt đầu dục ra dục dịch, đồng ý an bài đệ sạ càng làm cho Hoa quốc lửa dẫn ngút trời, nhất định phải làm phản kích. Trừ quân sự đả kích ở ngoài, khoa học kỹ thuật so đấu cũng là một phần, đặc biệt là khoa học kỹ thuật đỉnh cao so đấu, ở đại quốc trong lúc đó rất là trọng yếu. Đáng chết, thật sự coi ta là quả hồng nhốn hay sao? Nghĩ thông suốt tất cả, trạch trong mắt không khỏi lóe qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Ha, ha thật là bá đạo Mỹ quốc. Thực sự là bá đạo quen rồi, có thể nói là coi trời bằng vùng, đang không có bằng cớ cụ thể tình huống, thuận miệng là có thể biên nói dối. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 324. Nếu biết sự tình mọi nguồn, ngồi chờ chết có thể không phải thiên trạch phong cách. Nếu như nhân ra thật muốn chỉ ngươi, ngươi giải thích thế nào đều là vô dụng. Vậy làm sao bây giờ? Dựa vào quốc gia sao? Cái này là tự nhiên điệp. Dù sao chuyện lần này, thiên trạch nói thế nào đều là chịu đến liên lụy, nhưng là hoàn toàn dựa vào quốc gia hiển nhiên cũng không như thực, quốc gia tuy rằng đang từng bước mạnh mẽ, nhưng cũng không quản được mỹ quốc tên lưu manh này, nhiều nhất cũng chính là giúp vạn năng người máy công ty kháng nghị, sau đó đem sự tình náo đến thế mẫu tổ chức. Phòng trừng tác dụng không lớn. Tìm đồng minh, cái này càng vô căn cứ. Thiên Trạch tuy rằng vẫn ở lôi kéo đồng minh, nhưng thời gian quá ngắn, tụ tập sức mạnh thực sự là có hạn. Mặc kệ là Trương Tân Quảng, Lữ Thông chúng nhân mở người máy ra tránh công ty, vẫn là Huawei, Xiaomi, Lenovo đều chỉ ở Thâm Thành, hoặc là quốc nội ủng có nhất định sức ảnh hưởng, ở trên quốc tế nơi đó có lời gì ngứa quyền. Ngược lại là Mac, nắm giữ sức ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là có tác dụng cái gì a? Thiên Trạch cùng Michael hợp tác, có điều là lợi dụng lẫn nhau. Hiện tại không có dính dáng đến Michael Joseph lợi ích, Michael Joseph làm sao có khả năng không duyên cớ ra tay? Nếu ngươi không cho ta dễ chịu, vậy ta cũng sẽ không để cho người tự tại. Rất nhiều ý nghĩ nảy qua, Thiên Trạch rốt cục hạ quyết tâm, vậy thì là cứng rắn phản kích. "Ca, cái gì tự tại?" Đường Lâm Viện mơ mơ màng màng địa mở mắt ra. "Chuyện của công ty." Thiên Trạch cũng không có nói tỉ mỉ ý tứ. "Ca, về đến nhà." Đường Lâm Viện cũng rất hiểu chuyện, chỉ vào ngoài cửa xe vui vẻ nói, "Có thể không mà?" Xe thể thao đã đi tới Thiên Không Thành trước lại môn, không hề có một chút dừng lại, xe thể thao liền nhảy vào sớm mở ra cửa lớn, vững vàng mà đứng ở trước biệt tự. Sau khi xuống xe, gia đường Lâm Viện sớm một chút đi nghỉ ngơi, Thiên Trạch tắm nước nóng cũng chui vào trong chăn. Vương Tiểu Liên ngày hôm nay thức dậy rất sớm, liền bữa sáng đều không ăn liền đến đến công ty. "Tiểu Liên, ngươi mau nhanh chuẩn bị một chút, rồi cùng Đông Tử lên đường đi. Chủ biên thôi cường đến càng sớm hơn." "Được rồi, chủ biên." Vương Tiểu Liên vội vã lên tiếng trả lời. "Lần này là trực tiếp, không muốn cho ta làm phá." Thôi cường có chút không yên tâm nói. "Chủ biên, ngươi cứ yên tâm đi." Vương Tiểu Liên Vũ bộ ngực bảo đảm nói: "Chú Biên, này trực tiếp lại không phải lần đầu tiên, có thể xảy ra vấn đề gì? Lại nói ta cùng Liên tỷ cũng đều không phải người mới." Bên cạnh một tên thanh niên lơ đến nói, cũng chính là Thôi cường trong miệng Đông tử, đại danh Lý Đông. Người này hỗn tiểu. Chú Biên, ngươi nói Vạn Năng Ô tô đột nhiên tuyên bố muốn tổ chức buổi họp báo tin tức, trong này đến cùng có cái gì lạ đạo, đạo? Có thể hay không cùng Mỹ quốc cấm tiêu thụ bắt giới? nộ không, có quan hệ. Lẽ nào Vạn Năng Ô tô thật có biện pháp gì để Mỹ quốc biết khó mà lui? Nhưng đây cũng quá khiến người ta khó mà tin nổi chứ." Mắt thấy tôi cường muốn giáo huấn Lý Đông, Vương Tiểu Liên vội vàng nói tránh đi, đồng thời cũng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. "Ha ha, ta xem quá nữa là có nhất định liên quan, còn có thể hay không để cho mỹ quốc chính phủ biết khó mà lui, ta đây cũng có nói, có điều vạn năng ô tô đột nhiên tổ chức tuyên bố, khẳng định có đại sự muốn công bố, ngươi cũng không phải nghĩ nhiều, trước tiên đem trước mắt trực tiếp làm tốt." Thôi cường lắc lắc đầu, tiếp tục dàn dò. "Vậy được, chúng ta xuất phát." Vương Tiểu Liên gật đầu nói. Cầm khí tài, Vương Tiểu Liên, Lý Đông, còn có một tên thực tập sinh, liền rời khỏi công ty. Ngồi trên xe, cũng là bốn gần 10 phút, ba người liền đến đến phúc Điển khu sảng gì là quán rượu lớn rất nhiều đồng hành a. Xuống xe, Lý Đông kinh ngạc nói, đây chính là Vạn Năng Ô tô tổ chức tiến bố, quản Chi là phi thường đột nhiên, cũng sẽ không có bất kỳ tin tức trang web sẽ bỏ qua, chúng ta vẫn là mau nhanh lên đi. Đừng đam để lỡ chính sự. Vương Tiểu Liên nhìn lướt qua trong bãi đầu xe từng chiếc từng chiếc phỏng vấn xe, không có một chút nào bất ngờ nói. Đúng đấy, quản Chi không phải Vạn Năng người máy công ty, hoặc là Vạn Năng công ty game, nhưng chỉ cần phía trước mang theo Vạn Năng hai chữ, cũng đủ để cho chúng ta những này truyền thông đổ số tới. Lý Đông không khỏi thở dài nói, ba người vừa nói, một bên ôm ký tài đi vào thang máy. Đi tới khách sạn 2 tầng. Xuất hiện ở kỳ phóng viên chứng sau, ba người rất dễ dàng địa liền tiến vào hội trường. Đây là một gian có tới 500 mét vương đại hội trường. Tuy nhưng đã đến không ít đồng hành, nhưng mọi ba người đến rất sớm, vì lẽ đó rất dễ dàng liền chiếm được một rất tốt vị trí, bắt đầu mắc khí tài, chuẩn bị trực tiếp. Vẹn vẹn 10 phút không tới thời gian, ba người liền làm tốt khí tài, đồng thời khai thông trực tiếp. Quan sát nhân số 10244 người. Không sai mở màn. Nay hoàn toàn ở Vương Tiểu Liên theo dữ liệu, Vạn năng ô tô tuyên bố thông báo, nhưng là treo ở Vạn năng trên diễn đàn. Mà Vạn năng diễn đàn toàn cầu đăng ký người sử dụng, theo báo giới, ngộ không cùng với viễn cổ chiến ký, hứng hực, đặc biệt là viên cổ chiến ký, bạ phát, từ lâu đột phá bảy ức, trực tiếp chạy về phía 800 triệu. Này có thể đều là thực tên đăng ký a. Mà một người số 1. Vương Tiểu Liên tin tưởng, theo phát tuyên bố hội bắt đầu, quan sát nhân số quyết định sẽ tăng gọn. Một triệu người mấy đều là chút lòng thành, đột phá hơn 10 triệu đợt người cũng không phải không thể. Ai bảo vạn năng cái chiêu bài này quá chói mắt. Ngay ở Vương Tiểu Liên giải thích đồng thời, trong hội trường phóng viên là càng ngày càng nhiều. Trong thời gian ngắn ngủi, phóng viên nhân số liền đột phá 300 người, không thấp hơn trăm già truyền thông. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là bên trong lại có không ít nước ngoài phóng viên. Chậc chậc, này sức hiệu triệu. Xem Lý Đông trong lòng một trận tật lưới. Nếu như nhiều cho một chút thời gian, Lý Đông tin tưởng, chạy tới phóng viên tuyệt đối sẽ đảo lộn một cái. Mạnh liệt như vậy sức hiệu triệu, toàn cầu không mấy nhà công ty có thể làm được, cũng là d GE, Apple chờ dẫn dắt thế giới thủy chiều công nghệ cao công ty ủng có như thế mị lực, hiện tại Hoa Quốc cũng nắm giữ như vậy một công ty, thậm chí càng mạnh hơn. Các vị khán giả được, hiện tại mọi người có thể nhìn thấy, đã có công nhân viên đi tới trước sân khấu, hiển nhiên tuyên bố liền muốn bắt đầu rồi. Theo Vương Tiểu Liên bao hàm cảm tình âm thanh, Lý Đông quay đầu nhìn lại, quả nhiên có một người đàn ông tuổi trung niên hướng đi trước sân khấu. Mà quan sát trực tiếp nhân số, cũng đã đột phá 3 triệu người lần. Đây chính là ở đại sáng sớm a. Quả thực khó mà tin nổi. Các truyền thông rơi các bảng hữu, mọi người chào buổi sáng. Ở đây ta đại biểu công ty, chân thành cảm tạ đến của các người, ta là Trương Đại Phi, và năng cơ ô tô chế tạo xưởng phó tổng tin lý, ngày hôm nay tuyên bố để cho ta đến chủ trì. Trương Đại Phi trước tiên hướng về các vị hơi bái một cái, mới mở miệng tiếp tục nói. Trong lòng các ngươi khẳng định đều sẽ có một nghi vấn chứ? Vậy thì là công ty hỏi cái gì lại đột nhiên tổ chức tuyên bố? Lẽ nào là có sản phẩm mới muốn tuyên bố? Liên với đưa ra một chuỗi nghi vấn, Trương Đại Phi dừng lại, ngón tay chỉ về sau lưng hình chiếu. "Dạo." Hội trường ánh đèn đột nhiên mờ đi, tiếp theo một đạo hình ảnh ra hiện tại trên màn ảnh. "A, chơi ạ." Gột dựng. Từng trận tiếng kinh hô vang lên, bao hàm các loại khẩu âm. "Mọi người nhìn thấy gì?" "Xe, càng chuẩn xác địa phải nói là xe thể thao, một chiếc màu tím xe thể thao." "Cao quý, rực rỡ, sống động, vừa xuất hiện liền cướp đoạt mọi người nhãn cầu." "Đây chính là Vạn Năng Ô tô xưởng sản phẩm mới sao?" trong lòng mọi người không khỏi mà đồng thời bay lên cái ý niệm này. Nó gọi từ điện, cũng là ngày hôm nay cho mọi người giới thiệu cái thứ nhất sản phẩm. Chương Đại Phi một mặt mê say nói, quả nhiên, đây chính là ngày hôm nay màn kịch quan trọng sao? Vân vân, Chương Đại Phi mới vừa nói cái gì? Chẳng lẽ còn có những sản phẩm khác? Có điều mọi người cũng không nghĩ nhiều, trọng điểm là không có cơ hội suy nghĩ nhiều, tất cả mọi người đều ở chụp ảnh. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tại xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt phong. Chương 325. Xin hỏi Trương tổng, từ điện tính năng làm sao? Công ty của các người đối với nó định vị lại là cái gì? Phương Hoàng Vọng phóng viên không thể chờ đợi được nữa địa đứng lên, cấp trước tiên mở miệng hỏi. Xin hỏi Trương tổng. Các vị trước hết nghe ta nói. Mắt thấy cái khác phóng viên cũng từng cái từng cái đứng lên, hội trường liền muốn biến thành phố xã sớm trở. Trương đại phi giơ lên hai tay hướng ép xuống ép, ra hiệu mọi người bình tĩnh đừng nóng, sau đó mới nói ra một khiến người ta không dám tin tưởng, kinh thiên động địa, chỉ nghe Trương đại phi chậm rãi nói rằng đối với từ điển, chúng ta định vị là cao cấp là người, giá bán tự nhiên khá là quý. Hiện tại quốc nội tạm định giá tiền là 200 triệu nhân dân tệ. 200 triệu. Hội trường cùng nhau thất thanh, tất cả mọi người đều há to miệng. Một bộ trợn mắt ngoác mồm dáng dấp, sẽ không là nghe lầm chứ. Người mỗi, năm ngoái quý nhất xe thể thao thuộc về Seaby, cũng mới giá trị 50 triệu nhân dân tệ. Như cổ Ennyset, Bugatti, Mercedes-Benz mới qua ngàn vạn, mà lạm Bora, Ferrari, Bentley các loại, càng là chỉ có mấy triệu nhân dân tệ, ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa sao? Quá trăm triệu xe thể thao không phải là không có, hoàng kim xe thể thao càng là giá trị 28 Nam ước, nhưng này, nhưng là hoàng kim làm a. Nhìn trên màn ảnh xe thể thao, làm sao cũng sẽ không là hoàng kim chế tạo, hoặc là nạm kim cương. Lúc này, quan sát đằng tấn trực tiếp khán giả, từ lâu vượt qua 13 triệu. Màn đạn hầu như nối liền một mảnh. Ta sẽ không là hoa mắt chứ? Ta cũng có chút hoài nghi con mắt của ta, 200 triệu. Ha ha. Lando, một quốc sản xe bán này mua quý, đem chúng ta làm kẻ ngu si không được sao? Đúng, kiên quyết chống lại, vốn là ta là có chút yêu thích và năng cái này hàng hiệu, dù sao bác giới, Ngọc hùng, Viễn cổ chiến ký, đều tốt lắm lắm, nhưng là hiện tại còn lại chỉ có thất vọng đều giống nhau, ngược lại ta cũng mua không nổi. Các ngươi kích động cái mau, nhân ra là bán cho cường hào, lại không phải bán cho các ngươi những này. Thế giới này làm sao? Nhìn màn đạn, Vương Tiểu Liên trong lòng hơi động, đứng lên, lớn tiếng hỏi xin hỏi Trương tổng, công ty của các ngươi có cái gì sức lực cho tự điện định giá cao như thế? Lẽ nào quý công ty liền không cần cân nhắc quảng đại dân chúng cảm thụ sao? Vẫn là nói, quảng đại dân chúng cảm thụ đối với quý công ty đều không quan trọng. Đang trả lời vị phóng viên này vấn đề trước, trước tiên cho mọi người xem một thứ. Đối mặt Vương Tiểu Liên hùng hổ dọa người vấn đề, Trương đại cũng không có hoang mang, mà là cười thần bí. Từ trong túi tiền móc ra một cái điện thoại di động. Dịch Mỹ, Si mới nhất khoản di động, cũng làm cho Si ở cao cấp thị trường chiếm trước một phần số lượng. Nhạc nhạc, để tử quang lại đây. Trương Đại Phi trùng điện thoại di động nói rằng. Được rồi, Đại Phi. Trong điện thoại di động truyền ra một đạo giọng nữ. Đây là trợ cho quý gì? Mặc kệ là Vương Tiểu Liên, vẫn là những người khác đều là đầu góc mơ hồ. Đáp án rất nhanh liền công bố, theo một vệ sáng từ nóc nhà bạn xuống, một chiếc màu tím xe thể thao vô thanh vô tức đi lái vào trước sân khấu, như như một cơn gió vững vàng mà đứng ở Trương Đại Phi trước người. Khoa Huyễn bản Lưu Tuyến. Ở trùm sáng dưới là như vậy cao quý, rực rỡ, sống động, thật sâu hấp dẫn mọi người nhãn cầu. Đây là hô, oh. không sai, không người lái. Trương Đại phi không có lại thừa nước đục thả câu, trực tiếp đưa ra khẳng định đáp án. Đó lấy, Trương Đại phi không cho mọi người cơ hội thở lấy hơi, liền pháo trúc giống như liên tục đạo chúng ta này khoản tử điện xe thể thao, sở dĩ dám định ra 200 triệu giá cả, tất cả đều là bởi vì chở xuống vài điểm. Số 1, bố trí nhân công trí năng tự điện, nắm giữ toàn trí năng hóa điều khiển công năng, có thể ở không người lái tình huống an toàn ra đi, đồng thời đã đạt được hoa quốc không người lái ra đi giấy phép. Ẩm. Đại tin tức A. Đại tin tức, dĩ nhiên đạt được không người lái ra đi giấy phép. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa không người lái ra đi là hợp pháp. Mang ý nghĩa ngươi có thể ở trên đường ngủ, mang ý nghĩa uống rượu lái xe không còn là vấn đề, mang ý nghĩa. Quá nhiều, quá nhiều chỗ tốt rồi. Nhưng là, vạn năng ô tô lại là làm sao đạt được Hoa Quốc không người lái ra đi giấy phép? Dựa theo bình thường chính tự. Đừng nói hiện tại đạt được không người lái ra đi giấy phép, chính là lại quá cái 10 năm, ở Hoa Quốc vậy cũng là hoàn toàn không thể, chẳng lẽ có cái gì tin tức hay sao? Nhưng là Trương Đại phi cũng không có cho mọi người suy nghĩ không gian thứ hai, chúng ta này khoản tính năng của xe thể thao phi thường ưu việt, thậm chí có thể nói là siêu phẩm, bốn khu khởi động, to lớn nhất phát ra công suất vì là 1000 mã lực, cao nhất tốc độ có thể đạt đến 500 kmh, khởi động 2 giây là có thể phá bách, những này tính năng cũng làm cho Tự Điện nắm giữ tiếu ngạo cái khác hết thể xe thể thao sức lực, nó không thể so bất kỳ xe thể thao kém. Hết thảy phóng viên lần thứ hai sững suốt, tới tham gia tuyên bố trước, mọi người có thể đều từng làm bài tập. Trương Đại phi nói những này tính năng, sắp thực đủ khiến Tự Điện ở hết thảy xe thể thao bên trong hạng đứng trong gà. Nhưng động cơ xe thể thao từ đâu đến? Lẽ nào là từ những công ty khác mua? Nhưng là khả năng sao? Có thể đạt đến mãnh liệt như vậy động lực, cũng chỉ có thế giới xếp hạng trước mấy xe thể thao công ty mới có thể làm được, những công ty này làm sao có khả năng đem chính mình tốt nhất động cơ lấy ra? Điều này hiển nhiên là không thể, như vậy chỉ có thể là Vạn Năng Ô tô công ty chính mình nghiên cứu phát minh, cũng chỉ có lời giải thích này mới hợp lý. Hô, nghĩ đến khả năng này sau, tất cả mọi người hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Lúc nào Hoa Quốc lại cũng có thể nghiên cứu phát minh xuất thế giới cao cấp nhất động cơ. Đệ Tam, Sang Hoa bố trí. Chương Đại Phi giỗi ra ba cái ngón tay, mở miệng ra lệnh từ điện, mở cửa xe. Chi, cửa xe trực tiếp dựng đứng lên, lộ ra không gian bên trong. Hai hàng đối lập chỗ ngồi, để bên trong xe không gian so với bình thường xe thể thao có thể đại quá hơn nhiều. Vừa nhìn chính là giá thật ghế dựa, còn có bên trong xe tủ lạnh, để xe thể thao càng như là bạo mẫu xe. Từ điện, đổi thành lái tay bình thường hình thức. Chương Đại Phi lần thứ 2 ra lệnh. Thân kỳ sự tình phát sinh, lại như là Transformer, bên trong xe hàng trước ghế dựa một trận chuyển động, trực tiếp biến trở về đến bình thường hình thái, trước sau hai hàng ghế dựa song song. Theo chỗ ngồi lái xe cũng bắt đầu biến hóa tay lái từ bên trong xe rũa ra, chân ga, bộ ly hợp, xe đường các loại cũng theo một vừa xuất hiện. Kèn kẹt. Đèn laser liên tiếp sáng lên, cơ hồ đem hội trường chiếu cái trong suốt, mà đăng tấn trực tiếp quan sát nhân số, càng là tăng vọt đến hơn 50 triệu. Man đạn trực tiếp xây bình. Điều đó, này sẽ không là Transformer chứ? Ta ít, ta cũng là không tiền, nếu như có tiền, nhất định sẽ mua một chiếc. Ka quyết định, ta muốn đặt trước một chiếc. Trên lầu thật cường hào, có thể kết giao bằng hữu sao? Cùng cầu. Còn có điểm trọng yếu nhất. Lúc này Trương đại phi rũa ra cái thứ từ ngón tay, mở miệng nói. Còn có, trong mắt mọi người ánh sáng càng thêm nóng bỏng, lẽ nào có thể so với 200 triệu giá cả đều kinh người. Ta muốn nói đúng lắm, từ điện kỳ thực là một khoản chạy bằng điện xe, nó động lực là điện năng thái dương có thể. Chương Đại Phi không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không tôi nói. Chạy bằng điện xe. Hội trường lần thứ 2 thất thành, tất cả mọi người đều lần thứ 2 há to miệng. Ngây ngốc nhìn Trương Đại Phi. Trên thế giới nhanh nhất chạy bằng điện xe là cái kia khoản. là v 90 g từ cất bước ra tốc đến lúc đó tốc 100 km cần thiết thời gian là 2. 9 giây. Cao nhất tốc độ có thể đạt đến 250 kmh, đi liên tục chặng đường vì là 480 km, vậy thì đánh vỡ P90G duy trì kỷ lục. Giật Minh xong, chính là một trận khó mà tin nổi. Không phải vì từ điện tính năng, mà là lần thứ 2 bắt đầu nghi vấn từ điện kinh người giá cả. v 90 g bán bao nhiêu tiền? Vẹn vẹn 94, 95 bạn, 5 cầu vột 10 đồng cuối chương 5, chương 326. Là, từ điện sắt thực so với p 90 z cường hãng nhiều lắm, mặc kệ là từ cất bước ra tốc đến lúc đó tốc bách km cần thời gian, từ điện dòng ra so với p 90 z ít đi không. 9 giây đây là một gây gớm tăng cao vẫn là cao nhất tốc độ từ điện càng là so với p90g nhanh hơn gấp đôi có thể nói song bạo p90g nhưng cũng không phải từ điện cao như thế giới lý do chứ người bán cái mấy triệu cũng là gần đủ rồi nhưng là 200 triệu haha ha, không dám tưởng tượng ý nghĩ của mọi người vì sao lại có như thế đại chuyển biến nay nhưng là bởi vì chạy bằng điện xe sự hạn chế dẫn đến liền nắm V90g tới nói đi không sai nó cao nhất tốc độ xác thực người có thể đạt đến 250 km giờ, nhưng là có thể duy trì bao lâu tuyệt đối sẽ không vượt qua một phút Đây chính là chạy bằng điện xe cùng xăng xe to lớn nhất khác biệt. Xăng xe chỉ cần bên trong xe có dầu, tốc độ kia là có thể duy trì ở tối tài nghệ cao. Nhưng chạy bằng điện xe không được, có thể cùng xăng xe động cơ đốt trong động tương đương điện cơ cần vạn gói trở lên, phối đầy đủ cao điện áp điện lưu, nhưng là theo tin bên trong lượng điện tiêu hao, điện áp điện lưu nhất định sẽ yếu bớt, tự nhiên không cách nào bảo đảm tốc độ không yếu bớt. Còn có một chút, vậy thì là đi liên tục năng lực. Xăng xe, rót đầy một thùng dầu, làm sao cũng có thể chạy cái 500 km. Không dầu. Đơn giản, cố lên, cũng là 10 phút. Ta tiếp theo chạy Chạy bằng điện xe đây. Liên lấy P90G làm thí dụ, đi liên tục chặng đường vì là 480 km, có thể nói xong bạo đại đa số chạy bằng điện xe. Thật giống cùng xăng xe không phân cao thấp, dù sao 1 500 km, 1 480 km, cũng là cách biệt 20 km thôi. Thực sự là như vậy sao? Hiển nhiên không thể, xăng xe có thể dùng hơn 100 km giờ tốc độ chạy 500 km. Nhưng P90G chạy bằng điện xe nhưng chỉ có thể lấy 60 km giờ tốc độ chạy 480 km. Không sai, chính là 60 km giờ, một khi nói ra tốc độ, nơi đó trình mấy tuyệt đối sẽ bạo giảm. Này còn không phải tạm nhất, càng thảm hại hơn chính là thời gian sạc điện. Trên thị trường hiện tại điện lực ô tô, phổ biến thời gian sạc điện vì là 6 tiếng trở lên, tuy rằng cũng sẽ coi nhanh sung, nhưng cũng là ở tổn hại đến tình huống. Nói cách khác, người có thể lựa chọn nhanh sung, nhưng tin sung mấy lần cũng là triệt để phế bỏ, chỉ có thể đổi mới pin. 10 phút, 16 tiếng, làm sao so với? Đáp án sẽ chỉ là không cách nào so sánh được. Kỳ thực, chạy bằng điện xe còn có thật nhiều tiểu khuyết điểm, tỉ như nạp điện phiền phức, dù sao chạy bằng điện xe vẫn không có phổ cập mở, sau khi ra cửa muốn nạp điện cũng không dễ dàng. Tìm nạp điện cọc đều sẽ trở thành một rất lớn vấn đề lớn. Tỷ như tin cũng không an toàn, sẽ phát sinh nổ tung, dù sao chạy bằng điện xe nếu muốn chạy xa, đại dung lượng tin không thể tránh khỏi, một khi nổ tung, thậm chí sẽ nguy hiểm cho đến bên trong xe người thân người an toàn. Ai sẽ muốn mua một chiếc chạy bằng điện xe, mở ra mở ra, tin đột nhiên bạo. Nhiều như vậy khuyết điểm, cũng sẽ không thể quái mọi người dần mình. Dựa vào cái gì? Một chạy bằng điện xe dựa vào cái gì bán 200 triệu? Quản chi nó đẹp đẽ kỳ cục, quản chi nó không có người lái xe ra đi giấy phép, quản chi nó là trên thế giới tiên tiến nhất chạy bằng điện xe. Nhưng là chạy bằng điện xe chính là chạy bằng điện xe, nói vậy người có tiền cũng sẽ không mua như vậy một món đồ chơi chứ. Một chạy chạy liền không điện, không phải món đồ chơi là cái gì a? Phóng viên còn chưa kịp phản ứng, đang tấn trực tiếp lại một lần nữa bị bà Bình. Mẹ kiếp, không công kích di chuyển, này phá xe ta sẽ không mua. Chống đỡ cường hào kaka, ta có tiền cũng không phải người ngu. Vạn năng cái chiêu bài này xem như là bị làm đỡ phá, thực sự là muốn tiền muốn điên rồi à? Ai, tản đi đi. Tán mau, ta còn chờ xem các ngươi bị làm mất mặt, ta là kiên quyết ủng hộ Vạn năng ô tô xưởng. Tưởng tượng bắt giới, nộ không ra thị trưởng thì có mấy cái xem trọng. Các ngươi tuyệt bức sẽ bị làm mất mặt, lập tiếp làm chứng. Náo tàn đảng. 100086. Trương tổng, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Từ điện thực sự là một chiếc chạy bằng điện xe." Tân Lãng vong phóng viên hỏi. "Chương tổng, từ điện còn có cái khác đổi mới sao?" Võ dịch phóng viên mở miệng hỏi. "Chương tổng, từ điện tính năng sắc thực rất ưu việt, đánh vô chạy bằng điện nhiều xe hạng kỷ lục, nhưng là 200 triệu giá cả, người cho rằng thích hợp sao? Quý công ty dựa vào cái gì đem giá cả đến cao như thế?" Quý công ty thì có lớn như vậy nắm để mọi người mua một cao như thế ngang món đồ chơi. Lần này mở miệng nước Nhật hướng gì tin tức phóng viên? "Chư tổng, quý công ty là không phải muốn quyền tiền." Theo chính là anh Quốc thẩm báo phóng viên. Trương tổng, quý công ty cái này định giá có thể nói gây go đấu, không có chút nào cân nhắc thị trường giá thị trường, này là không phải có thể nói rõ quý công ty không chuyên nghiệp. Dù sao quản chi là vạn năng người máy công ty cũng có điều là một nhà tân thành lập công ty, huống chi là quý công ty đây." Đồng tử IG phóng viên cũng không khách khi nói. So sánh với quốc nội phóng viên, nước ngoài phóng viên vấn đề nhưng là cay nghiệt hơn nhiều, một điểm đều không có nể mặt ý tứ. Nghe từng cái từng cái nước ngoài phóng viên nói ồ nói tả, Trương Đại Phi sắc mặt lập tức đen kịt lại, cố nén để bảo an đem những này tồn tử ném ra ngoài kích động, lạnh lùng nói: "Kỹ thực vừa nãy ở giới thiệu từ điện tính năng thì, ta còn có 3 điểm không có nói. Số 1, từ điện di chuyển năng lực, không phải 100 km, cũng không phải 300 km, cũng không phải 500 km, mà là dòng giá 2000 km." Nói tới chỗ này, Trương Đại Phi mạnh mẽ nhìn lướt qua vừa mở miệng nước ngoài phóng viên, lớn tiếng nói không sai, chính là 2000 km, từ điện có thể kéo dài chạy 2000 km không cần đạn. Vẫn là duy trì cao nhất 500 km/h tốc độ từ điện cũng có thể kéo dài chạy 800 km trở lên. Với anh, quả thực là tình thiên nhất cái phích lịch, hết thể ở đây phóng viên đều bị chấn động chán váng. Bọn họ không có nghe lầm chớ. 2000 km, ít, đây là chạy bằng điện xe sao? 2000 km có bao xa? Đại khái thì tương đương với hoa quốc thủ đô đến Hương Giang thẳng tắp khoảng cách, nói cách khác, ngồi từ điện, trên đường đều không cần ngươi lại nạp điện, liền có thể từ thủ đô mở ra Hương Giang. Đương nhiên, trong thực tế, đường sẽ không là trực, vì lẽ đó thủ đô đến Hương Giang khoảng cách sẽ vượt xa quá 2000 km, làm sao đều đủ ngươi dàn vặn. Tổng có như thế đại đi liên tục năng lực, thật giống bán cái 200 triệu cũng không mắc ra. Vừa nãy chất vấn vải tên nước ngoài phóng viên, trên mặt đều không khỏi né qua một tia thẻ thùng. Này làm mất mặt cũng quá nhanh. Vân vân, vừa nãy Trương đại phi nhưng là nói rồi có 3 điểm, đây mới là cái thứ nhất, cái kia còn lại. Thứ hai, từ điện thời gian sạc điện, chỉ cần 10 phút. Trương đại phi lạnh lùng nói. Rầm rầm rầm. Nếu như vừa nãy là sấm sét giữa trời quang, cái kia hiện tại tuyệt đối là vạn lôi nổ vang. Trương đại phi nói chính là thời gian sạc điện chỉ cần 10 phút, hiển nhiên không thể là nhanh sung, mà là bình thường thời gian sạc điện. 10 phút, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa chạy bằng điện xe chân thực thành thục, hoàn toàn có thể thay thế được xăng xe. So sánh với xăng xe, chạy bằng điện xe ưu thế cũng phi thường rõ ràng. hoàn Bảo liền không nói, mọi người đều biết. Còn có tạp tâm tiểu, mọi người cũng đều hiểu, chạy bằng điện xe thậm chí có thể làm được đối lập tình âm. Lại có thêm, chạy bằng điện xe kết cấu đơn giản, sửa chữa sẽ phi thường thuật tiện. Tỷ như... Chạy bằng điện xe liền không cần bộ ly hợp, dù sao bộ ly hợp tác dụng là ở ô tô chạy trong quá trình, người điều khiển có thể căn cứ cần dấm dưới hoặc buông ra bộ ly hợp bàn đạp, khiến động cơ cùng đổi tốc độ hòm tạm thời chia lìa cùng từ từ tiếp hợp, lấy chặt đứt hoặc lan truyền động cơ hướng về hộp số đưa vào động lực. Mà chạy bằng điện xe chỉ cần đổi tốc độ hòm, kết cấu so với xăng xe đổi tốc độ hỏng cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Còn có thật nhiều linh kiện, chạy bằng điện xe cũng có thể bất đi. Nhiều như vậy ưu điểm, không có đi liên tục năng lực liên lụy, nói vậy ai cũng sẽ chọn chạy bằng điện xe chứ. Năm cầu vượt 10 đồng cuối 5. Hạo Kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên Ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 327. Đương nhiên là ở giá cả thích hợp tình huống. Dù sao sang quý, một thăng làm sao đều phải đem gần bảy nguyên. Sang xe chạy 500 km, khoảng chừng cần 60 thang dầu, cũng chính là hơn 400 khối. Mà điện dưới đây, gia dụng, một lần có điều mới không? 55 nguyên, thương dùng điện quý điểm, nhưng cũng sẽ không vượt qua một khối. Dựa theo tử điện 2000 km đi liên tục, xung một lần điện, khoảng chừng cần tiêu hao 50 độ tải hữu lượng điện, cũng chính là không tới 50 đồng tiền. Nếu như theo, để 500 km đến tính toán, thậm chí còn không tới 15 nguyên. 400 VSC 15, cũng là vừa tới 21/6. Làm sao so với mà bình thường xe con một năm dầu háo đại khái ở 815000 nguyên, nếu như đổi thành từ điện, một năm phí dụng chỉ có 3577 nguyên, đây là khủng bố bao nhiêu một con số a. Hô, hô. Hết thầy phóng viên hô hấp cũng bắt đầu trở nên run rập, run rập nóng bỏng địa nhìn chằm chằm Trương Đại phi. Hắc khoa học kỹ thuật, tỏa thỏa hắc khoa học kỹ thuật a. Đen đều không một bên, đủ để đối với toàn thể nhân loại xã hội sản sinh ảnh hưởng mà đang tấn trực tiếp quan sát nhân số, cũng trong nháy mắt phá ức, vô số người tràn vào trực tiếp. Vừa nãy là ai cùng ta? N. sát. Thấy không? Thấy không? Ta nói không sai chứ? Các ngươi mặt bị đánh thuốc hay chưa? Như thế như môi xe, bán 200 triệu không được sao? Vạn năng bảng hiệu chính là H khoa học kỹ thuật đại biểu. Ca, ta quỷ. Ta đồng dạng quỷ, sau đó ta chính là Vạn năng Trung thực Friends. Không được, ta sửa đổi biến quyết định, này khoản xe nhất định phải lấy xuống. Cường Hào cả cả cố lên. Ngồi đợi Cường Hào mua xe. Trưởng tổng, xin hỏi các ngươi chỉ có từ điển này một khoản xe hình sao? sẽ không có đối lập bình dân điểm xe hình sao? Vương Tiểu Liên thừa dịp mọi người khiếp sợ công vụ, vội vàng đứng lên hỏi. "Đúng vậy." Hết thầy phóng viên con mắt đều sáng, dựa theo bình thường lo logic tới nói, "Từ điện là dùng để tăng cao bức cách, cái kia vạn năng ô tô xưởng khẳng định còn nắm giữ cái khác xe hình. Dù sao 200 triệu giá cả, không phải ai đều có thể mua nổi, có thể sản sinh bao lớn lợi nhuận. Cái khác xe hình tự nhiên là có." Trương Đại Phi gật đầu nói, "Quả nhiên, vạn năng ô tô xưởng không thể từ bỏ cái khác xe hình, nếu không há không phải bạch mù mánh liệt như vậy đi liên tục năng lực?" từ điện tăng cao bức cách, cái khác xe hình kiếm tiền mới là thông minh nhất cách làm mà. Có điều hiện tại còn không phải giới thiệu cái khác xe hình thời điểm, từ điện cuối cùng một ưu điểm ta còn chưa nói. Trương Đại Phi khẽ mỉm cười, gật đầu nói, "Còn có một ưu điểm." "Nha, đúng rồi, Trương Đại Phi phía trước nhưng là nói rồi có 3 điểm, bao quát 2000 km đi liên tục, một không điểm trung nạp điện năng lực, có thể bất tài nói rồi hai điểm sau. Như vậy cuối cùng một điểm là cái gì? Sẽ có trước hai điểm chấn động sao?" "Đệ Tam, đây là một chiếc vĩnh động xe." Chương Đại Phi chỉ vào từ điện, gàn từng chữ một. "Con tôm." "Không có khiếp sợ." Không có kích động, tất cả mọi người đều sửng suốt. Xem kẻ ngu si như thế nhìn Trương đại phi, cái gì là vĩnh động xe? Nói trắng ra, chính là không cần đổ xăng, không cần nạp điện, là vẫn có thể vĩnh viễn chạy xe. Internet cũng truyền lưu một loại vĩnh động xe mô hình, vậy thì là ở trên mui xe an lắp một cái thật dài cánh tay treo, đem cánh tay treo đầu đặt ở xe phía trước, sau đó ở cánh tay treo trên đầu lắp đặt một khối nam châm, sẽ ở xe phía trước lắp đặt một khối thiết bản, do đó lợi dụng từ lực để xe vĩnh viễn chạy xuống đi. Điều này có thể sao? Đương nhiên là chó má, xe cùng cánh tay treo vốn là một thể, coi như có từ lực cũng chỉ có thể tác dụng ở xe bên trong, lại làm sao có khả năng để xe độc lên. Quản chi từ lực lớn vô cùng, nhiều nhất cũng sẽ chỉ làm cánh tay treo gãy vỡ, vì lẽ đó vĩnh động xe tân bản là không thể thực hiện, bởi vì năng lượng là thủ hạng. Như vậy cái gì lại là năng lượng thủ cố định luật? Nói đơn giản một chút, năng lượng cũng không sẽ bỗng dưng sản sinh, cũng sẽ không biến mất không còn tăm hơi. Nó chỉ có thể từ một loại hình thức chuyển hóa thành một loại hình thức khác, hoặc là từ một vật thể chuyển đến cái khác vật thể, mà năng lượng tổng sản lượng duy trì bất biến. Hiện tại bọn họ nghe được cái gì? Từ điện là vĩnh động xe, cái kia không phải nói năng lượng thủ cố định luật là sai. Chương tổng, ngươi đây là đang chất vấn năng lượng thủ cố định luật sao? Anh Quốc Thẩm Bảo phóng viên một mặt nghiêm túc nói, năng lượng thủ cố định luật đưa ra giả dữ lệ, nhưng là anh Quốc nhà khoa học, này liên quan đến đến anh Quốc vinh dự. Không, ta cũng không có nghi vấn năng lượng thủ cố định luật ý tứ." Trương Đại Phi lắc đầu nói. Trương tổng, ngươi không cảm thấy ngươi câu nói này rất mâu thuẫn sao?" Nước Nhật tin tức phóng viên ép Fsen nói. "Không phải ta mâu thuẫn, là ngươi quá không có lễ phép, không để cho ta nói hết." Trương Đại Phi phản kích nói. Nước Nhật tin tức phóng viên hơi đỏ mặt, ngượng ngùng ngồi xuống, nhưng trong lòng ở phát ra tàn nhẫn giác, xem ngươi nói thế nào chỉ cần bị ta tóm được khuyết điểm, ta ngươi nhất định phải mất mặt. Được rồi, không người biết lễ phép nếu câm miệng, vậy ta liền cho mọi người giải thích một chút ta vì sao lại nói như vậy. Trương Đại Phi không quên tiếp tục nói móc đối phương một hồi, để nước nhật tin tức phóng viên sắc mặt càng đen sau, mới vui sướng đạo cho nên ta nói từ điện là một chiếc vĩnh động xe, tất cả đều là bởi vì từ điện nắm giữ thái dương có thể nạp điện công năng. Dừng một chút, Trương Đại Phi lên giọng đạo ở từ điện xe thể trên, bao chuẩn công ty chúng ta mới nhất nghiên cứu phát minh thái dương có thể hấp thu thế mô, nó có thể đem thái dương có thể chuyển hóa thành điện năng, sau đó chứa đựng ở tin bên trong. Thuần nữa từ điện 2000 km đi liên tục năng lực, chỉ cần không liên tục chạy 1500 km trở lên, vậy thì hoàn toàn không có nạp điện cần phải, bởi vì chỉ cần thái dương có thể là có thể duy trì đầy đủ lượng điện. Toàn trường yên tính một mảnh, liên đèn giờ đều không, tất cả mọi người đều nín thở. 1500 km trở lên, đừng nói xe riêng, chính là xe taxi cũng chạy không được a. Xe taxi một ngày 24 giờ chạy, cũng mới chạy cái 700 km tả hữu. Giả như từ điện đúng như Trương Đại Phi từng nói, vậy còn thật không cần nạp điện, có thể không phải là vĩnh động xe. Tất cả mọi người trong lòng đồng loạt bay lên một nghi vấn. Vạn năng ô tô xưởng là làm thế nào đến phải biết hiện tại Thái Dương có thể chuyển hóa hiệu suất còn rất thấp nói như vậy không phải tinh khuê màng mỏng ở 9% tài hữu một sao khuê ở 17% tài hữu thân hóa ra ở 20% tài hữu đa dụng với hàng không nhiều nhất 20% tài hữu chuyển hóa hiệu suất thì lại làm sao có thể làm cho từ điện tin duy trì ở tràn ngập trạng thái Kỳ thực mọi người không biết từ điện sử dụng Thái Dương có thể hấp thu thêm mô có thể không phải vạn năng ô tô xưởng sản mà là thiên Trạch trực tiếp dùng tờ é hệ thống trực tiếp chuyển hóa đến ngược lại từ điện sản lượng có hạ cũng không cần bao nhiêu Thái Dương có thể hấp thu thêm mô Mã Thái Dương có thể hấp thu thiệp mô chuyển hóa hiệu suất, đủ đủ để đạt đến 65% trở lên. Cái này không thể nào, đây là không thể, lấy các ngươi thông minh, làm sao có khả năng nắm giữ như vậy kỹ thuật? Phải biết, ngay cả chúng ta bổng tử đều không có nghiên cứu phát minh ra như vậy kỹ thuật, các ngươi khẳng định là ở quăn lạc, ta không tin." Đồng tử Igor phóng viên đột nhiên đứng lên, lớn tiếng mà kêu lên. "Như vậy ngôn ngữ, như vậy trò hề, lập tức liền đắc tội rồi ở đây hết thảy người hoa. Còn có quan sát trực tiếp vòng tên. Chết đồng tử. Cuốt khỏi Hoa Quốc. Đúng, này đồng tử quá khó ưa, bát rối, ngốc không, các ngươi có sao?" chẳng biết xấu hổ đồ vật, bổng tử chết đi. Vĩnh Viễn không nên tới Hoa Quốc, gặp một lần đánh ngươi một lần. Bổng tử Lan Tô, bảo an, đưa cái này bệnh tâm thần ném ra ngoài. Trương lại phi sắc mặt một thanh, không chút do dự nói: "Ngươi dám, ta nhưng là phóng viên." Bổng tử IG phóng viên lúc này mới phát hiện có ổn, ngoài mạnh trong nhiều nói, nhưng là bảo an quản nhiều như vậy. Trực tiếp liền nhấc lên bổng tử IG phóng viên, kéo liền đi ra ngoài. "Ta là bổng tử, các ngươi không thể như vậy đối với ta, ta sẽ cáo các ngươi." Đổng tử Igor phóng viên tuy rằng ra sức giãy giụa, nhưng là nơi đó là hai cái cháng hàn đối thủ, chỉ có thể không cam lòng bị ném ra hội trường. Bùm bùm, tiếng vô tay như sấm vang lên, hết thể người hoa phóng viên đều đang vô tay. Trong lúc nhất thời, hết thể nước ngoài phóng viên cấm nhược Hàn Tiễn, chỉ cảm thấy trong lòng không tên điệu một trận cảm giác luẩn ngàn. Một người hoa hay là không đáng sợ, nhưng là hết thể người hoa tâm liền tâm liền thật đáng sợ. Dù sao người hoa có 14 nước đại nhân khẩu. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nữa ký, thư tạm di động bản xem linh. Năm cậu 10 đồng cuối chương 5. Chương 328. Chương tổng Xin hỏi từ điện tiêu thụ có cái gì hạn chế sao?" Vương Tiểu Liên mở miệng hỏi. "Như từ điện loại này siêu xe thể thao, bình thường đều là toàn tay động chế tạo, vì lẽ đó sinh sản nhiều bán có hạn. Hạn chế tự nhiên là có, hàng năm chỉ sinh sản 10 chiếc." Trương Đại Phi gật đầu nói. "Như vậy làm sao mua?" Vương Tiểu Liên theo hỏi. "Cái này nhưng là ở Vạn Năng trên diễn đàn đặt hàng, chúng ta sẽ căn cứ đặt hàng người sử dụng đẳng cấp, cuối cùng chọn lựa 10 tên người sử dụng." Trương Đại Phi trầm rãi nói rằng, "Theo Vạn Năng ô tô xưởng thành lập, Vạn Năng trong diễn đàn tự nhiên cũng mở ra chuyên môn bàn hội, còn dùng đẳng cấp xác định mua quyền lợi." Này vẫn là tiền trạch phòng theo bà ảo khiên cho. Có điều so với bà ảo, vạn năng diễn đàn đẳng cấp cao cấp hơn. Đầu tiên nạp tiền nhất nguyên tiền, là có thể thu được 1 điểm vạn năng diễn đàn điểm, điểm ấy đúng là cùng bà ảo như thế. Nhưng mặt sau chênh lệch liền lớn. 100 điểm diễn đàn điểm, có thể thăng cấp làm 1 tinh người sử dụng, 1000 điểm diễn đàn điểm, có thể thăng cấp làm 2 tinh người sử dụng, 10000 điểm diễn đàn điểm, có thể thăng cấp làm 3 tinh người sử dụng, 1000000 điểm diễn đàn điểm, có thể thăng cấp làm 4 tinh, tinh người sử dụng. Lần lượt loại suy, 10 tỷ điểm mới có thể thăng cấp thành cao cấp nhất 9 tinh người sử dụng mà người sử dụng đẳng cấp không chỉ có ở bề ngoài đánh gai ưu đãi, còn có thể có không ít ẩn tính phúc lợi. 1 3 tinh là sơ cấp, hưởng thụ 10% ưu đãi. 4 6 tinh là trung cấp, hưởng thụ 20% ưu đãi. 7 9 tinh là cao cấp, hưởng thụ 30% ưu đãi. Nghe được Trương Đại Phi giải thích, quan sát đẳng tấn trực tiếp khán giả lại một lần nữa vỡ tổ. Thô bạo, một năm chỉ tạo 10 chiếc từ điện, muốn mua còn phải xem người sử dụng đẳng cấp, chậc chậc, làm ăn này làm được cũng không ai. Và năng ô tô xưởng như quy định này, ta dám tiến đoán Nhất định sẽ có cường hào vung tiền như rắc quần soạt vạn năng diễn đàn điểm đẳng cấp có điều vạn năng diễn đàn đẳng cấp có thể không tốt thăng chính là ta vẫn đang lùa viễn cổ chiến ký đến hiện tại cũng vừa mới đến một tinh người sử dụng ha ha, nhà ta mua cái bắt giới ta đã là bốn tinh người sử dụng không được ta vậy thì đi nạp tiền cái một Đức trực tiếp làm cái bậy tinh người sử dụng từ điện ta là tình thế bắt buộc cường hao vi Vũ cường hao quỳ được rồi chúng ta hiện tại tiến vào thứ hai phân đoạn đ đùngương đạiphi vỗ tay một cái đem được chú ý của tất cả mọi người hấp dẫn lại đây sau tiếp tục mở miệng nói rằng Mà theo chương đại phi dứt tiếng, hội trường lần thứ hai ảm đạm xuống. Đồng thời sau lưng trên màn ảnh hình ảnh cũng là một trận chuyển đổi, hai chiếc xe hai bên trái phải ra hiện tại trên màn ảnh. Đây là xe mới. Hết thảy phóng viên con mắt đều sáng. Bên trái chính là một khoản xe con, màu trắng sẽ thể, có chút Audi dày nặng, lại không trọn vẹn tương đồng, phi thường phù hợp người hoa thẩm mỹ quan, lại mang theo một điểm khoa huyết cảm, không giống Audi như vậy cứng nhắc. Bên phải chính là một khoản SUV, màu đen sẽ thể, tinh xảo, thu cuộn kết hợp, tràn ngập mị lực. Hai khoản xe không có tự điện chói mắt, nhưng cũng đều rất hấp dẫn con mắt người khác. Càng thu mức sự chú ý của người khác chính là xe tiêu một thất màu bạc Bạch Long cùng từ điện xe ghi rõ hiện ra không giống đây chính là công ty chúng ta cường điệu đời ra hai khoản ô tô bên trái chính là bạch Long C1 bên phải chính là bạch long S1 mỗi khoản xe đều có 5 loại màu sắc đen trắng hồng vắt tím có thể cùng mọi người thỏa thích chọn Trương Đại Phi phân biệt chỉ vào hai khoản xe hình giới thiệu. Trương tổng này hai khoản xe giá cả làm sao định Vương Tiểu Liên không thể chờ đợi được nữa hỏi cái khác phóng viên cũng đều lý thở lặng lặng nghe Trương Đ Phi nói thế nào Mặc kệ là Bạch Long C1, vẫn là Bạch Long S1, nhìn dáng dấp đều không có tử điện tinh xảo, giá cả đương nhiên sẽ không như tử điện cao như vậy không thể leo tới. Nhưng là giá cả đến cùng là bao nhiêu? Chỉ cần Trương Đại Phi chưa có nói ra chân chính định giá, mọi người đều sẽ cảm giác tâm lơ lửng, bởi vì định giá nhưng là trực tiếp liên quan đến đến Bạch Long mua quần thể. Là Phú Hảo, vẫn là gia đình bình thường. Haha, ha, xem mọi người như thế quan tâm Bạch Long định giá vấn đề, vậy ta liền không thừa nước đục thả câu, trước tiên cho mọi người nói một chút. Trương Đại Phi yên lặng nở nụ cười, mở miệng nói liên quan với định giá. Công ty chúng ta bước đầu là quyết định như vậy, Bạch Long C1 giá bán 25 vạn, Bạch Long S1 giá bán 35 vạn, một tháng sau bắt đầu chính thức đem bán. Nói xong, Trương Đại Phi trong lòng không khỏi âm thầm đoán giận nói cũng không biết Đạo Thiên Đồng nghĩ như thế nào, đột nhiên liền đem sản phẩm mới tuyên bố cho sớm, hơn nữa là dòng dã sớm thời gian một tháng, rất nhiều tiến sinh sản đều không có điều chế tốt. Nhưng là mọi người cũng không để ý Trương Đại Phi nghĩ như thế nào, từng cái từng cái bắt đầu viên náo lên. 25 vạn, 35 vạn. Trời ạ, đây là muốn biến thiên tiếp Cái giá này, một gia đình bình thường khẽ cắn răng, cũng đều mua được ra. Trương Tổng, này hai khoản xe đều là chạy bằng điện xe sao. Vương Tiểu Liên âm thanh đã mang tới run dậy. Hô, những người khác cũng đều sáng quắc địa nhìn chầm chầm Trương Đại Phi, chờ đợi Trương Đại Phi đáp án. Một khi, đây là tự nhiên, Bạch Long C một tốc độ cao nhất có thể đạt tới 180 km kmh, Bạch Long Xe một tốc độ cao nhất có thể đạt tới 200 kmh, hai khoản xe đều nắm giữ 1.000 km đi liên tục năng lực, 10 phút là có thể đạt đấy. Trương Đ Thao thao bất tuyệt địa bắt đầu giới thiệu hai khoản xe tính năng, nhưng là nhưng không có người đang nghe. Tất cả mọi người đều ngâm. Sắp thay người lãnh đạo rồi, đây chính là mọi người phản ứng đầu tiên. 25 vạn, 35 vạn, nhìn thật giống cũng không rẻ. Nhưng mọi người không nên quên, chạy bằng điện xe không cần dầu, một năm là có thể tiết kiệm được hơn một vạn dầu phí. Như vậy tính toán, 25 vạn Bạch Long C1, kỳ thức cũng là cùng 15 xăng xe gần như. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh một mảnh, ngày hôm nay đã kích thực sự là đủ đủ. Chỉ cần hiểu chút thưởng thức người đều biết, y theo vạn năng ô tô xưởng đối lời thoại long định giá nhất định sẽ toàn cầu ô tô sản nghiệp tạo thành trùng kích cực lớn. Có thể ngày thứ hai, chờ ngươi tỉnh ngủ thì, ngươi liền sẽ phát hiện, nguyên lai ô tô sản nghiệp đã bị một lần nữa thanh thấy. Càng to lớn hơn xung kích còn ở dầu thô thị trường, theo Bạch Long xe hình xuất hiện, cũng là đại diện cho chạy bằng điện siết xe đạp thuật chính thức thành tụ, càng đại diện cho hàng năm dâng cao dầu thô thị trường, có thể sẽ nên tới một người đi thấp. Nếu như không có hoa quốc chính phủ chống đỡ, thiên trạch tuyệt đối không dám làm ra tân như thế chạy bằng điện xe. Nếu như trạch sinh ở Âu Mỹ quốc gia, trạch động dạng không dám. Những kia tư bản cá số lớn, sẽ đem thiên trạch thôn một điểm không giữ thừa. Ở quốc nội tuy rằng cũng có chút trở ngại, thì như ba dũng dầu các loại, nhưng là quốc gia càng thêm hy vọng nhìn thấy vạn năng ô tô có khởi, hơn nữa Thiên Trạch không ngừng dâng ra kỹ thuật, quốc gia làm sao có khả năng không bảo hộ Thiên Trạch. Lại nói, Thiên Trạch ở lấy ra chạy bằng điện siết xe đạp thử thì, kỳ thực đã thông qua ban vệ quốc cùng quốc gia trao đổi ý nghĩ, vậy thì là ba dũng dầu chuyển hình. Ở Thiên Trạch ý tưởng bên trong, Bạch Long C1, Bạch Long S1 vừa đầu tư, không thể đem sản lượng nhắc tới to lớn nhất, vậy thì cho ba dũng dầu chuyển hình thời gian. Một từ trạm xăng dầu chuyển hình vì là nạp điện thời gian đứng, không sai, chính là nạp điện trạng chuyên môn dùng để cho chạy bằng điện xe nạp điện. Người có lẽ sẽ hỏi, 10 phút nạp điện, ở nhà xung không được sao? Ha ha, này nhưng là Trương Đại Phi tiết chí một nho nhỏ cả bẫy, cô ý không có nói rõ nạp điện hạn chế. Liên nắm Bạch Long C1, Bạch Long S1 tới nói, 1000 km đi liên tục năng lực, đại khái cần sung 20 độ điện. Điều này có ý vị gì? Lấy ra dụng 220V điện áp, to lớn nhất chịu được 50A điện lưu đến tính toán, tràn ngập 20 độ điện, 10 phút làm sao đủ? Ít nhất cũng phải sắp tới 2 giờ a. Nay liên cần chuyên môn nạp điện trạm, cũng làm cho bà Dũng Dầu có chuyện hình cơ hội. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. chương 323. Mẹ kiếp, ta quyết định, bởi y giờ ta không mua, ta muốn mua bạch Long C1. Ta vẫn là yêu thích bạch long S1, xem ra càng thêm đại khí. Đồng ý, ta cũng càng thêm yêu thích S1. Vạn năng ô tô quả nhiên không có để chúng ta thất vọng, 25 vạn, 35 vạn giá cả, đối lập với chạy bằng điện xe tới nói, thực sự là quá thân dân. Có bạch Long Mẹ nói không cần tiếp tục phải sợ sương mù mai, kinh thành bầu trời cũng rốt cục có thể nhìn thấy màu xanh lam, Bảo Bảo cũng rốt cục có thể khỏe mạnh địa lớn lớn rồi. Còn có buổi sáng cũng có thể chạy bộ, không cần mang theo khẩu trang ra ngoài. Ha ha, so với các ngươi, chúng ta Thâm Thành khẳng định trước tiên hưởng thụ đến cái này phúc lợi, ai bảo Vạn Năng Ô Tô ở Thâm Thành, các ngươi muốn nước ao cũng nước gạo không ra đây. Căn cứ ta tin tức ẩm, Thâm Uyên chính phủ đã quyết định, đem toàn thành phố xe taxi đều phải thay đổi thành Bạch Long C1. Đang tấn trực tiếp trên làm cho phi thiên, Chu Đại Phi nhưng liều mạng, lại ném ra một bom nặng cân ở đây ta còn muốn tuyên bố một cái tin. Đó chính là chúng ta công ty sẽ đầu tư 100 ức, dùng để kiến tạo một loại cơ lớn tin lỷ thủ mại ẩn sưởng, sinh sản tiểu mới tin lỷ thủ mại ẩn. Ầm. Mông quyền bên trong phóng viên trực tiếp bị hoành kinh ngạc. Kính bạo, tin tức này quả thực quá kinh bạo. Trương tổng, xin hỏi nhà này dự tin sinh sản tin là quý công ty chạy bằng điện trên xe sử dụng tin sao? Nước Nhật hướng di tin tức phóng viên cấp bách hỏi. Trương tổng, xin hỏi nhà này dự tin sinh sản tin sẽ đối ngoại tiêu thụ sao? Nếu như đối ngoại tiêu thụ, sẽ ra khẩu sao? Nếu như lối ra, mở miệng, sẽ đối với hoa quốc xí nghiệp cùng nước ngoại xí nghiệp khác nhau đối xử sao? Anh Quốc đảm bảo phóng viên theo sát hỏi tới. Trương tổng, xin hỏi sưởng tin lúc nào có thể đầu tư?" Phượng Hoàng Vong phóng viên hỏi. Trương tổng, được rồi, các ngươi trước tiên yên tĩnh một chút, ta chậm rãi trả lời vấn đề của các người." Chư đại phi nhíu nhíu mày, mở miệng nói rằng, đầy đủ đợi có 3 phút đồng hồ, hội trường mới lần thứ 2 yên tĩnh lại. Đầu tiên, nhà này sưởng tin sinh sản tin, đúng là công ty chúng ta chạy bằng điện xe sử dụng tin, an toàn, trữ lượng điện lớn, nạp điện tốc độ nhanh. Thứ hai, đầu tư thời gian đại ở 2 tháng sau, dựng thành sau đó, năm sản lượng có thể đạt tới 50. 75 gv Nói đến chỗ này, Trương Đại Phi dừng lại một hồi, ngay ở mọi người chờ có chút thiếu kiên nhẫn thì đột nhiên mở miệng nói công ty chúng ta sinh sản tin, tự nhiên là muốn đối ngoại tiêu thụ, cũng sẽ xuất khẩu đến cái khác quốc gia. Hô, nghe đến đó, hết thảy nước ngoài phóng viên đều không khỏi thở phào một cái. Đây thực sự là một tin tức tốt, bằng không mới pin năng lực, nước ngoài rất nhiều xí nghiệp nhưng là nguy hiểm. Tỷ như di động, nô tịp không không ca các sản nghiệp đều sẽ phải chịu to lớn xung kích, thậm chí là chí mạng. Ngẫm lại đi, người á bộ di động lại châu bò, chơi game mấy tiếng liền không điện. Nhưng là Hoa Quốc một giấc hiệu cũng có thể chơi một ngày trò chơi không cần nạp điện. Này không phải làm mất mặt sao? Huống chi Hoa Quốc còn có Huawei, Xiaomi chờ không sai di động hàng hiệu, một khi chúng nó đều bố trí lên như vậy thì Apple còn chơi cái giám à? Vẫn là rất sớm giải tán tốt. Có điều, nhìn vẻ mặt hưng phấn nước ngoài phóng viên, Trương Đại Phi một mặt cân nhắc nói: "Hồi hộp, nước ngoài phóng viên tâm không khỏi cùng nhau địa run lên, chẳng lẽ còn có biến hóa gì đó hay sao? Do với công ty chúng ta sản lượng có hạn, vì lẽ đó cá biệt quốc gia chúng ta là không bán ra, tỉ như Mỹ quốc, nếu như có nghi vấn gì, có thể ở chúng ta quan vòng trên lại." Trương Đại Phi lạnh lùng nói. Chương tổng, ngươi đây là ý gì? Này rõ ràng là cố ý châm đối với chúng ta Mỹ quốc, ngươi không nên giải thích một chút sao? Công ty của các ngươi hành vi, rõ ràng đã vi phạm công bằng giao dịch nguyên tắc, này có thể không phải một nhà xí nghiệp lớn phải làm." Chương Đại Phi vừa mới nói xong, Mỹ quốc ổn các phóng viên liền lạnh giọng chất vấn. "Công bằng giao dịch? Haha, ha, Mỹ quốc lại há mồm đảm luận công bằng giao dịch." Chương Đại Phi trên mặt nẽ qua một tia chợ biếm, sau đó cứng rắn địa đạo ta vừa nay đã nói rồi, công ty chúng ta làm như vậy cũng là vạn bất đắc dĩ, dù sao công ty chúng ta sản lượng có hạn. Đối với vấn đề này, ta sẽ không lại giải đáp, được rồi. Ngày hôm nay tuyên bố liền tới đây. Trương đại phi cũng không giống nhau, không chờ mọi người phản ứng lại, liền tự nhiên rời đi hội trường, trực tiếp đem Mỹ quốc ôn phóng viên lượng ở hội trường, để Mỹ quốc ôn phóng viên sắc mặt một mảnh tái nhợt. Khó ưa, khó ưa a. Hắn nhưng là Mỹ quốc phóng viên, lúc nào chịu đến qua đại ngộ này. Cái khác quốc gia phóng viên nhưng đều là cười trên sự đau khổ của người khác, một mặt ý cười theo sát rời đi hội trường. Xem Mỹ quốc người ăn quả đắng, rất nhiều người đều sẽ rất thoải mái. Ai bảo Mỹ quốc bá đạo quái rồi. Trương tổng, ngày hôm nay tuyên bố rất thành công, ta buổi tối vì ngươi khánh công a. Ngồi mẹ xe đếp trong xe thể thao, Thiên Trạch hướng về phía đối diện Trương Đại Phi nói rằng, cái kia liền nói rõ, Trương Đại Phi cũng không cự tuyệt nói, địa phương tùy người chọn lựa. Thiên Trạch Hào tức giận nói, Thiên Đồng, có thể nói một chút tại sao sớm tổ chức tuyên bố sao? Còn có vì sao lại lập ra kỳ lạm như vậy quy định? Khó đạo Thiên Đồng không sợ đắc tội Mỹ quốc. Đây đối với chúng ta phát triển rất bất lợi a. Trương Đại Phi hỏi ra nghi vấn trong lòng, trên mặt cũng né qua một tia sầu lo. Nay có thể không phải Trương Đại Phi buồn lo vô cớ, Mỹ quốc nhưng là toàn cầu bá chủ. Có câu nói tốt, con quặp cái mông mò không được a. Lẽ nào ngươi đoán không được sao?" Thiên Trạch hỏi ngược lại. "Là bởi vì bác giới, ngộ không vấn đề." Trương Đại Phi thử dò xét nói. "Ừm." Thiên Trạch gật gật đầu. Bác giới, ngộ không bị cấm thụ, Thiên Trạch làm sao có khả năng không phản kích? Không chỉ có phải phản kích, còn cường mạnh hơn, cho nhà trắng vị kia một đệm đẽ." "Nhưng là," "Không có nhưng là, ta trong lòng hiểu rõ." Thiên Trạch khoát tay áo một cái. "Được rồi." Trương Đại Phi chỉ được bất đắc gì nói. "Được rồi, không phải nghĩ nhiều, vẫn là nói một chút chúng ta sẽ mới ra thị trường." Thiên trạch nói tránh đi. Thiên Trạch cũng không có khó lạc, đối phó xuyên bộ, Thiên Trạch sắc thực nghị kỹ đối sách, đủ khiến đối phương sức đầu mẻ trán. Tân tin ra thị trường bài trừ đi Mỹ quốc, có điều là vừa mới bắt đầu. Hậu chiêu, ha ha, Thiên tổng, ta đối với chúng ta Bạch Long Sea Di tràn ngập tự tin, dưới cái nhìn của ta, lấy Bạch Long tính năng, giá cả, năm thứ nhất là có thể giao ra một phần thỏa mãn giải bài thi. Vừa nhắc tới xe mới ra thị trường, Trương Đại Phi lập tức vứt bỏ sổ lo, bắt đầu mặt mày hớn hở điệu nói lên. Mà đồng thời, toàn thế giới cũng đã quắc nỗi lên một cơn lốc. Thổi qua châu Á bản khối, thổi qua Bắc Mỹ châu, thổi qua Âu châu, thổi qua Trung Á tất cả mọi người đều đang bàn luận từ điện, Bạch Long, càng nhiều người đang bàn luận Mỹ Quốc bị một xí nghiệp cấm tụ. Đây là lỏa địa làm mất mặt ra. Lúc nào, một xí nghiệp, đặc biệt là Hoa Quốc xí nghiệp, lại dám cùng Mỹ Quốc đối nghịch. Ai cho lòng can đảm của hắn? Ở toàn thế giới truyền thông không gián đoạn loanh tả dưới, cái đề tài này trở thành toàn cầu đầu đề. Từ điện, Bạch Long triệt để phát hỏa, ở vẫn không có ra thị trường tình huống. Như vậy nhiệt độ dưới, Mỹ Quốc chính phủ cùng vạn năng người máy công ty này điểm xấu xa cũng bị bạo đi ra, Mỹ Quốc chính phủ sai, cấm tụ bát dưới, ngộ hùng, bị lỏa địa bạo sưởi ở toàn cầu dân chúng con mắt dưới. Điều này làm cho Mỹ quốc chính phủ phi thường lúng túng. Dù sao làm là một chuyện, bị nói ra liền không tốt, có thể nói mất mặt ném đến mộ mô nhà. Càng làm cho Mỹ quốc chính phủ sức đầu mẹ chán chính là bốn quốc dân chúng đều chia làm ba bên. Một phương, phái cấp tiến, mạnh liệt yêu cầu trừng phạt vạn năng công ty. Một phương, văn minh phái, yêu cầu chính phủ xin lỗi. Một phương, trung lập phái, chỉ cần các loại tương quan du hành, mấy ngày bên trong liền có thêm mấy trăm lần. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu Nghiệt Trinh Phong. Chương 330. Mỹ quốc Qua Washington Colombia, à khu, nhà trắng. Đồ vô lại, hắn làm sao dám, hắn làm sao dám? Hắn một nhà nho nhỏ công ty, dựa vào cái gì cùng ta đối địch? Là ai cho hắn lá gan? A, khó ưa, khí chết ta rồi." Từng tiếng rít gào không ngừng từ chung trong phòng làm việc truyền ra, có điều những người khác vẫn ở ai làm việc đấy, thật giống làm như không nghe thấy, liền ló đầu xem đều không có. Phí lời, cách hai ngày liền tới như thế vừa ra, dạn vật lâu ai cũng sẽ quen thuộc chứ. Phát tiết nửa ngày sau, chúng cũng rốt cuộc yên tĩnh lại. Các ngươi thấy thế nào? trung buồn một hớp, mở miệng hỏi, "Trung tổng thống, ta xem ra không bằng không để ý tới, coi như chẳng có cái gì cả nhìn thấy." Mở miệng chính là rắc, trung kinh tế cố vấn một trong, "Không để ý tới, cái kia nhà trắng, mặt mũi của ta để vào đâu?" Trung lần thứ 2 lên giọng, "Nhưng chúng ta cũng xác thực không có thủ đoạn có thể hạn chế đối phương, nhân ra lại không phải Mỹ quốc xí nghiệp, hiện tại đã cấm chỉ bắt giới, nộ không ở Mỹ quốc tiêu thụ, còn có thể nắm đối phương làm sao bây giờ? Dù sao cũng nên không thể lại cấm chỉ sao?" Như vậy nhà trắng nhưng là thật không cần mặt mũi. Rắc như mày, mở ra hai tay nói, "Vậy thì Chu vừa định bất chấp nói cấm, nhưng là nói rồi mới đầu, liền nói không được. Cấm chế. Ha ha, cấm thụ bắt giới, ngộ không, còn có cái nội khu, vậy thì là an ninh quốc gia. Một khi cấm chỉ, thuần túy chính là cùng đồ chứ thấy. Nhà trắng còn biết xấu hổ hay không? Chu tuy rằng yêu thích giàn vật, nhưng điểm ấy ra mặt vẫn không đỡ bỏ. Còn có một chút cũng làm cho Chu Phi thượng khinh đạm, vậy thì là ở Mỹ quốc tờ lỡ đã đột phá 5 triệu. Đúng, chính là khủng bố 5 triệu, từ lâu vừa qua, trở thành mỹ quốc đệ nhất vo nở dê lớn làm sao dám tùy tiện cấm chỉ? Có tin hay không? Thời khắc này Chu đem cấm chỉ. Sau một khắc, Nhà trắng cửa sẽ bị thị uy người trò trả lại. Lại nói, như loại trò chơi này, chúng cũng không phải muốn cấm liền có thể cấm chỉ. Không làm được, nhà trắng bị cáo ra tòa án, không chỉ có tìm không trở về mặt mũi, còn có thể chọc một thân tao. Dù sao ngươi dùng lý do gì cấm chỉ? Quản chi chung là tổng thống. Liền như thế quên đi, chung vẫn có chút không cam lòng. Chung tổng thống, ta ngược lại tờ hở tờ ra có một biện pháp. Lúc này một tên người da đen con mắt hơi chuyển động, nói: Hải tư nhân, tương tự là chung kinh tế cổ vấn, có điều hải tư nhân chuyên môn là nghiên cứu hóa quốc. Nhưng a, hóa quốc Như vậy lại quốc, đã nắm giữ uy hiệp mị quốc bá chủ địa vị quốc gia, Mỹ quốc tổng thống đều có chuyên môn cố vấn đang nghiên cứu, để cho Mỹ quốc tổng thống để đủ chính xác nhất phân tích. "Hả? Mau nói đi." Chúng ánh mắt sáng lên, thúc giục. "Mật lực, chúng ta hoàn toàn có thể từ Âu Châu quốc gia mật lực." Hải Tư Nhân cười nói. "Mật lực." Trùng túi đầu nghĩ một hồi, đương nhiên Vô tay đạo ngươi là nói để ta cùng Âu Châu quốc gia câu thông, để bọn họ cũng bắt đầu cấm thụ bá giới, ngộ hùng. "Tốt, tốt, ngươi cái biện pháp này không sai, một khi chân chính thực hành ra, tuyệt đối có thể cho vạn năng người máy công ty một đòn nghiêm trọng." để bọn họ biết hai mới là lao đạ. Như vậy không ổn đâu." Giác Trừng Hải tư nhân một chút, bất mãn nói, "Làm sao không thích hợp?" Chung có chút mất hứng nói, Trung tổng thống, ta không phải phản đối người xử lý vạn năng công ty, mà là cho rằng liên hợp Âu Châu quốc gia cấm tiêu thụ bát giới, nộ không không thích hợp." Thấy Chung thật sự tức giận, Giác Đầu tiên là cho thấy thái độ, mới giải thích theo bát giới, "Nộ không tiến vào Âu Mỹ, đặc biệt là bát giới bán, Âu Châu quốc gia dân chúng đã không thể rời bỏ bát giới, kỳ thực chúng ta quốc gia dân chúng cũng đã không thể rời bỏ bát giới, bằng không nhà trắng cửa cũng sẽ không có nhiều như vậy thị uy giả. Một đám kẻ phản bội." Chúng chửi nhỏ một câu, nhưng không thể không túi đầu trở nên trầm tư. Xác thực, từ khi cấm thụ bắt giới, Ngộ Không bắt đầu, số 1, nhà trắng thu được thư tín liền nhiều gấp đôi, hơn nửa cũng là muốn cầu chính phủ bắt đầu bán bắt giới, Ngộ Không. Dễ tính điểm, trong thư sẽ hảo luôn hảo ngữ nói, tính khí không tốt, vậy liền bắt đầu trực tiếp bằng chun, ra sao lời khó nghe đều có. Thứ hai, nhà trắng cửa. Đúng giờ đúng giờ thì uy dạ, để chun phiền phức vô cùng. Vì sao lại như vậy? Trung trong lòng kỳ thực rất rõ ràng. Bắt giới, Ngộ Không thực sự là quá tốt bụng, trước tiên không nói ra thị trưởng không bao lâu Ngộ Không, chỉ cần nói bắt giới chăm sóc trẻ con, phối hại từ chơi, chăm sóc bệnh nhân, lao nhân, những này đối với hết thể mỹ quốc gia đình rất rườm ra công tác, bắt giới bắt tay vào làm không có một chút xíu lợi oán hận không nói, còn phi thường tận tâm, tớn lách. Là ngươi, có năng lực, ngươi là đồng ý chính mình bật việc, vẫn là mua một bắt giới. Vì lẽ đó, Mỹ quốc người đối với bắt giới càng ngày càng ủy lại, này có thể không phải nói chơi, chúng có thể không cân nhắc. Mỹ quốc nhưng là tuyển cử chế, dân chúng chống đỡ suất quá thấp, nhưng là mang ý nghĩa chung khoảng cách xuống đại không xa. Lẽ nào liền như vậy quên đi? Chung không cam lòng, đối phương để hắn trở thành chuyện cười, há có thể dễ tha đối phương? Tùng tùng tùng. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Tiến bảo. Trung Tao mày nói. "Trung tổng thống, đây là chín phân kháng nghị hàm, đến từ chính Michael Roosevelt, Apollo, Morto Jokla, Hui Fu, Leo, IBM, Tesla, Sunder, Ford, ngươi xin mời nhìn một chút." Tiến bảo là thư ký Ami, cầm một sấp kháng nghị hàm, một mặt quái lạ, nhẹ nhàng đặt ở chum trên bàn làm việc. Hồi hộp, nghe những công ty này, chung trong lòng không khỏi chuyển đến một trận cảm giác khôn hồn. Michael Roosevelt, liền không nói, những công ty khác cũng đều là vương đội công ty lớn, mị quốc trụ cột. Những công ty này đồng thời đến kháng nghị Chúng làm sao ngồi yên? Một xử lý không tốt, hắn cái này tổng thống cũng là đừng làm nữa. Không trần chờ chút nào, cũng không kịp nhớ muốn A Mị ánh mắt kỳ quái, trực tiếp liền cầm lấy kháng nghị hàm xem lên. Nay vừa nhìn, trung sắc mặt liền cứng, theo 9 phân kháng nghị hàm xem xong, trung sắc mặt đã biến thành than đen, cầm một xấp kháng nghị hàm thật lâu không nói gì. Thấy trung giáng dốc như thế, rắc, Hải Tư nhân tự nhiên hiếu kỳ, không khỏi tiến tới. Cho nhìn thấy kháng nghị hàm trên nội dung sau, hai người trên mặt không khỏi nảy qua một tia bừng tỉnh. Thì ra là như vậy. Mì, giải trừ đối với bắt giới, nộ không cấm tụ, liền nói đã đã điều tra xong không tồn tại an toàn mở họa ngay ở Giắcc nhịn không được phải lên tiếng thì Trung răng nói sau đó không mấy người này mở miệng Trung liền khoát tay nói các người đều đi ra ngoài đi ta muốn nghỉ ngơi một hồi không nên tới quấy rời ta mấy người lập tức rõ ràng chung khuất phục nhưng không khuất phục được không chủ yếu là không đáng cùng nước Mỹ chủ lưu công ty làm lộn tung lên đối với chung thực sự là không có lời nếu mà cờô sót á bộ chờ công ty cùng nhau phát tới kháng nghị hàm kháng nghị nhà trắng vô cớ cấm trị bắt giới nộ không ở Mỹ quốc tiêu thụ chúng nếu như tiếp tục u mê không tỉnh Vậy thì là đi ngược lên trời y theo mấy người trình độ cũng nhất thời nghĩ đến nguyên do trong đó. Chính ra công ty không thể vô duyên vô cớ địa giúp đối phương chứ? Chính ra công ty lại không phải từ thiệt đường. Đáp án hơn nửa ở trên. Đối phương khẳng định trong bóng tối tiếp xúc những công ty này, cho những công ty này đồng ý. Không cần phải nói, này đồng ý khẳng định cùng tiểu mới tin có quan hệ. Dù sao nhìn những công ty này, không phải bán di động, chính là bán nổ tiệm không không ca, hoặc là bán chạy bằng điện xe, không phải vừa xem hiểu ngay sau. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, mấy người cũng là một trận cấp phục. Thủ đoạn cao cường a. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 331. Giáp mấy người đoán không sai, đây quả thật là là Thiên Trạch kế sách. Tung tiểu mới tin, sau đó sẽ trong bóng tối liên lạc mặt cờ Zhou Suo, á bổ các loại công ty. Y dựa theo kiểu mới ứng tin tính năng, không có cái kia ra công ty có thể từ chối, huống chi chỉ là kháng nghị mà thôi. Có thể nói là từng bước ép sát. Chúng làm sao có thể không đối đầu? Cho tới lấy ra tiểu mới ứng tin, Thiên Trạch chẳng phải là chịu thiệt. Cái này cũng là hết cách rồi, tiểu mới ứng xuất hiện, quản chi lấy Thiên Trạch hiện tại thế lực, cũng không gánh vác được. Ngẫm lại đi, những cái ông chùn rồ mọ, còn có công nghệ cao công ty, có thể giảng hỏa sao? Nếu như không sót một ít minh hữu, Thiên Trạch cũng chỉ có thể ở góc nội binh. Quy một hồi, ra nước ngoài, tuyệt đối sẽ bị nuốt không còn sót lại một chút cạn. Lấy giáp tin mới là lựa chọn sản xuất. Ngược lại kiểu mới in kỹ thuật cũng vững vàng nắm giữ ở Thiên Trạch trong tay, không sợ người khác nằm nó. Thiên Trạch tin tưởng, chỉ cần lại cho hắn thời gian mấy năm, hắn là có thể chân chính trưởng thành lên thành một quái vật khổng lồ. Không lại sợ trùng, không lại sợ cá xấu lớn. Một ngày kia sao xa sao, không xa, làm lại đa số gia đình nắm giữ bắt rồi. Nộ không thì làm đại đa số người mở trên Bạch Long Thỉ, làm đại đa số người đều đang đột thì. Ha ha, chung thì thế nào? Khi đó Thiên Trạch, dậm chân một cái, toàn cầu kinh tế đều sẽ run ba run, chúng cũng chỉ có thể lôi kéo Thiên Trạch. Theo Mỹ quốc đối với ba giới, Nộ không bỏ lệnh cấm, Thiên Trạch tâm tình tự nhiên là tốt đẹp. Quan chợ thị, thị nhất trung. Lớp 12 ban, to lớn phòng học, sắp xếp 6 hàng ghế dựa. Từng cái từng cái học sinh chính đang vùi đầu khẩu độc, mỗi cái bàn học một bên đều chất đống trí ít cao 20 cm liệu. Bởi tất cả mọi người đều cúi đầu, điều này sẽ đưa đến chỉ có thể nhìn thấy mọi người đỉnh đầu. Mà sau trên bảng đèn không còn là bản tin, mà là đổi vì dốc lòng thi đại học câu nói. Mười năm hàn song ngoài lợi kiếm, tháng 6 quyết chiến định tháng thua. Phòng học phía trước bảng đèn, bên phải cũng bị phân ra một tiểu cách, rõ ràng đánh dấu. Khoảng cách quyết chiến còn còn lại 70 ngày. Phía dưới lại viết: Ngày hôm nay nhiều chảy mồ hôi, ngày mai thiếu chảy máu. Không khí ngột ngạt, căng thẳng. Xa xa xa, một trận bút sẹt qua bài thi trong tiếng, đột ngột vang lên một đạo rũ cảm thanh. Một phần thơ, một đấu rượu, một khúc trường ca, một chiêu kiếm tiên giai. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, cùng nhau nhìn sang. Hàng thứ 3, dựa vào hữu Một răng trắng tinh đôi mắt sáng nữ hải, chính quanh tay cơ, lẩm ngậm le lưới một cái. Chính là thiên trạch muội muội, tam cô thiên giai kỳ con gái hứa Phương Hoa. Được rồi, mọi người làm chính mình bài thi. Chủ nhiệm lớp thôi Vĩnh Hoa chỉ là quét hứa Phương Hoa một chút, liền như không có chuyện gì xảy ra mà nói rằng, dường như không nhìn thấy chính đang chơi game hứa Phương Hoa. Bại hoại. Thôi Vĩnh Hoa như vậy phản ứng, xem như là triệt để trọc giận phía trước một người nữ sinh, không khỏi lên tiếng mắng. Âm thanh tuy rằng rất thấp, nhưng cũng rõ ràng truyền khắp toàn bộ phòng học. Lữ Phương, ngươi có phải là tìm việc? Hứa Phương Hoa sắc mặt một thanh, trừng mắt lên, nói Cái này Lữ Phương thật đáng ghét, đều là gây sự với nàng, này có thể không phải lần đầu tiên, cũng không biết làm sao đắc tội nàng. Hứa Phương Hoa nhưng là không biết, nàng tiến vào thị nhất trung thì, thành tích vừa vặn đề ép Lữ Vương một đầu, Lữ Phương nhưng là cắn đủ kính muốn cùng Hứa Phương Hoa ở bên trong cuộc thi thì quyết một trận tử chiến. Nhưng là Hứa Phương Hoa đây, trực tiếp bỏ gánh, thành tích xuống dốc không phanh. Điều này làm cho Lữ Phương cảm giác sức lực toàn thân đánh vào cây bông trên, làm sao có khả năng xem Hứa Phương Hoa ở mắt. Nay không, hai người một đấu chính là 3 năm, đến hiện tại vẫn là oan gia. Dám làm, không dám để cho người nói Lữ Vương ngay lập tức sẽ phản bác. Ta làm cái gì? Hứa Vương Hoa lạnh lùng nói, lên lớp không học tập cũng coi như, còn quấy rối mọi người học tập. Càng ghê tộiễm chính là, bởi thành tích của ngươi quá kém, trực tiếp kéo thấp trong lớp bình quân thành tích, ngươi nhưng không hề có một chút trực giác, vẫn như cũ không biết hối cải. Lữ Vương quay người sang, dù muốn hay không liền nói nói. Được, lên lớp chơi di động, đây là nàng không đúng, Hứa Vương Hoa nhận. Nhưng kéo thấp trong lớp bình quân thành tích đây. Ha, ha Hứa Vương Hoa thừa nhận, thành tích của nàng là hàng năm đều đang giảm xuống, nhưng là cũng xếp hạng trong lớp trung gian, làm sao liền kéo thấp trong lớp bình quân thành tích. Này không phải ngậm máu phun người sao? Hứa Phương Hoa vừa muốn đối chọi gay gắt, liền nghe đạo tôi Vĩnh Hoa mở miệng nói Hứa Phương Hoa, ngươi trước tiên đi phòng làm việc của ta. Được rồi, lão sư. Hứa Phương Hoa hướng về phía Lữ Phương mua múa quả đấm, đứng lên nói. Thử, đến sắc cái gì, xem lão sư làm sao chừng trị ngươi. Lữ Phương một mặt khinh thường thầm nghĩ. Lữ Phương, một hồi ngươi đem bài thi thu một hồi, đưa đến phòng làm việc của ta đến. Tôi Vĩnh Hoa lại mở miệng nói. Được rồi, lão sư. Lữ Phương đắc ý nói. Kenling, Kenling, sau khi ta lớp, Lữ Phương tuần thu hồi bài thi. Sau đó ôm giấy đặt bài thi, ra phòng học, hướng đi bên trái văn phòng. Lao sư sẽ làm sao xử phạt hứa Phương Hoa? Hừ, như hứa Phương Hoa như vậy sức khỏe, liền nên bị khai trừ ra trường học, ngược lại nàng cũng thi không lên đại học tốt, còn không bằng sớm một chút tiến vào xã hội, cũng có thể vì là trong nhà tiết kiệm chút tiền. Lữ phương chạm ở văn phòng trước cửa, không khỏi mà trầm nghĩ. Tung tung tùng. Tiến vào. Chi. Theo cửa phòng làm việc đẩy ra, Lữ Vương cũng tiến vào văn phòng, nhìn thấy trong phòng làm việc cảnh tượng. Lệ cạch. Lữ Vương trong tay bài thi, trực tiếp rơi xuống đến trên đất, trực tiếp tản đi một chỗ. Lữ Vương nhưng không cảm giác chút nào, chỉ là ngây ngốc há hốc mồm. Lữ phương nhìn thấy gì? Hứa Phương Hoa không có được đến bất kỳ xử phạt không nói, còn ngồi ở cái ghế một bên trên, uống trả, tiếp tục chơi trò chơi. Càng làm cho Lữ phương không chịu nhận chính là, Thôi Vĩnh Hoa lại ở cùng Hứa Phương Hoa thảo luận trò chơi. Hai người nói rất tập trung vào, bầu không khí quả thực ung dung không thể lại ung dung. Đây là cái gì quỷ? Lữ phương, đem bài thi đặt ở trên bàn ta. Nhìn thấy Lữ phương đến rồi, Thôi Vĩnh Hoa lại khôi phục nghiêm túc, quay đầu hướng về phía Lữ Vương như không có chuyện gì xảy ra đạo, thật giống vừa nãy thảo luận trò chơi người không phải hắn. Được rồi. Lữ Vương cuống quýt đáp một tiếng, bắt đầu không lưng kiếm bài thi. Hứa Phương Hoa, chờ ngươi sau đó đi tới Nam Biên Đại học, có thể phải được thưởng về tới xem một chút ta. Cả lớp hiện tại, nhưng là chúc ngươi có tiền độ nhất, lão sư yêu quý ngươi, cố lên. Thôi Vĩnh Hoa cũng mặc kệ chính đang kiếm bài thi Lữ Phương, liền hướng về phía Hứa Phương Hoa một mặt ôn hòa nói. Lại cạnh. Lữ Vương trong tay bài thi, lần thứ hai rơi xuống ở trên mặt đất, lần thứ hai tản đi một chỗ. Nàng nghe được cái gì? Sẽ không là ủ thai chứ? Sao có thể có chuyện đó? Lấy Hứa Phương Hoa thành tích, làm sao có khả năng thi được với Nam Biên Đại học? Ta ơn lão sư. Vậy ta về nhà trước." Hứa Phương Hoa đứng lên nói rằng. "Được, vậy ngươi liền trở về đi." Thôi Vinh Hoa gật đầu nói. Hứa Phương Hoa thu hồi di động, khi đi ngang qua Lữ Phương thì, cô ý địa chuyển mở tay ra bên trong một hình bản. "Hứa Phương Hoa, bị đặc chiêu vào Nam Biên Đại học." Cái khác không thấy rõ, Lữ Phương chỉ nhìn thấy mấy chữ này. Lại cách. Lữ Phương trong tay bài thi, lần thứ ba rơi xuống ở trên mặt đất, lại một lần tản đi một chỗ. Chờ Lữ Phương phục hồi tinh thần lại thì, Hứa Phương Hoa đã bị Thôi Vĩnh Hoa đưa ra văn phòng. "Lão sư, dựa vào cái gì?" Lữ Phương bất bình nói. Bằng nhân gia có cái hảo ca, ca. Tôi Vĩnh Hoa lắp đầu nói: Câu trả lời này để Lữ Phương xử suốt, có chút không biết làm sao, lẽ nào gia đình tốt là có thể mặc kệ thành tích. Được rồi, ngươi không phải nghĩ nhiều, lấy thành tích của ngươi đủ để thi cái trước đại học tốt, sau đó cũng nhất định không thể so hứa Phương Hoa kém. Vì lẽ đó, hiện tại ngươi muốn đem hết thể tâm lực đều đặt ở học tập trên, chỉ có thi đại học mới là ngươi lối thoát. Nhìn vẻ mặt mê man Lữ Phương, thôi Vĩnh Hoa có chút không đành lòng, vội vàng khai đạo nói: Đúng, ta bằng năng lực của chính mình là có thể thi đậu đại học tốt, so với Hứa Phương Hoa cường hơn nhiều. Lữ phương con mắt lần thứ hai lượn lên, tự tin lại trở về trong cơ thể nàng. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 332. Ca, ca. Một trận tiếng kêu gào ở biệt thự bên trong vang lên. Người cái nha đầu chết tiệt kia, đại sáng sớm hô to gọi nhỏ, còn có nhường hay không người ngủ. Thiên Trạch ăn mặc áo ngủ, trong tay cầm một chén sữa bò nóng, một bên uống, một bên bất mãn nói: "Ca, ngươi làm sao đều không đi tiếp ta?" Một xinh đẹp thiếu nữ đứng cửa bất mãn nói, "Có thể không phải là Hứa Phương Hoa mà?" Phía sau còn theo một cô gái, nhưng là Đường Lâm Viện. "Lâm Viện không phải đi sao?" Thiên Trạch cười nói. "Hử, ngươi nhưng là ta ca." Hứa Hoa chu mọ nói. "Được rồi, Ngươi muốn cái gì, ca mua cho ngươi." Thiên Trạch xoa xoa hứa Phương Hoa cốc nói, "Đừng tỏ nhân ra đầu, ta lại không phải mẹ gái." Hứa Phương Hoa bất mãn mà vớt về Thiên Trạch bàn tay, tiếp theo lại một mặt hưng phân nói, "Đây chính là ngươi nói, đổi ý, ngươi chính là con cún con." "Được, đổi ý là con cún con." Thiên Trạch gật đầu nói, "Ca, đây là nhà mới của ngươi." "Quá đẹp, còn có ngươi chiếc xe thể thao kia, quả thực quá khốc, tất cả những thứ này đều là khó mà tin nổi như vậy, hoa viên, bể bơi." Được chân lắc Phương Hoa đem dương hành lý tiện tay ném đi, liền mặt mày hớn hở điệu nói rằng, Đầy đủ nói rồi có 5 phút đồng hồ mới ngừng kéo tới. Ca còn mua một cái du thuyền ngay ở biệt thự phía dưới bến tàu trên. Đường Lâm Viện mở miệng nói bổ sung, "Du thuyền, ta muốn đến xem." Hứa Phương Hoa ánh mắt sáng lên nói, "Trước tiên đi phòng người đem đồ vật thu thập một hồi, lại đi xem du thuyền." Thiên Trạch nhắc nhở. "Không mà, ta muốn trước tiên đến xem du thuyền." Hứa Phương Hoa lắc lắc đầu, lôi kéo Đường Lâm Viện liền thúc dục. Thật là một không lớn lên hài tử. Nhìn hai nữ rời đi, Thiên Trạch chỉ có thể bất đắc dĩ nói, mới vừa phân phó xong người máy đem Hứa Phương Hoa hành lễ đưa đến Hứa Phương Hoa trong phòng đi. Hai cái bóng người màu trắng liền không biết từ nơi nào chốn ra, hướng về Thiên Trạch đánh tới. Có tới cao bằng nửa người thân thể, xem ra đủ để so với mãnh hổ, nhưng là đại bạch, nhị bạch hai tên này. Các ngươi lại đi đâu rằn vặt? Thiên Trạch cau mày nói. Một thân bùn đất, ngươi xem đem khỏe mạnh sàn nhà đều cho làm bẩn. Từ khi đưa đến thiên không thành sau, hai người này xem như là triệt để thả vườn, ba ngày hầu như không trở về nhà, chỉ có buổi tối mới sẽ trở về. Ô ô, ô ô, biết đối lý, hai tên này không khỏi lẻ lưỡi liếm Thiên Trạch tay trái bối, còn không đi dự giãy. Thiên Trạch trợn mắt nói sẽ hai cái đều sắp thành tinh ra hỏa, ngay lập tức sẽ rõ ràng, Thiên Trạch không sinh chúng nó khí, lóe lên liền chạy hướng về phía chúng nó ra phòng. Còn trên đất bùn đất vân vân, tự nhiên có người máy thu thập. Thiên Trạch đối với Đại Bạch, nhị Bạch rất tốt, không chỉ có phòng của mình, còn có đo đoni đóng giày độc lập phòng tắm. Hai tên này cũng sẽ dùng, rửa ráy càng bạn không cần Thiên Trạch nhiều bận tâm, chúng nó chính mình là có thể quyết định. Ca, chúng ta ra biển đi chơi đi. Hứa Phương Hoa, Đường Lâm Viện lúc này đi trở về, Hứa Phương Hoa đề nghị. Hiện tại, Thiên Trạch có chút chần chờ. Ca, Lâm Viện tỷ cũng muốn đi chơi. Hứa Phương Hoa bước lên lại kỳ, Thiên Trạch quét đường Lâm viện một chút, quả nhiên thấy đường Lâm viện một mặt chờ đợi. Cũng đúng, đường Lâm viện nhưng là trùng Thiên Trạch đề cập tới một lần, chỉ là Thiên Trạch rất bận không có đáp ứng thôi. Nếu không liền đi. Thiên Trạch có chút động lòng, gì và 63 vợ tỷ gỗ cầm về cũng có mấy ngày. Ca, ngày hôm nay nhưng là thứ bảy, liền ra ngoài chơi một lần mà. Hứa Phương Hoa làm lúng nói. Được, quá tốt rồi, ta liền biết ca tốt nhất. Thấy Thiên Trạch gật đầu, Hứa Phương Hoa một mặt may mắn nói. Chớ đã, ta cũng có điều kiện. Mắt thấy Hứa Phương Hoa liền muốn lôi kéo đường Lâm viện đi chuẩn bị, Thiên Trạch cản vội vào nói. Điều kiện gì? Hứa Phương Hoa không hiểu nói. Hiện tại mới tháng 4, khoảng cách thi đại học còn có 2 tháng. Ca, này cùng thi đại học có quan hệ gì? Ta không phải cử đi học nam đại sao? Hứa Phương Hoa nghi ngờ nói. Ngươi không thể nghe ta nói hết lời. Thiên Trạch trợn mắt nói. Được rồi, ngươi nói. Hứa Phương Hoa le lưới một cái. Nếu như hơn nữa đại học khai giảng thời gian, ngươi nhưng là nắm giữ thời gian 4 tháng, lẽ nào ngươi không chuẩn bị làm chút gì? Liên như vậy vẫn chơi tiếp. Tổ chức lại ngôn ngữ, Thiên Trạch mở miệng nói. Giúp đỡ Hứa Phương Hoa một nam biên đại học tiêu chuẩn. Thiên Trạch cho rằng chuyện đương nhiên, ai bảo Hứa Phương Hoa là hắn Thiên Trạch muội muội. Nhưng là Thiên Trạch cũng không hy vọng Hứa Phương Hoa chỉ có thể mượn hắn tê tuổi mà không có một sống nguyên phận bản lĩnh. Làm ca ca, đương nhiên phải vì là muội muội sau đó cân nhắc. Chỉ có thể chơi sẽ không làm việc, sớm muộn đều sẽ hướng đi con đường sai lầm. Người sống sót không thể không mục tiêu. Vậy ta có thể làm cái gì? Hứa Phương Hoa có chút hoang mang. Người thích gì? Thiên Trạch mở miệng hỏi. Yêu thích? Hứa Phương Hoa cao mãi chần chờ lên. Thiên trạch cũng không bối rối, mặc kệ Hứa Phương Hoa thích gì, chỉ cần không phải tà đạo, Trạch đều sẽ chống đỡ có thể là mình thích sự tình, hơn nữa không buồn không lo địa làm cả đời, nhưng là một cái hiếm thấy sự tình. Lấy thiên trạch thực lực, đủ khiến Hứa Phương Hoa trở thành người như vậy. Ta nghĩ làm trò chơi, lại như trò chơi như vậy. Hứa Phương Hoa đột nhiên nói, làm trò chơi. Lần này đổi vì là thiên trạch chân trời, không phải là bởi vì Hứa Phương Hoa giấc mơ khó có thể thực hiện, mà là phi thường dễ dàng thực hiện. Nhưng thiên trạch không nỡ. Đừng xem mọi người chơi game chơi rất cao hứng, làm trò chơi không phải là một cái ung dung hoạt, thức đêm quả thực chính là việc nhỏ như con thỏ. Lại nói, thường thường quay về quặm cụtơ cũng dễ dàng đến các loại bệnh, tỉ như có sống, thể lực các loại đều sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, thiên trạch tự nhiên không vui để hứa Phương Hoa tiến vào ngày này. "Ca, có thể để cho Phương Hoa học tập chế tác." K. Thấy thiên trạch bắt đầu phát sổ, Đường Lâm Viện không khỏi nhắc nhở. "Đúng vậy, còn có trò chơi chế tác, thiên trạch con mắt không khỏi sáng ngời. Chế tác chia rất nhiều loại, có chút là viết cố sự bối cảnh, có chút là khá là hệ thống trị số chế tác. Vì lẽ đó muốn làm chế tác, nhất định phải sẽ viết cố sự, tự nhiên chính là trung văn hệ học sinh tốt nghiệp khá là nổi tiếng. Học trung văn có thể so với học máy tính nổi tiếng hơn nhiều. Dù sao, theo thời gian chuyển rời, quốc gia nhất định sẽ đem trí tuệ nhân tạo dùng đến dân dục trên. Khi đó giật nông nhưng là không cái gì đường sống, nhất định là cũng bị đào thải một nghề nghiệp. Phương Hoa, ngươi cho là thế nào? Thiên Trạch hướng về phía Hứa Phương Hoa hỏi, dù sao đây là Hứa Phương Hoa nhân sinh đại sự, chế tác thật giống cũng không sai. Hứa Phương Hoa gật đầu nói, tốt lắm, mấy ngày nay trước hết để Lâm viện mang ngươi cẩn thận chơi một chút, tuần sau ba ngươi liền đi vạn năng trò chơi đưa tin, ta sẽ dặn Triệu Nghiễm khiến người ta mang ngươi theo công ty chế tác sư rèn luyện một hồi. Thiên Trạch vung tay lên nói, vậy chúng ta bây giờ có thể ra biệt chứ? Hứa Phương Hoa có chút không thể chờ đợi được nữa địa đạo. Đi chuẩn bị đi." Thiên Trạch cũng đứng lên. "Lâm viện tỷ, chúng ta nhanh đi chuẩn bị." Hứa Phương Hoa lôi kéo Đường Lâm Viện liền đi. "Ngọc Hoàng, chuẩn bị một chút gia biển đồ vật, mặt khác lại bài mấy cái người máy đi du thuyền." Thiên Trạch vừa đi về phía phòng của mình, vừa mở miệng ra lệnh. "Được rồi, Thiên Trạch." Ngọc Hoàng lập tức đáp. Sau đó ở Ngọc Hoàng điều hành dưới, mấy cái người máy bắt đầu bận rộn. Đồ ăn, đồ uống các loại, đều nhất nhất bị chuyển lên du thuyền. Chờ Thiên Trạch, Đường Lâm Viện, Phương Hoa ba người, còn có Đại Bạch, Nhị Bạch ngồi thang máy đi tới bãi biển một bên tiểu bến tàu trên thì, du thuyền từ lâu chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ thiên trạch ra lệnh một tiếng, liền có thể dương buồm ra biển. Lái thuyền, thiên trạch hạ lệnh. Ngồi ở chỗ tài xế ngồi người máy, lập tức khởi động du thuyền. Sắp tới 20m tên to xác, ở trầm thấp tiếng động cơ bên trong, chậm rãi mở chuyển động. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 333. Cũng là chừng 10 giây thời gian, du thuyền tốc độ đã bị thêm đến to lớn nhất. Cấp tốc đi tới du thuyền, đầu đã kiểu lên, như là một mũi tên nhọn. Vượt sóng mà đi. A, a, a. Đứng truyền một bên tạm lấy vòng bảo hộ, Hứa Phương Hoa hưng phấn hết lớn, cẩn trọng một chút, Thiên Trạch dặn dò, không trách thật là nhiều người yêu thích du thuyền, này trên biển rộng rong rồi cảm giác, cùng trên đất bằng lại là không giống. Đón gió biển, nhìn một chút nhìn không thấy bờ biển rộng, có thể nói là có một phen đặc biệt khơi hải, toàn bộ tâm tình của người ta đều khoái khoái. Lâm Việt tỷ, người xem Hải Yến. Hứa Phương Hoa nhưng là mặc kệ, chỉ vào xa xa điểm đen lớn tiếng nói, liên như vậy, du thuyền chạy nhanh có nửa giờ, khoảng cách bờ biển ước chừng 70 km sau, Thiên Trạch mới để người máy đem du thuyền dừng lại. Sau đó ba người bắt đầu chuẩn bị lặn dưới nước thiết bị Dự định vui đùa một chút lặn dưới nước, người có lẽ sẽ hỏi, ba người sẽ lặn dưới nước sao? Tiếp tục như vậy chẳng phải là rất nguy hiểm? Không, không, không có chút nào nguy hiểm. Cùng đi người máy, có thể đều là thiên trạch dùng năng lượng trực tiếp chuyển hóa đến. Mỗi người đều là trạng thái lỏng hình người máy, chúng nó đủ để ứng đối bất kỳ đột nhiên tình huống. Quản chi là cá mập. Mặc vào chuyên nghiệp lặn dưới nước phục sau, ba người ngay ở người máy bảo vệ cho lặn vào trong biển. Nhìn trong biển nhàn nhã bơi lội các loại loài cá, ba người có thể nói, mở mang tầm mắt, mệnh lệnh hai người máy bảo vệ tốt đường lâm viện, hướng phương hoa, trạch liền một mình hướng về nơi sâu xa lặn xuống. 20m, 25m, mắt thấy đến 30m, thiên trạch vẫn không có đình chỉ. Ở thiên trạch cảm giác, hắn cũng không có đạt đến cực hạ, nên còn có thể lặn xuống một khoảng cách. Liên như vậy, đầy đủ lặn xuống 50m, nhìn thấy màu đỏ san hô, thiên trạch mới cảm thấy có chút bất mình. Vậy thì đến cực hạ sao? Thiên trạch thầm nghĩ nói. Cảm giác được thân thể không khỏe, thiên trạch không có cứng cầu, mà là quay đầu đầu, dùng đỉnh đầu mang chuyên nghiệp dưới nước máy chụp hình bắt đầu quay chụp đáy biển mỹ cảnh. Liên như vậy chơi có gần 20 phút, mãi đến tận bình dưỡng khí bên trong dưỡng khí nhanh hô hấp xong, trạch mới lưu loát địa hướng thượng du đi. Ca, ngươi đi đâu? Chúng ta có thể lo lắng chết người. Thiên Trạch mới vừa lên du thuyền, Đường Lâm Viện, Hứa Phương Hoa liền xuống tới, trong đó Hứa Phương Hoa trực tiếp liền mở miệng oán giận nói, Đường Lâm Viện cũng là một mặt lo lắng. Các ngươi xem đây là cái gì? Thiên Trạch cười hì hì, từ đỉnh đầu gỡ xuống máy chụp hình. Có thể có cái gì? Hứa Phương Hoa khinh thường nói. Có điều rất nhanh Hứa Phương Hoa liền trận to hai mắt, nhìn trên màn ảnh muôn màu muôn vẻ, xa hoa cảnh tượng. Đường Lâm Viện tự nhiên cũng ít không được, rất nhanh sẽ bị máy chụp hình bên trong ảnh hưởng hấp dẫn. Thật đẹp. Một lúc lâu, Hứa Phương Hoa lẩm bẩm nói, chúng ta đến cầu cá đi. Ta nói đúng Thấy hấp dẫn mở ra hai nữ sự chú ý, Thiên Trạch lại đề nghị. "Tốt, chúng ta đến cái câu cá thi đấu." Hứa Phương Hoa vỗ tay nói. "Cái kia thua nhưng không cho khóc nhẹ." Thiên Trạch nói đùa. "Hừ, ai khóc nhẹ còn chưa chắc chắn đây." Hứa Phương Hoa ngạo kiểu nói. "Đúng, chúng ta không phải là người không." Đường Lâm Viện cũng phụ hòa nói. "Phần thưởng là cái gì? Nếu là thi đấu, có thể không thể không có phần thưởng." Thiên Trạch tràn đầy tự tin nói. "Không bằng như vậy, người thua chuẩn bị bữa trưa." Đường Lâm Viện nghĩ kế nói. "Được, một lời đã định." Trạch đương nhiên sẽ không phản đối. Ba người thương lượng được rồi thi đấu chương trình, lập tức liền hành chuyển động. Trên du thuyền liền mang theo cần câu, còn có chuyên môn chỉ cả giá, câu cá phi thường thuận tiện. Ba người cần làm chính là đem mồi câu để tốt, sau đó tung đi. Nhưng là là một người người mới, không phải xem xem TV là có thể học được câu cá. Nay không, khởi đầu hải gió vừa thổi, sao hơi động, Thiên Trạch liền sẽ lập tức thu dây câu, kết quả tự nhiên là trống trơn. Như vậy mấy lần sau, Thiên Trạch rốt cục hăng hoan, cố nén thu dây câu kích động, lặng lặng mà chờ đợi lên. Ha ha, câu đến cá. Hứa Phương Hoa vui vẻ nói. Trạch quay đầu nhìn lại, cũng thật là một con cá, có tới dài 20 cm. Toàn thân vì là màu vàng nhạt, chính đang lưỡi câu trên bính. Quy, Thiên Trạch nhận ra loại cá này, cá hoa vàng. Dựa vào, số chó ngáp phải rồi, Thiên Trạch tức giận nghĩ, vội vàng quay đầu nhìn về phía chính mình thao. Di chuyện, Thiên Trạch ánh mắt sáng lên, vội vàng đem cần câu hướng trên nhấc lên. Ngươi muội, ngươi không thấy, mồi câu không còn. Thử, ta liền không tin. Thiên Trạch không chịu thua địa đổi mồi câu, tiếp tục bắt đầu thả câu. Haha, ha, ta lại có. Sau 5 phút, Hứa Hoa lần thứ 2 vui vẻ nói. Lần này là cái hắc da hỏa, thân thể dài nhỏ chính là một cái cá chuối. Nhìn thấy Hứa Phương Hoa liên tục bắt thủ, Thiên Trạch, Đường Lâm Viện đơn giản không câu, bắt đầu xem Hứa Phương Hoa câu cá. Nửa giờ sau, Hứa Phương Hoa thùng nước bên trong đã bơi lội bốn cái cá. "Ca, giao cho ngươi." Hứa Phương Hoa gật đầu, đem thùng nước nhét vào Thiên Trạch trong tay. Thiên Trạch chỉ có thể cầm thùng nước bắt đầu bận việc, cũng may có người máy hỗ trợ quắt về cá, xử lý nội tạng tạm tạm hoạt, cũng không cần Thiên Trạch tự mình bắt đầu. Các loại Thiên Trạch chuẩn bị kỹ càng đồ gia vị, người máy đã xử lý tốt bốn cái ngư, Thiên Trạch cũng không làm đặc biệt gì, trực tiếp đến rồi cái tạm biết, đem bốn cái ngư đồng thời cho nấu. Ngon cá, để ba người khẩu vị mở ra, đều ăn một đại no. Liền xương cá đầu đều không còn lại, toàn bộ đều tiến vào đại bạch, nhị bạch cái bụng. Ăn no sau, để người máy soạn bát. Thiên Trạch cầm ghế nằm, đi tới trên ru thuyền diện. Phơi nắng, mơ mơ màng màng liền ngủ chết đi. A, cá heo. A. Đột nhiên, một chàng tốt lên tiếng vang lên. Thiên Trạch mở mắt ra vừa nhìn, hóa ra là Đường Lâm viện, Hứa Phương Hoa ở bên cạnh hô to gọi nhỏ. Các người liền không thể yên tĩnh một hồi. Thiên trạch bất mãn nói, "Ca, ngươi mau nhìn, màu trắng cá heo." Hứa cũng không để ý chỉ vào xa xa hương phân nói, nghe được có màu trắng cá heo xuất hiện, Thiên Trạch cũng một hồi hứng thú, không khỏi đứng lên, hướng về hứa phương hoa ngón tay phương hướng nhìn sang. Quả nhiên, mấy cái bóng người màu trắng tiến vào Thiên Trạch tầm nhìn, con đôi hình thân thể, một mình tân nguyệt hình hô hác hổng, xương sọ bộ điệp. Những này rõ ràng là thủ, không một không tỏ rõ, đây chính là một đám cá heo, một đám mỹ lệ trong biển tinh linh. Thiên Trạch đại khai đếm, không nhiều không ít, vừa năm con cá heo. Cá heo hiển nhiên phát hiện Thiên Trạch một nhóm, không khỏi tò mò vây quanh. Nương theo thanh linh tiếng đều, cá heo không ngừng càng ra mặt nước, dẫn tới hướng hoa hồ to gọi nhỏ. Không do dự, Hứa Phương Hoa liền lấy ra du thuyền bên trong chuẩn bị một dũng tiểu ngư, không ngừng hướng về cá heo ném đi ra ngoài. Cá heo môn cũng phi thường phối hợp, từng cái từng cái phía rượt, tiểu ngư liền bị nuốt vào trong bụng. Thiên Trạch, Đường Lâm Viện nhìn chơi vui, không khỏi cũng theo ném nổi lên tiểu ngư. Một dũng tiểu ngư, rất nhanh liền thấy gãy. Không có đồ ăn, cá heo cũng không thất vọng, lại bồi tiếp ba người chơi một hồi, mới biến mất ở xa xa. Điều này làm cho hai nữ một trận thất lạc, mãi đến tận lúc ăn cơm chiều tâm tình mới được dời điểm. Không sai, ba người ngày hôm nay cũng không tính về tiền không thành mà là quyết định ở trên biển ở một đêm, ngược lại cũng có hai căn phòng ngủ, hai nữ mở gian, Thiên Trạch mở gian. Vừa nằm xuống, vẫn không có nhắm mắt, một trận gấp gáp tiếng kêu liền chuyển vào Thiên Trạch trong hai. Cá heo. Thiên Trạch kinh ngạc ngồi dậy đến. Nay con cá heo gọi như vậy gấp gáp, hiển nhiên là gặp phải chuyện phiền phức gì. Nhưng cá heo nhưng là loại cỡ lớn ăn thịt động vật, nằm ở chuỗi thực vật đỉnh, trừ tương đối cá mập hung mãnh ở ngoài, cái khác sinh vật biển cơ bản sẽ không đối với hắn tạo thành nguy Nghĩ một hồi, Thiên Trạch mặc quần áo vào, chuẩn bị ra ngoài xem xem. Nam Cẩu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 334. Ka Làm sao có cá heo tiếng tê ở? Ca, làm sao? Mới vừa đi ra phòng ngủ, liền thấy Đường Lâm viện, Hứa Phương Hoa ra đón. Hứa Phương Hoa cô gái nhỏ này còn nằm mặc áo ngủ, trong tay cầm một ly nước chanh, một mặt kỳ quái. Ta cũng không biết, xem trước một chút. Thiên Trạch lắc lắc đầu. Ta cũng đi. Hứa Phương Hoa lập tức tinh thần tỉnh áo. Nghe bên ngoài gấp gáp cá heo tiếng tê ở, Thiên Trạch cũng mặc kệ theo tới Đường Lâm viện, Hứa Phương Hoa trực tiếp liền đến đến du thuyền trên thuyền, hướng về tiếng tê truyền đến phương hướng nhìn sang. Nha, là ba ngày cá heo. Thứa phương Hoa vui vẻ nói. Cũng không phải sao? Tuy rằng sắc trời đã tối lại, nhưng dựa vào ánh trăng, vẫn là có thể nhìn thấy một bóng người màu trắng, chính dựng đứng ở trên mặt biển, quay về du thuyền không ngừng tiêu to. Thiên Trạch một chút liền nhận ra, tiết tiểu tử này chính là ba ngày nằm con cá heo bên trong một, chỉ là cái khác bốn con cá heo nhưng không thấy bóng dáng. A, nó bị thương. Đường Lâm viện kinh hồ. Ca, tiểu cá heo thật sự bị thương, vậy phải làm sao bây giờ a? Hứa Phương Hoa sốt rồi nói. Trải qua Đường Lâm viện này vừa để tỉnh, Thiên Trạch mới phát hiện, này con cá heo thật bị thương. Bởi vì cá heo chu vi nước biển bị nhuộm thành màu đỏ. Mơ Hộ có thể nhìn thấy vết thương ở cá heo bụng bên trái bộ. Vết thương dài nhỏ, lộ ra mặt nước thì có chừng 10 cm. Lẽ nào là gặp phải cá mập? Thiên Trạch suy đoán. Nhưng một con cá mập cũng không dám trêu chọc năm con cá heo chứ? Cá heo lại không phải ngồi không, lẽ nào sẽ là cá mập quần? Này có thể có hơi phiền toái. "Ca, ngươi nhanh cứu cứu nó đi." Hứa Phương Hoa lôi kéo Thiên Trạch cánh tay năn mỉ nói. "Ừm." Thiên Trạch gật gật đầu. Cá heo trắng xuất hiện ở cái này hải vực. vậy chỉ có thể là trung quốc cá heo trắng, quốc gia cấp 1 bảo vệ lộc vận, được sừng trên đại dương vẹn đạ. Nếu gặp phải Tiên Trạch đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu, như thế đáng yêu cá heo, chết rồi cũng không tránh khỏi quá đáng tiếc. Nhưng là làm sao cứu? Vết thương, dùng tờ S hệ thống là có thể sửa chữa. Nhưng làm tờ S hệ thống sửa chữa thì cá heo sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, cái kia không phải chìm vào trong nước biển. Nhưng cá heo là thủy sinh động vật có vũ, cùng người như thế, đều là dùng phổi hô hấp. Nếu như cá heo chìm vào trong nước, có lẽ sẽ nghẹt thở tử vong. Vậy phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, có thể để cho người máy lặn xuống nước, đem rơi vào trạng thái ngủ say cá heo nâng lên đến. Đúng, cứ làm như thế nghĩ ra biện pháp, Thiên Trạch ánh mắt sáng lên, liền muốn mệnh lệnh người máy hành động. Đã thấy cá heo hướng về Thiên Trạch ba người gấp gáp điệu kêu vài tiếng, liền hướng về xa xa bơi lội trôi qua, bơi mấy mét sau, cá heo lại quay đầu hướng về phía Thiên Trạch ba người gấp gáp gọi lên. Ồ, Thiên Trạch không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng. Cá heo động tác như thế, hiển nhiên không phải để van cầu Thiên Trạch trị liệu nó. Ka, nó muốn cứu đồng bạn của chính mình. Đường Lâm Viện lên tiếng nhắc nhở. Thì ra là như vậy. Thiên Trạch bình tĩnh, năm con cá heo, xuất hiện ở đây chỉ có một con, cái khác bốn con đây. Hiển nhiên còn ở vào trong lúc nguy hiểm, này con cá heo là đến viện binh, thật thông minh tiểu tử a. "Ca, chúng ta đi cứu cứu chung nó đi." Thứa Phương Hoa lần thứ 2 năm nỉ nói. "Được, lái thuyền, theo cá heo." Thiên Trạch cũng không phí lời, vọt thẳng người máy hạ lệnh. Trầm thấp trong tiếng nổ, du thuyền chậm rãi chuyển động. Thấy du thuyền đi theo phía sau mình, cá heo quả nhiên không lại dừng lại, xoay người, mà là nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Theo cá heo, một đường hướng đông. Đại khái đi có gần 10 phút, một chiếc ánh đèn liền xuất hiện ở xa xa. Điều này làm cho Thiên Trạch ngạc nhiên không tên, lại không phải tưởng tượng cá mập, mà là một chiếc thuyền đánh cá. Nhìn thấy thuyền đánh cá, cá heo rất là kích động, tiếng kêu càng thêm gấp gáp, điều này làm cho Thiên Trạch cũng xác định trong lòng suy đoán, đáng chết. Thiên Trạch trong mắt lóe ra một tia lửa giận. Lại có thể có người ở trộm săn cá heo, thực sự là phát điên. Trước tiên không nói cá heo là quốc gia cấp một bảo vệ động vật, chính là cá heo nhận người yêu thích dáng dốc, người bình thường cũng không xuống tay được chứ. Càng trọng yếu hơn chính là, cá heo thịt đường ống, cách thuốc giờ giờ tờ. Lêu Hạo Tân cùng tụ lục liên hai buồn các loại trí nham vật chất, một ít cắt chém tốt cá heo thịt hống hàm lượng thậm chí sẽ vượt qua an toàn mức độ 5000 lần. Cao như thế hàm lượng hống sẽ đối với người hệ thần kinh tạo thành bị thương rất nghiêm trọng, trực tiếp sẽ dẫn đến dùng ăn giả tinh thần thất thường. Thế nhưng, những loại cá heo thịt đa số bị dán lên cái khác giống loại thịt nhăn mát, xuất hiện ở các nơi trên thế giới trong siêu thị, bị hào người không biết môn dùng ăn. Này không phải phát điên lại là cái gì? A, cá heo. Bọn họ ở bắt giết cá heo, thực sự là tên ghê tởm. Theo du truyền tiếp cận, Đường Lâm viện, Vương Hoa cũng phát hiện dị thường. Truyền đánh cá sau nâng lên một tấm lưới đánh cá bên trong, không phải là bốn con màu trắng cá heo sao? Bốn con cá heo bị đè ép ở một tấm lưới đánh cá bên trong, chính đang mất công sức địa dây rựa. Nhìn thấy đồng bạn của chính mình, trong biển cá heo càng thêm kích di chuyển, không ngừng ở phía dưới kêu to, thỉnh phảng nhảy ra mặt nước, muốn đem lưới đánh cá cho duệ hạ xuống. "Ca, nhanh cứu cứu chúng nó." Hứa Vương Hoa nóng ruột nói. "Được rồi." Thiên Trạch cũng biết không có thể các loại, bằng không bốn con cá heo liền nguy hiểm. Cá heo mặc dù là động vật có vú, Thế nhưng chúng nó trưởng kỳ sinh sống ở trong nước, đã không thích ứng lục địa sinh hoạt, tổ tiên những kia thích hợp lục địa sinh hoạt sinh lý cơ năng rất nhiều đã thoái hóa. Trường kỳ sinh sống ở trong nước, để cá heo mất đi phòng mất nước sinh lý công năng, rất dễ dàng mất nước mà chết. Còn có chúng nó thể trọng thường thường trở nên quá nặng, ở trong nước, thể trọng do cả người chịu đến sức nội trung hòa, vì lẽ đó vấn đề không lớn. Nhưng đi tới lục địa sau toàn bộ thể trọng đều ép đến cùng mặt đất tiếp xúc bụng, sẽ dẫn đến sức chịu nén quá cao, huyết dịch tuần hoàn bị nẹn, trái tim gánh nặng quá nặng, cuối cùng trong lòng suy kiệt mà chết. Vì lẽ đó không thể chở. Tới gần, có người máy bắt đầu hành động trú phục thuyền đánh cá trên người. Thiên Trạch quả đốn nói: "Được Thiên Trạch chỉ lệnh, trừ mở du thuyền người máy, cái khác người máy tất cả tập hợp ở trên bông thuyền." Du thuyền cũng nhanh chóng tới gần. "Lão đại, không tốt, có một chiếc du thuyền nhích lại gần." Một tên đen gầy thanh niên la lên. "Đáng chết, lão tam lái thuyền, và tới." Trả lời chính là một tên đại hán chọc đầu. "Được rồi." Trong khoang thuyền chuyển ra một thanh âm. Nguyên lai ba người là anh em ruột, đại hán chọc đầu vì là lão đại, gọi đóng mở, đen gửi thanh niên là lão nhị, gọi chương bảo, lái thuyền thanh niên tự nhiên là lão tam, gọi chương hải. Tam huynh đệ thừa kế nghiệp cha vẫn lấy đánh ngư mà sống, nhưng là ba người đều không phải thứ tốt, dưới tay có thể không thế nào sạch sẽ. Không gần như chỉ ở cấm ngư kỳ thường thường đi ra lén lút đánh ngư, còn thường thường đi săn quốc gia bảo vệ động vật. Cá heo cũng ở trong đó. Ngày hôm nay ba người vẫn may liền không sai, vốn là là muốn về nhà, không nghĩ tới trên đường đụng tới năm con cá heo trắng. Một lưới xuống liền vồ 4 con, đáng tiếc để chạy một con. Chỉ là không nghĩ tới, chạy trốn cá heo lại sẽ bị binh. Hiện tại bị người nhìn thấy bọn họ săn giết cá heo, này không phải là cái gì tiểu tội, ít nhất đều sẽ bị phán xử 5 năm tù có thời hạn. Mà như bọn họ như vậy không kiêng kỵ mà săn giết cá heo trắng, nhất định sẽ bị phán xử 10 năm trở lên tù có thời hạn. Vì lẽ đó huynh đệ ba người có thể nói đã bắt đầu liều mạng, dự định trực tiếp đắm du thuyền. Lão nhị, bắn chết nó. Đóng mở nhìn trong biển cá heo, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Nhìn ta." Trương Bảo gật gật đầu, trực tiếp cầm lấy một bên cung tên. Bèo. Một mũi tên bắn ra, hóa thành một vệt đen bắn về phía trong biển cá heo. Mắt thấy cung tên liền muốn bắn vào cá heo trắng, này con cá heo liền muốn chết thảm ở cung tên dưới. Năm cầu 10 đồng cuối chương 5. Hạo kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 335. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hai nữ tiếng kinh hô bên trong. Một đạo ánh bạc lướt qua, đi sau mà đến trước, một hồi bắn chúng cung tên biến thành hắc mang. Bị ánh bạc một vùng, cung tên không khỏi lệch khỏi quỹ đạo rồi, sắt cá heo thân thể bắn vào đến trong biển. Cá heo sợ hết hồn, tự nhiên là một con đâm vào trong biển. Lần này không còn mục tiêu, trưng bảo cầm cung tên cũng là không triệt. Muốn vào vào, chặt. Đóng mỡ nhấp Trương Bảo chỉ có thể tỉnh táo địa làm mất đi dưới cung tên, cả đội vang nắm được bên cạnh lan can, để ngựa bị va chạm lực xung kích cho tới trong biển. Nhưng là chờ giây lát, tưởng tượng va chạm cũng không có tới, điều này làm cho Trương Bảo một trận hiếu kỳ, không khỏi ngẩng đầu hướng về đầu thuyền nhìn sang, muốn nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ồ, oh, du thuyền làm sao không còn? Đáng chết, lão tam nhanh chóng quay đầu, lão nhị nắm cung tên giết chết bọn họ. Lúc này đóng mở phẫn nộ tiếng gầm gừ cũng chuyển tới. Trương Bảo lúc này mới phát hiện, nguyên lai du đã đúng lúc thay đổi phương hướng, cùng đánh cá gặp qua. Có điều ngẫm lại cũng rất bình thường. Thuyền đánh cá là có chừng 30 thức trưởng cũng so với du thuyền động vì lẽ đó đóng mở mới có lòng tin và lăn đi du thuyền nhưng là đóng mở đã quên du thuyền là cấp tốc gia, mà thuyền đánh cá vừa mới mới vừa ra tốc làm sao có thể cùng được với du thuyền tốc độ lại nói du thuyền tính năng vốn là không phải thuyền đánh cá có thể so với người và nhân ra còn không vui này không đó nhiên một đội đường liền để thuyền đánh cá mất đi mục tiêu có điều Trương Bảo cũng không kịp nhớ suy nghĩ nhiều cầm lấy cung tên liền chuẩn bị đến một đòn tá nhẫn. coi như không đánh chết đối phương cũng phải làm cho đối phương biết khó mà lui nhưng là Trương B muốn sai rồi Cung tên vừa bắt được tay, dư quang liền thoáng nhìn trên du thuyền nhảy lên ba bóng người. Như đại bằng dương cánh giống như vậy, trực tiếp hướng về thuyền đánh cá trên rơi xuống. Trương Bảo này cả kinh có thể không phải chuyện nhỏ, không hề nghĩ ngợi, cầm lấy cung tên liền nhắm ngay một bóng người. Vèo, cung tên bị bắn ra, đến thẳng bóng người tâm ra một mũi tên sau, Trương Bảo cũng không nhìn thấy quả, liền cầm lấy cung tên bắt đầu lắp. Đối với chính xác, Trương Bảo vẫn có chút tự tin. Nhưng cung tên không có sắp xếp gọn, Bảo liền cảm giác cánh tay bị người bắt lại. Chương Bảo phản ứng cũng coi như không chậm, nhấc chân liền đá ra ngoài, a. Nhưng lại để Trương Bảo không nghĩ tới chính là Phản ứng của đối phương càng nhanh hơn, chân mới đá đến một nửa nơi, đối phương đã bắt cánh tay của hắn đột nhiên một linh, Trương bảo kêu thảm một tiếng liền quỳ trên mặt đất, triệt để mất đi phản kháng. A a, lại là hai đạo kêu thảm tiếp liên tiếp vang lên. Trương Bảo trong lòng không khỏi cả kinh, bởi vì âm thanh chính là đóng mở, Trương Hải. Tận đến giờ phút này, Trương bảo mới nhìn rõ tình thế, cùng với tập kích đồ vật của bọn họ. Màu trắng bạc thân thể, vừa nhìn chính là kim loại, dày ạ, sẽ không là người máy chứ. Mà đóng mở, Chương Hải, cùng chương bảo như thế, bị ấn lại quỳ trên mặt đất. Các người là người nào? Các ngươi đây là ở Phạm Pháp, dựa vào cái gì trên chúng ta thuyền đánh cá? Nhanh đưa chúng ta thả, bằng không chờ chúng ta báo cảnh, các ngươi miễn không được phải bị một trận lao ngục hai thương. Đóng Mở bị đè xuống đất, tuy rằng dễ rủ không được, nhưng là còn mạnh miệng nói. Đùng đùng đùng. Một trận tiếng vỗ tay chuyển đến, liền thấy một tên thanh niên cũng nhảy lên thuyền đánh cá. Dựa vào ánh trăng, Đóng Mở Tam huynh đệ cũng nhìn thấy du thuyền trên sông thuyền, còn có hai nữ nữ tử. Thanh niên tự nhiên là Thiên Trạch, hai nữ nữ tử chính là Đường Viện, Hứa Phương Hoa. Được rồi, một kẻ ác cáo chặn trước, ta nghĩ hỏi các ngươi một câu, San Thiết Quốc gia cấp một bảo vệ vật, lại nên phán mấy năm? Thiên Trạch giận dữ mà cười, thực sự là chết đến nơi rồi còn mà miệng. "Ngươi, người thả chúng ta, ta có thể cho ngươi một khoản tiền, huynh đệ chúng ta ba người cũng đều là vì sinh hoạt, huynh đệ cần gì phải đổi tận giết tuyệt." Đóng Mở thấy cứng rắn không được, biến sắc mặt, chỉ được túi đầu chịu thua nói. Trả Thù Lao." Ha, ha Thiên Trạch trên mặt lộ ra một tia châm biếm. "Chỉ cần bên cạnh du thuyền, nhưng là giá trị hơn 10 triệu, Thiên Trạch làm sao có khả năng tiếp thu đóng Mở hối lộ." Lắc lắc đầu, Thiên Trạch vội vàng hướng về phía một cái người máy ra lệnh đem cá heo thả lại đến trong biển. Đã được mệnh lệnh, người máy thao tác lưới đánh cá, rãi hàng vào trong nước. Vừa vào nước, vốn là thoi thoát bốn con cá heo, lập tức khôi phục tinh thần. Chỉ là có lưới đánh cá chống đỡ, còn không được tự do. Vừa xuyên vào trong biển cá heo, lúc này cũng vây quanh, ở bên ngoài lo lắng thế ư? Rầm. Người máy một con đâm vào trong biển, sau đó liền thấy lưới đánh cá chém làm tốt mấy đoạn. Bốn con cá heo dĩ nhiên là được cứu trợ. Năm con cá heo lập tức vây cùng nhau, vui sướng thế ư? Thiên Trạch gật gật đầu, trực tiếp cho gọi ra S hệ thống hệ thống, ghi vào bị thương cá heo. Tích. Bắt đầu ghi vào. Một trận điện tử trong tiếng, hệ thống giới liền xuất hiện ở Thiên Trạch trước mắt. Ở màu xanh lam lập thể bên trong không gian, một con cá heo toàn tức hình ảnh trông rất sống động, liên đối cá heo miệng vết thương ở bụng, cũng là có thể thấy rõ ràng, có tới dài 15 cm. Đồng thời, bị thương cá heo cũng hôn mê bất tỉnh, thân thể không khỏi hướng trong biển chìm xuống dưới. Có điều Thiên Trạch cũng không lo lắng nó sẽ khuyết dưỡng mà chết, bởi vì cái khác bốn con cá heo đã đồng tâm hiệp lực, đem bị thương cá heo đỉnh ra mặt nước. Mở ra quét hình công năng, Thiên Trạch ra lệ. Tích. Bắt đầu quét hình. Trôi qua chừng 10 giây, hai đạo điện tử thanh liền liên tiếp vang lên tích. Quét hình hoàn thành. Sinh mệnh thể tổn hại suất 14%, chủ yếu tổn hại vị trí vì là bụng, đạt đến 20%, thuộc về bên trong độ tổn thương. Cái khác tổn hại vị trí có mũi, phần sau, trái tim, phần lưng, tổn hại suất từ 1 đến 80 giống nhau, hiện tại có hay không muốn mở ra sửa chữa công năng? Tích, sinh mệnh thể mặt ngoài có lượng lớn ngoại lai vật chất, chiếm được sinh mệnh thể tổng thể tích 3%, phù hợp xóa công năng yêu cầu, có hay không muốn mở ra xóa công năng? Mở ra, sửa chữa bụng vết thương. Thiên Trạch không do dự nói. Tích, mệnh lệnh xác nhận, chính thức bắt đầu sửa chữa, hiện tại sửa chữa vị trí vì là sinh mệnh thể bụng. Sửa chữa tiến độ vì là 86%, 87%, 88%. Theo điện tử thanh không ngừng vang lên, toàn tức trong hình ảnh cá heo bụng màu đỏ chính đang một chút rút đi. Mà trên mặt biển cá heo bản thể, giờ khác này cũng chính đang phát sinh thần kỳ biến hóa, bụng thật dài vết thương chính đang nhanh chóng khép lại. 99%, 100%, sinh mệnh thể bụng sửa chữa xong xuôi. Làm điện tử thanh kết thúc thì, cá heo bụng trên vết thương đã biến mất không thấy hình bóng. Tích. Sửa chữa xong xuôi. Nương theo tờ sắt hệ thống đóng, ngất đi cá heo cũng tỉnh lại. Dường như biết thiên trách trị liệu nó không ngừng hướng về phía Thiên Trạch Đê, âm thanh thanh linh vui vẻ. Đồng thời cái khác cá heo cũng bắt đầu luyện chuyển nhảy múa, hướng về Thiên Trạch biểu đạt lòng biết ơn. Ồ ồ ồ. Một trận tiếng còi cảnh sát vang lên. Liền thấy ba đạo kia sáng từ phía tây sáng lên, Thiên Trạch biết hải cảnh đến rồi. Đóng mở, chứng bảo, chứng hải bị mang đi, vốn là ba người còn muốn chống chế, bởi vì ở ba người nghĩ đến, cá heo đều bị Thiên Trạch cho thả, không phải là không có chứng cứ sao? Nhưng là cùng ngày Trạch lấy ra video thì, ba người triệt để há mồm, không phải không thừa nhận tội ác của chính mình. Bởi muốn đi lấy khẩu cung Thiên Trạch mấy người cũng không thể không kết thúc ra biển du ngoạn kế hoạch, bắt đầu đường về. Nhưng là để Thiên Trạch không nghĩ tới chính là năm con cá heo lại vẫn theo du thuyền, đồng thời trở lại Thiên Không Thành. Vốn là Thiên Trạch cũng không để ý, cho rằng năm con cá heo sớm muộn cũng sẽ đi. Nhưng là lục xong khẩu cùng, ngày thứ 2 sau khi rời giường, Hứa Phương Hoa liền phát hiện năm con cá heo vẫn còn ở đó. Cuối cùng ở Hứa Phương Hoa cầu xin dưới, Thiên Trạch đồng ý bắt đầu nuôi nấng 5 con cá heo, chỉ cần chúng nó không rời đi. Ngược lại Thiên Trạch cũng rất yêu thích năm cái tiểu tử. Nam Cầu 10 đồng cuối chương 5. Chương 336. Lý Đồng Tiểu tử ngươi trâu bò a? Lại trực tiếp tiến vào Vạn Năng công ty, này có thể so với thi công chức khó hơn nhiều. Chắc chắn, sau đó phải nhờ vào ngươi che chở, cũng không thể làm bộ không quen biết chúng ta. Ta tiến vào chính là Vạn Năng vận nghiệp, có cái gì trâu bò? Cũng là như vậy. Nếu không chúng ta thay đổi. Ha ha, vậy còn là quên đi. Người người này chính là không thật thành, chúng ta ký tốc xá mấy ngươi tìm công tác có tiền độ nhất. Ta nhưng là nghe nói, Vạn Năng tập đoàn lập tức liền muốn thành lập, khi đó ngươi biểu hiện tốt, muốn điều đến cái khác phân công ty còn không phải rất dễ dàng sự tình. Quả thực chính là một cái thông thiên đại đạo, cái nào giống chúng ta Được rồi, nói điểm khác đi. Dương quá tìm tới công tác không? Hắn a. Ha ha. Còn không tìm được sao? Tìm cái rắm, mỗi ngày ngồi xổm ở ký túc xá chơi game, mọi người cho đánh phế bỏ, đừng nói tìm việc làm, liền tốt nghiệp đều rất khó khăn, đến hiện tại còn mang theo 13 học phân. Cũng không gặp hắn sốt ruột, vẫn là cái kia đứa hạng, trừ ăn cơm thời gian, hầu như không sẽ rời đi quảm bút tờ. Chúng ta có phải là nên khuyên đủ hắn? Dù sao cũng là một ký tốt xá. Quên đi thôi. Là một ký túc xá không sai, nhưng là hắn vì chơi game, hầu như liên thoại đều không cùng chúng ta nói, cả người đều ma ai có thể khuyên đến động. Ai, cũng vậy. Ẩm. Ký túc xá cửa bị đẩy ra, một tên tóc tùm la tùm lôn thanh niên, ôm một cái dương, xuất hiện ở cửa tốc xá. Trong tốc xá đang luận thanh đột nhiên một trận, trên mặt tất cả mọi người đều né qua một tia thanh thùng, sau đó vội vàng làm bộ bận đụ tử chuyện của chính mình. Thanh niên quét mọi người một chút, liền đi thẳng tới bên phải sát cửa sổ hộ dường chiếu trước. Thanh niên gọi Dương Quá, cũng chính là mọi người đàm luận bên trong nhân vật chính, thân quen đại học pháp luật hệ một tên học sinh. 4 năm đại học thời gian, Dương Quá chỉ là một chuyện. Vậy thì là chơi game. Trong mắt tất cả mọi người sức khỏe Trốn học chuyện thường như cơm bữa thôi. Tìm gì làm? Quên đi thôi. Treo có 13 học phần, học sĩ chứng đều không lấy được, làm sao tốt nghiệp? Trừ phi tiếp tục học lại một năm. Nói đến, Cao Trung thì, Dương Quá cũng là một tên mũi nhọn sinh, bằng không cũng thi không lên thâm thành đại học a. Hiện tại sở dĩ biến thành như vậy, tất cả đều là bởi vì báo chí mà thị, Dương Quá muốn học ý lý, lại bị phụ thân Dương Sơn cương quyết đổi thành pháp luật, chỉ vì Dương Sơn là một tên quan tòa. ạ. Chống đỡ không thắng nổi, Dương Quá đơn giản liền tự giận mình. Loáng một cái chính là 4 năm, trừ chơi game, trong đại học cái gì đều không học được. Hối hận không? Dương Quá một bên mở ra cái dương, một bên môn tự vẫn lòng nói: "Hối hận, còn trẻ vô tri, dùng phương thức này cùng Dương Sơn giận hờn, thực sự là mười phần sai a. Số 1, vi phạm hiếu đạo, cha mẹ không nợ hắn. Thứ hai, càng có lỗi với chính mình, đường đường nam nhi bại thước, nên có cái nên làm. Nhưng là, Từ Trần Thanh Xuân sẽ không trở về. Dương Quá bây giờ có thể làm, chính là qua tốt mặt sau mỗi một ngày, không phụ kiếp sau đi một lần." Nay chính là Dương Quá cầm một hong rượu, một thân một mình ngồi ở hắc tịch trên thao trường, say mềm, nhìn đầy sao tỉnh ngộ đạo lý. Hắn Dương Quá Không thể còn tiếp tục như vậy, bằng không cả đời nhưng là thật sự phế bỏ, chính như Lý Thanh Chiếu viết, làm người ứng sinh coi như nhân kiệt chết cũng quỷ hùng. Mọi người buổi tối có thời gian hay không? Ta mời khách, mắt thấy nhanh tốt nghiệp, ta cùng mọi người vẫn không có cố gắng tụ qua, lần này coi như là cho mọi người chịu tội. Nghĩ tới đây, Dương Quá thở ra một hơi, xoay người cười nói, "Tiến tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh." Tất cả mọi người đều không khỏi há to miệng, không nghe lầm chứ? Dương Quá không phải chúng ta chứ? Tiếp theo mọi người lại nghĩ đến, vừa nãy mọi người ở sau lưng nhị luận hắn, Dương Quá không chỉ có không có phát hỏa. Còn đưa ra muốn mời khách, này không phải chúng ta là làm sao? Phải biết, đừng nói mời khách, 4 năm đại học thời gian, cùng nhau ăn cơm thời gian đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Làm sao? Mọi người đều không có thời gian." Dương Quá nhíu mày nói. "Dương Quá, vừa nãy chúng ta sau lưng nói người, đúng là chúng ta không đúng, ngươi xem." Mở miệng chính là một tên mặt tròn thanh niên, xem bên ngoài nhiều nhất chỉ có 15 đến tuổi, ký thực không phải vậy. Hàng này là ký túc xá tuổi tác to lớn nhất, chỉ là dài ra một bộ mặt con nhít, gọi là cảnh tinh tinh, chính là ký túc xá lão đại. "Lão đại, này không có gì, trước đây ta làm không đúng." vẫn chưa thể để cho các ngươi nói rồi." Dương Quá thản nhiên nói. "Dương Quá, ngươi thật muốn thông." Một tên mang kính mắt thanh niên mở miệng thử dò sẽ nói. "Lý Đồng, ký túc xá lao nhị, phòng vấn tiến vào vạn năng vận nghiệp, là hiện nay ký túc xá tìm việc làm tìm tối tốt đẹp." "Ừm." Dương Quá nặng nghề gật gật đầu. "Quá tốt rồi." Một tên trắng non thanh niên cao hơn nói. Các hành, ký túc xá lao thứ, cũng là cùng Dương Quá quan hệ tốt nhất một, thường thường cho Dương Quá mang cơm." "Cái kia mọi người buổi tối có đi hay không?" Dương Quá cười hỏi. "Đi, kẻ ngu si mới không đi, đây chính là miễn phí bữa tối." "Đúng." Lão ta ngươi cũng quá chủ, đây chính là ngươi lần thứ nhất mời khách, không phải ăn ngươi táng ra bại sản không thể. Không sai, không thể dễ tha Dương Quá, không chỉ có muốn ăn, còn muốn ăn tốt đẹp. Nghe mọi người phụ hòa thành, Dương Quá trong lòng ấm áp. Lần thứ nhất, Dương Quá cảm nhận được bạn cùng phòng tình, có thể sau đó đều sẽ không lại có thêm chứ. Trước đây hắn thật đồ vô lại, bỏ qua quá nhiều. Sau này sẽ không. Hắn Dương Quá muốn làm lại làm người. Tốt, Ăn bữa thì lớn. Dương Quá hào tức giận nói. Dương Quá, ngươi đây là đang làm gì? Nhìn Dương Quá từ trong giường lấy ra một đống thiết bị không ngừng tắm ở trong máy vi tính, điều chỉnh thử, các hành không khỏi tò mò hỏi. "Trực tiếp a, ta hiện ở không có tìm được công tác, cũng không thể tiếp tục ăn trong nhà a. Vì lẽ đó ta quyết định trước tiên làm chủ bá nhìn, cũng có thể kiếm ra một thế giới." Dương qua trong tay bận rộn, trong miệng nói rằng, "Vậy ngươi dự định ở cái kia nền tảng? Yi Yi, đấu lương vẫn là Phong Vân?" Các hành chỉ cho hỏi. Chủ bá đã sớm không phải mới mẹ chuyện, lương 1 năm 500 vạn, ngàn vạn cũng không phải là không có. Cho tôi Y Yi, đấu lương, Phong Vân, nhưng là Hoa Cốc Tam đại chủ bá nền tảng. Muốn tiến vào chủ bá nghề này, Đương nhiên phải lựa chọn bối cảnh thực lực hùng hậu mới tốt, bằng không nợ Tân đều không địa phương tìm người nói lý. Đều không phải, là mới mở thông Vạn Năng chủ bá." Dương Quá lắc đầu nói rằng, "Là Vạn Năng công ty." Lý Đồng kinh ngạc nói, "Ừm, ngày hôm qua mới vừa khai thông trực tiếp, ta dự định xông vào một lần, nói không chắc liền phát hỏa." Dương Quá gật đầu nói, "Cái kia có thể có ai không?" Cảnh Tinh Tinh cao mày nói, "Lão đại, người đây liền không biết, Vạn Năng diễn đàn toàn cầu đăng ký nhân số, nhưng là trực tiếp vượt qua 800 triệu. Hiện tại nếu khai thông trực tiếp công năng, cái kia làm sao có khả năng không ai xem?" Lý Đồng cười giải thích. Nhưng 800 triệu là toàn cầu đăng ký nhân số, mọi người ngôn ngữ lại không giống, làm sao trực tiếp? Cảnh Tinh Tinh không hiểu nói. Lão đại, Vạn năng chủ bá đã sớm nghĩ đến vấn đề này, bên trong bên trong trí một kiện chuyển hóa công năng, so với diễn đàn phiên dịch năng lực càng mạnh mẽ hơn. Ngươi chỉ muốn tuyển chọn tương ứng ngôn ngữ, còn phủ tự liền sẽ đem tất cả âm thanh đều chuyển hóa thành ngươi lựa chọn ngôn ngữ, không sợ ngươi không hiểu. Lần này là Dương Quá giải thích. Mạnh mẽ như vậy, thông dịch viên kia không phải muốn thất nghiệp. Cảnh Tinh Tinh cắt lưỡi nói. Chuyện sớm hay muộn. Dương Quá bĩu môi. Cũng không phải, này khoảng phiên dịch công năng Vận năng công ty chỉ là bên trong trì đến trực tiếp trong bình đài, cũng không có lây ra mở rộng ý tứ, ta xem phiên dịch trong lúc nhất thời cũng thất không được nghiệp. Có điều minh mắt người đều biết, này có điều là chuyện sớm hay muộn, vì lẽ đó mau nhanh đổi nghề mới là lựa chọn sáng suốt, bởi vì phiên dịch nhất định sẽ bị cơ khí thay thế được. Lý Đồng lại mở miệng nói bổ sung. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 337. Dương quá, người muốn trực tiếp cái gì? Các hành nói tránh đi. Nay trực tiếp có thể nói là đa dạng, chỉ cần không phải hoàng, đánh cược, độc cũng có thể, lựa chọn nhiều vô cùng. Tỷ như trực tiếp ăn cơm, tỷ như trực tiếp khiêu vũ, Tỷ như trực tiếp du lịch, ta chuẩn bị trực tiếp." Dương Quá không do dự nói, "Chơi 4 năm trò chơi, Dương Quá duy nhất am hiểu cũng chính là trò chơi, vậy tại sao không thưởng thức trò chơi phát dương quân đại?" Dương Quá cũng nghĩ tới, nếu như ở tốt nghiệp trước, trực tiếp không có cái gì khởi sắc, vậy hắn liền chính mình đi ra ngoài dốc sức làm, sẽ không lại nghĩ trước đây như thế ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt. Này một chiêu không sai." Các hành ánh mắt sáng lên nói, "Làm toàn cầu hợp nhất vương du, đột l layer vượt qua một mức, tiêm lực tự nhiên lớn vô cùng, các hành bình thường cũng đang đùa." Đương nhiên, như thế cho bỏ, trực tiếp người tự nhiên không ít. Nhưng là bọn họ đều tại những khác trực tiếp nền tảng, cũng không có ở Vạn năng trực tiếp, tự nhiên cũng sẽ không có phiên dịch công năng, được chúng có hạn. Ta đến xem nhìn, nếu như ngươi làm rất khá, ta cũng làm trực tiếp." Các hành vừa nói, một bên liền tử trên giường phiên đi, trực tiếp đi tới Dương Quá phía sau. Lúc này Dương Quá đã giá được rồi trực tiếp thiết bị. Vì làm trực tiếp, Dương Quá lần này nhưng là bỏ ra vô lớn, không chỉ có lại mua máy vi tính, còn mua thu lại hộp, có thể nói là đập nồi rìm thuyền liệu chết đến cùng. Ở một máy vi tính trên độ bộ Vạn năng trực tiếp, nhất trị cây Mao, đồng thời cũng là tài khoản. Ở một máy vi tính trên Dương Quá tiếp theo đổ bộ. Nhất Trụy cây mau, thuật sĩ, lệ vẹo 15. Hắc thiết thuật sĩ. Thăng cấp phi thường khó, Dương Quá chơi sắp 2 tháng, có điều mới lệ vẹo 15, mà toàn phục đệ nhất giờ layer, cũng cũng chỉ có lệ vẹo 20. Dương Quá sở dĩ kém nhiều như vậy, không phải Dương Quá trình độ không được, mà là Dương Quá càng yêu thích thám hiểm, làm nhiệm vụ, vì lẽ đó đẳng cấp tự nhiên là khẩu điểm. Mang theo thai nghe, Dương Quá bắt đầu trực tiếp. Nói bụng, hẳn là chơi game, ai bảo trực tiếp không có một người. Nhất Trụy Kê Mao, làm một tên kích hoạt rồi hệ thống thuần sĩ, ngươi dùng sự kiên trì của ngươi, giúp cảm chứng minh chính mình. Hiện tại ngươi còn nguyện ý sẽ giúp giúp ta một lần sau. Đến xa xôi ngủ say thung lũng đi, giúp ta đi đưa một phong thư cho bạn cũ của ta, ta đã có rất nhiều năm không có liên lạc qua hắn." Một tên toàn thân gắn vào trong hắc bảo bóng người, dùng thanh âm khàn khàn hướng về phía Dương Quá nói rằng, "Đạo sư, ta đồng ý." Dương Quá không do dự nói, dựa theo giả thiết, Tây Phương nghề Nghiệp một lệ vẹo đến lệ vẹo 10 là hậu độ, lệ vẹo 10 kích hoạt rồi trong cơ thể năng lượng, liền thuộc về chân chính chức nghiệp giả, cũng chính là hắc tiếp lệ vừa 21 vì là bạch nâng cấp, ba một lệ vẹo. thật sự đồng ý?" Không suy nghĩ thêm một chút, Áo bào đen bóng người đột nhiên ngẩng đầu lên, kích động nói: "A." Dương Quá bị dọa đến kêu sợ hãi ra tiếng, bởi vì xuất hiện ở Dương Quá trước mắt, lại là một đầu lâu trong hốc mắt nhảy lên hai đám lục hỏa. Đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, Dương Quá có thể không bị giật mình, không thấy các hành cũng sợ đến lùi ra. Người thật sự đồng ý?" Thanh âm khàn khàn lặp lại lần nữa nói, "Ta đồng ý." Thấy đầu lâu lần nữa biến mất ở áo bào đen bên trong, Dương Quá liếm môi một cái, kiên định nói, "Được, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng." Một phong thư đột nhiên xuất hiện ở Dương Quá trước người, mặt trên không phải có màu xanh lục hỏa nhảy lên phá thành một phó địa đồ, trong địa đồ một điểm đen không ngừng lập lẽ. Đạo sư, vậy ta đi trước. Dương Quá tiếp nhận tin, cung kính mà lui ra phòng nhỏ. Haha, ha, bao nhiêu năm? 10 ngàn năm, vẫn là 20 ngàn năm. Mọi người còn nhớ chúng ta sao? Thiên Mệnh Giả, hy vọng ngươi có thể thông qua thử thách, bằng không chết rồi, cũng chớ có trách ta vô tình. Ai, tốt muốn đi xem sắc vi hoa, đáng tiếc ta cũng lại người không thấy ngươi hương vị. Một lúc lâu, một tiếng khàn khàn tiếng thở dài từ trong phòng nhỏ chuyển ra. Dương Quá, ngươi thật sự muốn đi làm nhiệm vụ này? Các hành cao mày nói. Đúng đấy. Làm sao? Dương Quá gật đầu nói, "Ngươi xem một chút trên bản đồ này đánh dấu khoảng cách, hiện tại ngươi vừa không có vật cưới, nơi đó cũng không có khai thông đường hàng không. Nếu như dựa vào chạy đi, cái kia chưa được mấy ngày thời gian là không thể, vì một chuyển tin nhiệm vụ, đáng ra không?" Cách Hành nhìn địa đồ, một mặt không để ý lắm. "Ngươi không hiểu, nhiệm vụ này ta theo vào dòng giá thời gian một tháng, đồng thời là lập tức nhiệm vụ, ta làm sao có khả năng từ bỏ? Quản trị cuối cùng không thu hoạch được gì." Dương Quá mở miệng giải thích. "Được rồi." Cách Hành lướt bay. Nhưng để Dương Quá không nghĩ tới chính là, nhiệm vụ này một làm chính là một tuần. Chứ chạy đi Trên đường quái vật cũng không ít cũng không ít dáng ngoại buốt dương quá hầu như là chết tới được cũng may thu hoạch cũng rất nhiều đầu tiên Phật thì có một không có trực tiếp tăng cao đến 20 vạn tại sao có thể chướng nhanh như vậy nhiều như vậy có thể không hoàn toàn là dương quá bị lực mà là dương quá đ tới một thời cơ tốt bị vạn năng trực tiếp cho trí độ lên điều này có thể không khôngẩn quyền phân sao. chỉ cần mấy ngày nay khen th thường thu vào liền để dương quá bởi tối ngủ được cười người muội dòng giá 10 vạn này vẫn là đang cùng nền tang chia làm sao cảnh tinh tinh lý đồng các hành tự nhiên là há mổ Ai cũng không nghĩ tới chủ bá sẽ như vậy kiếm tiền. Đây chính là vừa mới bắt đầu a. Trong đó chúc các hành kích động nhất, không nói hai lời cũng chơi nổi lên trực tiếp. Đáng tiếc, lúc này trực tiếp chủ bá đã rất hơn nhiều, cũng không có chí đỉnh tuyệt tốt. Có điều các hành cũng rất hài lòng, phiên là không có 20 vạn, nhưng cũng có hơn 3000, khen thưởng coi một cái, mấy ngày thì có mấy trăm thu vào, cái kia một tháng mấy ngàn cũng không phải không thể. A. Rốt cuộc đến. Dương Quá vui vẻ nói. Xuất hiện ở Dương Quá trước mắt chính là một vùng thôn lũng, phong cảnh tú lệ liền không nói. Toàn bộ thung lũng đều bị một cái năm màu mang bao bọc, trong đó bay lượn từng cái từng cái to bằng nắm tay tinh linh, để thung lũng xem ra giống như tiến cảnh. dối bù dương quá, trực tiếp xem mắt tròn váng, thật lâu không có lấy lại tinh thần. Hoa, wow, thật lớn tế đàn A. Đây tuyệt đối là ẩn tàng nhiệm vụ, chắc chặt, nhất trụy kê mau lần này phát đạt. Mau đi xem một chút. Ở trong ống nghe truyền ra một trận tiếng huyên náo sau, dương quá rốt cục tỉnh táo lại. Cũng nhìn thấy bên trong thung lũng tế đàn, một có tới hơn thức cao quái vật khổng lồ Toàn bộ do vạch ngọc chúc tạo mà thành, chu vi đứng thẳng 5 cái cao vút trong mây bàn lòng trụ, trên cây cột điêu khắp 5 con cự long, màu vàng, màu xanh lục, màu xanh lam, màu đỏ, màu vàng, 5 con tây phương cự long. Thiên mệnh giả, người rốt cục đến rồi." Một đạo âm thảm thanh tại sơn quốc vang lên. "Ai?" Dương Quá giật mình nói. "Ai, loán một cái chính là 18.00005, ta rốt cục lần thứ 2 cảm giác được hơi thở của ngươi." Âm thanh cũng không trả lời Dương Quá, trái lại là Dương Quá trong lòng tin, tự động bay đến giữa không trung, một cô gái bóng mờ theo xuất hiện, nhẹ nhàng xoa xoa phong tư nói: "Ngươi là đạo sư bằng hữu?" Dương Quá thử gió xem nói: "Thiên mệnh giả, ngươi biết Long mạch thuật sĩ sao?" Nữ tử không hề trả lời, mà là hỏi ngược lại: "Long mạch thuần sĩ?" Dương Quá trong miệng lặp lại, đồng thời, trực tiếp đã sớm xảo làm một mệnh. Nếu nó, này sẽ không làm muốn thưởng nghề nghiệp bí ẩn chứ? Nhất trừ khi Mao lần này cần nghịch thiên rồi. Ta xem có rất lớn khả năng, làm hơn một tháng liên hoàn nhiệm vụ, khen thưởng một nghề nghiệp bí ẩn cũng không phải là không thể được. Ta nhưng là chuyên môn nghiên cứu bối cảnh, phát hiện rất xa xôi cổ nghề nghiệp đều biến mất ở trong đêm, như đại vụ, nửa yêu, cự long giờỷ các loại. Trên lầu đại thần nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 338. Haha, ha, xem ra ngươi là không biết. Nữ tử tự giễu địa nợ nụ cười. Chỉ là 20.000 năm không tới thời gian, Long mạch thuật sĩ cũng đã biến mất ở trong con sông giải lịch Sử Mã. Mọi người đều là dễ quên, cũng đúng. Nữ tử hư huyễn bóng mờ trên, theo trầm tư lạc lên một đạo màu bạc nguy quang, để nữ tử xem ra như vậy thanh khiết, kinh diễm. Tiên bối, xin hỏi cái gì là Long mạch thuật sĩ? Dương Quá không nhịn được hỏi. Thời kỳ vi cổ, chúng ta vị trí mạnh này vị diện trên sinh sống không thấp hơn, hơn triệu chủng tộc, trong đó chỉ cần bộ tộc có trí tuệ liền đạt đến hơn 1000 loại có thể nói là ngàn tộc tranh bá, khi đó nhân loại còn rất yếu, chỉ có thể là mạnh mẽ chủng tộc lệ thuộc, thậm chí là đồ ăn. Nữ tử cũng không có trực tiếp trả lời, mà là rơi vào trong hồi ức nhân loại các tổ tiên vì chủng tộc kéo dài, bắt đầu học tập chủng tộc các năng lực, nghĩ hết tất cả biện pháp trở nên mạnh mẽ, pháp sư, chiến sĩ, mục sư vân vân, có thể nói là trăm hoa đua nợ, nhân loại cũng dần dần cường lớn lên. Long mạch thuần sĩ chính là thời kỳ này kết quả, thông qua thủ đoạn đặc thù đem cự huyết mạch của rồng tinh hoa hỏa vào tự thân không chỉ có để long mạch Thuật sĩ nắm giữ mạnh mẽ phép thuật năng lực, còn để long mạch Thuật sĩ nắm giữ thân thể mạnh mẽ, định cao sức chiến đấu không có chút nào so với cự long kém bao nhiêu. Đây chính là long mạch Thuật sĩ." Nữ tử thở dài nói. "Mạnh mẽ phép thuật năng lực, thân thể mạnh mẽ, này không phải pháp sư thêm chiến sĩ cuốn sao?" Dương Quá không khỏi nuốt nước bọt. "Ngươi muốn trở thành long mạch tu sĩ sao?" Nữ tử đột nhiên sáng quát nói. Dương Quá một hồi không phục hồi tinh thần lại. "Mẹ tiếp, quả nhiên là long mạch sĩ truyền thừa, nhất chủy kê mao thực sự là phát đạt. Chậc chậc, nhanh tiếp thu à. Tiếp nhận rồi thưởng một mình ngươi đại phi thuyền." "Đúng, nhanh lên một chút." Nghe trong ống nghe truyền đến dục thành, Dương Quá mới bỗng nhiên địa phản ứng lại. "Ta đồng ý." Dương Quá vội vàng nói, "Tốt, tốt, rốt cục có người có thể kế thừa Long Mạch Thuật Sĩ truyền thừa, cũng không hưởng công ta những năm này chờ đợi, hy vọng người có thế để cho Long Mạch Thuật Sĩ Dương danh đại lục, đồng thời cũng có thể lẫng vác lên Long Mạch Thuật Sĩ sứ mệnh." Nữ tử trên mặt nẽ qua một kia vui mừng, đưa tay hướng về Dương Quá hơi điểm nhẹ. Một đạo năng màu lưu quang xuất hiện, mang theo Dương Quá bay lên. "Len Liên tiếp nhắc nhở tiếng lên. Dương Quá trên mặt nẽ qua vẻ vui mừng cũng không kịp nhớ tiếp tục xem trò chơi nhân vật, mà là quay đầu hướng về bên cạnh trực tiếp màn hình nhìn sang. Chỉ thấy từng cái từng cái phi thuyền lẻ qua, có thể nói là núi liền không, rực, thậm chí đều đem chỉnh cái màn ảnh cho lấp kín, đại đa số đều là đồng sắc, chỉ có cá biệt mấy cái màu bạc. Dương quá không khỏi sửng sốt, vạn năng trực tiếp tự nhiên cũng có thể khen thưởng, dựa theo các bậc. Một nguyên vị là kẻ que, 5 nguyên vị là apple, 10 nguyên vị là hoa tươi. 100 nguyên vị là đồng sắc phi thuyền, 1000 nguyên vị là màu bạc phi thuyền, 10000 nguyên vị là màu vàng phi thuyền. Dưỡng quá nhìn xuống, trong thời gian ngắn ngủi, hắn liền thu được 80000 khen thưởng mà quan sát trực tiếp nhân số, đã đột phá trăm vạn, trong nháy mắt ra tăng rồi năm lần. Vù vù. Dương Quá hô hấp có chút gắt gáp, hắn thật giống phát hỏa. "Dương Quá, người mau nhìn." Các hành tinh hô. Dương Quá quay đầu nhìn lại, khá lắm, tốt rực rỡ hiệu quả. Dương Quá trò chơi nhân vật nhất chửi cây mau, lúc này bỗng dương trôi nổi ở to lớn trên tế đàn, bên cạnh 5 cái bản lòng trụ trên phân biệt sáng lên màu vàng, màu xanh lục, màu xanh lam, màu đỏ, màu vàng, nam đạo sông thẳng lên trời cổ sáng, vạn dặm trên bầu trời tầng mây bị khoáy lên hết sạch. Gào. Ngũ tiếng rồng gầm vang lên, Dương Quá bị năm màu quang chứng bao Lương theo từng tiếng tiếng tím đập, bên trong tung lũng hết thể tinh linh đều run lẩy bẩy đi ngừng lại. Chậc chậc, này hiệu quả thật. Nhìn như thế, Long mạch thuần sĩ hẳn là một rất mạnh mẽ nghề nghiệp. Phí lời, đây chính là nghề nghiệp bí ẩn, toàn phục rất khả năng chỉ có một. Khen thưởng. Một màu vàng phi thuyền. Ta khen thưởng 10 cái. Thật nhiều cường hào a. Nghe trong ống nghe âm thanh, Dương Quá trong lòng không khỏi vui vẻ. Leng keng, leng keng, leng keng. Nhắc nhớ thanh lại văng lên. Có điều lần này liền không giống, đại đa số đều là màu bạc phi thuyền, trong đó màu vàng phi thuyền cũng có một. Màn hình phi truyền, để màn hình đều có chút thẻ dừng. Sửng sốt một chút, Dương Quá vội vàng nhìn về phía khen thưởng kim mạch. 1340000. 1, 2 cái, ba cái, bốn cái linh, Dương Quá không tin tả xoa xoa con mắt. Vẫn là bốn cái linh, cũng chính là 134 vạn, ngăn ngắn mấy giây, thu vào hơn một triệu. Dương Quá trực tiếp há hốc mồm, toàn bộ tâm thần đều bị to lớn hạnh phúc cảm đầy giây. Mấy giây hơn một triệu, ha ha, đừng nói mới vừa tốt nghiệp học sinh, chính là thật nhiều ông chủ cũng không thể so với chứ. Thành công! Thành công thời khắc này dương qua con mắt lá Hi hiện tại có ai dám nói hắn là rấ rưởi quản chi là cha của hắn Dương Sơn cái thương cương trực công chính quan tòa một khi biết rồi dương quá thành tích cũng sẽ cảm thấy tự hào chứ một triệu fans, đây chính là dương quá sức lực không đúng vẫn còn đang tăng cao bên trong hiện tại đã biến thành 120 vạn không cần nhìn dương quá đã đoán được hắn trực tiếp khẳng định lại bị trí đổi lên cái thứ nhất nghề nghiệp bí ẩn không nghĩ ra danh đô khó chứ kinh ngộ dương quá trong lòng một trận hiểu ra là làm nhiệm vụ cứng cỏi từng cái từng cái khô khan nhiệm vụ liên tục làm hơn một tháng là rực rỡ đầy đủ 800 triệu tờ layer, trải rộng các nơi trên thế giới, là vạn năng trực tiếp xuất hiện, vừa vận để hắn đuổi tới thời điểm tốt, tất cả những thứ này tất cả mới tạo nên hắn bây giờ, một kỳ tích. Niệm đó, Lao Tam phát tải. Cắt lớn La Hồ. Phát cái gì tải? Xem ngươi ngạc nhiên, chẳng lẽ lại có người khen thưởng? Khen thưởng bao nhiêu? Cảnh Tinh Tinh, Lý Đồng không khỏi hiếu kỳ vây quanh. Không có bất kỳ bất ngờ, hai người tự nhiên cũng rơi vào dại ra bên trong, nhìn chằm chằm màn hình không ngừng nuốt mắt. Thiên mệnh giả, nếu ngươi đã tiếp nhận rồi long mạch thuật sĩ truyền thừa, như vậy ngươi liền muốn phụ trách lên long mạch thuật sĩ sứ mệnh, đi tôi Dòng sông dài của vận mệnh đã bắt đầu chạy trồn. Một đạo thăm thầm trong tiếng, Dương Quá trò chơi nhân vật nhất chửi cây mau, trực tiếp bị vùng ra khỏi sờ gốc. "Nhanh, nhanh, nhìn nhân số thu tính." "Đúng, để chúng ta cũng nhìn một cái nghề nghiệp bí ẩn có bao nhiêu châu bò." "Có khen thưởng." Ở một mảnh dục trong tiếng, Dương Quá kích động mở ra nhân vật mặt giấy. "Khe nằm, một điểm năm lần nhân vật thu tính, này rồi ạ, không phải phá hoại trò chơi cân bằng sao?" "Khe nằm, đúng là chiến sĩ sở kỵ cùng pháp sư sở kỵ tập hợp thể." "Khe nằm." "Khe nằm, Dương Quá cũng không nhịn được lên tiếng nói." "Thật mạnh mẽ nghề nghiệp a." Hoàn thành truyền thừa sau, không chỉ có đẳng cấp do lệ vẹo 15 biến thành lệ vẹo 16, HP, phép thuật càng là tăng lên dữ dội 1/3 còn nhiều. Sơ kỳ hữu cũng là đồng dạng nguyên tiên, viễn công cận chiến cũng có thể, tuyệt bức tở cờ vương, lần này triệt để phát đạt. Lao Tam, chúng ta muốn ăn bữa tiệc lớn. Cảnh Tinh Tinh cắn răng nghiến lợi nói. Đúng, ngươi hiện tại nhưng là người giàu có, nhất định phải bữa tiệc lớn. Lý Đồng theo phụ hòa nói. Không thành vấn đề, sáng dị la. Dương Quá hào tức giận nói. Liền này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, khen thưởng đã đột phá 3 triệu. Nghe được Dương Quá muốn xin mọi người đi sảng dị la, cũng không có ai chối từ. Đùa giỡn. Huynh đệ phát tài, an hắn một trận không phải rất bình thường. Có điều chờ mọi người khi ra cửa, tất cả mọi người đều mất cảm giác, bởi vì Dương Quá khen thưởng kim lạch đã đột phá 5 triệu, một ngày 5 triệu. Ở cái này mọi người còn thực tập thời kỳ, Dương Quá đã trở thành trăm vạn phú ông. Vận mệnh chính là thần ký như vậy. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 339. Lý tổng, nhanh ngồi. Thiên Trạch đứng lên, khách khí nói. Lý Viễn Hà không lập dị, trực tiếp an vị đến một bên trên ghế xa lồng, lúc này Lý Tĩnh Tuyết cũng bưng lên trà nóng. Lý tổng lại đây, là có chuyện gì không? Thiên Trạch cũng ngồi vào trên ghế xạ lòng hỏi: "Thiên Đồng, ta là tới hướng về ngươi báo cáo công tác." Lý Viễn Hà mở miệng nói rằng: "Hả? Là liên quan với từ điện tiêu thụ sao?" Thiên Trạch gật đầu nói: "Ngay ở ngày hôm qua, từ điện đã bắt đầu chính thức đặt hàng." "Ừm, đúng là việc này, từ điện đặt hàng nhân số đã đột phá 50 người, nhân số còn đang không ngừng gia tăng, vì lẽ đó ta lại đây cố ý xin chỉ thị một hồi." Lý Viễn Hà một mặt hưng phấn nói: "Nhiều như vậy?" Thiên Trạch trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc: "Ngươi mua từ điển nhưng là giá trị 200 triệu a, lại không phải cái gì rau cải trắng." chỉ có thể nói cường hào thật nhiều. Chính xác trăm 100%. Lý Viễn Hà phi thường khẳng định địa đạo trong đó 1 phần 5 đơn đặt hàng đến từ chính quốc nội, 5 phần 2 đến từ chính Âu Mỹ, 2 phần 5 đến từ chính Saudi các loại trung á quốc gia, còn có mấy cái đơn đặt hàng đến từ chính những quốc gia khác. Những này phú Hảo vì mua được từ điện, mỗi một mọi người ở vạn năng diễn đàn soạn không ít điểm. Không sai. Thiên Trạch hài lòng nói. Từ điện được bọn phú hào vây đỡ, tán thành, cũng coi như là làm lần đầu đã thành công. Âu Mỹ, Saudi liền không nói, một là quốc gia phát đạt đất tụng, một là phú chỉ có tiền, mua năng lực tự nhiên là gật thẳng. Nhưng quốc nội sắp tới 10 chiếc từ điện đơn đặt hàng, vẫn để cho Thiên Trạch kinh hãi, xem ra quốc nội người có tiền không có chút nào thiếu. Thiên Đồng, nếu đơn đặt hàng nhiều như vậy, có phải là thích hợp để cao hơn một chút từ điện sản lượng? Thấy Thiên Trạch một mặt sắc mặt vui mừng, Lý Viễn Hà đúng lúc nói rằng, một năm chỉ sản xuất 10 chiếc từ điện, nhưng là sẽ tổn thất không ít tiền. Chỉ ít hàng chục tỷ, làm vạn năng ô tô tổng giám đốc, nhìn bên mép thịt, có thể không phạm thêm sao. Lý tổng, người biết ta nghiên cứu phát minh từ điện dụng ý sao? Thiên trạch nhíu mày nói, cái này thủ hạ tự nhiên là biết đến, nhưng thích hợp để một điểm sản lượng cũng sẽ không có ảnh hưởng gì a. Lý Viễn Hà không hiểu nói. Là, từ điện là vì tăng lên vạn năng ô tô sưởng bức cách, nhưng là ai lại hiểm tiền phòng tay. Quản chi không đem hết thẻ đơn đặt hàng đều lỡ lấy, tiếp một nửa cũng được chứ. Đến mấy trúc ức. Ha ha, tiền đối với ta còn trọng yếu hơn sao? Thiên Trạch lắc lắc đầu. Một hồi, Lý Viễn Hà liền bị hỏi ở, không biết làm sao trả lời. Đúng đấy. Thiên Trạch là ai? Vạn năng người máy công ty, vạn năng trò chơi, vạn năng nền tảng, vạn năng hộ trụ, vạn năng chip vân vân người trưởng đá, trong đó bác giới, nộ không cảng là ấn sao cơ, thiên Trạch sẽ thiếu tiền sao. Không chút khách khi nói, kỳ thực Thiên Trạch đã dự định Hoa Quốc thủ phủ, thế giới thủ phủ cũng là một hai năm sự tình. Dù sao Hoa Quốc thủ phủ Vương Lâm kiện mới bao nhiêu tiền, có điều mấy ngàn nước nhân dân tệ, Thiên Trạch mắt thấy là có thể vượt qua. Như vậy thế giới thủ phủ Dị Gạ tại đây, nhiều nhất không tới trăm tỷ USD, mà Thiên Trạch tài sản, không cần nói trăm tỷ USD, chính là mấy ngàn lữ, hơn vạn ức USD cũng không phải là không thể được. Căn bản không khả năng so sánh, dù sao mặc kệ là Vương Lâm kiện, Dị Gạ Test đều không phải công ty duy nhất cổ đông. Thiên trạch liền không giống, trừ vạn năng trò chơi, những công ty khác đều là Thiên Trạch tài sản tư hữu ra theo đuổi chính là sức ảnh hưởng. Thiên Trạch gần từng chữ một, Thiên Trạch xem rất rõ ràng, tiền mà, Cầm Hoa quốc thủ phủ, thế giới thủ phủ tên tuổi cũng là được rồi, càng quan trọng chính là sức ảnh hưởng. Đối với quốc gia, đối với thế giới sức ảnh hưởng, đây mới là thiên Trạch theo đuổi, nhiều bán mấy chiếc từ điện có thể nói cái được không đủ bù đắp cái mất, từ điện thành đại chúng hàng, ngược lại sẽ hạ thấp bức cách. Thiên Đồng, ta đã hiểu." Lý Viễn Hà liền vội vàng nói. "Ừm." Trạch cũng không có trách tội ý tứ. Nơi vị trí không giống, cân nhắc vấn đề tự nhiên không giống. Lý Viễn Hà là vạn năng ô tô xưởng tổng giám đốc, hắn ngay lập tức cân nhắc, tự nhiên là công ty lợi ích, này lại có cái gì sai? Thiên Động, chúng ta trực doanh điểm chuẩn bị gần đủ rồi, ngươi có phải là mau chân đến xem? Có cái gì không hài lòng địa phương cũng tốt đúng lúc sửa chữa. Lý Viễn Hà ngược lại lại mở miệng thử dò xem nói, "Được, vậy thì đi nhìn một cái." Thiên Trạch trực tiếp đứng lên. Bạch Long C1, Bạch Long S1 khai hỏa tên tuổi sau, tự nhiên có thật nhiều gia nhập liên minh thương tìm tới cửa, Thiên Trạch cũng là biết nghe lời phải, gọi đầu không ít gia nhập liên minh thương. Có điều gọi thầu gia nhập liên minh thương đều là cái khác tỉnh thị, Thâm Thành thị cùng Thâm Thành thị vị trí Nam càng tránh khỏi là một ngoại lệ, bởi vì công ty dự định trực doanh. Cái kia quá tốt rồi." Lý Viễn Hà cao hứng nói. Mang tới Lý Tính Tuyết, ba người ra ô tô xưởng, ngồi xe rời đi nhà xưởng. Đại khái hơn 30 phút, ba người liền tới đến Phúc Điền khu. Vận năng ô tô xưởng kỳ hạn điểm, không có mở ở bảo an gây dựng sự nghiệp đường quanh thân ô tô 4 điểm điểm, cũng không có mở ở Nam Sơn ra tiến vào Long ô tô quảng trường, càng không có ở xe lửa bên cạnh xe Điền Hương ô tô trường, hoặc là bảng pháo đài ô tô thành, mà là ở Phúc Điển khu khu trung tâm trên thực cỡ bở giờ, để xe thể thao chính mình đi tìm chỗ đỗ xe, Thiên Trạch ba người đi tới một đống bề ngoài trước. Lúc này, kỳ hạm điếm trang trí đã triệt để kết thúc, màu trắng bạc với ngoài, còn có màu bạc bật lòng, làm cho cả cửa hàng xem ra khoa học kỹ thuật cả 10 phần. Trên dưới 2 tầng, rộng giá hơn 1000 mét vuông khu vực, trước đây là một nhà loại cỡ lớn siêu thị, dùng để mở 4S điếm không thể bảo là không xa xỉ. Bên trong trang trí phi thường xa hoa, bên trái là biểu diễn khu, bay đặt từng cái từng cái sân khấu. Trung gian trên sân khấu bày một chiếc màu tím xe thể thao, tự nhiên là từ điện, cái này thuộc về hàng cơ bản, thuần mấy khoang, bên trái bên phải trên sân khấu thì lại các là 5 chiếc xe, 5 chiếc xe con, 5 chiếc SUV, tự nhiên là Bạch Long C1, Bạch Long S1. hắc, bạch, hồng, hoàng, tử, 5 loại màu sắc các một chiếc. Bên phải nhưng là khu nghỉ ngơi. Ghế xa lon bằng ra thật, tinh xảo bàn trà, trên tường còn mang theo một đài có tới 100 tốc lở cỡ giờ TV. Không để ý đến chào đón công nhân viên, Thiên Trạch tự nhiên chuyển lên. Không sai, không sai, Thiên Trạch không điểm đứt đầu. Trang trí liền không nói, trang trí cũng rất tự nhiên, hiển nhiên trải qua danh gia tay. Được, vô cùng tốt. Nhìn một vòng sau, Trạch không khỏi tán lương. Thiên Trạch sở dĩ đến tự mình thị sát nhà này kỳ hàm điếm, tất cả đều là bởi vì khai trương thì bành vẻ quốc, cùng với trong thành phố lãnh đạo sẽ đến, ra nhiều loạn, vậy coi như mất mặt nệm lớn. Thiên Đồng thỏa mãn là tốt rồi. Lý Viễn Hà thở phào nói. Thiên Trạch gật gật đầu, lại căn dặn điểm trưởng vài câu, vừa mới chuẩn bị lúc rời đi, trong túi quần điện thoại nhường lên. Thiên Trạch lấy điện thoại ra vừa nhìn, lại là Nhạc Nhạc, không hề nghĩ ngợi liền theo rơi xuống nút nhận của gọi. Ôn Hòa nói nhạc nhạc, có phải là muốn ka ka a. có thể giúp Nhạc Nhạc một vấn đề nhỏ sao? Nhạc Nhạc gầm thênh nhỏ vô cùng. Làm sao? Thiên trạch cau mày nói. Kaka, lão sư để nhạc nhạc gọi ra trưởng, nhưng là nhạc nhạc không muốn để cho mẹ biết. Nói quanh qua một hồi, nhạc nhạc mới nhỏ giọng nói rằng, "Quản chi là không nhìn thấy nhạc nhạc dáng vẻ, Thiên Trạch cũng có thể đoán được nhạc nhạc lúc này khẳng định rất hồi hộp." Người gặp rắc rối?" Thiên Trạch kinh ngạc nói. Nhạc nhạc như thế ngoan, có thể xông cái gì họa? Lại không dám nói cho Khâu Tuyết Diệu, này họa hiển nhiên còn không nhỏ, Thiên Trạch làm sao có thể không hiếu kỳ? "Kaka, người mau tới đây mà." Nhạc nhạc làm nũng nói. "Được, ta qua đi." Thiên Trạch tức giận nói. "Kaka tốt nhất." Nhạc nhạc thật giống sợ Trạch thay đổi, vội vàng liền cúp điện thoại. Tiên tiểu tử này. Thiên Trạch lắc lắc đầu, quay đầu hướng về phía Lý Tinh Tuyết phân phó nói: "Ngươi cùng Lý tổng chức về công ty đi, ta có chút việc tư phải xử lý, ngươi liền không cần theo." Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 340. Nhạc Nhạc vị trí vườn trẻ gọi mặt trời nhỏ. Chờ Thiên Trạch chạy tới vườn trẻ thì phát hiện Nhạc Nhạc chính đang rảo nơi suốt ruột nhìn xung quanh. "Kaka, nơi này?" Vừa thấy được Thiên Trạch từ chạy trên xe xuống, lập tức liền cao giọng nói: Cùng môn vệ chào hỏi, lại có Nhạc Nhạc làm chứng, dùng thẻ căn cước đăng ký qua đi, Thiên Trạch mới có thể tiến bảo. Ngươi đến cùng trêu chọc cái gì họa?" Thiên Trạch nghiêm mà nói. "Cũng không có gì." Nhạc Nhạc cầm lấy góc áo, thấp giọng nói. "Không nói ta có thể đi rồi." Thiên Trạch cố ý xoay người nói. "Ka ka, không cần đi." Nhạc Nhạc lần này cũng lên, cả nội vàng kéo Thiên Trạch tay, mở miệng nói "Lớp chúng ta có cái Nam hài Đông Đông, hắn đều là bắt nạt tiểu hoa, Nhạc Nhạc có điều giúp đỡ đánh Đông Đông một trận, này không phải làm người tốt chuyện tốt sao?" Phốc, Thiên Trạch cười vang, không nhịn được sờ sờ nhạc nhạc đỉnh đầu, tán dương giỏi quá. "Ha ha." Không sai, như vậy mới là hài tử nên có dáng vậy mà. Ta không bắt nạt người, nhưng cũng không thể để cho người bắt nạt. Kaka, ngươi không trách Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc vui vẻ nói, Nhạc Nhạc hiểu được trợ giúp đồng bọn, đây là nghĩa. Lại không sợ Dũng manh nam sinh, đây là Dũng, Kaka tại sao muốn trách ngươi a? Không chỉ có không trách ngươi, chờ một lát còn dẫn ngươi đi ăn cờ ép cờ thiên trạch ôm lấy Nhạc Nhạc, ở Nhạc Nhạc trên mặt hôn một cái đạo, chút nào không như bình thường ra trường giáo dục. Ở thiên trạch nhìn tới, hài tử phẩm hạnh tự nhiên là trọng yếu nhất, nhưng là dũng cảm cũng là không thể thiếu hụt đuôi thành một trong nhà hành, bên ngoài nhưng nhát gan sợ phiền phu chủ, không phải Thiên Trạch hy vọng nhìn thấy. Người phải có đảm đương, lại nói hài tử đánh lộn không phải bình thường sao? Có cái gì tốt ngạc nhiên. Ka ka, Nhạc Nhạc liền biết ngươi tốt nhất. Bẹp, Nhạc Nhạc hương phần nói. Theo Nhạc Nhạc, Thiên Trạch đi tới lao sư văn phòng. Xin hỏi ngươi là Nhạc Nhạc người nào? Đại ngược mỹ nữ hỏi. Ngươi muốn hỏi Thiên Trạch tại sao xưng hô như vậy nhân ra? Thực sự là thật lớn, tốt Bạch. So với Liêu đến, Nhạc Nhạc người lão sư này càng hiện ra Cái kia trắng loá như tuyết, là người đàn ông đều sẽ nuốt nước miếng một cái, càng khỏi nói lao sư hình dạng cũng là cao cấp nhất, không chút nào so với Triệu Mẫn, yêu xảo kém. Thiên Trạch cũng là trở nên thất thần, thực sự là lao sư trong mắt có hòa Coi như là đắc đạo cao tăng, cùng một đôi nước long lanh câu hồn tình đối diện, cũng sẽ không nhịn được xuân tâm này mẩm chứ. Ta là Nhạc Nhạc ca ca." Thiên Trạch lung túng nói. "Ta là Nhạc Nhạc lao sư chú linh, vốn là là muốn đánh cho Nhạc Nhạc mẹ, nhưng là Nhạc Nhạc mẹ điện thoại không gọi được, cuối cùng cũng chỉ có thể để Nhạc Nhạc gọi người đến, đến rồi." Đại ngược sư rũa ra trắng huy tay, cười yếu ớt nói: Hai cái nhàn nhạt luồn đồng tiền, càng là tăng thêm mấy phần mị lực. Nhưng là Thiên Trạch cũng không phải người bình thường, nhìn quen mỹ nữ, rất nhanh liền điều chỉnh lại đây. Không biết Nhạc Nhạc chọc cái gì họa. Thiên Trạch nói ngay vào điểm chính. Kỳ thực cũng không có gì, chính là tiểu hài từ mọi người, bất quá đối phương gia trưởng có chút không tha thứ, vì lẽ đó cũng chỉ có thể đem người đưa đến. Chu Linh sửng sốt một chút, liền mở miệng giải thích lên. Và Nhạc Nhạc nói gần như, chính là thấy việc nghĩa Hăng hái làm. Có điều một điểm ra ngoài Thiên Trạch dự liệu, thấy việc Niệm Hăng hái làm đối tượng tiểu Hoa, dĩ nhiên là Chu Linh cháu gái. Hai người chính vui vẻ làm loạn. Một vị bà liền tiến vào trong phòng làm việc. Ở phía bà phía sau, còn theo một đứa bé trai, trên mặt dán vào mấy cái sang có thể thiếp, nghĩ đến chính là Đông Đông. Ngươi chính là này con hoang gia trưởng? Vì bà căm tức Thiên Trạch, chất vấn. Thiên Trạch sắc mặt lập tức lạnh xuống, lạnh lùng nhìn vị bà. Theo địa vị không giống, Thiên Trạch từ lâu không phải ngô hạ A Mông. Trên người tự nhiên có một luồng đặc biệt khí thế. Ngươi muốn làm gì? Vị bà khí thế không khỏi một trận, theo bản năng mà lui về phía sau hai bước nói. Nói thêm câu nữa con hoang, có tin ta hay không sẽ ra ngươi miệng. Thiên Trạch lạnh nói. Ta Không nói liền không nói, nhưng người gia hải tử đem con trai của ta mặt làm bỏ ra nói thế nào. Phi bà muốn mạnh miệng, nhưng là một cùng thiên trạch trong mắt ánh sáng lạnh leo đối lập, lời hung ác liền cũng lại không nói ra được. Ngươi muốn làm sao làm? Thiên trạch phản thanh hỏi. Ta. Phi bà bị hỏi ở. Đòi tiền. Xin lỗi. Rất nhiều ý nghĩ từ phỉ bà trong đầu nảy qua, có điều không đợi phỉ bà muốn cái một. 2, thiên trạch liền hướng về phía Nhạc Nhạc đạo ca ca hiện tại đưa cái này sự tình giao cho ngươi đến xử lý, nếu là chính ngươi xông ra đến họa, vậy sẽ phải học được dũng cảm đi đối mặt, Nhạc Nhạc hiện tại phải nên làm như thế nào? Được rồi. Nhạc Nhạc gật gật đầu, hướng về Đông Đông đi tới. Mắt thấy phỉ bà muốn mở miệng, Thiên Trạch không khỏi mạnh mẽ chừng một chút, để phỉ bà không dám la mửa. "Đông Đông, ta hiện tại cho ngươi chịu nhận lỗi, không phải là bởi vì đánh ngươi, mà là bởi vì làm tổn thương ngươi mặt. Nếu như ngươi sau đó còn bắt nạt Tiểu Hoa, ta vẫn là biết đánh ngươi." Nói, Nhạc Nhạc giơ lên nho nhỏ nằm đấm, hướng về Đông Đông thị uy nói. "Vậy ta sau đó có thể với các ngươi chơi sao?" Đông Đông chần chừ một lúc, yếu đất nói. "Tự nhiên có thể, chúng ta hiện tại liền đi chơi đi." Nhạc Nhạc nở nụ cười, trực tiếp mở miệng mới nói. "Tốt." Đông, đông cao hứng nói. Mãi đến tận hai thằng nhóc tay cầm tay chào hỏi chạy ra văn phòng, vì bà còn đều không phục hồi tinh thần lại. Chuyện này là sao? Vì bà thật là không có nghĩ đến, Đông Đông nhanh như vậy liền làm phản, lẽ nào nàng liền bạch tức rồi hay sao? Ta xin quên ngươi một câu, hai tử sự tình vẫn là thiếu quặng, để chính bọn hắn giải quyết là tốt rồi. Thiên Trạch đứng lên, quét vì bà một chút, ném câu nói tiếp theo, cùng Chu Linh lên tiếng chào hỏi, cũng trực tiếp rời đi văn phòng. Chu lao sư, lẽ nào liền như vậy quên đi? Vì bà không cam lòng nói, ngươi còn muốn làm sao làm? Chu Linh tức giận nói, "Ta, ta." Trương thượng ngai miệng. Quản tri phỉ bà không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể ngượng ngùng đi rồi. Vừa nhìn Thiên Trạch liền không dễ chơi, ở, Phi bà hiển nhiên cũng là một chỉ biết bắt nạt kẻ yếu chủ. Nhìn thấy tất cả mọi người sau khi rời đi, Chu Linh đứng dậy đóng lại cửa phòng làm việc, cũng tiện tay phản khóa lại. Lấy điện thoại di động ra, gửi đi một cái tin nhắn, chỉ có ba chữ: Đã thảm mồi. Ở thang chờ trên, Thiên Trạch cũng nhìn thấy Tiểu Hoa, một rất đáng yêu nữ hải, phi thường yêu thích trẻ thùng, có chút nhu nhược, rất giống như trước Nhạc Nhạc. Bùi Tiếp Nhạc Nhạc chơi náo loạn một hồi, cho Tuyết tiểu gọi một cú điện thoại, Thiên Trạch liền mang theo Nhạc Nhạc rời đi trẻ, cùng Tiểu Hoa Chu Linh đi tới một nhà cờ ép cờ điểm, không phải Thiên Trạch muốn tán tỉnh Chu Linh, mà là Nhạc Nhạc nhất định phải gọi trên tiểu hoa đồng thời, Chu Linh tự nhiên đến buổi tiếp. Điểm một đống đồ ăn, hai thằng nhóc ăn cái liên tục. Thiên Trạch, Chu Linh càng nhiều chính là đang tán gấu, Thiên Trạch phát hiện, Chu Linh yêu tốt hơn rất nhiều. Đọc sách, bơi, ra bơi, vũ đạo vân vân. Một đồng lớn, kiến thức cũng bất phàm. Mặc kệ Thiên Trạch nói chuyện gì, Chu Linh đều là có thể nối điện thoại, nói chuyện cũng rất có khí xảo, sẽ không hề ngắt. "Kaka, chúng ta lần sau lúc nào trở lại ăn?" Nhạc Nhạc vỗ bụng nhỏ hỏi. "Ngươi xem một chút, miệng đầy dậu." Thiên Trạch mắt trợn chẳng nói, "Ca ca." Nhạc Nhạc ngây thơ nói, "Một tháng chỉ có thể ăn hai lần." Thiên Trạch giúp đỡ Nhạc Nhạc sát xong miệng nói, "Ồ." Nhạc Nhạc có chút dở dĩ không vui nói, "Nhạc Nhạc, cờ ép cờ nhưng là giác rủi thực phẩm, tiểu hài tử vẫn ăn sẽ chưa trưởng thành. Nhạc Nhạc, ngươi có thể suy nghĩ một chút, nếu như ngươi ăn cờ ép cờ quá hơn nhiều, vẫn lớn như vậy, ngươi sẽ hạnh phúc ý sao?" Chu Linh cười cận, mở miệng hướng về phía Nhạc Nhạc khai đạo nói, "Vậy cũng tốt. Vậy thì một tháng ăn 2 lần." Nhạc Nhạc nghĩ một rồi, gật đầu nói, "Nhạc Nhạc, ta bồi tiếc ngươi." Tiểu Hoa phụ hỏa nói nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 341. Nơi này là Thâm Thành giờ ngọ tin tức, Hải Yến vì người bà báo. Trở xuống là hôm nay Thâm Thành chủ yếu tin tức, một Thâm Thành bí thư thị ủy thành vệ quốc, thị trưởng Vương Nam, cùng với các vị lãnh đạo thị ủy, đến Vạn Năng ô tô kỳ hạm điếm khai trương nghi thức, phía dưới liền để chúng ta cảm thụ một chút ngay lúc đó tình cảnh. Có tới 49 thốn mặt cong trên tivi, chính biểu hiện một bộ hình ảnh, nhún đầu người, lay động đeo ruy bằng, hết thảy đều hình ảnh nắt quán ở một bộ bảng hiệu trên. Vạn Năng ô tô kỳ hạm điểm. Lão Dương, nhanh lên một chút, ngươi xem đầu người này, đi trễ không mua được làm sao bây giờ? Một tên bảo mỹ thiếu phụ, một bên thu thập bộ đồ ăn, một bên hướng về phòng vệ sinh thúc dục. Đến rồi, đến rồi, sợ cái gì, lại không phải đi mua thức ăn, đây là mấy trăm ngàn ô tô, còn có thể bị người cho cấp xong hay sao? Một tên sắp tới 30 tuổi thanh niên, lôi kéo cửa phòng vệ sinh, một mặt không để ý lắm. Thanh niên gọi Phó Binh, một nhà ở ngoài sĩ quản lý chi nhánh. Thiếu phụ gọi tiếu Băng Băng, chính là tiểu Phó Binh thế tử. Nói tới Phó Binh cũng là nhân sinh tháng ra. Không chỉ có tuổi còn trẻ liền trở thành quản lý chi nhánh, có thể nói là nhân sĩ thành công. Còn dưới một người xinh đẹp như hoa thế tử. Muốn nói tiếng nối cũng chính là không có hại tử ngày hôm nay hai người là dự định đi mua xe không phải phó binh dùng phó binh BM Đúc cũng mới mua hơn một năm phó binh vẫn không có xa xỉ đến một năm đổi một chiếc xe mức độ mà là mua cho ti băng băng này không thiếu băng băng liết mắt liền thấy lên bạch Long C1 chính ngươi xem thiếu băng băng bất mãn phó binh một chút chỉ chỉ TV. nhiều đó phó binh suýt chút nữa không đem con người cho trường đi ra Lão bà ta xem chúng ta vẫn là thay cái thời gian đi người xem một chút người này nhiều nói không chắc ngày thứ hai người là thiếu cũng không cần đi cùng người khác trên Nhìn người ta thất nộp, hầu như là người chen người cảnh tượng, phó binh không khỏi mà khích đảm, con mắt hơi chuyển động đề nghị. "Ngươi là không phải là không muốn mua cho ta xe?" Thiếu Băng Băng tiểu diện ngớt đáp nói. "Không a, sao có thể có chuyện đó, một chiếc xe mới vài đồng tiền. Chúng ta hiện tại liền xuất phát." Vừa thấy Tiếu Băng Băng dáng dấp như thế, phó binh lập tức liền đầu hàng. Đối với cái này tiểu hắn 5 tuổi thế tử, phó binh có thể nói là mọi cách thương yêu, hoàn toàn có thể nói là nâng ở trong tay sợ vâng ngã, ngậm trong miệng sở hóa. "Vậy thì xuất phát." Tiếu Băng Băng trên mặt lập tức hồi phục nụ cười. Vẹn vẹn 10 phút thời gian, thiếu Băng Băng liền thu thập xong tất cả, tốc độ so với bình thường đầy đủ nhanh hơn sắp tới nửa giờ, đủ để nói lên được là một kỳ tích. Hai người ra vị trí cao tầng, mở ra phó binh BM nút rời đi tiểu khu. "Lão bà, ngươi nhất định phải mua Bạch Long C1." Phó binh vừa lái xe, một bên thử dò xét nói. "Ngươi đây là ý gì?" Thiếu Băng Băng bĩu môi hỏi. "Lão bà, ngươi đừng hiểu lầm." Phó binh tới này, biến sắc mặt, vội vàng giải thích ý của ta là Bạch Long C1 dù sao cũng là chạy bằng điện xe, chúng ta lại ở tại cao tầng, nạp điện nhưng là một cái chuyện tiện thoái, không bằng mua một chiếc xe, như vậy mở ra cũng thuận tiện. Nếu như ngươi đồng ý, ta liền mua cho ngươi một chiếc xe thể thao." Phó binh cắn răng nói, "Ngươi cũng không nhìn tin tức sao?" Để Phó binh kinh ngạc chính là, Tiếu Băng băng một điểm không có hương phân ý tứ, có chỉ là xem kẻ ngu si như thế nhìn hắn. "Làm sao?" Phó binh ngượng ngùng hỏi. Nói thật sự, trước một quãng thời gian quá bận, Phó binh hầu như đều ở mê đầu đại ngủ. Coi như có thời gian, Phó binh cũng ở xem giải trí kịch. Dù sao Phó binh ở bên ngoài xí công tác, có nhìn hay không tin tức, đối với hắn cũng không có gì ảnh hưởng. "Chẳng thèm nói ngươi, trên tin tức đều nói rồi, Thâm Thành đã kiến không thấp hơn 10 cái nạm điện trạng." còn có hơn 1000 cái nạp điện cọc, vì lẽ đó căn bản là không sợ không địa phương nạc điện. Thiếu Băng băng bất mãn phó binh một chút, nói: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Phó binh trong lòng một trận ngạc nhiên, xem ra chính phủ lần này chống đỡ cường độ rất lớn a. Cũng là, hiện tại ô tô khí thải ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí thật nhiều địa phương còn làm ra xương mù mai xóa cơ khí. Nếu như đem hết thảy xe đều đổi vì chạy bằng điện xe, ô nhiễm khởi nguồn cũng là chỉ còn công nghiệp khí thải, cái kia sương mù mai nói không chắc sẽ chính mình biến mất rồi. Hai người một bên tán gẫu, chỉ chốc lát liền đến, đến phúc điện khu khu trung tâm nhưng là xoay chuyển tốt một vòng lớn, đều không có chỗ đỗ xe. Phó binh không thể không đem lái xe đến cái khắc phố, này mới tìm được một chỗ đỗ xe, đem xe ngừng lại. Sau khi xuống xe, hai người chỉ được bộ hành hướng đi vạn năng ô tô kỳ hàm điếm. Cũng may khoảng cách cũng không xa. Lão bà cẩn thận. Lão bà, ngươi theo sát, đừng buông tay. Lão bà, bên này. Một đường tre che chở tiếu băng băng chen vào cửa hàng, Phó binh đã là thở hổn hộc, toàn thân đổ mồ hôi. Ngươi thực sự là quá hơn nhiều, quả thực lại như là khi còn bé tập hợp. Hô, bị trong cửa hàng gió lạnh thổi, Phó binh không khỏi thoải mái thở ra một hơi. Mau nhìn Bạch Long C1. Có phó binh che chở, Tiểu Băng Băng trạng thái nhưng không sai. Phó binh theo Tiểu Băng Băng ngón tay vừa nhìn, xác thực nhìn thấy mấy cái nóc xe. Không sai, chính là nóc xe, này vẫn là phó binh vóc dáng tương đối cao nguyên nhân, bằng không cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đỉnh đầu, cũng không biết so với phó binh à nửa cái đầu Tiểu Băng Băng là làm sao nhìn thấy Bạch Long C1. Chúng ta muốn qua đi sao? Nhìn vây xe đám người xung quanh, phó binh có chút bỡ ngỡ nói. Không cần, chúng ta trực tiếp mua, ở nhà ta liền xem trọng. Tiểu Băng Băng đồng dạng có chút bỡ ngỡ, lắc đầu nói. Được, trực tiếp mua. Phó binh liền vội vàng gật đầu nói. Nếu yếu quyết định trực tiếp mua xe, hai người cũng không có đi bên phải khu nghỉ ngơi, bởi vì khu nghỉ ngơi cũng đều ngồi đợi người, hai người đi thẳng tới trung gian quầy hàng khu vực. Nhưng là chờ đợi hai người, vẫn là xếp hàng, tám trung đội trưởng trưởng đội ngũ, khuyết đại địa xếp tới cửa vị trí. Người muội, những người này rõ ràng đều là mua xe, thực sự là. Phó binh phát hiện, hắn đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, đây chính là ô tô a. Mà cảnh tượng trước mắt, trái lại như là siêu thị đánh gãy. Đúng, chính là siêu thị đánh gãy. Lẽ nào mọi người đều có tiền như vậy? Đem xe làm đánh gãy trứng gà như thế mua. Làm ăn này không khỏi cũng hơi bị quá tốt rồi, không nói cái khác, chỉ cần liền xem xếp hàng người. 87 một loạt làm sao đều có hơn trăm người, vậy thì là sắp tới ngàn người, cũng chính là ngán chiếc xe hơi. căng kinh khủng chính là, phó binh bài một hồi, liền không phát hiện đội ngũ rút ngắn, bởi vì không ngừng có người ở bổ sung đi vào. Phó binh em thầm tính toán. Cũng chỉ tiệm này, một ngày phòng trừng cũng có thể bán ra hơn vạn lượng chạy bằng điện xe. Này, chuyện này. Phó binh bị chính mình tính toán ra con số bị dọa cho phát sợ. Phó binh nhưng là không biết, chi cho nên sẽ có như vậy rầm rộ, trừ Bạch Long C1, Bạch Long S1 sắc thực rất châu bọ, tuấn sát tất cả sang ngoài xe. Còn có một nguyên nhân trong yếu, vậy thì là thâm thành chính phủ chống đỡ cường độ. Mua Bạch Long C1, Bạch Long S1 không hẳn hảo, bao quát không cần giêu hảo, không, có đan song ra đi hạn chế, còn có chính phủ trợ giúp nắm, các loại chi phí phụ cũng ít đi không biết. Nhiều như vậy chỗ tốt, làm sao có thể không cho thâm thành thị dân điên cuồng? Mọi người trong lòng có thể đều hiểu lắm, ai cũng đều không phải người ngu. Bạch Long C1, Bạch Long S1 là giá cả khêu ít, nhưng là không cần cố lên, các loại phí dụng lại thiếu. Như thế gặp lại xem là, chí ít cũng tiện nghi một nửa, chớ nói chi là các loại chính sách ưu đãi. Có thể nói như vậy, hầu như đại đa số gia đình đều mua được, cũng mà nổi. Tất cả những thứ này, liền dẫn đến ngày hôm nay tranh mua dậy sóng. Chờ đến Tiên Phó Bình, thiếu băng băng thỉ, đã là sau 40 phút. Xin hỏi các người muốn mua cái kia khoản xe. Sau quay em gái, nói lời đã có chút khẩn hạn. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 342. Bạch Long C1. Tiểu Băng Băng một mặt hương phấn nói: "Xin hỏi ngươi muốn màu gì?" Sau quầy em gái tiếp tục hỏi: "Màu đỏ." Thiếu Băng Băng không hề nghĩ ngợi nói: "Được rồi, xin ngươi đưa ra một hồi thẻ căn cước của ngươi." Sau quầy em gái gật đầu nói: Thiếu Băng Băng lập tức đưa lên đã sớm chuẩn bị kỹ càng thẻ căn cước. Xin ngươi ký tên một hồi phần này hợp đồng." Mấy phút sau, sau quầy em gái lấy ra một phần hợp đồng. Soạt soạt soạt. -so. Không hề liếc mắt nhìn, Thiếu Băng Băng lởi ghi chép rơi xuống đại danh của chính mình. Thấy này Phó binh cũng không nói cái gì, nhiều người như vậy mua xe, Phó binh công tin vạn năng ô tô công ty dám trợ trợ. Trừ phi là không muốn ở Hoa Quốc tiếp tục lăn lộn, xin hỏi các ngươi cần công việc giấy phép sao?" Sau quầy em gái tiếp nhận hợp đồng, hỏi, "Muốn a?" Thiếu Băng Băng lập tức nói, "Vậy các ngươi có thể ở đây tuyển hàng." Sau quầy em gái chỉ vào trên quầy chạm đến bình nói rằng, "Ở Thiếu Băng Băng chọn bảng số xe thì, mắt sắc phó binh đã phát hiện, bên trong quầy có mấy vị mặc đồng phục lên nhân viên, nói vậy chính là xe quản công nhân viên. Được lắm một con rồng phục vụ a." Chọn bảng số xe sau, phó binh lại giúp đỡ Tiểu Băng Băng chọn nghề bảo vệ vụ. "Xin chào, tổng cộng là 251.0000200 nguyên." Sau khi em gái điểm nhân hỏi, Phó binh có chút kinh ngạc móc ra thẻ tín dụng. Không phải là bởi vì quý, mà là thiện nghi. Phải biết, Bạch Long C1 giá bán thì có 25 vạn a. Hiện tại thêm vào mua thuế, bảo hiểm phí, trên bài phí vân vân, lại chỉ có thêm 1.200 nguyên, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Phó binh cũng ngay lập tức sẽ nghi do rằng mấu chốt trong đó, khẳng định là bởi vì chính phủ trợ rút. Khá lắm, đầy đủ ít đi hơn 2 vạn. Cha cha, tiến sinh, xin ngươi cất kỹ tín dụng của ngươi thẻ, đây là các ngươi vạn năng tài khoản, có thể đăng ký vạn năng diễn đàn. Do cho các người tiêu phí kim mạch, hiện tại vị này nữ sinh đã là công ty chúng ta bốn tinh người sử dụng, sau đó mua tập đoàn chúng ta sản phẩm, có thể hưởng thụ đến giảm 20% ưu đãi. Sau quay em gái một mặt mỉm cười đưa lên một cái thẻ, đồng thời còn có một tấm mua xe bên lai. Trên thẻ viết, chính là một tài khoản, mật mã, còn có link. Nay nhưng là bởi vì Tiểu Băng Băng không có vạn năng tài khoản, bằng không cũng không cần như thế phiền phức. Xin hỏi làm sao để xe? Tiểu Băng Băng có chút không thể chờ đợi được nữa hỏi. Bởi ngày hôm nay mua xe thực sự quá nhiều người, trong điểm xe trừ triển phẩm ở ngoài cũng đã ban sạch. Vì lẽ đó các ngươi có hai cái lựa chọn, một là chính các ngươi đi lĩnh, cũng chính là chúng ta ở riêng điền khu ô tô nơi sản sinh. Lựa chọn thứ hai, do các ngươi chỉ định một chỗ điểm để xe chính mình lái qua, các ngươi chỉ cần tiếp thu là có thể. Sau khẩy em gái nói xin lỗi, cũng đưa ra biện pháp giải quyết, để xe chính mình lái qua. Ngươi không có đang nói đùa." Phó binh cau mày hỏi. Bạch Long C1 có chức năng lái tự động, phó binh không phải không biết, nhưng là để một chiếc xe đang không có người tình huống, chính mình mở ra chỗ cần đến, vẫn để cho phó binh cảm giác có chút quá khoa huyễn, vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Tiến sĩ Chúng ta lái tự động kỹ thuật rất thành thục, để xe chính mình lái qua hoàn toàn không hề có một chút vấn đề, điểm này ta có thể cam đoan với ngươi." Sau quẩy em gái kêu ngạo nói, "Vậy hãy để cho xe chính mình lái tới, liền mở ra nhà chúng ta tiểu khu." Tiếu Băng Băng có thể không để ý tới Phó binh nghĩ như thế nào, trực tiếp liền giành nói trước. "Được rồi, hiện tại xin ngươi trên điện thoại di động download một phiên trình không chế phần mềm, phần mềm này ngay ở trên diễn đàn, ngươi chỉ cần lắp đặt phần mềm này, thông qua mật mã nghiệm chứng sau, Bạch Long C1 trí tuệ nhân tạo sẽ tự động liên hệ ngươi sau em gái gật gật đầu, mở miệng dặn dò, "Có Phó binh trợ giúp Tiếu băng băng rất nhanh sẽ đao loạ được rồi rồiễ trình khống chế phần mềm đồng thời đổ bộ nhận dạng âm thanh chờ hai người ra kỳ hàm điếm trở lại trong xe của chính mình thì đã là nửa giờ sau lao Dương ngươi nói ta xe chuẩn bị xong chưa thiếu băng băng quay đầu hỏi Hẳn là không nhanh như vậy chứ phó binh không xác định nói thử xem chẳng phải sẽ biết thiếu băng băng trực tiếp móc ra di động Thấy thiếu băng băng mở ra viễn trình khống chế phần mềm phó binh cũng không vội lái xe mà là ttò mỏ xem lên muốn nhìn một chút cái này cái gọi là viễn trình khống chế phần mềm đến cùng là như thế nào khống chế xe nhắc nhạ Tiếu Băng băng thử dò xét nói: "Nhạc nhạc là Bạch Long C1, Bạch Long S1 trí tuệ nhân tạo tên, cùng di động hệ thống như thế, đều theo chiếu nhạc nhạc rằng, giúp, âm thanh vì là Khuôn Biên soạn. Xin chào, chủ nhân." Một đạo giọng tan âm thanh theo truyền gia. "Ngươi hiện tại ở cái kia?" Thiếu Băng băng ngạc nhiên nói: "Chủ nhân, ta còn ở Vạn Năng ô tô xưởng nơi sản xuất bên trong, hiện tại đã đăng ký được rồi giấy phép, cần ta lập tức qua tìm người sao?" Trong điện thoại di động truyền ra âm thanh, Triệt để đệ Phó binh. Thời khắc này, Phó binh mới chính thức cảm giác được khoa huyễn thời đại đến, thế giới đã kinh biến đến mức không giống. "Vậy ngươi đến ta ở tiểu khu đi." Tiêu Băng Băng đến là không có cảm giác gì, chỉ có hứng vấn. "Được rồi, chủ nhân." Đối diện lập tức trả lời nói, "Lão bà, nếu không chúng ta lại mua một chiếc Bạch Long S1." Phó binh thử dò xét nói, "Tại sao? Người không phải có xe sao?" Thiếu Băng Băng không hiểu nói, "Ta là có xe, nhưng là chiếc xe này không phải có hạn chế ngày mà, chỉ có thể ngày này lại mở, ngay chán chỉ có thể trên tàu điện ngầm, cũng quá phiền phức. Còn có mua Bạch Long S1 sau, đi làm, tan tầm liền không cần ta tự mình lái xe, ta cũng có thể nhận cơ hội ngủ một hồi, ta có thể đem này lượng bi em bán, như vậy cũng không cần nhiều dùng tiền." Phó binh vội vàng mở miệng giải thích, "Ngươi cam lòng bán này lượng bị em đuốt." Tiểu Băng Băng lần này thật sự giận mình. Khi ra cửa còn không coi trọng nàng mua Bạch Long C1, nay chuyển biến có phải là có chút quá nhanh một chút? Có điều thiếu Băng Băng rất chống đỡ, ai bảo Tiểu Băng Băng liếc mắt liền thấy chúng rồi Bạch Long. Không nói Phó binh làm sao không nguyên tắc, thiên trạch là mệt không nhẹ. Vốn là khỏe mạnh một ngày nghỉ, thiên trạch còn muốn mỹ mỹ nghỉ ngơi một chút. Nhưng là tiểu xảo, Triệu Mẫn đột nhiên đến để hết thảy đều bị nhớ, trạch không thể không đòi tiếp hai người đi leo núi, này vác hành lý hoạt tự nhiên cũng là rơi xuống thiên trạch trên người, ăn, uống, leo vải một đống lớn đồ vật, ít nói cũng có hơn trăm cân. Chờ bò đến hơn 300m cao trên đỉnh ngọn núi thì, lấy thiên trạch thể chất cũng mệt mỏi quá trường. Cũng may hai nữ quan hệ xem ra hòa hợp không ít, điểm này đúng là giá trị phải cao hứng. Ha ha, xem ra ôm um ấp để về không phải là không có khả năng a, mà là ngươi có hay không có năng lực này. Nay không, ở trong núi ở một buổi tối, ngày thứ hai ba người mới trở lại thâm thành thị. Thiên Trạch, chu linh điện thoại. Chính đang trên bàn công hồ bơi một bên nghỉ ngơi Thiên Trạch, lại bị một trận âm thanh cho đánh thức. Chu Linh, Thiên Trạch sững sốt một chút mới phản ứng lại. Không phải là Nhạc Nhạc ngực lớn lao sư mà, nàng tìm ta có chuyện gì? Lẽ nào Nhạc Nhạc lại gặp rắc rối sao? Ngọc Hoàng, chuyển được." Thiên Trạch ngồi dậy đến, nói rằng: "Này một tán gấu chính là đầy đủ 10 phút, đối phương mới cúp điện thoại. Cái này Chu Linh là có ý gì?" Thiên Trạch trong miệng nói nhỏ. "Chu Linh không phải vì những khác, mà là muốn mời Thiên Trạch mang theo Nhạc Nhạc cùng đi chơi. Đưa ra lý do cũng rất sung túc, chính là Nhạc Nhạc là tiểu hoa duy nhất bằng hưu, muốn cho Nhạc Nhạc nhiều buổi buổi tiểu hoa." Nhưng Thiên Trạch nhưng cảm giác chỗ nào không đúng tính, lẽ nào là coi trọng hắn tiền sao? Ngày đó mang Nhạc Nhạc đi cờ FQ Chu Linh nhưng là nhìn thấy Thiên Trạch xe thể thao, vì tiền cũng rất bình thường không phải sao? Ngọc Hoàng, cho ta toàn lực điều tra Chu Linh tất cả. Nghĩ một hồi, Thiên Trạch mở miệng ra lệ 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 343. Được rồi, Thiên Trạch. Ngọc Hoàng lập tức trả lời. Đối với Ngọc Hoàng có thể hay không điều tra ra Chu Linh nội tình, Thiên Trạch cũng không lo lắng. Có quang nào cánh chịu, phát huy ra toàn bộ năng lực Ngọc Hoàng, kỳ thực toàn cầu đều ở nó quản chế dưới. Hơn nữa trải rộng thế giới quản chế ló đầu, hoàn toàn có thể nói như vậy, nắm giữ Ngọc Hoàng, Thiên Trạch chính là thần. Không chỗ nào không biết không gì không làm được. Nếu như Chu Linh chỉ cần chỉ là tham tiền cũng là thôi, một khi có ý tưởng khác. Không để Thiên Trạch chờ bao lâu, cũng là 5 phút đồng hồ vẫn chưa tới thời gian, Ngọc Hoàng Âm Thanh liền lần thứ 2 hưởng lên Thiên Trạch, Căn "Cứ ta bước đầu phân tích, Chu Linh có 97, 97.543% sát suất vì là nước Nhật gián điệp, 2, 2.56% sát suất vì là phổ thông, Thanh thuần đấu sư, còn có không tới 1% sát suất vì là hám làm giàu nữ, phía dưới là tỉ mỉ phân tích báo cáo." Nhìn trước mắt toàn tức hình ảnh, Trạch trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. "Vị nhân kế sao?" Đại ngực, Thanh thuần, đáng tiếc Như vậy nữ, Thiên Trạch cũng không dám chạm. Từ Ngọc Hoàng phân tích trong báo cáo, có thể rõ ràng địa nhìn thấy, Chu Linh hơn nửa chính là nước Nhật gián điệp. Quản chi Chu Linh giấu giếm rất sâu, Hoa Quốc ban ngành chính phủ đều không có có thể phát hiện, nhưng là vẫn chạy trốn không được Ngọc Hoàng pháp nhãn. Chu Linh sinh ra ở Hoa Quốc, chưa từng đi nước Nhật. Nhưng một điểm rất khả nghi. Chu Linh 3 tuổi thì, giữa phụ dưỡng mẫu liền xảy ra thai nạn xe cộ đột nhiên tử vong, Chu Linh ở trong xã hội lang thang ròng rã thời gian 5 năm mới tiến vào quốc gia viện mồ khi đó Chu Linh đã 8 tuổi. Một mấy tuổi đại hài tử, lại lang thang 5 năm, suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu như là người khác cũng là tôi, dù sao trôi qua nhiều năm như vậy, muốn điều tra cũng không thể nào. Nhưng Ngọc Hoàng liền không giống. Mịch Tiên giải toán năng lực, toàn cầu tin tức đều là Ngọc Hoàng hậu Hoa Viên. Dễ dàng, một ít vụn vặt manh mối liền bị sâu trôi lên, Chu Linh thân phận cũng nổi lên mặt nước, tổ phụ bên cạnh giếng đang một thỏa thỏa chiến tranh chủ nghĩa giả, càng là đã tham gia xâm hoa chiến tranh. Đúng. Trong tay chén nước bị thiên Trạch nắm vì nát tan, mảnh vỡ tán đầy bàn tròn. Nhưng là Tiên Trạch nhưng không có quản, trong lòng có chỉ là phẫn nộ. Lại là Nhật Bản, lần trước trộm chí tuyệt nhân tạo, cho giáo huấn quá nhẹ. Vẫn là nhận vì muốn tốt cho hắn bắt nạt. Ngọc Hoàng, cha tìm ra thâm thành hết thể những quốc gia khác gián điệp." Thiên Trạch trong mắt lóe ra một tia sắc khí. "Được rồi, Thiên Trạch. Lần này thời gian liền khá là lâu, qua đi tới nửa giờ." Ngọc Hoàng mới mở miệng nói Thiên Trạch, căn cứ sàng lọc, thâm thành tổng cộng nắm giữ 246 tên những quốc gia khác gián điệp, trong đó nước Nhật 54 tên, Đồng tử quốc 35 tên, Mỹ quốc 46 tên. "Bọn họ phân biệt thuộc về thế lực khác nhau, bao quát nước Nhật: Nissan, Toyota, Honda, Mỹ xứ: Bigi, Đồng tử quốc: Samsung, Hyundai, Mỹ quốc: Apple, Michael thông dụng: Intel." Nhìn gián điệp khởi nguồn Thiên Trạch rõ ràng khẳng định là bởi vì 7NM cấp lý tổ dạ phị xuất hiện, cùng với siêu cấp tin lỷ thủ mà ẩn làm ẩm ý rất hiển nhiên, Chu Linh chỉ là vừa mới bắt đầu, mỹ nhân kế không được, nói không chừng nên trên kế hoạch của nó, bắt góc, đe dọa, uy hiếp các loại, khẳng định đều sẽ xuất hiện. Thiên Trạch càng lo lắng chính là cha mẹ bên kia, quản chi có thủ hộ người máy nhìn, Thiên Trạch vẫn không yên lòng. Có câu nói đến được, chỉ có ngàn ngày làm tặng, sao có ngàn ngày để phòng cướp? Cái gọi là tốt nhất phòng thủ chính là tiền công. Chỉ có lấy thủ đoạn lôi đỉnh, mới có thể làm cho những này hạng giá áo túi cơm biết lợi hại. Ngọc Hoàng đem những người này tin tức truyền cho thủ hộ tiểu đội. Quyết định sau, Thiên Trạch trực tiếp ra lệnh. Được rồi, Thiên Trạch. Ngọc Hoàng, ngươi rời đi trước một hồi. Được rồi, Thiên Trạch. Để Ngọc Hoàng quản chế rời đi bên người, Thiên Trạch lấy ra di động, "Theo, để hạ thủ cơ bên trong một tấm thiên ỷ gọn." Thiên Trạch tùy theo đằng đằng sát khí đạo hết thảy thủ hộ đội viên ngay lệnh, đánh chết hết thảy rắn diệp. Theo Thiên Trạch mệnh lệnh truyền đạt, thiên không thành một bí mật lòng đất không gian đột nhiên lực lên. Một loạt bài màu bạc người máy tùy theo xuất hiện ở lòng đất bên trong không gian. Số lượng có chừng 50. Chí, chí, chí. vốn là bất động người máy, đột nhiên bắt đầu chuyển động đầu tiếp theo chuyện thần kỳ phát sinh, lại như là biến ma thuật, theo một trận sóng nước lưu chuyển, những người máy này đột nhiên hóa thành nhân loại răng rớp. 50 cái người máy biến mất không còn tăm hơi, còn lại chỉ có 50 lạnh lùng người trẻ tuổi, nữ có năm có, có tướng Mạo Tuấn Mỹ, cũng có tướng Mạo bình thường. Rít. Có người máy đồng thời gầm nhẹ. Rít. Rít. Rít. Có âm thanh liền thành một vùng, làm cho cả lòng đất không gian đầy dây tiêu diệt chết ý. Lúc này một cánh cửa mở ra, lộ ra một cái thật dài kim loại đường nối. Đạp, đạp đạp theo chỉnh thể 50 cái người máy biến hóa nam nữ liền biến mất ở trong đường nối. Không cần phải nói Những người máy này tự nhiên là thủ hộ hình, mỗi người đều là trạng thái lòng người máy. Cho tới Thiên Trạch để Ngọc Hoàng rời đi. Tất cả đều là bởi vì Ngọc Hoàng trình tự ở giả thiết thì có nhất định hạn chế. Để Ngọc Hoàng không thể chủ động thương hại nhân loại, có điều Thiên Trạch tin tưởng, quản chi không có Ngọc Hoàng trợ giúp. Trạng thái lòng người máy giết chết những này gián điệp, cũng có điều là như giết gà như thế ung dung. Kỳ thực, ra giết, Thiên Trạch còn có một lựa chọn, vậy thì là thông báo quốc gia. Tin tưởng lấy quốc gia đối với Trạch coi trọng. Xử lý xong những này gián điệp. không muốn quá đơn giản. Nhưng là Thiên Trạch không vui, Thiên Trạch không muốn nhịn muốn lộ ra bản thân trong ngành, làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn không phải dễ chơi. Đợi. Cho tới có thể sẽ gây nên hoa quốc chính phủ đề phòng, Thiên Trạch sẽ quan tâm sao? Gây nên có thể thế nào? Chỉ cần trạng thái lòng người máy không có bại lộ, tất cả mọi người chỉ có thể đoán mò. Nhiều nhất cũng chính là phong bị, còn có thể đem Thiên Trạch thế nào? Thiên Trạch cũng không phải Amiu A cầu, ở toàn thế giới đều có nhất định sức ảnh hưởng. Không chứng cứ. Thật không tiện, ta không biết, ngươi cắn ta a. Một gian rất phổ thông nhà lầu bên trong. Chu Linh vô điện thoại xuống. Coco, nhạc nhạc đáp ứng đi công viên chơi sao? Tiểu Hoa một mặt suốt sáng mà hỏi. Tự nhiên là đáp ứng rồi." Chu Linh sở sở tiểu hoa đầu nói. "Thật sự?" Tiểu Hoa hưng phấn nói, "Cô cô đã lừa gạt ngươi sao?" Chu Linh cười nói, "Vậy ta đi chuẩn bị một chút." Tiểu Hoa lập tức chạy hướng về phía phòng của mình. "Thật tốt." Nhìn không buồn không lo tiểu hoa, Chu Linh trong mắt lóe ra một tia ước ao. "Ta tại sao không có như vậy tuổi ô thơ? Ông trời thực sự là không công bằng a." Là một tên gián điệp, những này cách nàng quá xa. "Tiểu Linh, ngươi ở phát cái gì lăng?" "Tiểu Hoa đây." Một đạo tiếng hỏi thăm đột nhiên vang lên. "A, nàng đang chuẩn bị tắm trại dã ngoại đột." Chu Linh có chút hoảng luận nói, hóa ra là chị dâu, cũng là Tiểu Hoa mẫu thân Trương Điệp trở về. Cái gì cắm trại ra ngoại? Trương Điệp không hiểu nói. Há, Chính là ta một hồi muốn mang Tiểu Hoa đi công viên chơi, đồng thời hẹn cẩn thận Tiểu Hoa ở vườn trẻ bằng hữu tốt nhất nhặt nhặt, như vậy cũng có trợ giúp Tiểu Hoa càng thêm rộng rãi một ít." Chu Linh vội vã lên tiếng giải thích. "Vậy ta đi ra ngoài cho các ngươi mua đồ." Trương Điệp gật gật đầu, mặc vào hài liền chuẩn bị lần thứ hai ra ngoài. Đối với Tiểu Hoa tự bế, Chương Điệp nhưng là vẫn rất phát sầu. tại sao lại có thể không chú ý? "Chị dâu, ta đi cho." Chu Linh gọi lại Chương Điệp. Cái chưa sao được, chuyện này, chị dâu, chúng ta đều là người một nhà, liền không cần nói hai nhà thoại. Lại nói, tiểu hài tử thích ăn cái gì, ta hiểu rõ nhất, vẫn là ta đi mua khá là thích hợp điểm, ngươi trước tiên ở nhà buổi tiểu hoa đi." Chu Linh đánh gậy Chương Điệp nói rằng, trong giọng nói mang theo điểm không thể nghi ngờ mùi vị. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu tranh phong. Chương 344. Vậy cũng tốt. Chương không có lại lời gì. Chu Linh mặc dù là gia thu dưỡng, nhưng vẫn luôn làm chính mình con gái đối xử, vì lẽ đó Chu Linh đối với Trượng Phu gia cảm tình vẫn là rất sâu. Trương Điệp cùng Chu Linh ở chung cũng rất hòa hợp, Trương Điệp đã sớm đem Chu Linh xem là chính mình em gái ruột, xác thực cũng không có gì hay tính toán. "Vậy ta đi rồi." Chu Linh cáo từ nói. Cùng Trương Điệp cáo từ sau, Chu Linh nhắc theo túi sách ra ra chút lâu. Đi trên đường, Chu Linh không khỏi mà bắt đầu suy nghĩ mua gì đó. Thiên Trạch thích ăn cái gì? Thịt, đặc biệt là thịt nướng, lô thịt các loại. Nhạc Nhạc thích ăn cái gì? Đồ ngọt, ly, trứng. Hầu như là khắc vào trong đầu. Có liên quan với thiên trạch, nhạc nhạc tin tức liền hiện lên đi ra, bao quát hai người yêu thích, là thú, tính cách. Thu thập những tài liệu này thật không đơn giản, căn bản không phải Chu Linh có thể làm được, toàn dựa dẫm thế lực phía sau, bằng không Chu Linh cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Lúc này Chu Linh đi ra giải chút việc, người đi đường dần dần mà bắt đầu tăng lên. Nhìn một người trong đó cái thanh xuân tràn trề nữ hải, Chu Linh trong mắt lại không khỏi mà né qua một tia ước ao. Mọi người nên không chênh lệch nhiều chứ, nhưng tại sao khác biệt lớn như vậy? Những cô bé này có thể tùy ý hưởng thụ xuân, nàng nhưng phải gánh vác không tên sứ mệnh. Chu Linh không phải không nghĩ tới chạy trốn, cũng nghĩ tới đối với quốc gia thẳng thắn, nhưng là Chu Linh không dám. Chu Linh quá rõ thế lực của bọn họ, một khi Chu Linh phản bội, nên tiếp nàng chỉ có thể là tử vong. Còn có Kaka một nhà, khẳng định cũng sẽ bị liên lụy, những người kia sẽ không bỏ qua Kaka một nhà. Thật là đẹp nữ hải, Chu Linh nhìn bên trái đi tới một tên nữ hải, trong lòng không khỏi thở dài nói. Quản chi Chu Linh đồng dạng vì là nữ tính, vóc người dong dỏng, tinh xảo khuôn mặt, lạnh như băng khí chết. Áo sơ mi, cuốn sóc sức sống bắn ra bốn phía, là người đàn ông đều sẽ bị nàng hấp dẫn chứ. Chu Linh không khỏi nghĩ đến Để Chu Linh không nghĩ tới là vốn là lạnh lùng nữ hải, lại hướng về phía nàng nợ nụ cười. Theo bản năng mà, Chu Linh cũng hướng về phía đối phương gật gật đầu, cười cận. Nhưng là ở Chu Linh gật đầu công phu. Đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy nữ hải hơi mở ra môi đỏ bên trong, một vệt ánh bạc nhanh chóng bắn ra, thẳng tắp hướng về phía Chu Linh mi tâm mà tới. Không được, làm gián điệp Chu Linh, thân thủ tự nhiên là không sai, nhưng là đối mặt 2 mét nơi bay vụt đến ánh bạc, muốn tránh vẫn là tr chỉ có thể trợn mắt mà nhìn ánh bạc bắn vào tâm của nàng bên trong. Thời gian thật giống đình chỉ, nữ hải như không có chuyện gì xảy ra mà gặp thần qua. Sau đó một trận trời đất quay cuồng bên trong, Chu Linh ngã trên mặt đất. Từng trận tiếng kinh hô vang lên. Hoảng sợ sinh, tiếng thét trói thai, nối liền một mảnh. Nhưng là Chu Linh không nghe được. Chu Linh ý thức bắt đầu mơ hồ, ngăn ngắn một đời như nhớ chuyện xưa bình thường lẽ qua. Không ngừng nhận được nhiệm vụ, bị ép lần lượt đổi lại công tác. Chu Linh lại như là một cái tượng gỗ, không thể không bán đi chính mình lương tâm. Đây chính là Chu Linh lên đại học sau sinh hoạt. Tuy rằng có ấm áp, nhưng càng nhiều chính là hổ thẹn. Lại bởi vì sợ, đến nay Chu Linh đều không có dám luận bạn trai. Chu Linh sợ trợ phù, hai tử đều là chăng trong nước, chạm vào là vỡ. Nàng như vậy người làm sao phối có gia đình cái kia sợ bọn họ không đượcục chu Linh cũng không có thỏa hiệp sơ chung cao chung hẳn là chu Linh khá là hạnh phúc thời khắc có một đôi vợ chồng thu dưỡng nàng chu Linh có thương yêu cha mẹ nàng có vì nàng đánh nhau caka ca. đoạn thời gian đó chu Linh buổi tối ngủ sẽ không làm tiếp ác động trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dần dần có thêm nụ cười từng tiếng ba ba, mẹ mẹ Kaca đều là phát ra từ với phế phủ chu Linh cảm giác nàng trở về cuộc sống của người bình thường nếu như có thể liên tục là tốt rồi nhưng là bọn họ không có dự định buông tha chu Linh thỉnhảngấn luyện vẫn đang tiếp tục Đặc biệt là thi đại học kết thúc, thư thông báo chúng tuyển đến một ngày kia. Ác mộng xuất hiện lần nữa. Giữa phụ, Giữ Mẫu xảy ra thai nạn xe cộ chết rồi, cũng như trong ký ức như vậy. Chu Linh nghĩ tới báo thủ, nhưng là nàng không có dũng khí, bởi vì nàng còn có cái ca ca. Giữ phụ, Giữ Mẫu đã chết rồi, Chu Linh không thể để cho bọn họ tuyệt hậu, chỉ có thể chôn giấu sự hận. 8 tuổi đến 11 tuổi, nhưng là đóng kín mấy năm. Chu Linh sinh sống ở viện mồ tội bên trong. Chu Vi tiểu đồng bọn, vẫn tính hòa ái Trường, đều không thể cho Chu Linh bất kỳ ấm áp. Khi đó Chu Linh rất đóng kín, cảm giác mình lại như là cái quái thai vĩnh kém xa hòa vào người khác trong cuộc sống. Đờ ra, lạnh lùng, trở thành hàng ngày. 3 tuổi đến 8 tuổi, là Chu Linh hết sức lặng tránh 5 năm, năm. Nhưng hiện tại nhưng toàn nghĩ ra đến, da nhỏ cánh liễu, đánh vào người là như vậy đau. Chịu đói, càng là chuyện thường như cơm nữa. Lần lượt thể phạt, cho Chu Linh lưu lại không thể không bao giờ nhặt phai. Gào khóc, xin tha. Đều là vô dụng, cuối cùng chỉ có mất cảm giác. Bởi vì khi ngươi cầm chùy thủ, tự mình đâm thủng một người hết hầu nhìn đối phương trong mắt hoảng sợ, sau đó bị một vệt máu tươi phun một mặt, không có phong cũng là còn lại mất cảm giác. Nhân loại một chút nhân tính Bị Chu Linh thật sâu chôn giấu tiến vào tâm linh nơi sâu xa, bắt đầu biến thành một công cụ. Ba tuổi trước, vốn là Chu Linh là không có ấn tượng, nhưng là hiện tại cũng nhớ lên. Ba ba, mẹ mẹ rất thương nàng, nàng lại như là một tiểu công chúa. Có thể ở cha mẹ trong lòng làm nũng, như nàng bé gái như thế. Thật tốt, lại như tiên cảnh như thế, nhưng tất cả tất cả, ở một xe đột nhiên xuất hiện thai nạn xe cộ chức đều thay đổi. Vô số hình ảnh lướt qua, cuối cùng dừng lại ở một gốc cây cây đào mặt trên. Lạnh lẽo mặt đất, còn có mi tâm không ngừng chảy ra máu tươi, đều không thể ngăn cản Chu Linh cười. Cười rực rỡ như vậy, đồng thật, ta Nghĩ. sau, viện, đảo, hoa. Chu Linh lầm bầm nói, âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Trong lúc giật mình, Chu Linh thật giống về rốt của thì, cái kia nàng sinh ra địa phương. Bình thường nông ra tiểu viện, ba gian đại nhà ngói, Chu Linh thích nhất chính là hậu viện Tây đảo. Màu phấn hồng hoa đảo, gió vừa thổi, đều là đẹp như vậy. Chu Linh không khỏi say mê ở trong đó. Quên mất sinh tử. Chờ cảnh sát chạy tới thì, Chu Linh thân thể đã có chút băng. Một tên gián điệp liền chết như vậy, chết không rõ ràng. Nhưng Chu Linh không phải duy nhất. Hầu như ngay ở ngay đó, Thâm Thành có 254 người chết oan chết uổng, trong đó lại có 246 người không giống, bởi vì bọn họ đều là bị một trăm mất mạng. Cùng Chu Linh như thế, chỉ có Mi Tâm một vết thương ở, những người này tử vong, tự nhiên ở toàn thế giới gây nên một hồi rung động dữ dội, có điều ở bề ngoài vẫn là gió êm sóng lặng. Những người này tự nhiên là Ngọc Hoàng tìm ra gián điệp, một không ít điệu bị trạng thái lòng người máy tàn sát hết sạch. Thiên Trạch còn không cao hứng bao lâu, điện thoại liền vang lên. Thiên Trạch vừa nhìn, lại là Bạch ái Đảng đánh đến Trạch vội vàng thu nhiếp tâm thần, nhận nghe điện thoại. Lao gia tử, có phải là muốn tìm ta chơi Thiên Trạch chủ động hỏi: "Hừ, có phải là ngươi làm?" Mị Dụ Phồn Trung lập ma truyền ra rít lên một tiếng thanh. Quả nhiên là bài ái đảng tính cách, cũng không biết lớn như vậy số tuổi, từ đâu tới lớn như vậy hòa khí. Lao gia tử, ngươi đều đem ta làm bị hồ đồ rồi, ta làm cái gì?" Thiên Trạch giả độ ngu nói. "Hừ, tiếp tục trang." Lao gia tử, ngươi ngày hôm nay làm sao kỳ quái như thế? Ngươi vẫn là cho ta nói rõ đi. Chúng ta tốt như vậy quan hệ, ta làm chuyện gì làm sao có khả năng đắc ngươi? Ngươi có thể đừng oan uổng ta à? Thật không phải ngươi làm ra." 246 cái nhân mạng a. Dễ người. Lão gia tử, ngươi vẫn là thà cho ta đi. Ta là một người làm ăn, lại không phải người mang tội giết người. Thật không phải ngươi. Lao gia tử, thật không phải a. Đến cùng là ai chết rồi? Được rồi. Đô đô đô. Nghe mịt rộ phồn bên trong hồi âm, thiên trạch không khỏi nhíu mày. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 345. Đùng. Bành ngái đàng điện thoại, hướng về phía đối diện người đàn ông trung niên nói rằng xem, ta đều cho ngươi hỏi rõ ràng. Tiểu tử kia xác thực không biết, nói vậy cùng những người này chết cũng không quan hệ gì, các ngươi liền không phải nghĩ nhiều, vẫn là nhanh tìm xem, cái khắc manh mối khá là đáng tin. Thủ trưởng, qué dối. Người đàn ông trung niên đứng lên nói. Ừm. Bành Hải Đảng gật gật đầu. Thế này, người đàn ông trung niên thức thời mang theo bên cạnh thanh niên rời đi thư phòng, cùng Nguyễn Ngọc Thủy chào hỏi sau, ra biệt thự, liền chui vào một chiếc xe Audi bên trong. Tổ trưởng, chuyện này rất không đúng vậy. Thanh niên chần chừ một lúc, vẫn là mở miệng nói. Làm sao không đúng? Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói. 246 người đều là bị một chấm mất mạng. Đối phương cũng không có bất kỳ che dấu nào dù ý, hiển nhiên là ở uy hiếp. Dựa theo cái này đến suy luận, vị này độ khả thi to lớn nhất, thủ trưởng lại làm sao có khả năng không biết. Cái này chẳng lẽ còn không kỳ? Thanh niên trầm tư lại, nói ra nghi ngờ trong lòng. Y miệng. Nghe đến đó, người đàn ông trung niên sắc mặt một bên, "Con ngươi chủ trưởng." "Tổ trưởng, ta." "Được rồi, thủ trưởng là ngươi có thể tùy tiện nghị luận. Cho tới suy đoán của ngươi, chúng ta có chứng cứ gì sao?" "Không có chứng cứ, lấy vị này địa vị bây giờ, chúng ta có thể bắt hắn làm sao bây giờ?" Người đàn ông trung niên lắc lắc đầu. Câu mày, nói rằng so sánh với 246 người là bị ai giết đến, ta trái lại càng muốn biết, hắn là làm sao xác định thân phận của những người này. Dù sao coi như là chúng ta, cũng chỉ là xác định 198 người, còn lại người thì lại không cách nào xác định, tỉ như cái kia Chu Linh, liền không ở chúng ta quản chế bên trong. Tổ trưởng, ta vẫn không nghĩ ra, nếu đã xác định những này gián điệp thân phận, chúng ta tại sao chỉ là giám thị bọn họ, mà không trực tiếp đem bọn họ cho nắm lên đến. Thở phao một cái, thanh niên mở miệng lần nữa hỏi. Nắm lên đến. Sau đó thì sao? Người đàn ông trung niên tức giận nói. cái gì sau đó thanh niên không hiểu. Người đàn ông trung niên quét thanh niên một chút, nhắm hai mắt lại. Thế này, thanh niên là muốn hỏi lại không dám hỏi, chỉ có thể chính mình vào đầu, chảo quay hàm điệu chấm tư suy nghĩ. A, ta biết rồi. Đột nhiên, thanh niên hưng phấn hét lớn. "Hả?" Nói một chút coi. Người đàn ông trung niên mở mắt ra, rất hứng thú địa đạo. Những này gián điệp lại như là dao hẹn, các một cha khẳng định còn sẽ mọc ra tân. Bằng vào chúng ta không bằng giám thị bọn họ, như vậy quyền chủ động liền nắm giữ ở trong tay của chúng ta, đổi bị động làm chủ động, nói không chắc những này gián điệp sẽ liên hệ tần gián điệp, như vậy chúng ta liền có thể tìm hiểu nguồn gốc. Thanh niên lập tức nói ra suy đoán của chính mình. "Ừm, không sai." Người đàn ông trung niên thưởng thức địa gật gật đầu. "Tổ trưởng, chúng ta làm sao bây giờ?" Được người đàn ông trung niên khen, thanh niên nhiệt tình mười phần nói, "Lấy bất biến ứng mà biến." Người đàn ông trung niên sâu xa nói, lại như là một chậu nước lạnh tới vào trên đầu, thanh niên nhiệt huyết sôi trào trong nháy mắt tắt đi. Người đàn ông trung niên, thanh niên rời đi thị ủy ra trúc viện không lâu, một chiếc màu tím xe thể thao liền chạy như bay tới. Theo cửa sổ xe hạ xuống, Trạch xuất hiện ở bên trong xe, gác cổng cảnh vệ vừa nhìn thấy là Thiên Trạch, liền xin chỉ thị cũng không cần, liền trực tiếp cho đi để màu tím xe thể thao lái vào thị ủy ra chúc viện. Thiên Trạch tự nhiên là lại đây tham ý tứ. Bành Ái đang vừa nãy ngữ khí không đúng, Thiên Trạch làm sao có khả năng nghe không hiểu. Nắm lấy mang đến trăm năm sân tham, Thiên Trạch vang lên bành vệ quốc gia cửa lớn. "Tiểu Thiên đến rồi a, mau vào." Nguyễn Nhược Thủy nhiệt tình nói. Gì, "Ngươi ngày hôm nay không cần đi làm sao?" Thiên Trạch hiếu kỳ nói. "Ngày hôm nay không khóa, nếu đến rồi, vậy thì lưu đi xuống ăn cơm đi." Nguyễn Nhược Thủy giải thích. "Tốt." Thiên trạch không có chối từ. "Vậy ngươi trước tiên đi cùng lão gia tử tàng đâu, lão gia tử ở thư phòng." Ta vậy thì đi mua thức ăn." Nguyễn Nhược Thủy gật gật đầu, mặc vào giày, cầm lấy túi sách liền chuẩn bị ra ngoài. "Muốn gì, ta cho ngươi đưa một đại ngộ không đi." Thiên Trạch mở miệng nói. "Hãn, thật là có điểm sai lầm, lại đã quên cho bảnh vệ quốc gia đưa đại ngộ không, còn để Nguyễn Nhược Thủy tự mình xuống bếp." "Không cần, ảnh hưởng không tốt." Nguyễn Nhược Thủy lắc đầu nói. Thấy Thiên Trạch còn muốn mở miệng, Nguyễn Nhược Thủy liền giành nói là thật sự không cần, "Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi đưa tới một đại nội không, sau đó mấy trăm ngàn người máy mỗi ngày ở trong nhà ra ra vào, vào mua thức ăn" làm cơm, đối với lão bảnh ảnh hưởng thật sự phi thường không được, dù sao trong nhà đã có một bát giới. Vậy cũng tốt." Thiên Trạch bất đắc di nói. Thấy Nguyễn Nhược tùy gia biệt tự môn, Thiên Trạch vừa mới đến lầu 2 thư phòng. "Ngươi đến rồi?" Nghe được tiếng cửa mở, Bành Ái đang ngẩng đầu nhìn lướt qua Thiên Trạch, một mặt bình tĩnh nói. "Bành Ngại ca ở trong điện thoại phát lớn như vậy hỏa, ta dám có điều tới sao?" Thiên Trạch làm bộ hoa nước địa đạo. "Hử? Ngươi sẽ sợ?" Bành Ái đảng trợn mắt nói. "Ha ha, Bành Ngại ca đây là đang nhìn cái gì?" Thiên trạch trực tiếp chuyển hướng đề tài. "Ngươi xem qua không có Bành ái đảng cũng không có dây dưa, tiện thể hỏi. Kịch truyền hình xem qua. Thiên Trạch có chút ngượng ngùng nói. Nói thật sự, Hoa Quốc Tứ Đại tiên Năm, Thiên Trạch là một quyển đều không từng đọc, đều xem chính là kịch nhiều thậm. Không có thời gian sau. Không phải, mà là văn nôn văn đọc lao lực, cũng là chẳng muốn nhìn Điều này cũng có thể cũng là một loại dân tộc bi hay. Hoa Quốc truyền thống văn hóa, không tìm được người kế thừa, truyền thừa xuất hiện kết thúc tầng. Bành ái đảng gật gật đầu, cũng không có đánh giá cái gì mà là mở miệng nói rằng lấy không sợ trời không sợ đất Tôn Hầu tử mới đầu, đồng thời Tôn Hầu tử cũng là toàn bộ cố sự linh hồn nhân vật, ngươi nhất định đối với nó không xa là gì, vậy ngươi liền nói cho ta nghe một chút, Tôn Hầu tử thật sự liền coi trời bằng vùng sao? Này tự nhiên là không thể. Thiên Trạch không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói, Đoạn Đầu Đài, Lò Bắt Quái, Ngũ Chỉ Sơn, Khẩn Cô chú, từng bước từng bước, Tôn Hầu tử ra tính một chút bị tiêu diệt, cuối cùng chỉ có thể biến thành trong lồng chim nhỏ, như thế nào có thể sưng tụng là coi trời bằng vùng. Không sai, bất kỳ thế giới đều có nó quy tắc, bất an quy củ đến, trừ phi có trọng thủ trời năng lực Bằng cùng cũng chỉ có thể như tôn giống như con khỉ, không được tự do, mất đi tự mình. Bành ái đảng ý vị thâm trường nói: "Bành đại ca, ta hiểu." Thiên Trạch nặng nghề gật gật đầu. Thiên Trạch nơi nào còn không rõ, Bành ái đảng đây là trong bóng tối nhắc nhỏ hắn. Tàn sát gián điệp, nhìn dường như không có sai. Nhưng là hiện tại lại không phải cổ đại, bất cứ chuyện gì đều muốn như thế để làm. Thiên Trạch chính mình rất gián điệp, đã xúc phạm quốc gia pháp luật, quốc gia đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Một khi bị tóm được khuyết điểm, có thể quốc gia hiện tại muốn cầu cạnh tiên trách, sẽ không nắm tiên như thế nào. Nhưng có bảo toàn sau đó cũng sẽ không tìm Thiên Trạch phiền phức, cũng may Thiên Trạch sẽ không có nhược điểm gì lưu lại. Vậy thì tốt." Bành ái đảng đáp một tiếng. Từ đầu đến cuối, hai người đều không làm rõ đề tài, nhưng đều rõ ràng trong lòng. Đàm luận xong chính sự, Thiên Trạch liền cùng Bành ái đảng lấy ra C-way, hai phe chém giết lên. Mãi đến tận Bành Vệ Quốc về nhà, hai người mới thu binh. Ăn cơm xong, Thiên Trạch rời đi thị ủy đại viện. Tĩnh Tuyết, cho ngươi một cái nhiệm vụ." Ngồi trên xe, Thiên Trạch bấm lý Tĩnh Tuyết điện thoại. Thiên đồng, ngươi nói, lấy công ty danh nghĩa, cho chính phủ quên tặng một nhóm mắt giới, ngộ không?" Số lượng đại khái từng người ở 100 đại. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, cũng phải làm cho ở tại thị ủy đại viện các vị lãnh đạo ra phân phối đến người máy. Được rồi, Thiên Đồng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 346. Ca, ngươi nhanh lên một chút. Ca, ngươi làm sao như thế nét được a? Ngày hôm nay nhưng là ngươi đại thắng này. Ca, ngươi có được hay không a? Đến rồi, đến rồi. Thiên Trạch mỉm cười đi tới phòng khách. Ngày hôm nay Thiên Trạch không giống nhau, bởi vì Thiên Trạch mặc trên người không còn là quần áo thường, mà là một thân hợp thể hộ phục. Thăng cấp di tiến tinh tế tự khéo, mới mẹ độc đáo lại không mất thần trọng, phối hợp một cái màu đỏ cả vạn, càng là có vẻ thiên trạch khí thế bất phàm, vừa nhìn liền biết, Âu phục khẳng định xuất tử danh ra tài. Hứa Phương Hoa, Đường Lâm viện cũng giống như vậy, đều là một thân chính trang. Ca, chúng ta mau nhanh lên đường đi. Đừng đi chậm. Hứa Phương Hoa sửng sốt một chút, liền lập tức tốc dụng. Phương Hoa, các băng nghi thức 10 giờ mới bắt đầu, hiện tại còn sớm. Đường Lâm viện không khỏi cười thầm nói. Nhưng là ca là ông chủ, chung quy phải trước tiên đi xem xem, giả như xảy ra vấn đề làm sao bây giờ. Thứa Phương Hoa không phục nói. Phi, phi. người chủ người ca đây. Thiên Trạch mắt trận trắng nói, "Hứa Phương Hoa le lưới một cái, một mặt thật không tiện." Xuất phát, Thiên Trạch tự nhiên không thể cùng Hứa Phương Hoa tính toán, vung tay lên nói, "Cùng Hứa Phương Hoa, Đường Lâm viện tiến vào xe thể thao, Thiên Trạch một nhóm ra thiên không thành." Theo rộng rãi đường cái, chỉ chốc lát liền đến, đến một mảnh to lớn quảng trường phía trước. Có tới hai cái sân đá banh đại quảng trường, lúc này đã là cờ màu phiêu phiêu. Mà quảng trường chính diện, nhưng là một tòa nhà lớn. Xa xa xem ra, như là một thanh kiếm sắc, muốn thủng bầu trời như thế. Lợi kiếm giống như tạo hình, màu vàng vắt ngoài, còn có dòng 50 tầng trở mấy. 257m cao nhất độ cao, 236m kết cấu độ cao, cùng với 100 ức nhân dân tệ đắt đỏ chi phí, càng đủ để lượng mù người mắt, này chính là vạn năng cao Úc. Ngày hôm nay, 2017 năm ngày mùng ngày 4 tháng 5, cũng chính là công ty vào ở thời gian. Thật cao a, Hứa Phương Hoa kinh trong miệng than thở. Cũng không phải sao, tuy rằng 50 tầng độ cao, không cách nào cũng vẫn còn Hải vẫn còn trung tâm biển cao ốc 125 tầng so với, cũng không cách nào cũng Nam càng Chu Đại Phúc trung tâm 112 tầng đánh đồng với nhau. Nhưng vạn năng cao ốc vẫn là diêm khu cao nhất cao ốc. Hoàn toàn có thể nói là diêm điện khu điệu tiêu tính kiến trúc, mà theo Vạn Năng Cao ốc khánh thành, Vạn Năng Tập đoàn thành lập đồng thời nhất lên nhường trình. Thiên Động, ngươi cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Lý Viễn Vương bước nhanh tiến lên đón. Chuẩn bị thế nào rồi? Thiên Trạch gật gật đầu, hỏi, "Ngày hôm nay nhưng là Vạn Năng Tập đoàn biểu hiện tháng này, tuyệt không thể xảy ra điều gì yêu tiêu thân. Đều chuẩn bị thỏa đáng." Lý Viễn Vương vội và đáp. Nhìn Lý Viễn Vương một mặt hữu dụ, nhưng không che giấu nỗi trên mặt sắc mặt vui mừng, Thiên Trạch trong lòng không khỏi nở nụ cười. Vạn năng Tập đoàn tổng giám đốc cũng coi như xứng đáng lý Vương. Đi tới Vạn Năng cao ốc trước, Thiên Trạch cũng không có cơ tay múa chân, chỉ là nhìn công nhân bận rộn. Kỳ thực cao ốc bên trong đã sớm thanh lý qua, hết thể làm công dụng cụ cũng đều chuyển tiền bảo. Dòng giá 50 tầng cao ốc sớm bị chia cắt gần đủ rồi. Tổng bộ chiếm 3 tầng, Vạn Năng người máy công ty, Vạn Năng ô tô, Vạn Năng trò chơi, Vạn Năng chip, Vạn Năng nền tảng, Vạn Năng. Michael Rose Corp chiếm 2 tầng, Vạn Năng vật nghiệp, Vạn Năng hộ chủ, Lôi thần Á Niệm chiếm tầng, còn có đồng bộ căng tin, khu nghỉ ngơi vân vân, một hồi liền tiêu hao mất 40 tầng. Còn lại 10 tầng chỉ có thể trước tiên dự lưu lại. Thiên đồng, bí tư đến rồi. Lý Viễn Vương nhắc nhở. Thiên Trạch vừa nhìn, cũng không phải sao. Bành Vệ Quốc, Vương Nam, còn có cái khác lãnh đạo thành phố, hầu như là cùng nhau chạy tới. Thiên Trạch không dám thất lễ, vội vã tiến lên lên tiếp. Theo lãnh đạo đến, các băng cũng chính thức bắt đầu rồi. Hóa Âm đội diễn tấu bên trong, một cái màu đỏ đeo ruy bằng bị cắt thành mấy đoạn. Sau đó cao ốc cái khác vải đỏ cũng bị Thiên Trạch hóa ra. Vạn năng tập đoàn, bùm bùm tiếng vỗ tay, còn có chủ bành thành, càng là Liên Miên không dứt. Ở Bành Quốc, Vương Nam giảng nói chuyện sau, rốt cục đến Trạch. Ta ngày hôm nay rất kích Trạch thở dài một hơi đạo đầu tiên. Ta muốn cảm tạ các vị lãnh đạo thành phố, các vị nghiệp giới bằng hữu, các vị phóng viên Quan Lâm, cảm tạ các vị có thể tới tham gia Vạn Năng Tập đoàn thành lập lễ mừng. Vạn Năng, cao ốc vào ở nghi thức, ta cho mọi người cúp một cùng. Tiếng vô tay qua đi, Thiên Trạch tiếp tục nói nói đến các người có thể có chút không tin, đứng ở chỗ này, ta đến hiện tại đều có chút hoang hốt, không thể tin được ta lại có thể đạt được thành tích lớn như vậy. Nương theo Thiên Trạch ngồi ức, trên mặt tất cả mọi người đều là một mảnh thán phục. Đúng đấy, chuyện này quả thật chính là một kỳ tích, khó mà tin nổi. Lần này nói chuyện, Trạch giảng hơi dài, đầy đủ nói nửa giờ, mười lắng xuống. Sa sĩ Sau nghi thức đơn giản tất cả mọi người đều chiếm được một phần tiểu quả tạo mỗi cái phân công ty tổng công ty công nhân cũng bắt đầu chính thức tiến vào cao ốc mang theo lãnh đạo thành phố Thiên Trạch cũng tiến vào cao ốc bên trong trừ dư lưu ra 10 tầng ở ngoài cái khác 40 tầng đều bị thu dọn ngay ngắn rõ ràng các người cái này làm công hoàn cảnh xem ta đều có chút được ao. thị trưởng Vương Nam Thở giải nói đúng đấy quá xa xỉ mạnhh vệ quốc cũng đồng ý nói khá lắm cái khác không nói khu vực làm việc xanh hóa diện tích lại liền đạt đến 3/10 còn có bên trong giảm chiếu phim phòng tập thể hình Kenàng Bạo Bình chàng ở bơi các loại, thật là khiến người ta mở mang tầm mắt. Văn bí thư, Vương thị trưởng, chúng ta cũng là bị bức FA." Thiên Trạch một mặt bất đắc dĩ nói. "Hả? Ai sẽ bộ người? Vương Nham một hồi không phản ứng lại. "Văn bí thương, Vương thị trưởng, ta chỗ này làm công hoàn cảnh, tuy rằng ở quốc nội là số một số 2, nhưng ở trên quốc tế, đặc biệt là cùng Mỹ quốc công nghệ cao công ty so sánh, kỳ thực cũng sẽ không xem là cái gì." Liên nắm Apple Phi thuyền tổng bộ tới nói đi. "Cái kia hoàn cảnh tuyệt đối không thể so nơi này kém, muốn muốn giữ lại nhân tài, đương nhiên phải dốc hết vốn liếng mới được." Thiên Trạch như nói thật đạo không gọi để lãnh đạo thành phố Môn liên tiếp gặp đầu. Cũng không phải sao? Tăng lên công nghệ cao nhân tài làm công hoàn cảnh, đây chính là chiều hướng phát triển. Người hoàn cảnh không được, làm sao hấp dẫn nhân tài? Quay một vòng, cũng đến trưa, lãnh đạo thành phố Môn cũng là ở phòng ăn ăn một bữa công tác món ăn. Nói là công tác món ăn, kỳ thực cũng không đơn giản, thập đại món ăn hệ một không ít, muốn ăn cơm tây đồng dạng có thể cung cấp. Đều là do ngộ không làm, vì lẽ đó mùi vị đó là không lời nói. Quá no, nhưng không thể lãng phí. Sau khi ăn cơm xong, bạn vệ quốc, Vương Nam liền dẫn cái khác lãnh đạo thành phố cáo từ rời đi. Thiên Trạch bận rộn cũng vừa vừa mới bắt đầu. Vạn Năng Tập đoàn mới thành lập, có thể nói thiên đầu vạn tự, sự tình tự nhiên thiếu không được. Một ban điệu, liền đến buổi tối. Thiên Trạch không có về Thiên Không Thành, mà là ở tại cao ốc, cũng chính là thứ 50 tầng. Kỳ thực, Vạn Năng cao ốc thứ 50 tầng, trừ gian ngoài trợ lý văn phòng, còn có thiên trạch bên ngoài phòng làm việc, còn lại bộ phận đều là thiên trạch tư nhân lãnh địa, bị biến tạo thành một to lớn nhà trọ. Công cụ trung xa hoa, nếu như không phải tự mình lĩnh hội, cái vốn là muốn không tới. 200 mét vuông chủ ngoài, to lớn phòng tắm, phòng giữ quần áo. Rộng rãi sân thượng, bên trong chiếu phim. Hồ Bơi không có chút nào so với vùng Trung Đông cường hào kém, chỉ là không có hoàng kim buồn cầu. Bưng một ly rượu đỏ, đứng sân thượng một bên, thổi lạnh lạnh gió phòng, thiên trạch không khỏi trở nên hoàn hốt. Từ hơn 200m độ cao nhìn xuống, trên đất hết thể đều biến thành điểm nhỏ. Đó là vạn năng tiểu khu, đó là vạn năng ô tô xưởng, đó là ta thiên không thành, còn có muốn dựng thành bến tàu. Đều thu hết đáy mắt. Trong lúc nhất thời, thiên trạch không khỏi hào khí đột ngột sinh ra, một luồng thiên hạ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cảm giác từ đáy lòng bay lên. Thiên trạch đang muốn đọc một bài thơ, biểu đạt một chút tình cảm thị, điện thoại nhưng vang lên. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo Kiếp kết thúc, diện kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 347. Mẹ, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Thiên Trạch tiếp cú điện thoại, chế nhạo nói: "Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú trở về về tỉnh sau, nhưng là chưa từng có chủ động cho Thiên Trạch gọi điện thoại tới. Đều là Thiên Trạch thường thường thăm hỏi, còn không phải ngươi hại." Đường Tú Tú âm thanh lập tức truyền tới: "Ta làm sao?" Thiên Trạch lần này quái: "Hừ, ngươi hiện tại có thể nổi danh?" Vạn năng tập đoàn chủ tịch, bác giới, nô khung, Bạch Long đều là người công ty sản xuất, các bạn hàng xóm, các thân thích đều biết. Hại ta và cha ngươi cũng không dám ra ngoài, hiện tại mỗi ngày đều có người tới cửa vay tiền, cha ngươi sầu tóc đều đi không ít." Đường Tú Tú mở miệng giải thích, Thiên Trạch sắc mặt nhất thời đen đi lại. "Vay tiền? Haha, ha, quá nửa là có mượn không trả chứ. Không cần trở lại xem, Thiên Trạch liền có thể tưởng tượng đến Thiên hoài ân, Đường Tú Tú mỗi ngày muốn đối mặt cảnh tượng. Không nói quê nhà, chính là những kia tám gậy che đánh không được các thân thích, khẳng định cũng đều xong ra. Còn có chính phủ người, nói vậy cũng là thiếu không được." Có thể Thiên Trạch có thể có biện pháp gì? Còn có thể đều nổ ra đi. Ngày đó Trạch ở quê hương danh tiếng cũng là sốt đầu. Trong lòng thở dài, Thiên Trạch mở miệng nói mẹ, ngươi cùng ba vẫn là trở về đi. Trừ cái biện pháp này, Thiên Trạch lại cũng không nghĩ ra biện pháp khác. Ừm, ngày mai ta và cha ngươi liền xuất phát." Đường Tú Tú phi thường thoải mái nói. "Quá tốt rồi." Thiên Trạch vui vẻ nói. "Hắc, đừng nói, những người này cũng không phải không còn gì khác mà. Chí ít để Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú đáp ứng chuyển tới. Đối với Thiên Trạch tới nói, cũng coi như là chuyện xấu biến chuyện tốt. Tiểu tử thối cao hưng cái cái gì? Việc này sẽ không là ngươi dụ nưu chứ?" Đường Tu Tu hoài nghi nói. "Mẹ, ngươi có thể oan uổng chết ta rồi, cho nên ta cao hứng, chỉ là muốn mỗi ngày đều nhìn thấy các ngươi, lẽ nào các ngươi liền không muốn ta?" Thiên Trạch tràn đầy uỷ khuất nói. "Được rồi, xem là tiểu tử ngươi có lương tâm." Đô Đô. Đường Tu Tu đã cúp điện thoại. Lắc lắc đầu, đem điện thoại ném đến một bên, Thiên Trạch cũng chuẩn bị ngủ. Ngày thứ hai tự nhiên là một vòng tân kho khăn tử, cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, chính là cái đạo lý này. Cũng may có Lý Viễn Phương đỉnh ở mặt trước, Trạch chỉ cần tọa trấn là được. Nay một bận bịu liền đến chưa? cũng không có ở căng tin ăn cơm, mang tới Hứa Phương Hoa liền hướng Thiên Không thành đuổi trở lại. Bởi vì thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú đến. Thúc, thẩm, ta có thể tưởng tượng chết các ngươi." Vừa vào nhà, Hứa Phương Hoa liền đánh về phía Đường Tú Tú. "Thẩm cũng nhớ ngươi, đến, để thẩm nhìn một chút, nhà chúng ta tiểu công chúa có biến hóa gì đó không?" Ngươi cái này nhẫn tâm ca ca, vừa đến đã cho ngươi đi thực tập, xem đem ngươi cho gầy, khẳng định là mật chứ." Đường Tú Tú trên mặt nẽ qua vẻ vui mừng, lôi kéo Hứa Phương Hoa liền xem lên, còn không quên bận Thiên trách vài câu. "Thẩm, ca cũng là vì muốn tốt cho ta, ngươi cũng không biết." Những ngày qua ta học rất nhiều đồ vựng, cảm giác mình cao lớn hơn không ít. Lại nói ca cũng đối với ta rất chăm sóc, công ty cũng không người nào dám bắt nạt ta, thừa dịp còn trẻ hay là muốn học thêm chút bản lĩnh mới tốt. Hứa Phương Hoa trả lời để Thiên trạch rất vui mừng. Tiểu cô nương đúng là lớn rồi, trở nên thành thục. Cha, mẹ, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Ta cái bụng đều sắp đói bụng đánh. Hướng về phía Hứa Phương Hoa dựng thẳng lên một ngón tay cái, Thiên Trạch ôm bụng khuyết đại nói. Vậy thì ăn cơm. Thiên Hoài Ân đầu. Người một nhà ấm áp địa ăn một bữa cơm trưa, các loại Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú đều đi nghỉ trưa sau. Thiên Trạch để người máy từ xe thể thao bên trong chuyển ra mấy cái hòm kim loại. Mang theo người máy, Thiên Trạch tiến vào lầu 2 trong phòng làm việc, phất tay để người máy ở dưới, Thiên Trạch nhìn trên đất mấy cái hòm kim loại, trong mắt một mảnh nóng bỏng. Hòm kim loại bên trong là cái gì? Ka. Thiên Trạch mở ra cái thứ nhất hồng kim loại, một khối quả bi sắt to nhỏ màu đen tảng đá liền xuất hiện ở Thiên Trạch trước mắt. Tảng đá mặt ngoài che kín từng cái từng cái to to nhỏ nhỏ hố, chính là một khối thiết thiên thạch. Không sai, mấy cái hòm kim loại bên trong trang chính là Trạch lần thứ 2 thu thập được thiên thạch, tuy rằng lại tiêu tốn 11 đức, nhưng là Thiên Trạch cũng không cố lên. Tiền đối với Thiên Trạch chỉ là con số thôi, tuy không có tờ DS hệ thống thăng cấp đến trọng yếu, một khi DS hệ thống thăng cấp, ngày đó Trạch thu được thu hoạch tuyệt đối là không thể đo. Mang theo chờ mong, Thiên Trạch cầm lấy thiết Thiên Thạch. Người muội, không có." "Hệ thống, có phát hiện hay không nguyên tố mới?" Thiên Trạch hỏi. "Tích, không có." DS hệ thống như thực chất nói. "Được rồi." Thiên Trạch tiện tay đem Tiết Thiên Thạch ném đến một bên, lại mở ra thứ hai hỏng kim loại. Đáp án mặc cho nhiên là không có, Thiên Trạch không cam lòng điệu tiếp tục đo lượng mặt sau Thiên Thạch. Tình huống như thế từ lâu ở Thiên Trạch theo dữ liệu, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng lại liên tiếp vài khối thiên thạch, đều không có phát hiện nguyên tố mới, Thiên Trạch vẫn là không nhịn được địa thất vọng. Lẽ nào dùng thiên thạch tìm nguyên tố mới không quá đáng tin? Nguyên tố phát hiện chỉ là ví dụ sao? Không thể lặp lại. Có hơi thất vọng Thiên Trạch, theo tay cầm lên cuối cùng một khối thiên thạch, liền nghe đến một trận đột một điện tử nhắc nhở thanh ở trong đầu vang lên tích. Đo lường đến phát nguyên tố, phù hợp hệ thống hấp thu điều kiện, có hay không muốn bắt đầu hấp thu? Cái gì mét? Thiên Trạch sử sốt. Qua đi tới chừng 10 giây, Trạch mới rốt tỉnh táo lại. Quá tốt rồi. Thiên trạch kích động hô. Nguyên tố, cùng nguyên tố như thế, hiển nhiên là một loại nguyên tố mới. Bắt đầu hấp thu. Thiên Trạch không thể chờ đợi được nữa nói. Tích. Tiếp thu đến mệnh lệnh, hệ thống bắt đầu hấp thu phật nguyên tố, hấp thu tiến độ 1%, 2%, 3%. Theo số ghi thanh bắt đầu, một vệ sáng xanh từ thiên trạch trên gáy bắn đi ra, thẳng tắp địa gắn vào thiên thạch trên. Tiếp theo liền thấy đến từng cái từng cái điểm sáng màu vàng không ngừng từ thiên thạch trùng phi ra, theo trùm sáng màu xanh làm chui vào đến thiên trạch chán bên trong, cuối cùng biến mất không thấy hình bóng. Có hấp thu nguyên tố kinh nghiệm, thiên trạch lập tức nhận ra, điểm sáng màu vàng chính là nguyên tố Toàn bộ hấp thu quá trình kéo dài có gần 10 phút, màu xanh lam cổ sáng mới biến mất ở thiên trạch trước mắt. Tích. Bởi thăng cấp tiến độ đạt đến 11010970000000100 tỷ, hệ thống sắp hoàn toàn đóng, tiến vào bên trong bộ thăng cấp quá trình. 12 giờ sau hệ thống mới sẽ lần thứ 2 mở ra, f 1 Không hệ thống cũng đem chính thức thăng cấp đến lệ vẹo 7, mở ra tân sửa chữa công năng, hệ thống đóng đến ngược 10, 9, 3, 2, 1. Theo, một đoạn điện tử nhắc nhở thanh liền xuất hiện ở thiên trạch trong đầu. Thăng cấp. Niệm đó, phát hiện loại thứ 2 nguyên tố mới điểm khen thưởng, lại không phải 100 ức, mà là 1000 ức giòng giá tăng lên có gấp 10 lần, đây tuyệt đối vượt qua thiên trạch dự liệu. Có điều ngâm lại cũng bình thường, nếu như vẫn là 100 ức điểm khen thường, cái kia thăng cấp đến lệ vèo 7, liền cần phát hiện 10 loại nguyên tố mới, hiển nhiên là có chút làm người khác khó chịu. Càng khỏi nói mặt sau thăng cấp, 9 cấp cần điểm càng là con số trên trời. Ao ào, ào ào. Thiên trạch thở hồn hển tốt mấy hơi thở, mới rốt cục bình tĩnh lại. Lệ vèo 7 sẽ xuất hiện ra sao công năng mới? Thực sự là tốt trở mộng a. Lệ vèo 7 nhưng là đã thuộc về cao cấp phẩm chủ, nghĩ đến công năng sẽ không kém. Thiên trạch trong miệng tự nói, trong mắt ra vẻ mong đợi thăng cấp đến lệ vào 7. Tôi diễn máy móc tạo vật số lượng liền tăng cường đến tăng cái, thôi diễn phần mềm số lượng đã ra tăng rồi 4 cái. Thôi diễn phần mềm trước tiên không nói, có ngọc hạc ở, đối với thiên trạch tác dụng cũng không phải đại. Nhưng là thôi diễn máy móc tạo vật liền không giống, người máy chạy bằng điện xe cái tiết như thế không phải dưới kim chứng cả. Nhưng thiên trạch càng mong đợi chính là sinh vật thuốc thôi diễn công năng. Năm cậu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 348. Gen là cái gì? Di chuyển mật mã, quyết định sinh vật cấu tạo, tính năng. Tỉ như từ con mắt của người to nhỏ, đến trên người ngươi rải mấy cái tóc gái, đều có gen quyết định Có thể nói nhân loại sinh, trường, suy, bệnh, lao, chết các loại tất cả sinh mệnh hiện tượng đều cùng gen có quan hệ. Thuốc biến đổi gen, tên như ý nghĩa chính là có thể thay đổi gen thuốc. Mà lẽ vèo bất tử hệ thống, liền có thể thôi diễn thuốc biến đổi gen. Thiên Trạch coi trọng nguyên nhân không nói mà mình. Vì tuổi thọ. Tuy rằng có tờ tử hệ thống, Thiên Trạch có thể để cho chính mình, người nhà không dùng đến bệnh. Cũng có thể đi trừ bên trong thân thể tất cả tạp chất, cũng thuận lợi sửa chữa tốt hết thể tổ chức bộ phận, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể để mọi người sống đến chừng 100 tuổi, quản chi Thiên Trạch dùng bất tử hệ thống thôi diễn cũng vô dụng. The S hệ thống thôi diễn công năng là rất mạnh mẽ, nhưng là cũng không thể không có hạn chế. Tỷ như một cái xe đạp, The S hệ thống như thế nào đi nữa tôi ưu hóa, cũng không thể biến thành xe gần máy. Người tuổi thọ tự nhiên cũng như thế, nó là có một cực hạn tồn tại. Từ cổ đại mấy chục tuổi, đến hơn 60, lại tới hiện tại 80 tuổi cũng rất thông thường, nhân loại tuổi thọ tiềm năng hầu như đã tiêu hao hết. Nếu như muốn tăng lên, vậy chỉ có thể là từ trên căn bản thay đổi gen, đánh vỡ gen đối với tuổi thọ gâm xiển, chỉ có như vậy, nhân loại tuổi thọ mới có thể được nhanh chân tăng lên. Nghị trưởng xinh đẹp, thiên trạch toàn bộ buổi chiều đều có chút hoàn hốt tick, DS1. Không hệ thống mở ra bên trong 1%, 2%, 3%, 99%, 100%. Nhỏ, s 1 Không hệ thống chính thức mở ra, hiện tại trạng thái vì là lệ và bảy, giải tỏa tân công năng thu nhỏ lại, mong rằng Túc chủ tiếp tục cố gắng, sớm ngày trở thành trong vũ trụ vĩ đại nhất thợ sửa chữa. Chạy ngụm nước thiên trạch, bị một trận điện tử thanh đánh thức. A. Chương cấp sao. Thiên trạch bỗng nhiên tỉnh táo lại. Liếc nhìn bên giường đồng hồ báo thức, có điều mới 2 giờ sáng 30. Hệ thống, giải thích một chút công năng mới. Bình phục lại tâm tình kích động. Thiên Trạch ở trong lòng ra lệnh. Tích thu nhỏ lại công năng có thể đem đã có vật phẩm dựa theo tỷ lệ thu nhỏ lại, theo đẳng cấp không ngừng tăng lên, thu nhỏ lại công năng cũng sẽ càng thêm cường đại. Tỷ như, Lệ Viêu 7 thu nhỏ lại công năng chỉ có thể thu nhỏ lại máy móc, mà 8 cấp thu nhỏ lại công năng thì lại có thể thu nhỏ lại sinh vật, 9 cấp. Đợt S hệ thống dùng nó cái kia đặc hữu máy móc thành đáp. Cô máy, nạn nô người máy, đặc chủng vật liệu. Nghe hệ thống giới thiệu, Thiên Trạch trong đầu lập tức xuất hiện thu nhỏ lại công năng các loại cách dùng. Cô máy liền không cần phải nói, có thu nhỏ lại công năng, Trạch có niềm tin tuyệt đối chế tạo ra vượt xa cái thời đại này của máy. Tại sao muốn nói như vậy? Suy nghĩ một chút đi. Cố máy đao cụ thu nhỏ lại sau, không chỉ có độ chính xác sẽ càng cao hơn, hơn nữa đao cụ độ cứng cũng sẽ tăng lên, còn có cố máy cái khác linh kiện cũng giống như vậy. Nano người máy thì càng tốt lý giải, trước tiên làm cái đại, trực tiếp thu nhỏ lại không được sao? Còn có tuyến sinh sản. Hệ thống, thu nhỏ lại công năng còn có cái khác hạn chế sao? Thiên Trạch vội vã mở miệng hỏi. Nhưng là Thiên Trạch đột nhiên nhớ tới, mặc kệ là thôi diễn công năng, vẫn là chuyển hóa công năng, có thể đều có nhất định hạn chế. Có. hệ thống nói. Cái gì hạn chế? Thiên Trạch lườm một cái, bình tĩnh nói, "Lệ Vèo 7 chỉ có thể đem vật phẩm thu nhỏ lại đến 10 lần, 8 cấp mới có thể đem vật phẩm thu nhỏ lại 100 lần, 9 cấp." TheS hệ thống âm thanh vẫn lạnh lẽo, không mang theo tình cảm chút nào. "10 lần sau. Cũng coi như là không sai, Thiên Trạch hài lòng gật gật đầu. Hệ thống ghi vào trong tay ta Ma Phương. Trong lòng hơi động, Thiên Trạch nắm rời giường một bên Lệ Vèo 3 Ma Phương. Tích, bắt đầu ghi vào. Một trận điện tử trong tiếng, TheS hệ thống giới liền xuất hiện ở Thiên Trạch trước mắt, màu xanh lam không gian độc lập bên trong theo liền xuất hiện một Ma Phương toàn tức hình ảnh. Mở ra quét hình công năng, thiên trạch ra lệnh. Tích. Bắt đầu quét hình. Vẹn vẹn 1 giây đồng hồ không tới, tờ S hệ thống liền hoàn thành quét hình, hai đạo điện tử thanh liền liên tiếp hưởng lên tích. Quét hình hoàn thành, ma phương tổn hại suất vì là không. 9%, chủ yếu tổn hại vị trí vì là ma phương mặt ngoài, đạt đến 1. 8%, cái khác tổn hại vị trí có trục xoay, đặt đến 0. 5%, hiện tại có hay không muốn mở ra sửa chữa công năng? Tích. Ma phương mặt ngoài, bên trong có lượng lớn ngoại lai vật chất, chiếm được ma phương tổng thể tích không? 3%, phù hợp xóa công năng yêu cầu, có hay không muốn mở ra xóa công năng? Hệ thống, mở ra thu nhỏ lại công năng, thu nhỏ lại gấp 10 lần. Thiên trạch theo ra lệ. Tích. Mở ra thu nhỏ lại công năng, thu nhỏ lại mục tiêu ma phương, thu nhỏ lại yêu cầu vì là gấp 10 lần, chuyển hóa tiến độ 1%, 2%, 3%. Theo điện tử số ghi thanh vang lên, một đạo màu xanh lam cổ sáng từ thiên trạch cái chán bắn ra, thẳng tắp địa gắn vào ma phương trên, sau đó chuyện thần kỳ liến phát sinh, ma phương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. 98%, 99%, 100%, thu nhỏ lại hoàn thành, hệ thống đóng bên trong. không tới 30 giây thời gian Vốn là to bằng nắm tay ma phương liền biến thành to bằng ngón tay. Thực sự là thần kỳ a. Dùng hai ngón tay cầm ma phương, Thiên Trạch tập hợp mắt thấy nói, cẩn thận mà chuyển động lại, ma phương vẫn có thể chơi, chỉ là thu nhỏ lại thôi. Nha, đúng rồi, chuyển động ma phương cần thiết khí lực cũng tiểu không ít, phòng trường là trục xoay độ chính xác càng cao hơn đi, tám cấp có thể thu nhỏ sinh vật. Thiên Trạch quăng nhỏ đi ma phương, trong lòng vừa muốn nói, nhưng là Thiên Trạch nghĩ đến, the hệ thống thăng cấp đến 8 cấp sau, không phải là có thể thu nhỏ lại nhân loại sao? Quả thực chính là giết người diệt khẩu tốt nhất công cụ. Tăng cấp có thể đem vật phẩm thu nhỏ lại gấp trăm lần, một loại người thu nhỏ lại gấp trăm lần lớn bao nhiêu? Đại đa số cũng chưa tới 2 cm cao, tùy tiện ném đến trong buồn cầu là có thể chúng đi rồi, có thể nói thần không biết quỷ không hay. A, nghĩ gì thế, Thiên Trạch khinh bị lại chính mình. Không nói hắn không phải người xấu, làm sao có khả năng tùy tiện giết người? Coi như hắn muốn giết người, cũng có người đáng chết, vậy cũng không cần hắn tự mình động thủ a. Lắc lắc đầu, Thiên Trạch mở miệng ra lệnh hệ thống, mở ra thôi diễn công năng, thôi diễn thuốc biến đổi gen, toàn diện tối ưu hóa nhân loại gen, mục tiêu tăng cường nhân loại tuổi thọ. Nhưng không có thể khiến nhân loại ta ngoại hình có thay đổi quá lớn, khuôn bằng vào ta làm chủ, cũng chính là lấy người hoa vì là quân. Tích, bắt đầu tôi diễn. Theo điện tử tăng lên tiếng vang lên, một tòa giả lập phòng thí nghiệm sinh vật xuất hiện ở màu xanh lam lập thể bên trong không gian. Toàn bộ phòng thí nghiệm phi thường khoa huyễn, vô số thuốc tự động địa bắt đầu tổ hợp, xem thiên trạch là hoa cả mắt. Có thể tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ? Thiên trạch một mặt chờ đợi. Mấy chục năm, hơn trăm năm, hoặc là hơn 1000 năm. trạch không biết. Có điều coi như tăng lên tuổi thọ thuốc biến đổi gen đi ra, trạch cũng không dám lập tức lấy ra, ít nhất cũng phải các loại cái 10 năm. Tạm năm, đợi được thiên trạch cánh chim đầy đủ lợi đạn, thiên trạch mới sẽ làm thuốc biến đổi gen chân chính xuất thế. Không chỉ có là hiện tại lấy ra không có cách nào giải thích, cũng bởi vì thiên trạch cho mình đào cái khanh. Không, phải nói là cho bạch nhân thảo hố. Gen thuốc nhưng là có rất cao mang tính lựa chọn, một loại gen thuốc cũng không phải thích hợp với mọi người loại, không cùng người loại gen tồn tại khá nhiều khác biệt. Tạm lại không nói bệnh nhân, người da đen, người da vàng trong lúc đó gen khác biệt, liền ngay cả nước ta Nam phương nhân hòa người phương Bắc đều tồn tại gen sai biệt. Tỷ như liềm dao hình thiếu máu bệnh ở người da vàng bên trong sẽ rất ít, nhưng ở bạch nhân cùng người da đen bên trong phát bệnh suất rất cao. Nguyên nhân là bạch nhân cùng người da đen trong cơ thể có một loại ký sinh trùng, trị liệu liêm đao hình thiếu máu chứng thuốc có thể khiến người bệnh trong cơ thể sản sinh một loại kháng thể, do đó chống đỡ ký sinh trùng. Bởi vậy, loại này trị liệu liêm đao hình thiếu máu chứng gen thuốc chỉ có thể cho bạch nhân cùng người da đen dùng. Mà tôi thiên trách, người hoa vì là khuôn thôi diễn ra thuốc biến đổi gen, tự nhiên cũng tồn đang lựa chọn tính. Không phải nói bệnh nhân, người da đen sau khi uống nhất định vô dụng, có lẽ sẽ có tác dụng nhất định, nhưng hiệu quả nhất định sẽ mất giá rất nhiều. Còn có thể tồn tại nguy hiểm. Dù sao nhân chủng không giống nhau, gây nên gen tan vỡ đều là có. Thể. Thiên Trạch làm như vậy, trừ giáo huấn bạch nhân ở ngoài, kỳ thực vẫn là vì cho dân tộc quật khởi sáng tạo cơ hội. Gen tôi ưu hóa, mỗi cái cá thể sẽ càng thêm thông minh, sản sinh nhân tài tỷ lệ tự nhiên sẽ càng cao hơn. Mà ưu tú người hoa nhà khoa học cũng sẽ hoạt càng lâu. Năm cậu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 349. Mỹ quốc, California. Chương bá luôn mở ra chính mình tiểu quốc phòng, rời đi Lumina phòng thí nghiệm. Nói tới Lumina, cũng coi như là một truyền kỳ. Nhà này do năm cái bác sĩ với năm 1998 thành lập công ty, đến hiện tại đã là nghe tên toàn cầu. Lumina công ty là di chuyển biến dị cùng sinh vật học công năng phân tích lĩnh vực hữu tố sản phẩm, kỹ thuật và phục vụ cung cấp thương. Thông qua trợ giúp khách hàng tăng nhanh thực hiện sinh vật tin tức vật hái, phân tích cùng ứng dụng, đến cả nhân loại lương thiện khỏe mạnh. Càng là ở Mỹ quốc quyền uy tạp chí, với 14 năm bình ra 2014 hàng năm toàn cầu đổi mới xí nghiệp 50 cường bên trong, lên bảng 8 gia sinh vật khoa học kỹ thuật công ty bên trong cao cư đầu bảng. Hoàn toàn có thể nói, Lumina là toàn cầu tốt nhất sinh vật công ty. Năm thu vào vài tỷ USD. Trương Bá Luân làm một tên người hoa, có thể ở Lumina bên trong độc trưởng một hạng mục, đủ để nhìn ra Trương Bá Luân bất phàm. Nhưng là Trương Bá Luân ngày hôm nay phi thường không cao hứng, dọc theo đường đi, sắc mặt vẫn âm trầm, trong lòng không ngừng gầm thét lên đáng chết, dựa vào cái gì như vậy đối với ta. Ha ha, mắt thấy hạng mục liền muốn ra thành quả, hiện tại đột nhiên đem ta điều đi, liền một da dáng giải thích đều không có, liền bởi vì ta là một tên người Hoa sao? Là người mỹ gốc Hoa, Trương Bá Luân từ nhỏ đã ở Mỹ quốc lớn lên. Không phải nói không cảm giác được bản nhân, thậm chí là người da đen kỳ thị, nhưng cũng không phải hết thảy bạch nhân đều kỳ thị người Hoa, Trương Bá Luân cũng hoàn toàn không để ý lắm, trái lại càng thêm cố gắng muốn hòa vào trong đó. Trương Bá Luân làm được trở thành ma tỉnh lý công gen nghiên cứu phương diện bác sĩ, cuối cùng càng là tiến vào Lumina, từ trợ thủ bắt đầu, từng bước một trưởng thành, đến hiện tại độc trưởng hạng Ngục. Nhưng là tất cả, tất cả nỗ lực và hôm nay toàn bộ đều phá nát. Chỉ vì một người, công ty đời mới keo má cớt, một từ đầu đến đuôi kỳ thị chủng tộc giả. Chương Bá Luân bị đá ra kết thúc. Haha, ha, vì hạng mục này, Chương Bá Luân đã nhớ không rõ hắn nhịn bao nhiêu cái buổi tối, vì hạng mục này, Chương Bá Luân cũng nhớ không rõ rơi mất bao nhiêu cái tóc, vì hạng mục này, Chương Bá Luân càng nhớ không rõ bao lâu không có cùng gia nhân ở đồng thời quan hệ, vì hạng này. Quá nhiều, quá nhiều. Ròng rã 10 năm thời gian a. Hiện tại đều xong. Hạng mục vẫn đang tiếp tục, có điều đã cùng Trương Bá Luân không hề có một chút quan hệ. Chương Bá Luân làm sao có thể cam tâm, nhưng là không cam lòng có thể thế nào? Chương Bá Luân vô lực thay đổi tất cả những thứ này. Nhìn giữa đường đứng sừng sững một đống tòa nhà lớn, nhìn bị ánh đèn nhen lửa thành thị, Chương Bá Luân trong lòng đột nhiên bay lên một tia cam ghét. Đúng, chính là cam ghét, Chương Bá Luân bỗng nhiên phát hiện, hắn rất đáng ghét thành phố này, liên đối cũng bắt đầu ghét quốc gia này, nơi này không thuộc về hắn, Xưa nay sẽ không có thuộc về qua. Chương Bá Luân trong lòng bay lên một tia hiểu ra. Nhưng là rời đi cái thành phố này rời đi quốc gia này, hắn lại có thể đi đó bên trong Hoa Quốc. Một cái tên xuất hiện ở Trương Bá Luân trong đầu, cái kia phụ thân trước khi chết đều nhớ mai không quên tổ quốc, cái kia mai táng tổ tiên bọn họ địa phương, cái kia thỉnh phẳng sẽ xuất hiện ở trong mơ cố hương. Nhưng Trương Bá Luân nhưng từ đầu đến cuối không có đi qua Hoa Quốc, trước đây là không dám, bởi vì Âu Mỹ dư luận vẫn ở bôi đen cái kia quốc gia, mà sau nhưng là không có thời gian, bởi vì Trương Bá Luân đem hết thể đều dâng hiến cho sự nghiệp của hắn. Nhưng Trương Bá Luân lại chần chờ, chủ yếu bởi vì có hai điểm, số 1, Trương Bá Luân từ lâu không phải một người, có nhà của chính mình đỉnh. Tuy rằng Thệ tử Mai Mỹ cũng là người Mỹ gốc Hoa, nhưng là Mai Mỹ sẽ đồng ý đi Hoa Quốc sao? Dù sao Mai Mỹ cùng hắn như thế, đều là từ nhỏ ở Mỹ quốc lớn lên, từ lâu thích trứng bên này tất cả. Còn có bọn nhỏ, bọn họ đồng ý rời đi sao? Thứ hai, Hoa Quốc thuốc biến đổi gen đã sớm là hậu, Mỹ quốc mới là thuốc biến đổi gen nghiên cứu phát minh tuyến đầu. Nếu như Trương Bá Luân về nước, có hắn triển khai mới có thể địa phương sao? Có thể Trương Bá Luân còn có thể tiến hành gen thuốc nghiên cứu phát minh, nhưng nhất định sẽ cùng thế giới tuyến đầu tiên gen kỹ thuật không liên hệ, chuyện này làm sao có thể không để Trương Bá Luân chần chờ? Ai, xem ra có chút ý nghĩ kỳ lạ. Trương Bá Luân trong lòng một trận âm u. "Quên đi, vẫn là nhịn đi. Dời đi Lumina, lại có thể đi đó bên trong." "Ba ba, ba ba, ba ba trở về, có hay không cho chúng ta mang lễ vật?" "Ba ba, cường cường lại cướp đồ vật của ta, ngươi cũng mặc kệ một ông hắn." Một trận tiếng vui mừng bên trong, Trương Bá Luân về qua thần. Hóa ra là về đến nhà. "Được rồi, bọn nhỏ, trước tiên nhường một chút, để ba ba đem lái xe tiến vào ga ra sau, lại buổi các ngươi chơi." Nhìn trước mắt ba đứa hài tử, Trương Bá Luân miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười nói. "Nam Nam, Đang Đang, Cường Cường, phân biệt 10 tuổi, 8 tuổi." 4 tuổi. Tên Lấy tự với Nam Nhi làm tự cường bên trong hài âm. Người trở về." Một người mỹ phụ một mặt quan tâm. "Bọn nhỏ mẹ, Trương Bá Luân thê tử Mai Mỹ, một chút liền nhìn ra Trương Bá Luân không đúng." "Ta nói bụng. Trương Bá Luân cho Mai Mỹ một tia yên tâm ánh mắt, tiện tay ôm lấy cường cường. "Vậy ta đi chuẩn bị bữa tối." Mai Mỹ biết Trương Bá Luân tính cách, tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng vẫn là nghe lời đi vào biệt tự, bắt đầu chuẩn bị người một nhà buổi tối đồ ăn. "Ba ba, ngươi làm sao tổng thất thần a? Ba ba, cũng quá buồn. Ba ba, có được hay không a?" Cùng các con chơi một hồi tiếp cầu trò chơi. Do ở trong lòng tồn tâm sự tự nhiên bị các con một phen đoán giận nhìn ba cái đáng yêu như từưng luôn trong lòng hơi hơii động mở miệng nói các ngươi có muốn hay không ra ngoài chơi mùa hè này chúng ta người một nhà có thể đi cạnh biển chơi các ngươi không phải vẫn muốn xem biển rộng sao. thật sự ba cái ba ra hỏa vui vẻ nói tự nhiên là thật sự chúng bà luôn gật đầu nói mẹ ba ba nói muốn mang chúng ta đi xem biển cương cương bỏ lại cầu liền chạy hướng về phía biệt thự Nam Nam đang đang cũng phản ứng lại đuổi theo cường cường chạy hướng về phía biệt thự là ba ba trước đây có lỗi với các ngươi sau đó sẽ không Ba ba sẽ nhìn chút thời gian đến buổi các ngươi. Haha, có thể ba ba sau đó thời gian sẽ rất nhiều, căn bản là không cần đánh thời gian, mỗi ngày đều sẽ có lượng lớn nhàn rỗi thời gian. Trương Bá Luân trong miệng nói nhỏ, trên mặt nẽ qua một tia trào phúng. Đúng đấy, sẽ có rất nhiều thời gian, cũng không tiếp tục sợ không có thời gian buổi người nhà, điều này cũng không sai chứ. Bá Luân, có ngươi một phần tư tín. Đột nhiên một thanh âm từ trương Bá Luân trong túi quần truyền ra. Trương Bá Luân không có bất kỳ kinh ngạc, đưa tay liền từ trong túi quần móc ra một khoản di động. Màu đen sắc ngoài, tiêm bạc thân máy bay, còn có lowkey a cái kia kính điện chữ. Không sai chính là máy cờ rô sóc tuyên bố mới nhất khoản di động, bên trong trí Vút Vút hệ thống, tự nhiên cũng nắm giữ trí tuệ nhân tạo nhạc nhạc. Mở ra. Trương Bá Luân nói thẳng. Được rồi. Nhặt nhặt giòn tan nói. Rao. Di động màn hình lóe lên, một phần thư tín liền xuất hiện ở bên trên. Ồ, thư mời. Trương Bá Luân kinh ngạc nói. Cũng không phải sao? Thư tín chính là một phần thư mời, càng quan trọng chính là, còn đến từ chính đối diện cái kia quốc gia. Sẽ là ai chứ? Trương Bá Luân trong lòng không ngừng suy đoán, tò mò tiếp tục nhìn xuống. Trương Bá Luân tiến hành ta là Thiên Trạch, ta nghĩ mời ngươi về nước chủ trì công ty chúng ta sắp thành lập sinh vật phòng nghiên cứu. Ta ở đây có thể cam đoan với ngươi, năm thứ nhất không thấp hơn 10 ti đầu tư, sau đó hàng năm đầu tư đều không thua kém năm thứ nhất, hy vọng. Thiên Trạch, lẽ nào là trí tuệ nhân tạo chi phụ? Đây là có thật không? Đọc thư mời, chứng bá Luân thân thể cũng bắt đầu kích động run dậy. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 350. Sau 3 ngày, chứng bá Luân mang theo Mai Mỹ và ba con trai, ngồi lên rồi máy bay. Trải qua 12 tiếng phi hành, máy bay hạ xuống ở sân thành bảo an phi trường quốc tế. Ba, ba đây chính là Hoa Quốc Nhìn thật giống cùng Lo Sang Zhe Letsu cũng không khác nhau gì cả a. Ba ba, bọn họ dài đến đều giống như chúng ta, như vậy sẽ không có người tìm chúng ta phiền phức chứ. Nhìn ba cái hưng phấn tiểu tử, Trương Bá Luân trong lòng không khỏi thở phào một cái. Chỉ ít trước mắt không sai, người nhà không có cái gì không thấy được. Tổ quốc, ta đã trở về, Trương Bá Luân trong lúc nhất thời cũng là kích động dị thường. Quản chi Trương Bá Luân không phải ở đây sinh ra, nhưng Trương Bá Luân vẫn cảm giác được một trận thân thiết. Này cổ thân thiết bắt nguồn từ với hệ thống. Bá Luân, đó là tới đón người của chúng ta sao? Mai Mỹ Dùng Trung Văn nói rằng. Ừm, là. Trương Bá Luân gật gật đầu mang theo người nhà đi ra đường lối. Hoan nên Trương Bá Luân tiến sinh về nước. Một tên thanh niên nhiệt tình tới đón. "Xin chào, xin hỏi ngươi là?" Nhìn cái chất bất phàm thanh niên, Trương Bá Luân hiếu kỳ nói. "Đây là chúng ta thiên đồng. Thanh niên bên cạnh mỹ nữ thay thế thanh niên hồi đáp. "A, ngươi là Thiên Trạch." Trương Bá Luân kinh hô. "Đúng đấy." Thanh niên, cũng chính là Thiên Trạch gật đầu nói. "Thật không tiện, ta chỉ là không nghĩ tới thiên đồng ngươi sẽ đích thân lại đây." Trương Bá Luân vội vàng xin lỗi nói. "Không cần khí, gọi ta Thiên Trạch là có thể." Thiên trạch cười nói. "Chuyện này làm sao?" "Được rồi." Chúng ta đi ra ngoài trước đi, nơi này nói chuyện cũng không tiện." Thiên Trạch khoát tay nào nói. "Ừm, cũng tốt." Trương Bá Luân đương nhiên sẽ không phản đối. Đoàn người ra sân bay, liền nhìn thấy một chiếc dài hơn hình xe con đỉnh ở một bên, màu bạc thân xe, còn có tia chốc màu tím tiêu chí, cũng làm cho này lượng xe con trở thành sân bay trước minh tinh. Này nhưng là thiên trạch chuyên môn vì chính mình chế tạo, toàn thế giới độc nhất vô nhị, chỉ có như thế một chiếc, cường độ cao thân xe, đủ để ngăn chặn ở hỏa tiên chính diện tấn Đồng, ngươi nói những kia đều là thật sao?" Vừa tiến vào bên trong xe, Trương Bá Luân thì có điểm không thể chờ đợi được nữa nói. Mai Mỹ, bà tiên tiểu gia hỏa, đến là càng để ý bên trong xe xa hoa. Ngươi là nói sinh vật phòng nghiên cứu?" Thiên Trạch hỏi ngược lại. "Ừm, chính là liên quan với sinh vật phòng nghiên cứu sự tình, ta nhưng là đem Mỹ quốc công tác điều tử, liền nhà đều bán, Thiên Trạch ngươi cũng không thể khanh ta a." Trương Bá Luân gật đầu nói. "Trương Bá luôn tiên sinh, chúng ta Thiên động làm sao có khả năng khinh ngươi. Hơn trăm ức chuyên nghiệp tài chính đã phê phục, chuyển đến vừa thành lập vạn năng sinh vật phòng nghiên cứu, hiện tại sẽ chờ ngươi quy hoạch phòng nghiên cứu bản vẽ." Bùi Trạch đến mỹ nữ, cũng chính là lý tính tuyệt cười giải thích. "Quá tốt rồi." Chứng bá Luân kích động phất lên năm đấm. Chư bá luôn tiên sinh, sinh vật phòng nghiên cứu có thể song giao tất cả cho ngài, nhưng ta hy vọng ngươi có thể dựa theo yêu cầu của ta đến quy hoạch phòng nghiên cứu sau đó công tác." Thiên Trạch sờ sờ một tiểu từ đầu, mở miệng nói, "Vậy ta có thể hỏi một chút là yêu cầu gì sao?" Chư bá luôn trong lòng một đột. "Đây là tự nhiên, yêu cầu của ta chính là sinh vật phòng nghiên cứu công tác, nhất định phải quay trung quanh tối ưu hóa gen người, tăng cao nhân loại cơ sở tuổi thọ vì là đại tiền để triển khai." Thiên Trạch trực tiếp nói, "Thiên Trạch, nói thật, tối ưu hóa gen người, tăng cao nhân loại cơ sở tuổi thọ tự nhiên là có thể nghiên cứu." Nhưng là cần thời gian phòng trừng sẽ dài vô cùng, trong ngắn hạn là không thể nào thấy được cái gì hiệu ích. Mà gen nghiên cứu lại là một phi thường háo tiền công trình, không bằng chúng ta trước tiên nghiên cứu trị liệu các loại bệnh tật thuốc biến đổi gen. Trương Bá Luân tối đầu nghĩ một hồi, một cách quyển chuyển mà mở miệng quên. Trương Bá Luân ý tứ rất rõ ràng, vạn năng sinh vật phòng nghiên cứu lại không phải quốc gia cơ cấu, làm sao có khả năng chỉ tập trung vào, mặc kệ lợi nhuận. Tăng cao nhân loại cơ sở tuổi thọ nhưng là một cái khổng lồ đầu đề, đừng nói là sự nghiệp sức mạnh, chính là đem một cái quốc gia sức mạnh tập trung vào đi vào, trong ngắn hạn cũng sẽ không có kết quả gì. Chí ít ở Trương Bá Luân nhìn tới Ngũ trong vòng 10 năm là không thể, trừ phi phát sinh kỳ tích. Không, chẩn bá luân tiên sinh, trị liệu các loại bệnh tật thuốc biến đổi gen ta không quan tâm, ta sẽ không đem tài nguyên lãng phí ở những chỗ này. Lời của ta nói rất rõ ràng, tiền không là vấn đề, hàng năm tập trung vào chỉ có thể nhiều sẽ không thiếu, bằng vào ta tài lực, ngươi sẽ không phải là hoài nghi ta chống đỡ không đứng lên chứ." Thiên Trạch vây vẫy đầu, kiên định nói. "Đùa gì thế, Thiên Trạch phí đi lớn như vậy tính, không phải là vì nghiên cứu trị liệu các loại bệnh tật thuốc biến đổi gen, chỉ là muốn đánh một qua loa mắt tôi." Lại nói Các loại tối ưu hóa gen người thuốc sau khi xuất thế, hiện tại những này bệnh tật tự nhiên cũng là biến mất rồi, còn tất yếu ở chuyên môn nghiên cứu. Cái kia, được rồi. Trân Trư một lúc, Trương Bá Luân liền gật đầu nói, nếu ông chủ có tiền, Trương Bá Luân chỉ là muốn tiếp tục nghiên cứu gen, tại sao muốn phản đối? Nói không chắc kỳ tích liền xuất hiện, Trương Bá Luân cũng có thể dựa vào nghiên cứu, một lần thành danh. Cớ sao mà không làm? Cái kia chúc chúng ta hợp tác vui vẻ." Thiên Trạch cười đưa tay ra, hai cái tay nắm thật chặt ở cùng nhau, tay chủ nhân cũng đều rất hài lòng đối phương. Sau một tiếng, lái xe tiến vào vạn năng tiểu khu, đứng ở một tòa biệt thự phía trước. Nhìn nơi này, các ngươi còn thỏa mãn? Số xe, Thiên Trạch chỉ vào phía trước biệt thự hỏi. Này quá thỏa mãn? Trương Bá Luân sáng mắt lên nói. Khá lắm, đầy đủ 3 tầng đại biệt thự, hoa viên, hồ bơi là một không biết. Càng thêm chủ yếu chính là, biệt thự nương tựa biển rộng, dựa theo thâm thành giá phòng, tuyệt đối giá chi 78000 vạn, thỏa thỏa địa biệt thự a. Đó là Trương Bá Luân ở Mỹ quốc biệt thự, cũng không cách nào cùng biệt thự này đánh đồng với nhau. Không thấy mà. Mai Mỹ con mắt đã sớm chuyển không ra, ba con trai cũng là một mặt hưng Thỏa mãn là tốt rồi. Thiên Trạch vui mừng nói. Như vậy biệt thự Ở vạn năng tiểu khu bên trong có thể đều không mấy dống, hầu như đều là dự để cho công ty cao quản. Thiên Trạch, nếu ngươi lấy chân thành đối đãi ta, vậy ta cũng nhất định sẽ lấy năng lực báo lại ngươi." Trương Bá Luân lại mở ra vài lần biệt thự, quay đầu hướng về phía Thiên Trạch một mặt chân thành nói. "Được, ta sẽ chờ ngươi chuyện này." Thiên Trạch đại hỷ, chính muốn đích thân dẫn Trương Bá Luân một nhà tiến vào biệt thự nhìn, một trận đột một điện tử thanh ngay ở Thiên Trạch trong đầu vang liên tích, thuốc biến đổi gen thôi diễn kết thúc, thôi diễn kết quả vì là ba loại thuốc biến đổi gen, đồng thời cũng đại diện cho ba loại tiến hóa phương hướng, xin mời tốc chủ tự mình lựa chọn. "Cái gì?" "Thôi diễn kết thúc." Thiên Trạch sửng sốt một chút, trong lòng chính là một trận mừng như điên. Khá lắm, dòng giá thôi diễn ba ngày, hiện tại rốt cục muốn ra kết quả sao? Ba ngày a? Đây là DS hệ thống thôi diễn dài nhất một lần. Có điều muốn nghĩ cũng đúng, nhân loại gen phức tạp bừng nào. Nếu là thành tục thuốc biến đổi gen, vậy sẽ phải có ổn định tính, tính an toàn, áp dụng tính, không phải là bình thường khó. Thiên Trạch, ngươi làm sao? Thấy Thiên Trạch sửng sốt, chứ Bá luôn không khỏi kỳ quái nói: "A, không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ ta còn có một cái chuyện quan trọng không có làm, ta trễ hết không gọi các ngươi, các loại đến buổi tối ta ở cho các ngươi đón gió trần." Thiên Trạch tùy tiện tìm một cái cơ nói rằng, "The thôi diễn thuốc biến đổi gen sẽ có hiệu quả gì? Có thể tăng cường nhân loại bao nhiêu tuổi độ?" Thiên Trạch cái kia có tâm sự bồi trương Bá Luân một nhà a. "Thiên Trạch, ngươi cứ việc đi làm, tự chúng ta có thể." Trương Bá Luân liền vội vàng nói. Tốt lắm." Thiên Trạch gật gật đầu, quay đầu hướng về phía Lý Tính Tuyết dặn dò Tính Tuyết, "Vậy ngươi liền đại biểu ta chiêu đái trương Bá Luân một nhà, mang theo bọn họ làm quen một chút biệt thự. "Được rồi, Thiên Đồng." Lý Tính Tuyết lên tiếng trả lời. "Cáo biệt Chương Bá Luân một nhà, thiên Trạch trực tiếp trở lại Thiên Không Thành." Năm cầu 10 đồng cuối chương 5. Hào kiếp kết thúc, diễn kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 351. Tiểu Trạch, ngươi không phải đi tiếp người sao? Nhìn thấy Thiên Trạch về nhà, Đường Tú Tú kỳ quái nói: "Mẹ, ta còn có việc, trước tiên không nói với ngươi." Đáp một tiếng, Thiên Trạch liền chạy hướng về phía phòng làm việc. Đứa nhỏ này. Đường Tú Tú lắc lắc đầu. Ngồi ở phòng làm việc toàn trên ghế xoay, nhìn ngoài cửa sổ hải cảnh, Thiên Trạch ra lệnh: "Hệ thống, biểu hiện tôi diễn kết quả." Tích, tôi diễn kết quả như sau, căn cứ người Hoa Gen cùng với tốc chủ yêu cầu, hệ thống cuối cùng thôi diễn ra 3 loại thuốc biến đổi gen. Này 3 loại thuốc biến đổi gen chia ra làm thăng hoa, giải tỏa, sinh mệnh. TheS hệ thống độc nhất máy móc thanh lập tức ở thiên trạch trong đầu vang lên. 3 loại gen dược. Thiên trạch trong mắt lóe ra một tia mừng như điên, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Lại có 3 loại, cái kia cơ hội lựa chọn tự nhiên cũng là hơn nhiều. Hệ thống, giải thích một chút 3 loại thuốc biến đổi gen tác dụng. Thiên trạch có chút không thể chờ đợi được nữa nói, căn cứ tôi diễn, nhân loại tiêm vào thăng hoa thuốc biến đổi gen sau, não bộ sẽ một chút lớn lên, tứ chi sẽ dần dần thoái hóa trở về siêu sinh mệnh có trí tuệ phát triển. Theo tờ TS hệ thống giải thích, tờ TS hệ thống màu xanh lam lập thể bên trong không gian theo xuất hiện một bộ toàn tức hình ảnh, chính là nhân loại tiêm vào thăng hoa thuốc sau biến hóa. Chuyện này, Thiên Trạch nhíu mày. Khá lắm, vừa mới bắt đầu tiêm vào thăng hoa sau, nhân loại biến hóa đến là không nổi bật. Nhưng là theo thời gian trôi đi, đầu sẽ càng dài càng lớn, tứ chi nhưng là đang chậm chậm thu nhỏ lại. Trải qua mấy đời sau, nhân loại đầu sẽ tăng lớn gấp 3 trở lên, thân thể thì lại sẽ thu nhỏ lại một nửa. Nhưng chỗ tốt đồng dạng là to lớn. Có thể so với máy tính giải toán, người người đều là học giả đều là nhà khoa học. Suy nghĩ một chút đi, người hoa mười mấy ức, nếu như đều biến thành nhà khoa học, đó là ra sao một khủng bố hiệu quả. Hoa quốc khoa học kỹ thuật tất nhiên nên đón cấp tốc bạo phát. Đương nhiên còn có thiên trạch quan tâm nhất tuổi thọ. 500 tuổi tuổi thọ bình quân càng làm cho thiên trạch bỏ mắt. Căn cứ tôi diễn, nhân loại tiêm vào hiểu rõ tỏa thuốc biến đổi gen sau, tiềm tăng ở nhân loại trong cơ thể đặc thù gen sẽ bị giải tỏa, nhân loại sẽ nhờ đó thu được rất nhiều năng lực đặc thủ. Lúc này The S hệ thống bắt đầu giới thiệu giải tỏa thuốc biến đổi gen công năng, toàn tức hình ảnh tự nhiên là sẽ không thiếu. Này không phải là ít chiến cảnh sao? ủy rằng không phải như ít chiến cảnh bên trong ít gen biến dị, nhưng hiệu quả là gần như. Tiêm vào hiểu rõ tỏa thuốc biến đổi gen, trừ thể chất, sức mạnh, nhanh nhẹn tăng cường ở ngoài, nhân loại còn có thể thu được các loại thần kỳ năng lực. Tỷ như như ít chiến cảnh bên trong sóng siêu âm, phi hành, khống chế từ trường các loại. Giải tỏa thuốc biến đổi gen đối với tuổi thọ tăng cường đến là không quá rõ ràng, 200 tuổi tuổi thọ bình quân. Có điều nhưng có thể theo thực lực tăng cường mà tăng cường. Ý tứ chính là, thực lực càng mạnh, hoặc càng lâu, thực lực đạt đến mức độ nhất định, sống mấy ngàn năm cũng không phải là không thể được. Căn cứ tôi diễn Nhân loại tiêm vào gen sinh mệnh thuốc sau, nhân loại trong cơ thể sẽ thêm ra một loại tân tế bào. Cuối cùng, The S hệ thống bắt đầu giới thiệu gen sinh mệnh thuốc công năng. So sánh với tiêm vào thang hoa thuốc sau hình thể biến hóa to lớn, cùng tiêm vào giải tỏa thuốc sau năng lực biến hóa, tiêm vào gen sinh mệnh thuốc xem như là rất ôn hòa, nhưng cũng tuyệt đối là vượt qua thiên trạch tương tượng. Gen sinh mệnh thuốc sẽ làm tân thể bên trong thêm ra một loại tân tế bào. Có thể như lá lục thể như thế hấp thu tia sáng, tiến hành sự quang hợp. Nhưng so với diệp lục thể, loại này tân tế bào hấp thu tia sáng phạm vi càng thêm rộng rãi, vì lẽ đó người da rẻ sẽ không thay đổi làm màu xanh biếc. Có tân tế bào, trên lý thuyết, nhân loại chỉ cần uống nước, bổ sung một điểm khoáng vật chất nguyên tố là có thể trưởng kỳ sống sót, đương nhiên nếu muốn cuộc sống bình thường, ăn đồ ăn vẫn là tất yếu. Mà tiêm vào gen sinh mệnh thuốc sau, nhân loại tuổi thọ bình quân sẽ đạt tới hơn 1000 tuổi. Quả thực không thể tưởng tượng. 3 loại thuốc biến đổi gen, muốn chọn cái kia. Tốt nửa ngày, Thiên Trạch mới về qua thần. Thăng hoa, giải tỏa, sinh mệnh, mỗi một loại thuốc biến đổi gen hiệu quả cũng không tệ. Vậy thì để Thiên Trạch có chút khó khăn, cho tới đem ba loại thuốc biến đổi gen đều lấy ra. Thiên Trạch từ không nghĩ tới. Đùa giỡn. Nếu như Thiên Trạch đem 3 loại thuốc biến đổi gen đều lấy ra, mọi người nhất định sẽ lựa chọn không giống thuốc biến đổi gen ti bảo. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là một loại, vậy thì là người hoa triệt để phân liệt trở thành ba cái chủng tộc, vì cấp giật tài nguyên mà tự giết lẫn nhau, đây tuyệt đối là Thiên Trạch không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó, ba loại thuốc biến đổi gen chỉ có thể chọn một loại, mà nhất định phải theo, để Thiên Trạch ký chí đến chọn. Truyền cái kia, Thiên Trạch nhìn về phía trung gian giải tỏa thuốc biến đổi gen, mở miệng nói xóa giải tỏa thuốc biến đổi gen. "Giảo." Toàn tức hình ảnh lóe lên, giải tỏa thuốc biến đổi gen đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại thăng hoa, sinh mệnh hai loại thuốc biến đổi gen, cho tới thiên chạch nhanh như vậy từ bỏ giải tỏa thuốc nguyên nhân. Kỹ thực cũng rất đơn giản, không phải là bởi vì giải tỏa thuốc hiệu quả không được, siêu năng lực, thậm chí có thể sống đến mấy ngàn tuổi, so với thăng hoa, sinh mệnh hai loại thuốc biến đổi gen cũng là không kém chút nào. Nhưng là có một chút thiên chạch không thể nào tiếp thu được, vậy thì là giải tỏa thuốc không thể không tính, nhân loại căn bản là không có cách lựa chọn siêu năng lực, hoàn toàn chỉ có thể nhìn từng người thiên phú. Đây tuyệt đối là thiên chạch không thể nào tiếp thu được. Người muội, thuốc là hắn lấy ra. Nếu như thiên chạch khai phá siêu năng rất rắc rưởi làm sao bây giờ? Lẽ nào cho người khác làm tiểu đệ? Đó thật là một cái chuyện cười lớn. Vì lẽ đó Thiên Trạch lại không phải đại kẻ ngu si, làm sao có khả năng đem giải tỏa thuốc lấy ra. Như vậy thăng Hoa, sinh mệnh hai loại thuốc biến đổi gen, nên lựa chọn loại thuốc kia tới đây. Nhìn hai loại thuốc biến đổi gen, Thiên Trạch một bộ do dự không quyết định dáng vẻ. Hai loại thuốc tiềm lực đều rất tốt. Thăng Hoa thuốc, tiến hóa đến cuối cùng, vậy thì là vứt bỏ thân thể, lấy mạnh mẽ linh hồn trạng thái nén linh hồn. Sau đó dựa vào mạnh mẽ linh hồn mạnh mẽ đột phá chiều không gian. Từ 3 chiều sinh mệnh thể trực tiếp tiến hóa đến 4 chiều sinh mệnh, có thể liền có thể chân thực nắm giữ vĩnh sinh bí mật, suy nghĩ một chút cũng làm người ta kích động. Sinh mệnh thuốc, nhìn là suýt chút nữa, nhưng là cũng không phải là không có ưu thế. Vậy thì là sinh tồn năng lực, bao quát trong vũ trụ sinh tồn. Mọi người đều biết, trong vũ trụ khắp nơi đầy rẫy năng lượng cao kia vũ trụ, những này đều không phải nhân loại bình thường có thể chống đỡ. Nhưng tiêm vào sinh mệnh thuốc liền không giống, nhân loại có thể trong thời gian ngắn ở trong vũ trụ sinh tồn. Trong vũ trụ áp lực khắc hoàn cảnh, cũng không còn là vấn đề. Quên đi, trước tiên không muốn, ngược lại còn có thời gian. Thiên Trạch vô vô cái trán, dự định trước tiên từ bỏ lựa chọn. "Thiên Trạch, Chu Du đến rồi." Ngọc Hoàng đột nhiên nói rằng. "Hắn tới làm gì?" Thiên Trạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vẫn là đứng lên. Chờ Thiên Trạch ra phòng làm việc, đi tới phòng khách thì liền nhìn thấy Chu Du đang cùng Thiên Hoài Ân, Đường Tú Tú tắng đâu, bên cạnh thì lại ngồi Đường Lâm Viện. Cảnh tượng như vậy trực tiếp để Thiên Trạch sửng sốt một chút, bởi vì Chu Du, Đường Lâm Viện ngồi rất gần, Đường Lâm Viện còn giúp Chu Du tức bình quả. "Hai người các ngươi?" Thiên Trạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Tiểu Chu hiện tại là Lâm Viện bạn trai, sau đó chính là người trong nhà, ngươi cũng không nên lại bắt nạt Tiểu Chu." Đường Tú Tú mở miệng giải thích. Nhìn e thẹn Đường Lâm viện, Thiên Trạch là thật lâu không nói gì. Hai người bọn họ làm sao quyến rũ cùng nhau? Thực sự là ẩn giấu quá kỹ. Đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không qua đây. Thấy Thiên Trạch ở sững sờ, Đường Tú Tú tức giận nói: "Tiểu tử ngươi được đó?" Thiên Trạch vội vàng đi tới, thấp giọng nói: "Ha ha, bình thường tôi đi." Chu Du một mặt đắc ý nói: "Thiên Trạch lường một cái, không có phản ứng hàng này. Có điều Đường Lâm viện theo Chu Du, Thiên Trạch vẫn là rất tiến tâm. Chu Du người này đáng tin. Nam Cẩu 10 đồng cuối chương 5. kết thúc, tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 352. Thời gian lại như xa lậu trúng các mịn, lặng lẽ trôi qua. Thoáng qua 10 năm trôi qua. Thiên không thành, trùng ngọa. Nhấn mũi, nhu hòa ánh mặt trời xuyên thấu qua đại đại cửa sổ sát đất tung vào trong phòng, phủ kín toàn bộ giường chiếu. Bị ấm áp ánh mặt trời một chiếu, mỏng manh chăn bắt đầu động. Liền thấy một cô gái ngáp một cái ngồi dậy đến, thanh tú tuyệt trước mặt, vô cùng mịn màng rủ gió tư thái, được lắm nhân. Mỹ trên thân thể người không có một chút nào quần áo chỉ là cầm bị duyên che kín chủ yếu nhất vị trí, như vậy trái lại để mỹ nhân càng thêm cảm động. "Muội muội làm sao không ngủ thêm một lát a?" Một đạo lười biếng âm thanh từ bên cạnh vang lên. Theo liền thấy một người khác mỹ nữ ngồi dậy đến, tiêu chuẩn mặt trái xoan, hạnh nhân hình mắt to, duyên dáng môi, cánh hoa như thế đôi môi. Còn có linh lung có hứng thú vóc người, dĩ nhiên là một tên không chút nào so với người thứ nhất mỹ nhân kém mỹ nữ, có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Cùng người thứ nhất mỹ nhân không giống chính là, vị mỹ nữ này một điểm đều không có che chắn chân thân thể ý tứ, tùy ý mỹ hảo tư thái bại lộ ở trong không khí. Tỷ tỷ không cũng lên tới sao? Người thứ nhất mỹ nhân nói rằng: "Muội muội chính là không chịu thiệt." Người thứ hai mỹ nhân lườm một cái nói: "Được rồi, hai người các người đại sáng sớm liền bắt đầu đấu võ mồm, xem ra ta tối hôm qua nỗ lực còn chưa đủ à? Bằng không các người cái kia đến khí lực lớn như vậy. Xem ra pháp." Người thứ nhất mỹ nhân vừa muốn mở miệng cái lại, một đạo bá đạo âm thanh liền vang lên, không đợi hai cái mỹ nữ phản ứng lại, liền bị hai bàn tay lớn một lần nữa cho kéo vào bị bên trong. "A! Không muốn! A!" Tiếng kinh hô nương theo tiếng thở dốc. Đó là liên tiếp. Đây đủ làm mà mỹ có một canh giờ, chăn núc nhích mới chỉ lại. Hai vị mỹ nữ cũng biến thành nhuyễn chân xà, vô lực nằm ở trên giường. "Có phục hay không?" Một tên thanh niên tả tạ nói, Bình thường hình dạng nhưng có một luồng không cách nào diễn tả khí chất. Thanh niên chính là Thiên Trạch, hai tên mỹ nữ thì lại phân biệt là Kiều Sảo, Triệu Mẫn. Ba người cũng đã kết hôn 7 năm. Kết hôn địa điểm mà, ngay ở Interlaken trên. Thiên Trạch tiêu tốn 2 tỷ đô la Mỹ, diễn ra 3 năm, do dị và chế tạo siêu cấp đại du thuyền. Dài trứng 450 thứ anh, 137m, du thuyền phục chế đại sỉ Á xỉ nhiều châu kiến trúc. So với Monaco đại đạo càng thêm xa hoa cũng càng thêm hấp dẫn người. Đến với quốc gia không cho phép cưới hai cái lão bà, chuyện này đối với Thiên Trạch tự nhiên không phải cái vấn đề. Trực tiếp đem Bỉ là nạ mở ra công hải, hôn lễ cũng ở công hải xử lý. Ngươi sẽ bắt nạt phụ chúng ta." Triệu Mẫn mạnh mẽ Ninh Thiên Trạch một hồi. "Đúng, tên vô lại." Tiêu Sảo gật đầu đồng ý nói. "Ha ha, rời giường, muốn chỉ chốc lát mẹ liền đến hô, các ngươi không thể thiếu cũng bị oan giận." Thiên Trạch cười hì hì, trực tiếp đứng lên nói. "Sau khi kết hôn, Tiêu Triệu Mẫn mặc dù có chút tranh đấu, nhưng đều ở ôn hòa trừ mực dưới, hai nữ càng nhiều chính là đoàn kết nhất chí đối phó Trạch." Trong nhà cũng cũng coi như là hòa hòa mĩ Mỹ. A, người đổ vô lại, ta nội y đây. Vốn đang hồn cả người vô lực tiểu xảo, Triệu Mẫn lập tức hoang mang lên. Nửa giờ sau, ba người thu thập gọn gàng, đi ra chủ ngọ. Ba ba, mẹ, mẹ hai. Ba ba, mẹ. Vừa tới đến phòng khách, ba tên tiểu gia hỏa liền giòn tan nói. Một 6 tuổi đại nam hài, một năm tuổi đại nam hài, còn có một tên 3 tuổi đại nữ hài. 6 tuổi đại nam hài cùng 3 tuổi đại nữ hài là thiên trạch cùng Triệu Mẫn sinh, năm tuổi đại nam hài nhưng là thiên trách cùng Tiểu sinh, phân biệt gọi là thiên thuận, thiên đức, thiên mỹ. Bảo bố Trần Oan. Thiên Trạch một cái ôm lấy Thiên Mỹ, bẹp liền hôn một cái. "Ba ba, ngươi là ở cùng mẹ, mẹ hai đánh nhau chơi sao?" Thiên Mỹ tò mò hỏi. Khu quản chi lấy Thiên Trạch ra mặt dày, đều không khỏi đỏ dưới, ngượng ngùng nói "Mị Mị nghe ai nói à?" "Chú nói." Thiên Mỹ đàng hoàng nói. Dựa vào, quả nhiên là chuột du hàng này, Thiên Trạch trong lòng thầmận. Cảm giác được phía sau hai đạo sát khí, Thiên Trạch càng là không dám thất lễ, bằng không đêm nay cũng chỉ có thể ngủ sofa. Thu nhiếp lại tâm thần, Thiên Trạch con mắt hơi chuyển động đạo ba ba cùng các mẹ không phải ở đánh nhau, mà là đang thảo luận chuyện của công ty. Mỹ Mỹ nghĩ một hồi, ba ba nhưng là quản mấy trăm ngàn người vấn đề ăn cơm, mỗi ngày tự nhiên là rất bận, các mẹ đương nhiên phải giúp đỡ ba ba. "Hả, ta đã hiểu, cái kia Mỹ Mỹ lớn rồi cũng phải giúp ba ba." Thiên Mỹ tiểu đại nhân tự gật đầu nói. Mỹ Mỹ giỏi quá." Thiên Trạch không khỏi thở phào một hơi. "Ta cũng phải giúp ba ba, ta cũng phải giúp ba ba." Thiên Thuận, Thiên Đức cũng không cam lòng yếu thế nói. "Tốt, tốt, đều rất tuyệt." Thiên Trạch sờ sờ hai thằng nhóc đầu, tán dương. Qua loa điệu ăn sáng xong, Thiên Trạch liền chuẩn ra biệt thự, ngồi xe đi tới vạn năng cao ốc. Trải qua thời gian 10 năm, Vạn năng cao ốc sớm biến thành thâm thành kinh tế trung tâm. Chu vi san sắt một trùng trùng cao ốc, không ít cao ốc đều vượt qua 100 tầng cao. Nhưng vạn năng cao ốc vẫn là ánh sáng không giảm, không người nào có thể lờ là sự tồn tại của nó. Thiên đồng trao buổi sáng. Thiên đồng trao buổi sáng. Thiên đồng trao buổi sáng. Một đường gật đầu, Thiên Trạch tiến vào chuyên dụng thang máy, đi tới phòng làm việc của mình bên trong. "Thiên đồng, người trả." Trợ lý Tiểu Cao bưng lên phao trà ngon. Thiên Trạch nhấp một miếng, không khỏi mà nhíu nhíu mày. So với lý tính đến, sau đó trợ lý pha trình độ đều thấp một đoạn. Nhưng Lý Tính Tuyết đã là tổng công ty phòng nhân sự bộ trưởng, Thiên Trạch cũng không thể còn để Lý Tính Tuyết đến pha trà chứ. Ngày hôm nay có chuyện quan trọng gì sao? Thiên Trạch mở miệng hỏi. Tiểu Cao vội vã lấy ra nội thẻ phục, hướng về phía Thiên Trạch thì thầm thiên động, "Ngươi ngày hôm nay sắp xếp hành trình như sau, 10h50 tham gia vạn năng người máy công ty sản phẩm mới thảo luận sẽ, 12h30, thâm thành bí thư thị ủy Lý Phi đem cùng ngươi gặp mặt, thảo luận thâm thành sĩ nghiệp nâng đỡ kế hoạch, 14h20, ngươi muốn đi vạn năng sinh vật phòng nghiên cứu." Đem 14h trước hành trình toàn bộ thủ tiêu. Thiên Trạch nghĩ một hồi nói, "Nhưng là Lý bí thư." Thủ thiêu không giống nhau, không chờ tiểu cao nói xong, thiên trạch liền lạnh mặt nói, "Được rồi." Tiểu cao vẻ mặt căng thẳng, không dám nói thêm nữa. Trải qua 10 năm phát triển, mặc kệ là Vạn năng người máy công ty, vẫn là Vạn năng ô tô xưởng đều biến thành chân thực bái vật khổng lồ, hai nhà công ty thị giá trị đều vượt qua ngàn tỷ, hơn nữa là đô la Mỹ. Liên quan với Vạn năng người máy công ty sản phẩm mới, thiên trạch cũng không có ý định đang nhúng tay. Cho tới thâm thành bí thư thị ủy Lý Phi, thiên trạch bây giờ căn bản liền không nhìn ở trong mắt. Bởi vì lấy thiên trạch hiện tại sức ảnh hưởng, quản chi là muốn gặp Mỹ quốc tổng thống, cũng chính là chuyện một câu nói. "Khuyên sao?" Ha ha, không có chút nào. Suy nghĩ một chút đi, Mỹ quốc 300 triệu nhân khẩu, nắm giữ vạn năng người máy công ty sản xuất người máy gia đình liền chiếm được 200 triệu nhiều. Nếu như hơn nữa ô tô, trò chơi, chip các loại, ha ha. Không chút nào khuyết đại địa nói, Mỹ quốc hết thể gia đình đều ở dùng vạn năng công ty sản xuất sản phẩm. Thả ở những quốc gia khác, cùng toàn cầu, cũng là một dạng. Vạn năng công ty sản phẩm đã sớm thâm nhập đến toàn cầu mỗi hành mỗi nghiệp bên trong. Có thể nói ở khắp mọi nơi. Chân thực phú khả đại quốc. Được rồi, ngươi có thể đi ra ngoài. Thiên Trạch tay nào nói. Nhìn tiểu cao ra văn phòng, Thiên Trạch mở miệng nói Ngọc Hoàng, biểu hiện toàn cầu đạn hạt nhân. Được rồi, Thiên Trạch. Rao. Một vệt sáng xanh từ đỉnh đầu bắn xuống, tùy theo một bộ toàn tức hình ảnh xuất hiện ở Thiên Trạch trước mắt. Đây là một bộ địa cầu toàn tức hình ảnh, mặt trên lít nha lít nhít địa phân bố không ít điểm đỏ, Mỹ quốc, Nga, Anh quốc, nước Pháp, Hoa quốc, cùng với Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu tranh phong. Chương 353 nhìn toàn tức trong hình ảnh điểm đỏ, Thiên Trạch lộ ra nụ cười thỏa mãn. Mười năm này, Thiên Trạch cũng không phải vô phí. Ba viên ẩn hình lượng từ vệ tinh đã bị Thiên Trạch thần không biết quỷ không hay mà phóng ra đến cách xa mặt đất 3. 6 vạn ngàn mét địa cầu đồng bộ trên quỹ đạo. Có thể nói như vậy, trừ nam bắc hai cực ở ngoài, địa cầu hết thể địa vực đều ở Thiên Trạch quản chế giới. độ chính xác có thể đạt đến khủng bố mịp rồi makeup. Hơn nữa trên vệ tinh các loại tham chắc khí. Haha ha, đừng nói là dò xét đạn hạt nhân, chính là khóa chặt một con kiến cũng có thể làm được. Tiểu quỷ tử quả nhiên có đạn hạt nhân. Nhìn hình ảnh, Thiên Trạch bĩu môi Hạch quốc gia kỳ thực chiên làm 4 loại. Bị thừa nhận có Hạch quốc, Mỹ quốc, Nga, Anh quốc, nước Pháp, Hòa quốc. Phi Pháp có Hạch quốc, Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên. Nặc Hạch quốc, nước Nhật, Iran, Israel. Khí Hạch quốc, Ẩn dở dị các loại. Tốt mà. Toàn cầu đạn hạt nhân số lượng không phải 15.850 viên, mà là 18.742 viên. Trong đó Mỹ quốc không phải 7.260 viên, mà là 7.500 viên. Nga không phải 7.500 viên, mà là 7.545 viên. Nước Pháp không phải 300 viên, mà là 302 viên. Từ toàn tức hình ảnh nhìn lên, mỗi một cái quốc gia đối với đạn hạt nhân số lượng đều có ẩn dấu, quản chi là được sương tối trong suốt gạo quốc cũng như thế. Địa cầu không cần nấm. Thiên Trạch trong mắt lóe ra một vệ tinh mang, trong miệng tự lầm bẩm. "10 năm, 10 năm mãi một chiêu kiếm, không sẽ chờ ngày hôm nay mã." Hạ quyết Tâm, Thiên Trạch không chần chừ nữa. "Ngọc Hoàng, tuyên bố thông cáo." "Được rồi, Thiên Trạch." Theo Ngọc Hoàng trả lời, một bộ thông cáo xuất hiện ở vạn năng trên diễn đàn. Đọa đâm đại tự, trực tiếp treo ở trang đầu trên. "Cáo nhân loại. Địa cầu hình thành với mấy tỷ năm trước, trải qua vô số kỳ nguyên, Tỷ như mọi người quen thuộc dù giả shipt kỳ phân trắng mãi đến tận hiện tại đại Tân sinh nhưng là chưa bao giờ cái kia một kỳ nguyên đối với thương tổn của nó nặng như thế Tại sao không phải nguyên nhân khác đáp án chính là nhân loại chúng ta chính mình ngăn ngắn 3 triệu năm lịch sử mấy ngàn năm văn minh so với địa cầu tuổi tác có thể nói là bé nhỏ không đáng kể nhưng chính là này bé nhỏ không đáng kể sinh mệnh lần lượt thương tổn địa cầu không ngừng phá hoại giả địa cầu hoàn cảnh càng là chế tạo ra làm người giận sôi vũ khí hạt nhân địa cầu thật cần đạn hạt nhân sau không địa cầu không cần đạn hạt nhân cần đạn hạt nhân chính là nhân loại tham lam Ngày hôm nay, Vạn Năng Tập đoàn làm địa cầu một phần tử, hiện tại chính thức tiến luôn. Đem tiêu hủy địa cầu hết thảy hạt nhân, còn địa cầu hoàn toàn yên tĩnh. Đếm ngược 39 59 59. Theo thông cáo tuyên bố, toàn cầu chấn động. Phải biết, Vạn Năng diễn đàn đăng ký nhân số, từ lâu đột phá khủng bố 3 tỷ. Đây là một khái niệm gì? Ý tứ chính là nói, toàn cầu sắp tới có một nửa người đều đang chăm chú Vạn Năng diễn đàn. Nhìn thông cáo, mọi người phản ứng đầu tiên chính là, lẽ nào Vạn Năng diễn đàn bị hacker cho công hãm? Tiếp theo mọi người liền bắt đầu lắc đầu, làm sao có khả năng Người nói trên thế giới có một chỗ mạng lưỡi phòng ngự là không có chết, cái kia nhất định chính là Vạn Năng tập đoàn. Sừng sốt một chút sau, tất cả mọi người mới tỉnh táo lại, biết vừa nãy phát sinh cái gì. Internet trực tiếp xảo vì muốn mạnh. Ta sẽ không là hoa mắt chứ? Ha ha, không phải ngươi hoa mắt, mà là Vạn Năng tập đoàn điên rồi. Làm sao liền điên rồi? Ta ngược lại tờ hở tờ ra hy vọng nhìn thấy Vạn Năng tập đoàn thật sự đem hết thảy đạn hạt nhân đều cho tiêu hủy. Suy nghĩ một chút đi, hơn bạn viên đạn hạt nhân, làm sao cũng không thể khiến người ta chân ta chỉ cần có một phương không nhịn được vận dụng đạn hạt nhân, nhân loại kia tuyệt đối sẽ gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, vẫn là tiêu hủy được, đạn hạt nhân thì không nên xuất hiện. Trên lầu thật vô tri, ta cho ngươi cổ phụ cập tri thức một chút đi. Tiêu hủy đạn hạt nhân không phải một cái ung dung sự tình, vũ khí nguyên tử tiêu hủy là một hạng công tự phức tạp, tiêu tốn to lớn, độ nguy hiểm rất cao hệ thống công trình. Vũ khí nguyên tử chủ yếu do vận tái công cụ, phóng ra phương tiện cùng trang bị vũ khí hạt nhân, đầu đạn hạt nhân, 3 phần lớn tạo thành, đối với không giống tạo thành bộ phận, chọn dùng tiêu hủy phương pháp cũng không giống nhau, độ khó cũng là không giống nhau. Đúng, cái khác còn nói được nhưng hạch vật liệu tiêu hủy liền phức tạp, bởi vì đầu đạn hạt nhân bên trong có lượng lớn phóng xạ tính cực cường hạch trang liêu, hạch trang dược tờ nở tờ đương lượng thường thường từ mấy vạn tấn đến mấy triệu tính bằng tấn. Những này hạch trang liêu nồng độ cực cao, một khi không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, sẽ đối với nhân viên, sinh vật cùng hoàn cảnh tạo thành rất lớn nguy hại. Vì lẽ đó, tiêu hủy đầu đạn hạt nhân không một chút nào so với chế tạo đơn giản, bình thường chỉ có thể chôn sâu đến lòng đất. Cái kia vạn năng tập đoàn ở ta xem là, này không phải một, hai cái đạn hạt nhân, mà là hơn vạn viên. Đừng nói là vạn năng tập đoàn, coi như là Mỹ quốc muốn tiêu hủy chúng nó. Ở những quốc gia khác đồng ý tình huống, cũng không phải một chuyện đơn giản, tiêu hao nhân lực, vật lực tuyệt đối vượt qua các ngươi tưởng tượng. Các ngươi tâm thật tỏ lớn, ta ngược lại tờ hở tở ra càng muốn biết, có hạch quốc gia làm sao xử phạt Vạn Năng Tập đoàn? Đúng vậy, Vạn Năng Tập đoàn như thế có thể kiếm tiền, nói vậy mọi người đã sớm đều đỏ mắt, lần này không phải vừa vặn đánh vào trên lưới thương sao? Ha ha, chỉ cần người lãnh đạo các nước không phải người ngu, chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội lần này. Chính mình muốn chết, không hoán được người khác. Không phải chứ? Vạn Năng Tập đoàn muốn sống đời sao? Ta nhưng là Vạn Năng Tập đoàn há phấn. 10086. Đương nhiên, lưới hữu môn đang bận, truyền thông tự nhiên không thể nhàn rỗi. Nước Nhật, rốt cuộc gì? Âm lưu, đây mới là Vạn Năng Tập đoàn thật bộ mặt, tờ hở tờ mặt kệ Vạn Năng Tập đoàn có hay không có năng lực này, liên hiệp quốc cũng không thể lại rung túng Vạn Năng Tập đoàn, nhất định phải để Vạn Năng Tập đoàn trả giá thật lớn. Anh Quốc, thảm báo, phản nhân loại, Vạn Năng Tập đoàn đây là muốn cùng tất cả nhân loại đối lập, đây là đang gây hấn với chính phủ quân uy, nhất định phải lấy nghiêm khắc thủ đoạn trấn áp, bằng không chính phủ nghiêm ở đâu? Như Vạn Năng Tập đoàn như vậy công ty thì không nên tồn tại, kiến nghị chính phủ điều động quân đội trấn áp. Mỹ Quốc Bạn đi mỏ Thái Dương báo, đây là người phương Đông chân thực nội tâm, mặc kệ vạn năng tập đoàn mặt sau giải thích thế nào, Mỹ quốc chính phủ cũng không thể làm chuyện này chưa từng xảy ra, nhất định phải lấy thủ đoạn lôi đình giúp đỡ xuất kích. Mọi người cũng đều nhìn thấy, mấy năm qua hoa quốc khoa học kỹ thuật tăng lên là cỡ nào nhanh, đây đối với quốc gia phương Tây, tuyệt đối là một rất lớn mầm họa, không bằng nhân cơ hội hướng hoa quốc tạo áp lực. Washington Tân Quốc, đây là đối với toàn nhân loại tiên chiến, Mỹ quốc làm toàn cầu kinh tế trung tâm, là toàn cầu các quốc gia người lãnh đạo, tuyệt không có thể làm như không thấy. Nên dẫn dắt có chút quốc gia Có chút công ty đi ở chính xác trên đường, không muốn mưu toan đảo loạn toàn cầu trật tự, chuyện này đối với ai cũng không chỗ tốt. Ở các quốc gia lưới hưu tranh cái ngất trời, các quốc gia truyền thông hồn ảo thì chính phủ các nước cũng là sốt sáng cao độ. Tổ chức hội nghị khẩn cấp. Mỹ quốc, nhà trắng, bao quát tổng thống Trung, quốc vụ khanh Dở giả Sản, bộ trưởng bộ quốc phòng xạ Bệ Y các loại, đều tập trung ở hội nghị nho nhỏ trong phòng. Mà ở phòng họp mặt sau hình chiếu trên, biểu hiện chính là vạn năng diễn đàn quan vòng tranh cái tia độ đậm hồng đại tự có thể thấy rõ ràng, anh văn phiên bản. Sa nói trước đi nói, chúng ta đạn hạt nhân an toàn sao? có thể hay không bị đối phương cho viễn trình điều khiển. Chung quét mọi người một chút, quay đầu quay về xạ Bệ Y một mặt ngưng trọng nói. Những người khác vẻ mặt cũng là căng thẳng, hiển nhiên cũng nghĩ đến khả năng này. Vạn năng tập đoàn người sáng lập, nhưng là trí tuệ nhân tạo thủy tổ, viễn trình điều khiển đạn hạt nhân thật giống cũng không phải không thể nào à. Tổng thống, đây căn bản là không thể. Xạ Bệ Y như đinh chém sát nói. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo kiếp kết thúc, diện kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu tranh phong. Chương 354. Người có thể chắc chắn chứ? Trùm tự phao nhẹ nhóm, liền vội vàng hỏi: "Có thể xác định?" Xa bệ Bệi gật gật đầu, mở miệng giải thích trước tiên không nói quân lưới hoàn toàn ngăn cách dân lưới, mà là từ vật lý trên ngăn cách, coi như đối phương kỹ thuật lợi hại đến đâu, liền không trên cuốn lưới, hết thể đều là vô dụng. Đương nhiên, trên thế giới không có tuyệt đối sự tình, nói không chắc liền có phương pháp đánh vỡ vật lý ngăn cách, nhưng phóng ra đạn hạt nhân mật mã lại chia làm vài cái bộ phận, đối phương là bất luận làm sao cũng không thể được hoàn chỉnh mã. Vì lẽ đó, đối phương căn bản không thể viễn chỉnh điều khiển đạn hạt nhân phóng ra. Sa tổng kết nói: "Tốt, tốt." Chung Đi đầu vỗ tay nói: "Bùm bùm." Những người khác trên mặt cũng lộ ra nụ cười, theo bắt đầu vô tay. Không khí trong phòng họp lập tức khinh nỗi lòng, mọi người bắt đầu châu đầu gẻ thai. Nếu xác nhận đối phương ở khoản lạc, vậy chúng ta nên ứng đối như thế nào? Cũng không thể coi như không thấy chứ. Dù sao ở toàn cầu đều gây nên nhất định khủng hoảng, quốc dân của chúng ta cũng đều phi thường kích động. Chung giơ lên hai tay ra hiệu mọi người tiêu tan một hồi, tùy theo mở miệng hỏi. "Tổng thống, ta cho rằng đây là một cơ hội, một đối phó vạn năng tập đoàn cơ hội." Mở miệng chính là một người trung niên phụ nữ, thấy mọi người đều nhìn về nàng mới tiếp tục nói, mọi người đều biết, Vạn Năng Tập đoàn thành lập với 10 năm trước, nhưng là đạt được thành tích quả thực là làm người nghe kinh hãi, người máy, ô tô, trò chơi, chip, tin, toàn tốc tính mắt vân vân, từng cái từng cái sản phẩm từ lâu thâm nhập lòng người. Nói tới chỗ này, phụ nữ trung niên dừng lại, nói tiếp tới hôm nay, Vạn Năng Tập đoàn đã trưởng thành lên thành một khủng bố quái thú, đã đuôi to khó dậy, quản chi là quốc gia chúng ta cũng không dám dễ dàng đụng chạm. Tại sao? Không chỉ là bởi vì then chốt kỹ thuật dựa vào, còn có chúng ta quốc gia sắp tới 10 vạn công nhân ở đối phương thủ hạ cơm. Đúng còn có một chút phi thường trong yếu, Vạn năng tập đoàn xuất hiện, trực tiếp kéo hoa quốc khoa học kỹ thuật bay lên. Không nói cái khác, chip chế tạo kỹ thuật, khoa quốc đã không kém gì quốc gia chúng ta, cố máy sản xuất cũng đuổi theo quốc gia chúng ta, cũng là vật liệu nghiên cứu phương diện còn kém một chút, Vạn năng tập đoàn nhất định phải diệt trừ, hoặc là chịu đến chúng ta hạn chế. Dư Dạ sạn gật gật đầu, mở miệng nói bổ sung. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Trùng hỏi. Vạn năng tập đoàn ở toàn cầu sức ảnh hưởng trước tiên không nói, hiện tại năng tập đoàn ra chỗ sơ suất, cũng coi như là cho Mỹ quốc một ra tay cớ đi. Nhưng Hoa Quốc thái độ nhưng không được không cân nhắc, Vạn Năng Tập đoàn tổng bộ ở Hoa Quốc, Mỹ Quốc không thể vòng qua Hoa Quốc trực tiếp xử phạt Vạn Năng Tập đoàn. Như vậy Hoa Quốc khả năng xử phạt Vạn Năng Tập đoàn sao? Có chút huyền, dù sao Hoa Quốc khoa học kỹ thuật bay lên, thiếu không được Vạn Năng Tập đoàn trợ rút. Ngay Tổng thống, ta nhận ta chúng ta nên từ 3 điểm dưới đây bắt tay, số 1, liên hợp toàn cầu cái khác quốc gia cho Hoa Quốc tạo áp lực, để Hoa Quốc không thể không đồng ý trừng phạt Vạn Năng Tập đoàn, thứ 2, đình chỉ Vạn Năng Tập đoàn ở quốc gia chúng ta nghiệp vụ, cùng với trừ Hoa Quốc ở ngoài quốc gia hết thảy nghiệp vụ. Một tên người da đen ông lão mở miệng nói, đệ tam đây Trùng hỏi tới: "Đệ tam, vậy thì là cùng Hoa Quốc Thương Nghị, dưới cái nhìn của ta, Hoa Quốc chính phủ nên cũng rất kiêng kỵ Vạn Năng Tập đoàn, bởi vì Vạn Năng Tập đoàn ở Hoa Quốc ảnh hưởng thực sự quá to lớn, quả thực so với Bổng Tử Quốc Samsung cũng khoe trương." Người da đen cười cận, mở miệng nói: "Theo ta được biết, không nói cái khác, Vạn Năng Tập đoàn vị trí thông thành, thì có sắp tới trăm vạn công nhân đang vì Vạn Năng Tập đoàn phục vụ. Nếu như hơn nữa tương quan liên xí nghiệp, vậy ít nhất có hơn 10 triệu nhân công người dựa vào Vạn Năng Tập đoàn ăn cơm, đây là bất luận cái nào chính phủ đều không thể chịu được chứ." Huống chi là như vậy một cái quốc gia. Trùng con mắt lập tức sáng Đúng đấy. Ngàn vạn công nhân, vậy thì là hơn 10 triệu cái gia đình, mấy chục triệu nhân khẩu. Hơn nữa diễn sinh ra đến sản nghiệp, con số này nhất định phải phiên mấy phiên. Như vậy tính toán, Hoa Quốc không phải có một phần 10 người ở cạnh bạn năng tập đoàn ăn cơm. Cái kia một nhà chính phủ có thể khoan dung, cũng chính là bộ tự. Được, lập tức phái người đi liên hệ Hoa Quốc chính phủ, cái khác hai cái cũng đồng thời triển. Trung lời mới vừa nói phân nửa, cửa phòng họp liền bị đẩy ra, tiếp theo liền thấy một tên đại dương cái bộ vội vã mà chạy vào. Có thể là chạy có chút lên, đại dương cái bộ hùng vị hai vú không khỏi mà bắt đầu run rẩy chớp dẫn một món lớn ánh mắt, tiếng nuốt nước miếng. "Chuyện gì?" Chung nhưng Mặt Đen lại nói, "Ngài tổng thống, ra đại sự." Đại Dương cái bô sắc mặt chóng nhận, vẫn là thở gấp nói, "Nói." Chung trong lòng hồi hộp một hồi, vội vàng nói, "Ngài tổng thống, mới vừa từ trạm không gian quốc tế phát lại đây một đạo video, kính xin ngươi nhìn một chút." Đại Dương cái bô vừa nói, một bên bắt chuyện đi vào một tên chàng thanh niên. Chung sau khi gật đầu, chàng thanh niên lập tức thao tắt lên. Chốc lát không tới, một bộ hình ảnh liền xuất hiện ở hình chiếu trên. "Hả? Thượng đế? Trời ạ, này không phải thật sao? Đó là cái gì?" Nghe mọi người tiếng kinh hô trung đồng dạng là một mặt không thể tin tưởng hắn nhìn thấy gì một mảnh bóng đen to lớn từ mặt trăng mặt trái bay lên, dòng dã có bốn cái hiện ra kim loại ánh sáng lậ lẫy có tới hai cái sân đá bênh đại thể tích vừa nhìn liền biết là nhân tạo vật phi thuyền không giống càng như là pháo đài đúng chính là pháo đài như vậy vấn đề lại xuất hiện này bốn cái pháo đài là ai chế tạo lẽ nào là người ngoài hành tinh hay sao dù sao trên địa cầu vẫn không có cái kia một cái quốc gia nắm giữ như vậy kỹ thuật xong Xong, người ngoài hành tinh đến rồi, mọi người trong lòng đồng thời bay lên một luồng tuyệt vọng. Không xem phim sao? Người ngoài hành tinh đều là tà ác. Tất cả đều là đến thống trị địa cầu. Tổng thống, này có thể hay không là Vạn Năng Tập đoàn làm ra? Sa Bệ Y đột như nói, hẳn là sẽ không. Chung nói phân nửa liền nói không được, bởi vì chung nhớ tới Vạn Năng trên diễn đàn thông cáo, trên thế giới có như thế xảo sự tình sao? Vạn Năng Tập đoàn vừa tuyên bố muốn tiêu hủy hết thảy đạn hạt nhân, này pháo đại liên xuất hiện, lẽ nào Vạn Năng Tập đoàn không phải ở con lạc? Nhưng Vạn Năng Tập đoàn là làm thế nào đến? Ngài tổng thống Hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này, mà là nên cân nhắc làm sao bây giờ vấn đề. Chúng ta không thể chơ mắt mà nhìn pháo đài giáng Lâm địa cầu, chúng ta nhất định phải có hành động mới có thể đem pháo đài ngăn chặn đến địa cầu ở ngoài. Giờ Dạ sạn đứng lên, hướng về phía Chu một mặt nghiêm túc nói: "Đúng, đúng, muốn mau nhanh hành động." Lúc lúc này mới phản ứng lại. Không nói náo loạn nhà trắng, còn có chính phủ các nước. Hắc ám, u tinh trong tinh không, bốn cái quái vật khổng lồ đang từ mặt trăng mặt trái bay lên không. Có tới hai cái sân đá banh đại hình thể, hình vuông cái bệ trên, từng cái từng cái nổ pháo lộ ra. Lạ như là dương nhanh múa vút hung thú Nhìn cũng làm người ta trong lòng bỡ ngỡ, chính là trùng một đám nhìn thấy pháo đài, rời đi mặt trong sau, pháo đài bắt đầu gia tăng tốc độ, 100 km/phần, mỗi phần, 200 km/phần, mỗi phần, 300 km/phần, mỗi phần. khó mà tin nổi, Khổng lồ pháo đài trong thời gian ngắn ngủi liền tăng lên tới hơn vạn km/phút. mỗi phút. Sau đó ở hết thể quốc gia còn chưa kịp phản ứng thì, liền thôn bạo địa dừng lại ở địa cầu đồng bộ trên quỹ đạo, tiếp theo từng cái từng cái đen ngòm đường nối ở trong pháo đài xuất hiện, nương theo máy móc thanh, một cái người máy như châu chấu bình thường điệu tử trong đường nối bay ra, lấy cực nhanh địa tốc độ bay hướng về phía mặt đất tích. Tình thế hành động bắt đầu, khóa chặt mục tiêu, xuất phát. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 355. Người máy 001 tiểu đội đã khóa chặt mỹ quốc bang thờ Lodia, cộng 15 cái phóng gia tình. Người máy 002 tiểu đội đã khóa chặt mỹ quốc bang Alaka, cộng 11 cái phóng gia tình. Người máy 003 tiểu đội đã khóa chặt mỹ quốc xứ thờ Mazin tàu ngầm. Người máy 004 tiểu đội đã khóa chặt nước Nhật xả xẻ bỏ hải quân căn cứ. Ở lạnh lẽo điện tử nhắc nhở trong tiếng, che kín bầu trời người máy quân bắt đầu tán, bay về phía toàn cầu các nơi. Đồng thời, một luồng đặc thù gần sóng cũng từ pháo đài bên trong phát sinh, hướng về mục tiêu vị trí bao trùm mà đi. Mỹ quốc, bang Florida, số 94 phóng gia tỉnh. Tách tách tách. Còi báo động vang vọng toàn bộ không gian. Tất cả mọi người đều chạy chuyển động, trên mặt tràn ngập hoang mang. Khống chế bên trong đại sảnh càng là người người hỗn náo. "Cho ta trở lại, trở lại." Thiếu tướng vẻ lịp lớn tiếng mà gầm thét lên. Mà phong khách trước trên màn ảnh, biểu hiện chính là một mảnh tối om om người máy, không phải là tập kích tới người máy mà. Những người máy này cũng không phải hình người, mà là hình đĩa bay, đều chỉ có to bằng đầu người, màu trắng bạc thân máy bay bẹp trên thân thể, có 8 cái người máy cánh tay, có thể hoàn thành 360 độ xoay tròn. Thiếu tướng đã thông báo rẽn đờ căn cứ không quân bên cạnh thiếu tá quan quân vội vàng trả lời. Như vậy chết tiệt không quân ở cái kia. Kẻ địch tập kích nhưng là liền muốn đến, chẳng lẽ muốn các loại kẻ địch bỏ chạy sau, bọn họ mới sẽ đến không? Đồ vô lại, các loại lần này địch tấn công kết thúc sau đó, ta nhất định đem bọn họ cáo ra tòa án quân sự, bọn họ đây là độc trước, độc trước. Phản Lập Miên đầu qua chỗ khác phẫn nộ quát. Quan trên, chúng ta cũng có thể thử phóng ra đạn đạo trở lại. Thiếu tá quan quân mở miệng đề nghị. Phóng ra đạo. Đáng chết. Nhiều như vậy người máy, phân tán lại là như thế phân tán, ngươi nói cho ta, ta muốn phóng ra mấy viên đạn đạo. Philip không khỏi sắc mặt tối xâm lại, hỏi ngược lại. "Này, chuyện này?" Thiếu tá quan quân cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. Xem trên màn ảnh lít nha lít nhít dáng vẻ, ít nói cũng có hơn vạn cái người máy. Hơn nữa người máy cái đầu rất nhỏ, đạn đạo làm sao trả lại? Haha, ha. chuẩn bị phóng ra quốc yêu số 3 đạn đạo." Philip đột nhiên nói. "Phải?" Thiếu tá quan quân sững sốt một chút, mới phản ứng lại. "Philip đây là triệt để không triệt, dự định có thể chặn lại mấy cái người máy xem là mấy cái." Báo cáo trưởng quan Phát xạ tháp mất linh, không cách nào phóng ra quốc yêu số 3 đả đạo. Rất nhanh, chính trước máy vi tính thao tác một tên quan quân liền vội vội vàng vàng địa đứng lên nói: "Xảy ra chuyện gì?" Phế Lập thở một hơi nói: "Quan trên, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, hết thể phát xạ tháp đều mất linh, còn tự tử căn bản là không cách nào lại không chế chúng nó, thật giống bị một loại nào đó sóng điện từ quấy giày. Quan quân vội vàng giải thích: "Đáng chết, nhất định là bọn họ." Phế Lập trong miệng chửi tới: "Quan trên, chúng ta làm sao bây giờ?" Thiếu tá quan quân nước bọt, hỏi: "Tập hợp hết thảy đội ngũ, thế sống chết thủ vệ căn cứ." Phặc lập tức giận nói: "Phải!" Thiếu tá quan quân vẻ mặt căng thẳng, túi chào nói: "Vang vọng toàn bộ căn cứ mệnh lệnh trong tiếng, trong căn cứ hết thảy binh sĩ đều khẩn cấp tập hợp lên, cầm lấy vũ khí, bắt đầu an bài phòng ngự. Quan trên nghe nói là người ngoài hành tinh đến rồi." Một tên binh lính nằm nhoài bao cát sau, nhìn ý bầu trời màu lam, liếm dưới đôi môi khô khốc, quay đầu hướng bên cạnh thiếu úy hỏi: "Đáng chết, ta làm sao biết?" Thiếu ý tức giận nói: "Chúng ta sẽ chết sao?" Khác một tên binh lính mở miệng hỏi. Không có người trả lời, trên mặt tất cả mọi người đều là vô cùng lo lắng. Người ngoài hành tinh Trời mới biết là hình dáng gì. Không biết. Mới càng khiến người ta hoảng sợ. Ở loại này dưới bầu không khí áp lực, đảo mắt 20 phút trôi qua. Đến rồi. Thiếu Ý lên tiếng nhắc nhở. Quả nhiên, từng cái từng cái điểm đen nhỏ xuất hiện ở không trung, sau đó ở mọi người trong mắt cấp tốc bắt đầu lớn lên. Thời gian nháy mắt liền hóa thành từng cái từng cái màu trắng bạc người máy. Tận đến giờ phút này, mọi người mới phản ứng lại, dồn dập cầm lấy súng sả kích, dày đặc mưa đạn đón lấy người máy tiểu đội. Nhưng lại khiến người ta kinh ngạc. Như vậy dày đặc mưa đạn, lại không hề đánh trúng một cái người máy. Những người máy này thực sự là quá linh hoạt rồi rõ ràng là có thể tránh thoát viên đạn, xuyên toa ở mưa đạn lại như là hậu đỉnh tản bộ như thế ung dung. Cũng may những người máy này chỉ là né tránh mưa đạn, cũng không có hướng về phía các binh sĩ công kích, này không thể không nói là một chuyện may mắn. Cũng là dùng không tới 3 phút, người máy liền đột phá các binh sĩ phòng tuyến. Sau đó theo mở ra phóng gia tỉnh, cùng nhau chui vào xuống đất trong căn cứ. Nhanh, nhanh, ngăn cản chúng nó. Phệ Lập gầm thết lên. Đáng chết, phóng gia tỉnh làm sao liền chính mình mở ra? Có điều Phế Lập rất nhanh sẽ không kịp nghĩ đến những vấn đề này, bởi vì trong căn cứ lưu thủ binh lính Toàn bộ bị từng bức màu trắng bạc kim loại tường chặn lại rồi đường đi. Liên vẽ Liệp chính mình cũng bị phong tỏa ở không chê trong đại sảnh, vẽ Liệp xem rất rõ ràng, ngăn chặn cửa lớn màu trắng bạc kim loại tường chính là người máy tổ hợp lại với nhau tạo thành. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Một tên quân nhân không nhịn được bạ thương bắt đầu xác kích, nhưng là trừ một điểm đốm lửa ở ngoài, không có bất kỳ hiệu quả nào. Rất hiển nhiên, kim loại tường không phải phổ thông vũ khí biết đánh nhau nát. Làm sao bây giờ? Lẽ nào chỉ có thể trơ mắt mà nhìn? Nhìn người máy đại làm phá hoại sao? Quan trên, chúng ta phóng ra tỉnh phóng ra phương tiện bị phá hủy. Một mặt quan quân kinh hô. Quan trên, chúng ta vận tải đạn đạo đang bị phá hủy." Một người khác quan quân theo kinh hô. "Quan trên, ngươi xem." Thiếu tá quan quân chỉ vào màn hình, "Kinh hô. Đáng chết, lại làm sao?" Philip trong lòng chửi tới, vẫn là nhìn về phía màn hình. Nay vừa nhìn, Philip liền há hốc mồm, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. "Nhanh, nhanh liên hệ tổng thống." Philip rất nhanh liền phản ứng lại, lớn tiếng la lên. "Phát sinh cái gì? Để Philip thất thố như thế." Hóa ra là từng cái từng cái đầu đạn bị người máy cho zi đi ra. Những người máy này muốn làm gì? Lẽ nào muốn làm nổ những này đầu đạn? Đây chính là đầu đạn hạt nhân a. Chưa kịp điện thoại truyền được, trên màn ảnh người máy liền có phản ứng, chỉ thấy có người máy bắt đầu biến hình, hóa thành từng cái từng cái thiết giáp áo khoác, trực tiếp đem đầu đạn hạt nhân bao bọc lại. Ở người máy tổ hợp dưới, từng cái từng cái đầu đạn hạt nhân trực tiếp biến thành từng cái từng cái tên lửa vật chuyển. Đúng, chính là hỏa tiễn dáng vẻ. Veo veo veo. Từng cái từng cái hỏa tiễn bắt đầu châm lửa, theo phóng ra tỉnh phóng lên trời. Cũng là mấy phút, số 94 phóng ra trong giếng 52 viên đầu đạn hạt nhân, liền biến mất ở giữa bầu trời. Ken quay đầu nhìn lại, chặn ở cửa kim loại tường bắt đầu chia rẽ lần thứ hai hóa thành một cái người máy, theo bay ra phóng gia tỉnh. Quan trên, chúng ta làm sao bây giờ?" Thiếu tá quan quân nù nù nói. "Tổng thống liên lạc với sao?" Phép Lập thờ phản nói. "Không có, vẫn đường dây bận." Thiếu tá quan quân như nói thật nói. "Vậy thì chờ xem." Thở dài, Phép Lập Cô đơn nói. Số 94 phóng gia tỉnh bị hủy, hắn làm làm chủ yếu quan trên, khẳng định là khó từ tội lỗi. Càng làm cho phệ Lập chán trường chính là, từ đầu đến cuối, có thể nói đều không có phát sinh bất kỳ chiến tranh nào, đều chỉ là bọn hắn một phương diện mong muốn đơn phương. Thực lực chênh lệch quá lớn. Nếu như đối phương nghĩ Toàn bộ căn cứ sẽ không có một người sống. Nhất định là Vạn Năng Tập đoàn, Phế Lập trong lòng cực kỳ khẳng định nói, bởi vì người ngoài hành tinh không thể như thế lòng dạ mềm yếu. Nhưng Vạn Năng Tập đoàn cái kia đến tân tiến như thế khoa học kỹ thuật, năm cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Chương 356. Thái Bình Dương, dựa vào Mỹ quốc Tây Hải ngạn hải vực, hải dưới 800m nơi sâu xa, một bóng đen chính đang chầm chậm di động. Trường hơn 100m, kim loại sắc ngoài, hiển nhiên không phải động vật, mà là một chiếc tàu lặn nguyên tử. 748m. Không sai, đây là một chiếc nga tàu lặn nguyên tử. Nam giữ phóng ra đạn hạt nhân năng lực tàu lặn nguyên tử. Ở tàu ngầm trong khoang, mấy chục tên quân nhân bận rộn báo cáo trưởng quan, quân bộ địa thần. Một tên thiếu y đi tới Thomas trước hành lễ nói: "Chuyện gì?" Thomas một bên uống vừa cà, thuận miệng hỏi. "Làm tàu ngầm cao nhất con trên, thượng tá quân quân, nắm giữ rất lớn đặc quyền. Quân bộ yêu cầu chúng ta lập tức đi ngược lại." Thiếu y lớn tiếng hồi đáp: "Đi ngược lại." Thomas sững sốt một chút. "Đúng." Thiếu úy gật đầu nói: "Vậy thì đi ngược lại đi." Thomas nhíu môi. Theo Thomas mệnh lệnh xuống, khổng lồ tàu lặn nguyên tử bắt đầu quay đầu, chuẩn bị đi ngược lại. Cách, cách Đột nhiên địa, tàu ngầm bên trong linh tiếng nổ lớn. "Làm sao?" Thomas biến sắc mặt, vội vàng hỏi, nhưng trong lòng không ngừng nói thầm, "Lẽ nào là bị Mỹ quân phát hiện? Đáng chết, sao có thể có chuyện đó a? Đây chính là 800m sâu đáy biển, Mỹ quân làm sao có khả năng phát hiện bọn họ?" Quan trên, tàu lặn nguyên tử mất linh, hiện tại bắt đầu tự động nổi lên. "Thiếu ý thất kinh địa đạo." Người lặp lại lần nữa?" Thomas một mặt không thể tin tưởng, "Cái gì gọi là mất linh? Đây là Nga tiên tiến nhất tàu lặn nguyên tử, làm sao có khả năng đột nhiên mất linh?" Quan trên, chúng ta xác thực đối với tàu lặn nguyên tử mất đi chế. Tiểu Úy đầu đầy mồ hôi nói, "Vậy thì đổi thành tay động thao tác, để chết tiệt nổi lên dừng lại." Thomas lớn tiếng mà gầm hét lên, "Quan trên, không cách nào đổi thành tay động thao tác." Thiếu Úy vẻ mặt đưa đám nói rằng, "Rát rưởi, rát rưởi." Thomas trong miệng mắng, người liền chạy hướng về phía nước khoang. Ầm ầm ầm, chỉ chốc lát, nước khoang truyền đến một trận vang trầm thanh, cùng tức đến nổ phổi tiếng chửi rùa. Trong lúc nhất thời, hết thảy thuyền viên đều câm như hến, bởi vì mọi người biết, đây là Thomas đang phát tiết lửa giận. Không ai muốn vào lúc này suối quẩy, nhưng mặc kệ Thomas như thế nào phát tiết, đều không thể ngăn cản tẩu ngầm nổi lên cũng là mười mấy phút, tàu ngầm liền nổi lên mặt nước. Thomas vô lực ngồi vào trên đất, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Thomas thật giống nhìn thấy, nhìn thấy hắn trở thành mỹ quốc tù binh, sau đó lên tòa án quân sự. Xong, xong. Quan trên, thật giống không phải Mỹ quân. Thiếu ý kinh hô, không phải Mỹ quân. Thomas vừa đưa ra kính, bỏ lên, chạy đến ra đà trước. Khá lắm, từng cái từng cái lít nha lít nhít điểm đen, trực tiếp bao trùm tàu ngầm bầu trời. Lẽ nào là máy không người lái? Thomas trong lòng một, hầu như là cũng trong lúc đó Phân bố ở toàn cầu từng viên từng viên đầu đạn hạt nhân, đều không thể tránh được người máy ma trường bị mạnh mẽ đưa tới vũ trụ. Trong lúc nhất thời, hết thể quốc gia, hết thể truyền thông, hết thể lưỡi dân đều cùng nhau thất thanh, một luồng cảm giác sợ hãi ở mọi người trong lòng xuất hiện. Trên lệch quá lớn. Nhìn phân biệt trôi nổi trên địa cầu đồng bộ quý đạo 4 cái pháo đài, không có quốc gia dám làm mửa. Mọi người lại không phải người ngu. Ở đối phương không có biểu đạt ra ác ý trước, xuất công kích trước không phải đang tìm cái chết sao? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Vạn Năng tập đoàn. Đồng thời, đối với Vạn Năng tập đoàn hành động, cũng đều rất có ăn ý đình chỉ. Mọi người đều ở quan sát vạn năng cao Thiên Trạch bên trong phòng làm việc Tuất Thiên Trạch một mặt ý cười mà ở thiên Trạch trước người toàn tức trong hình ảnh có thể rõ ràng mà nhìn thấy từng viên từng viên bị bao vây lấy đầu đạn hạt nhân chính đang đưa tới ngoài không gian bên trong dựa theo thiên Trạch kế hoạch những này đầu đạn hạt nhân đều sẽ sẽ bị đưa tới Thái Dương cái này cũng là phương thức xử lý tốt nhất một bách, so với thổ chôn phương thức tin cậy phổ hơn nhiều Ngọc Hoàng mặt trăng trong căn cứ còn có bao nhiêu người máy có đủ hay không bổ sung pháo đạii tiêu haoiên Trạch tiện tay vạch một cái liền đóng hình ảnh mở miệm hỏiiên Trạch Mặt trăng trong căn cứ người máy, hoàn toàn có thể bổ sung pháo đại tiêu hao." Ngọc Hoàng như thực chất nói. "Vậy thì tốt." Thiên Trạch gật gật đầu. Từ khi vừaset hệ thống thăng cấp đến lẹ vẹo 7 sau, Thiên Trạch liền đem mới ra hiện thôi diễn cơ hội, dùng ở kiến tạo mặt trăng căn cứ trên. Phản trọng lực trang bị, hạch tụ biến phản ứng lô, phản vật chất pháo, mới ra hiện bốn cái thôi diễn tân máy móc tạo vật cơ hội, trực tiếp liền bị Thiên Trạch cho dùng đi tới ba cái. Hiện tại, mặt trăng căn cứ rốt cục lộ ra giang Một lần khiếp sợ toàn cầu. Che ở Thiên Trạch phía trước trở ngại, xem như là bị thanh lý gần đủ rồi. Thuốc biến đổi gen, cũng là thời điểm chính thức biểu hiện Đùng đùng, Thiên Trạch Chính đang suy tư, một chàng tiếng gõ cửa liền văng lên. Tiến vào." Thiên Trạch mở miệng nói. Nhưng là trợ lý Tiểu Cao, sắc mặt có chút trắng bệnh, chính một mặt kinh ngạc, hoảng sợ nhìn Thiên Trạch. "Chuyện gì?" Thiên Trạch không để ý đến Tiểu Cao dị dạng, trực tiếp mở miệng hỏi. Tiểu Cao phản ứng như thế, Thiên Trạch không có chút nào kỳ quái. Lần hành động này, đừng nói Tiểu Cao, liền công ty cái khác cao quản cũng không biết. Bọn họ biết rồi cũng vô dụng, không chỉ có không giúp được gì, trái lại có thể sẽ để lộ bí mật. "Có, có người thì ngươi." Tiểu Cao run cầm cập nói. "Xem ra phải thay đổi người phụ tá." Thiên Trạch lắc lắc đầu, liền như vậy trình độ, thực sự không thích hợp cho hắn làm phụ tá, trong lòng năng lực chịu đựng quá kém. Quyết định tiểu cao vận mệnh, Thiên Trạch trên mặt cũng không có hiện lộ, mà là mở miệng hỏi người nào. Có hẹn trước không? Quốc can cục. Tiểu cao vội vàng nói, để bọn họ vào đi. Thiên Trạch trên mặt không hề có một chút bất ngờ, một mặt bình tĩnh nói, làm ra động tĩnh lớn như vậy, quốc gia không có phản ứng mới gọi quái sự. Được rồi. Tiểu cao hầu như là chạy trốn rời đi văn phòng. Theo, liền thấy ba người đàn ông tiến vào trong phòng làm việc, tất cả đều là thiên Trạch người quen. Lâm Phi, Trương Thuẫn, Quách Minh Hạo cũng không biết mặt trên nghĩ như thế nào. Biết rõ ràng Thiên Trạch cùng Lâm Phi có mâu thuẫn, còn đem Lâm Phi phải tới. Ngồi, Thiên Trạch sửng sốt một chút, liền lặng lẽ nói, Thiên Đồng không nên giải thích một chút sao? Lâm Phi chết nhìn chòng chọc Thiên Trạch nói, ngươi là đang chất vấn ta. Thiên Trạch sắc mặt một hắc đạo, "Thiên Đồng, ngươi hiểu lầm, Lâm đội tuyệt đối không có ý này." Trương Thuấn, Quách Minh Hạo lập tức liền cong lên, một lôi kéo Lâm Phi, một cái khác vội vàng hướng về Thiên Trạch giải thích, thiên Đồng, vừa nãy là ta lỗ mãng." Lâm Phi tối người chào nói. Ồ, thiên Trạch không tỏ rõ ý kiến. Lúc này Thiên Trạch cũng có chút rõ ràng mặt trên ý tứ, đây là để Lâm Phi tới thăm dò hắn a. Có điều Thiên Trạch cũng không có thời gian cùng Lâm Phi ba người dạ độ ngớ ngẩn, trực tiếp đứng lên nói đi theo ta. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ ba người phản ứng, Thiên Trạch liền đi hướng về phía bên trái một mặt vách tường. Chi, mặt tương tự động mở ra, lộ ra bên trong xa hoa nhà trọ. Lâm Phi ba người đối diện một chút, không có chút gì do dự hay cùng đi vào nhà trọ. Nhìn thấy ba người theo tới, Thiên Trạch đi đầu đi vào một bộ trong thang máy. Không có bất kỳ khống chế, thang máy liền mang theo bốn người đi tới cao ốc đỉnh chót. Đây là Lâm Vi ba người cùng nhau sử sốt, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, kinh ngạc, bởi vì cao ốc đỉnh chóp rừng một chiếc máy bay, không có cánh quạt, không phải máy bay chữ thăng, càng như là khoa huyễn điện ảnh bên trong tạo vật, màu trắng bạc thân máy bay quá đẹp. Theo mở ra đường nối, Thiên Trạch đi đầu tiến vào máy bay bên trong. Lâm Vi ba người chỉ được đè xuống nhạc hoàn sợ, theo tiến vào máy bay bên trong. Thiên Trạch, người muốn đi nơi đó. Máy bay bên trong vang lên ngọc hoàng âm thanh, Vã năng sinh vật phòng nghiên cứu. Trạch mở miệng nói, "Được rồi, không có bất kỳ lay động, máy bay phun ra dòng năng lượng, đã bắn ra." Nam Cẩu vượt 10 đồng cuối chương 5. 357. Cảm tạ. Cảm tạ. Thiên. Trương Thuấn muốn cùng Thiên Trạch tiếp lời thì phát hiện Thiên Trạch đã oa ở sofa bên trong, đóng lại hai mắt, hiển nhiên là không muốn cùng bọn họ nói nhiều, chỉ có thể tỉnh táo địa đóng lại miệng. Cho đến lúc này, ba người mới có thời gian đánh giá máy bay bên trong bố trí. Thư thích sofa, bàn trà, tủ lạnh, xuyên thấu qua bên cạnh cửa sổ, còn có thể xem đến cảnh sắc bên ngoài. Không khí cũng phi thường mới mẻ, không hề có một chút bị đẻ nén cảm giác. Càng chủ yếu chính là, ba người liếc nhau một cái. Âm Thanh, đúng, không nghe thấy động cơ tầm đâm. Ba trong mắt người không khỏi né qua một tiếng ngơ ác. Cách đâm hiệu quả quá tốt, vẫn là động cơ phát động sau vốn là không có tạp âm. Ba người càng hy vọng là người trước. Nhưng là Thiên Trạch, Nam Sơn khu đại học bên cạnh thành một bên vạn năng sinh vật phòng nghiên cứu đến. Lúc này Ngọc Hoàng âm thanh lại vang lên, Lâm Phi ba người mới phát hiện, nguyên lai like máy bay chẳng biết lúc nào đã rơi xuống đất. Mà Thiên Trạch cũng đã đứng lên, trực tiếp ra máy bay, Lâm Phi ba người vội vã đi theo. Quả nhiên là sinh vật phòng nghiên cứu. Nhìn trước mắt tòa lớn hình cầu kiến trúc, Lâm Phi khỏe mắt cọ rụt lại. Có tới 200m cao hình cầu kiến trúc, từ xa nhìn lại còn là phi thường hấp dẫn người nhãn cầu. Đối với nhà này kiến trúc, Lâm Phi có thể nói là hết sức quen thuộc. Bởi vì Quốc an bên trong thì có nó tư liệu, chính là Vạn Năng Sinh Vật phòng nghiên cứu. Nhà này thành lập với 10 năm trước công ty, Quốc an nhưng là muốn không ít biện pháp muốn trà trộn vào đi, nhưng là không có một lần thành công, thậm chí còn có 3 tên đồng chí mất tích không gặp. Nếu không là Vạn Năng tập đoàn sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn, để Quốc an sợ ném chuột vỡ đồ, đã sớm trực tiếp giết đến tận cửa. Bên trong đến cùng có bí mật gì? Lâm Phi còn đang suy nghĩ, Trạch đã đi tới phòng nghiên cứu trước cửa. Không có bất kỳ ngăn trở nào, Thiên Trạch trực tiếp thông qua cửa lớn. Xin lỗi, xin giao ra vũ khí video thiết bị. Lâm Phi, Trương Thuẫn, Quách Minh Hạo lại bị ngăn lại. Ba người không có tranh luận, yên lặng mà móc ra trên người sú lục, còn có ẩn dấu ở quần áo bên trong thiết bị điện tử. Bởi vì ba người biết, những người này đều là người máy, nói lý căn bản là không thể thực hiện được. Trải qua ba tầng kiểm tra, phòng vệ sau, Lâm Phi ba người rốt cục theo Thiên Trạch Tiến vào phòng nghiên cứu bên trong. Liễu Gia Liễu Dữu. Một trận tiếng chim hót chuyển đến, ba người trước tiên nhìn thấy chính là một cái rừng. Toàn bộ tầng thứ nhất, chỉ ít hai cái sân đá banh đại diện tất trên. Trừ thang máy ở ngoài, chính là cây, thảo, hoa. Ba người thậm chí nhìn thấy hai người trẻ tuổi chính ở trong đó dạ môn ăn, trên sân cỏ bày da màu xanh lam chăn đơn, chăn đơn trên xếp đầy đồ ăn, đồ uống, bên cạnh còn có một con màu trắng chó Nhật đang đùa nháo. Cảnh tượng như vậy, ba người làm sao cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện ở cao ốc bên trong, này rời hạ cũng quá xa xỉ điểm. Tiến vào trong suốt thang máy, thang máy bắt đầu nhanh chóng tăng lên trên. Lầu 2 thật giống là phòng ăn, mở ở trong rừng trúc phòng ăn, từng cái từng cái bàn ăn tô điểm ở trong rừng trúc. Lầu 3 khẳng định là vận động khu, bởi vì Lâm Phi nhìn thấy một trận bóng rổ. 4. Theo trong thang máy thăng, Lâm Phi đã có chút mất cảm giác. Này làm công điều kiện, cũng hơi bị quá tốt rồi chứ. Ba người có chút đấu kỵ. Đây là đang hưởng thụ, vẫn là đang làm việc a. Ken, thang máy ngừng lại, chờ ba người khi phản ứng lại, Thiên Trạch đã đi ra thang máy. Thiên Đồng, ngươi không phải buổi chiều lại đây sao? Đối diện nên đón một đám người, cầm đầu chính là Trương Bá Luân. Liền không thể cho phép ta làm một đột nhiên tập kích. Thiên Trạch nói đùa. Ngươi là ông chủ, tự nhiên có quyền. Trương Bá Luân cười nói. Sinh mệnh thuốc kiểm tra thế nào? Thiên Trạch mở miệng hỏi. Trương Bá Luân quét Lâm ba người một chút, trầm tư một lúc, mới mở miệng nói rằng Đồng Hơn 1000 cái tiêm vào gen sinh mệnh thuốc người, đến hiện tại đã qua thời gian 3 năm, bọn họ gen đều phi thường ổn định, không có phát hiện một tia không thích hợp, cũng có thể bình thường sinh dục ra đời kế tiếp. Hiện tại cơ bản đã xác định, gen sinh mệnh thuốc không có bất kỳ tác dụng phụ, nó quả thực chính là thượng đế ký tác, này căn bản không nên là nhân loại có thể nắm giữ kỹ thuật. Càng nói chương ba luôn càng là kích động, đến cuối cùng quả thực chính là mặt mày hớn hở, căn bản là không cách nào khống chế tâm tình của chính mình. Nhưng là nghe vào Lâm ba trong thay người, vậy thì là sấm giữa trời quang. Thiên đồng, các ngươi đang tiến hành thân thể thí nghiệm. Lâm Phi sắc mặt một mảnh tái nhợt. Lần này Chu Thuẫn, Quế Minh Hạo không có ngăn cản Lâm Phi, sắc mặt của hai người đồng dạng không tốt. Thân thể thí nghiệm, bọn họ làm sao dám? Phải biết, dùng nhân loại làm sinh vật thí nghiệm, nhưng là một cái để tài bị cấm kỵ, là không bị xã hội tán thành. Vạn năng sinh vật phòng nghiên cứu không chỉ có dùng thân thể làm thí nghiệm, hơn nữa còn là phạm vi lớn hơn ngàn người thí nghiệm. Quả thực chính là phát điên. Lẽ nào bọn họ liền không sợ làm cho gen người biến dị, làm ra đến quái vật gì? Tỷ như ba cái con mắt, bốn cái lô tai các loại, một khi bị đại chúng biết rồi. Vạn năng tập đoàn tuyệt đối sẽ biến thành người người gọi đánh chuột chạy qua đường. Là thì lại làm sao? Thiên Trạch nhíu môi, "Các ngươi làm như vậy sẽ hại chết người." Lâm Phi cố nén giận dữ nói, "Hả? Lúc nào ngươi cũng biến thành như thế từ bi?" Thiên Trạch lượng một cái nói, "Này không giống nhau." Lâm Phi mặt đen lại nói, "Đồ vô lại, hắn giết đến đều là người đang chết, lại nói giết người có thể cùng bắt nhân loại làm thí nghiệm đánh đồng với nhau sao? Đây là luật pháp quốc gia không cho phép, và năng sinh vật phòng nghiên cứu đây là đang gây hấn với quốc gia uy nghiêm. Vì nhân loại tiến hóa, làm ra điểm hy sinh không phải bình thường sao? Bọn họ nên đáng giá tự hào mới đúng." Trạch trong mắt ra một nụ cười, cố ý mở miệng nói rằng, Thuốc biến đổi gen nhưng là tờ ở hệ thống thôi diễn đi ra, có thể có nguy hiểm gì? Thiên Trạch làm cho phiền vãi như vậy, cũng có điều là vì tiêu trừ mọi người lo âu trong lòng, làm cho thuốc biến đổi gen có thể ở Hoa Quốc toàn diện địa trải rộng ra. Đồ vô lại. Lâm Phi siết chặt nắm đấm. Muốn đánh ta? Thiên Trạch cười khởi nói. Quốc gia là sẽ không bỏ qua cho người. Lâm Phi cắn răng nghiến lợi nói. Nếu như nơi này không phải Thiên Trạch địa bàn, nếu như lần này không phải có nhiệm vụ tại người. Lâm Phi có thể phi thường khẳng định nói, hắn nhất định sẽ đánh Thiên Trạch răng rơi đầy đất, đương nhiên, đây chỉ là ở Lâm Phi nhìn tới. Chúng ta ba người ở nơi đó Quách Minh Hạo đột nhiên mở miệng hỏi: "Đúng vậy, bọn họ mất tích ba người đây, sẽ không phải đồng dạng bị?" Lâm Phi, Trương Tuấn cũng phản ứng lại, sốt sáng mà nhìn Thiên Trạch. "Tự nhiên là làm thí nghiệm." Thiên Trạch hơi hững nói: "Ngươi..." "Được rồi, nghe hắn nói thế nào." Để Thiên Trạch không nghĩ tới chính là, thời khắc ngẫu chốt trái lại là Lâm Phi trước tiên bình tĩnh lại, kéo muốn nổi lên Quách Minh Hạo. "Các người muốn biết bọn họ thế nào rồi, cái kia liền đi theo ta." Đậu Lâm Phi ba người một hồi, Thiên Trạch chính mình cũng cảm giác rất vô vị, lắc lắc đầu, hướng đi một mặt cửa kim loại. "Chi." Theo cửa kim loại mở ra, Một gian không gian thật lớn xuất hiện ở mọi người trước mắt. Bên trong xếp đầy các loại huấn luyện khí tài, có máy chạy bộ, phép đo lực khí chờ thiết bị điện tử, cũng có xa đơn, xa kép chờ truyền thống huấn luyện khí tài. Những này không phải trọng điểm. Trọng điểm là bên trong gian phòng người. Không, những này là nhân loại sao? Không phải dung mạo rất xấu, trái lại dài đến phi thường Tuấn Mỹ. Quái chính là những người này lốt hai, không giống nhân loại là tròn, mà là nhọn nhọn hướng trên. Thinh Linh, Lâm Phi, Trương Thuẫn, Quách Minh Hạo trong lòng đồng thời bay lên cái ý niệm này. Tuấn Mỹ, nhọn nhọn lốt hai, có thể không phải là tinh linh tiêu phối sao? Nhưng khả năng sao? Tinh linh không phải phép thuật cố sự bên trong sinh vật sao? Làm sao có khả năng xuất hiện ở thế giới hiện thực bên trong? Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 358. A Cường, đúng là người sao? Trương Tuấn nhìn một tên nam tử, đột nhiên kinh hô. Trương đội, người làm sao đến rồi? Nam tử sững sốt một chút, kích động nói: "Phí Ba, gỗ, các người vẫn quả chứ?" Quách Minh Hạo lúc này cũng nhận ra cái khác hai tên đồng bạn. A, đội trưởng. Đội trưởng. Bị kêu lên tên hai tên nam tử, tương tự rất kinh ngạc. Các người làm sao biến thành bộ dáng này? Lâm nhìn chằm ba người lặng hai đóa cùng với tuấn mỹ mạo, còn có cao lớn lên hình thể, khó mà tin nổi nói. Chuyện này, bị hỏi dò ba người đàn ông, ngắm nhìn Trương Bá Luân, cũng không dám há mồm. "Thiên Đồng, bọn họ đây là bị giam cầm sao?" Lâm Phi lạnh giọng hỏi. "Làm sao biết, bọn họ đều là tự nguyện." Thiên Trạch cười hát hắc nói. "Thiên Đồng thực sự là sẽ đùa giỡn, tự nguyện còn cần ở trên cổ trùm vào vật này." Lâm Phi chỉ vào ba tên đồng bạn trên cổ tròn hoàn, sắc mặt không tốt nói. "Các người liền không muốn biết bọn họ vì sao lại biến thành như vậy." Thiên Trạch không tỏ rõ ý kiến nói, "Là thuốc biến đổi gen." Lâm Vi bỗng nhiên phản ứng lại, Thiên Trạch không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Trương Bá Luân. Mấy vị tiên sinh này, các ngưng nghi hoặc liền do ta để giải thích. Trương Bá Luân gật gật đầu, hướng về phía Lâm Phi giải thích bọn họ đúng là bởi vì tiêm vào công ty chúng ta nghiên cứu phát minh gen sinh mệnh thuốc sau, mới biến thành bộ dáng này, chúng ta xưng là tân nhân loại, có khác biệt với hiện trên địa cầu cũ nhân loại. Cũng không để ý tới Lâm Phi, Trương Tuấn, Quách Minh Hạo ba người khiếp sợ, Trương Bá Luân tiếp tục nói bọn họ biến hóa có thể không đơn thuần là bên ngoài trên, càng to lớn hơn đến từ chính bộ phận trên. Giải ra, biến nhỏ có thể để cho bọn họ nghe được sóng âm phạm vi càng rộng lớn. Bao hàm trước đây nhân loại không nghe được sóng siêu âm, lần sóng âm, Đồng dạng, khíu giác của bọn họ cũng tăng lên gấp trăm lần trở lên, không thấp hơn bình thường cho săn. Đồng thời thể chất của bọn họ cũng tăng lên gấp 3 trở lên, hiện tại mỗi người đều là siêu nhân, căn bản là không phải cũ nhân loại có thể so sánh với, đây là một loại từ sinh mệnh bản nguyên trên tiến hóa. Nói tới chỗ này, Trương Bá Luân dừng lại một chút, đưa tay hướng về không trung một bút hoa, một đạo trùm sáng màu xanh lam liền từ đỉnh đầu bắn xuống, hóa thành một bộ toàn tức màn hình. Chỉ thấy Trương Bá Luân quay về màn hình thao tác một hồi, một bộ toàn tức hình ảnh liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nhiễm sát thể Trương Tuấn kinh ngạc nói, "Cũng không phải sao? Từng cái từng cái nối liền cùng nhau dây xích, mỗi cái đều là do hai cái dây xích tạo thành, mỗi cái dây xích đều do hai cái xoắn ốc bình hành tiểu dây xích tạo thành, không phải là nhiễm sắc thể sao?" "Không sai." Trương Bá Luân gật gật đầu. "Không đúng, làm sao sẽ là 24 nhiễm sắt thể? Nay sẽ không phải là bọn họ thể trong tế bào nhiễm sắc thể con số chứ?" Trương Tuấn biến sắc mặt, chỉ vào ba tên đồng bạn, một mặt khó mà tin nổi. "Thực sự là một tên thông minh." Trương Bá Luân tán thưởng địa nhìn Trương Tuấn một chút. "Các ngươi là làm sao bây giờ đến?" Trương Tuấn há hốc mồm. Phải biết, lấy nhân loại hiện tại trình độ kỹ thuật, đừng nói là thay đổi tự thân nhiễm sắc thể con số, chính là muốn thay đổi một đoạn gen, cũng đều là không có thể khống chế. Chỉ có thể thông qua dụ phát thủ đoạn, bằng không ung thư cũng sẽ không là bệnh nan y. Bọn họ còn có thể biến trở về tới sao? Lâm Phi hơi trùng xuống trùng nói, tại sao phải biến đổi trở về? Như vậy không phải rất tốt sao? Thiên Trạch cười nói, mọi người sẽ tiếp thu bọn họ sao? Lâm Vi hỏi ngược lại. Siêu cường cứu giác, thính giác, cùng với siêu nhân như thế thể chất, xem ra là không sai, nhưng là nhân loại có thể tiếp thu bọn họ sao? Hiển nhiên là không thể. Một khi này ba tên đồng bạn bại lộ ở đại chúng tầm nhìn bên trong, không nên nghĩ làm súp tơ hệ rốt, vậy căn bản không như thực, chỉ có thể bị mọi người xa lánh, cuối cùng hơn nửa đều sẽ chết không rõ ràng. Đây chính là nhân loại xâm lược tính, nhân loại không thể cho phép bọn họ như vậy khác loại tồn tại. Cái kia đem tất cả mọi người đều biến thành tân nhân loại không liền có thể lấy, Thiên Trạch khẽ nói. với "Vâng," lại như một đạo trời quang phích lịch từ trong đầu sẽ qua, Lâm Phi trực tiếp bị đè ép, một mặt xem người điên mà nhìn Thiên Trạch. Đáng chết, mục đích của hắn là bán ra thuốc biến đổi gen, đem tất cả nhân loại đều biến thành trong miệng nó tân nhân loại. Này không phải kẻ điên là cái gì? Ngươi không tin ta có thể thực hiện." Thiên Trạch đọc hiểu Lâm Phi trong mắt ý tứ. "Nam mơ, mọi người sẽ không theo ngươi làm bừa, quốc gia cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, hành vi của ngươi như vậy là phản nhân loại, cuối cùng nhất định là muốn thất bại." Chịu được lớn như vậy xung kích, Lâm Phi cũng không còn cách nào duy trì trấn định, hướng về phía Thiên Trạch hào không khách khi nói. "Tân nhân loại còn có hai cái quan trọng nhất ưu điểm các ngươi còn không biết, vậy thì là bình quân 1000 năm tuổi thọ, còn có tương tự thực vật sự quan hợp." Thiên Trạch cũng không tức giận, chỉ là nhẹ nhàng nói rằng, "Không thể. Sao có thể có chuyện đó?" Lâm Phi, Trúng Thuẫn, Quách Minh Hạo lần thứ 2 bị khiếp sợ đến Nếu như vừa nãy Trương Bá Luân giải thích để bọn họ trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thù, vậy bây giờ chính là căn bản không tin. Như thực vật như thế sự quang hợp liền trước tiên không nói, nhiễm sắc thể đều biến thành 20 từ đúng, cũng không phải là không thể được. Nhưng 1000 năm tuổi thọ cũng quá là khuyết đại, hiện tại nhân loại tuổi thọ có điều là 80 tuổi khoảng chừng, cái kia không phải một hồi liền tăng lên mười mấy lần, hoàn toàn vượt qua ba người nhận thức. Hiện tại khoa học kỹ thuật thật có thể làm được. Haha, ha, lại quá cái 1000 năm đều rất nguy hiểm chứ. Phải biết, Hoa Hạ văn minh cũng có điều mới 5000 năm, chân thực khoa học kỹ thuật bạt phát, càng là chỉ có ngăn ngắn không tới 5 năm. Các ngươi hiện tại là có thể đem bọn họ mang về, đồng thời các người giúp ta mang câu nói, ta hy vọng cùng quốc gia hợp tác, đem hết thể người hoa đều biến thành tân nhân loại, như vậy cũng phù hợp ích lợi của quốc gia. Thiên Trạch Mặc Kệ Lâm Phi như thế nào giận mình, trực tiếp mở miệng nói rằng há, đúng rồi, lấy tân nhân loại thể chất, thậm chí không cần y phục không gian là có thể ở trên bầu trời sinh tồn một quãng thời gian, cái này cũng là hoàn mỹ nhất nhân loại thể chất. Chúng ta có thể mang đi bọn họ. Lâm Phi sửng sốt một chút. Tự nhiên, có điều tốt nhất đừng làm cho người ngoài nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, như vậy sẽ khiến cho mọi người khủng hoảng, làm ra không nhất định phải phiền phức. Thiên Trạch quay người sang đạo, nói xong liền lựa chọn trực tiếp rời đi. Số 234, số 235, số 236, các người hiện tại có thể rời đi. Trương Bá Luân đúng lúc điệu hồ, trong mắt tràn đầy nóng bỏng, muốn bắt đầu rồi sao? Hắn chờ đợi ngày này quá lâu, đầy đủ 10 năm a. Nhân loại đem nên đón kỷ nguyên mới, tân nhân loại đem thay thế cũ nhân loại thống trị thế giới, Trương Bá Luân tin chắc điểm này. Bị điểm đến ba người, cũng chính là Lâm Phi đồng sự, đều là một mặt hưng phấn, không thể chờ đợi được nữa địa đi tới. Sau 10 phút, 6 người đi ra vạn năng sinh vật phòng nghiên cứu. Trong đó có 3 người mang theo mũ che kín lối hại của bọn họ. Cao ốc tầng cao nhất, một gian bên trong phòng làm việc. Muốn bắt đầu rồi. Đứng phía trước cửa sổ, nhìn phía dưới, Thiên Trạch tự lẩm bẩm. Thiên Đồng, cái kia có phải là nên để lòng đất nhà xưởng toàn lực sản xuất gen sinh mệnh thuốc, lấy ứng đối sắp đến nhu cầu. Trương Bá luôn đứng tiên trạch bên cạnh, mở miệng hỏi, "Có thể?" Thiên Trạch gật gật đầu, nghĩ một hồi đạo đồng thời để các nghiên cứu viên bắt đầu tiêm vào ginseng mệnh thuốc, có điều tiêm vào gen sinh mệnh thuốc sau, mọi người trước hết không muốn ra phòng nghiên cứu. Chờ bên ngoài dân chúng tiếp nhận rồi tân nhân loại, mọi người lại đi nữa cũng không ổn, bằng không ra nhiều loạn liền không tốt. Quá tốt rồi. Ngay vậy bà Luân Hương và nói đối với gen sinh mệnh thuốc mọi người sớm đều trông mà thèm nếu như không phải thiên Trạch không đồng ý hết thể nghiên cứu viên khẳng định đều tiêm vào gen sinh mệnh thuốc phí lời muốn nói ai hiểu rõ nhất gen sinh mệnh thuốc trừ thiên Trạch ở ngoài đó chính là bọn họ a Kẻ ngu si mới không muốn tiêm bảo năm cầu ruộ 10 đồng cuối chương 5. Hạo kiếp kết thúc diệt kiếp tái hiện Minh tộc xâm lớn thiên ma đại Loạn đại năng trọng sinh quỷ tài xuất thế tiết lộ hiệnêuiệt tranh phong chương 359 người cũng đừng quá cao hứng phải chú ý tốt phòng nghiên cứu an bảo đảm công tác ta sẽ lại phái 100 cái người máy lại đây, đồng thời cũng sẽ để Thiên cơ thời khắc lưu ý bên này." Thiên Trạch mở miệng nhắc nhở, "Ừm, ta nhất định cẩn thận." Trương Bá Luân một mặt chỉnh trọng nói, Tốt lắm, ta cũng nên về rồi." Thiên Trạch gật gật đầu, xoay người bắt đầu đi ra ngoài. Theo thông cáo tuyên bố, toàn cầu đạn hạt nhân phá hủy, nói vậy bên trong công ty từ lâu là lòng người bàng hoàng. Thiên Trạch làm sao đều phải đi về an ủi một hồi, dù sao công ty gọi điện thoại tới thì có hơn trăm cái. Ở Trương Bá Luân cùng đi, Trạch ra phòng nghiên cứu. Có điều Trạch không có ngồi máy bay, mà là lựa chọn xe công cộng. Thiên Trạch muốn nhìn một chút, thành phố này biến hóa. Đầu tiên tự nhiên là ta âm. Dĩ vãng đầy giấy động cơ âm thanh, hiện tại hầu như biến mất không còn tăm hơi. Bởi vì trên đường chạy ô tô, trừ số ít xe thể thao bên ngoài, toàn bộ đều đổi vì chạy bằng điện xe, không đơn thuần có McLaren, còn có Vạn năng ô tô nghiên cứu phát minh, cái khác mấy khoản xe hình, cùng Vạn năng ô tô nâng đỡ vài loại quốc sản hàng hiệu. Đạp đạp đạp. Dọc theo đường đi, tùy ý có thể thấy được từng cái từng cái chính đang chạy trốn bóng người, sau lưng đều cong lấy một cái dương. Vì cái chính là bọn họ đều là một khuôn mẫu khắp đi ra, đều có một con ngọn lửa hồng giống như xoạ tung tóc, hai con tròn đèn như thế con mắt, không hắc cũng không bạch màu da, trên người khoác mũ che màu vàng, trên cổ còn mang theo một chuỗi niệm trâu. Không sai, chúng nó không phải người, mà là người máy sa tăng. Chính là vạn năng người máy công ty sản xuất đệ tam khoản người máy. Công năng mà? Tự nhiên chính là giao hàng, hiện tại hầu như lúng đoạn đưa chuyển phát nhanh, đưa món ăn người vụ. Cùng nhân loại so với, sa tăng ưu điểm quá hơn nhiều, giao hàng tốc độ nhanh, không sẽ sai lầm, 24 giờ không cần nghỉ ngơi. Nha, chuyển nhà bọn họ cũng làm. Có điều kiến trúc trên không nhúng tay, nông dân công nhưng là một cái rất lớn số đếm. Hoàn toàn biến mất nghiệp, quốc gia cũng sẽ không đồng ý. Đứng trên sân ga, nhìn bên cạnh từng cái từng cái nhấc theo món ăn Lam Ngộ Không, thiên trạch trong lòng một trận cảm thán. Bát giới, Ngộ Không, tăng, ở Hoa Quốc tỷ lệ phổ cập đã đạt đến khủng bố 8/10. Đến hiện tại, ba khoản người máy cũng đều càng tân đến đời thứ 5. Nhân loại đã không thể rời bỏ chúng nó. Cũng là đợi một phút, xe công cộng liền tới. Tự nhiên không có động cơ tạ âm. Người trên xe cũng không nhiều, thiên trạch ung dung tìm một chỗ ngồi. Hơn quả, đây chính là mới nhất khoản rừng bị 10 Đúng đấy, 3999 nguyên, ta tiền tiêu vật đều tiêu hết, còn nợ bằng hưu mấy trăm khối. Nghe nói rừng mỹ 10 dùng chính là vạn năng chip mới nhất khoản chip bản cổ. Đúng vậy. Địa cầu tốt nhất chip, hoàn toàn mới khung. Vậy ngươi tại sao không trực tiếp mua vạn năng kính mắt? Di động sử dụng đến nhiều phiền phức a. Ngươi nói đúng dung, vậy cũng muốn 9999 nguyên, ta làm sao có khả năng mua được? Cũng là, ta cũng mua không nổi, chúng ta đồng thời tới chơi, viễn cổ chiến ký, chứ? Tốt. Vừa vặn ta có cái nhiệm vụ một người làm không được, ngươi mau tới đây giúp ta làm một hồi. Mà không phiền phu ta có thể không bao nhiêu thời gian. Yên tâm đi. Dùng không mất bao nhiêu thời gian. Tốt lắm, tổ đội ta. Nghe bên cạnh hai cái tiểu nữ sinh nghị luận, Thiên Trạch hiểu ý nở nụ cười. Bản cổ chính là vạn năng chip gần nhất đở ra một khoản chiếp, chọn dùng chính là hoàn toàn mới khung, không giống với trên địa cầu hiện hữu hết tài khung. Tiến trình càng là đạt đến không. Hai NMR, đương nhiên, như vậy tiểu nhân tiến trình, tự nhiên không thể chọn dùng quy tinh, mà là dùng thán nạn nô quản, tính năng so với cái khác chip ít nhất vượt qua gấp đôi. Đến trình độ như thế này, lại phân chia tự động CPU, còn bổ trợ CPU đã không có ý nghĩa. Vì lẽ đó, Bản gỗ là thông dùng CBU, di động, cổng tụ tờ đều ở dùng nó. Lại nói, là cá nhân đều có thể nhìn ra, di động, cổng tụ tờ sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Sau đó tuyệt đối là có thể coi thiết bị thiên hạ, như Vạn năng kính mắt. Cho tới Viễn cổ chiến ký, nói đến cũng là kỳ quái, Vạn năng trò chơi mặt sau cũng chế tác không ít trò chơi, nhưng chính là không có Viễn cổ chiến ký, đến hỏa. Tới hôm nay mới thôi, Viễn cổ chiến ký, Dollar đã đạt đến khủng bố 1.5 tỷ. Không sai, chính là 1.5 tỷ. Chi cho nên sẽ có nhiều người như vậy, tất cả đều là bởi vì chỉ cần chơi đùa, Viễn cổ chiến ký Hầu như sẽ không có lui ra không chơi, quản chi là sau đó thành ra lập nghiệp. Vì lẽ đó, viễn cổ chiến ký, The Layer, từ chừng 10 tuổi thiếu niên đến hơn 70 tuổi lão nhân đều bao gồm vào. Lúc này phía sau hai cái trẻ tuổi lại chui vào thiên trạch trong hai, để thiên trạch một trận buồn cười. Người nói, vậy thì thật là vạn năng công ty làm ra sao? Phí lời, trừ vạn năng công ty, còn có thể là ai a? Lại nói bọn họ đều phát ra thông cáo. Cái kia vạn năng công ty vũ lực chẳng phải là so với quốc gia đều cường? Ha ha, không chỉ là so với quốc gia mạnh, mà là so với trên địa cầu hết thảy quốc gia đều cường hãn. Quản trị làm mỹ quốc cũng không được. Ngấm lại đi, địa cầu ở ngoài trôi nổi bốn cái tên to sắc không phải là đùa giỡn, nếu ta đoán không lầm, nếu như Vạn năng công ty nghĩ, bọn họ có thể bất cứ lúc nào công kích trên địa cầu bất kỳ địa phương nào. Có như thế khuyết tại sao? Sự thực chính là như vậy, bằng không mỹ quốc chờ cường quốc có thể ăn này người cơm chửi tỏi. Có thể nhìn chính mình đạn hạt nhân bị phá hủy không có phản ứng, đến hiện tại cũng không dám thả cái giấm, đây cũng là bởi vì cái gì? Còn không phải trong lòng sợ. Người nói, Vạn năng công ty có thể hay không đoạt quyền a? Dù sao bọn họ có thực lực này, mặc kệ nó Ngược lại chúng ta cũng không chế không được, không lan đến đến chúng ta là được. Cũng đúng, ngược lại đều là người Hoa. Kinh thành, nam bên trong hải. Một gian trong phòng họp, lượn lờ khói thuốc bên trong, mơ hồ có thể đến một vòng bóng người. Trẻ trung nhất đều có hơn 60 tuổi, nhưng là hoa quốc các vị người lãnh đạo. Mọi người thấy thế nào? Số một thủ trưởng mở miệng nói, có thể xác định quốc nhân tiêm vào thuốc biến đổi gen vô hại sao? Nay không phải là đùa giỡn, một khi gen bị thay đổi, xảy ra vấn đề gì, muốn thay đổi trở về vậy thì không thể, chúng ta hay là muốn thận trọng a. Tay trái một ông già trầm trừ một lúc, mở miệng nói rằng Dẫn tới không ít người đều ở gật đầu. Lao Tiết, người nói một chút. Số một thủ trưởng điểm danh nói. Vậy ta liền đến nói chuyện, trải qua chúng ta bước đầu đo lường, bị tiêm vào thuốc biến đổi gen ba tên công nhân viên, trong cơ thể gen phi thường ổn định, không có phát hiện cái gì gì chứng về sau, cũng có thể tiến hành bình thường sinh sôi nảy nở. Chuyện này quả thật chính là một ký tích, một sinh mệnh ký tích, đối phương một điểm đều không có nói láo. Số một thủ trưởng trong miệng Lao Tiết, bên trong khoa viện viện trưởng Tiết Quý Hoa một mặt kích động nói. Ba tên công nhân viên thể chất tăng cường cấp 3, mặc kệ là tốc độ chạy trốn, nhảy đánh lực, sự chịu đựng, sức mạnh vân vân. Toàn diện đột phá nhân loại cực hạn, hoàn toàn có thể so sánh với điện ảnh bên trong siêu nhân rồi. Còn có khiếu giác của bọn họ, thính giác thì giác cũng đều có không giống trình độ tăng lên, càng thêm khó mà tin nổi chính là bên trong cơ thể của bọn họ tân tế bào. Có thể để cho bọn họ như thực vật như thế tiến hành sự quan hợp, tăng cường rất nhiều sinh tồn năng lực. Tuổi thọ đây, một ông giả ngắt lời nói, cái này cũng là ta muốn nhất đối với mọi người nói, tuy rằng chúng ta vẫn chưa thể xác định ba người bọn họ xác thực có thể sống đến 1000 tuổi, nhưng có thể xác định chính là bọn họ giả yếu tốc độ, so với chúng ta chỉ hoãn đến ít hơn 10 lần trở lên. Vì lẽ đó có 9 phần 10 độ khả thi, bọn họ có thể sống đến hơn 1.000 ngàn tuổi. Tiết Quý Hoa dừng một chút, nói bổ sung quản chi là không thể sống đến 1.000 tuổi, chí ít 500 tuổi là có bảo đảm. "Hô, hô, hô." Nương theo Tiết Quý Hoa dứt lời, trong phòng họp vang lên từng trận ồ ồ tiếng hít thở. "Chí ít 500 tuổi tuổi thọ a." Quản chi là lấy cuộc đời của bọn họ từng trải, cũng không cách nào ngoại lệ, cái này sức mê hoặc thực sự là quá to lớn, căn bản không phải bất cứ người nào loại có thể chống đối, quản chi là đứng quyền lợi đỉnh cao. Hiện tại mọi người thấy thế nào? Số một thủ trưởng lặng lại lại tâm tình, mở miệng lần nữa hỏi: ta đồng ý cùng Vạn Năng Tập đoàn hợp Tác. Mới vừa rồi còn đưa ra nghi vấn ông lão, lập tức đổi giọng nói rằng, ta cũng đồng ý. Ta cũng đồng ý. Ta cũng đồng ý. Từng tiếng phụ họa thanh theo vang lên. Cái kêu mọi người đến biểu quyết đi. Số một thủ trưởng gật đầu nói, xoạt xoạt xoạt. Tất cả mọi người đều dơ tay lên, cuối cùng số một thủ trưởng cũng chậm rãi giơ tay lên. Toàn phiếu thông qua, có điều điều này cũng rất bình thường, bởi vì bọn họ không có lựa chọn nào khác. Địa cầu ở ngoài có bốn cái pháo đài nhìn chằm, chằm bất luận người nào, bất kỳ thế lực cũng không thể đối với Vạn Năng Tập đoàn võ, quản chi hoa quốc cũng giống như vậy. Ở tình huống như vậy, coi như chính phủ không đồng ý, Vạn Năng tập đoàn cũng hoàn toàn có thể tránh khỏi hoa Quốc chính phủ, chính mình tuyên bố loại này thuốc biến đổi gen. Suy nghĩ một chút đi, có thể để ra tăng tuổi thọ thuốc biến đổi gen, dân chúng sẽ lựa chọn thế nào? Dùng cái mông nghĩ cũng biết, khi đó, hoa cốc chính phủ làm sao xuống đài? Còn không bằng biết thời biết thế được rồi. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 360. Mẹ, ta muốn một vạn năng kính mắt, các bạn học đều có. Không được, ngươi còn nhỏ, hiện tại muốn lấy học nghiệp làm chủ. Dung Vạn Năng kính mắt cũng có thể học được Không được, ngươi cho rằng ta không biết ngươi Ngươi muốn vạn năng kính mắt nhất định là vì lên lớp chơi game, có thể học tập mới là lạ, không muốn ngươi vì là mẹ ngươi dễ lửa, ta cũng là từ ngươi ở độ tuổi này tới được. Mẹ, ngươi không tin ta? Ừm, xác thực. Ba, ngươi xem mẹ, ngươi cũng không nói nàng hai câu, có nói như vậy nữa như mình sao? Ngươi mẹ nói không sai a. Hừ, các ngươi đều là bại hoại, ta không để ý đến các ngươi. Nhìn tức giận chạy trở về phòng Phỉ Tuyết, Phỉ Nhiên không khỏi hướng về phía bên cạnh Vương Nhạc thử dò sẽ nói, nếu không liền mua cho nàng một. Không được, chính ngươi sinh con gái chính ngươi còn không biết. Nàng có vạn năng kính mắt có thể cố gắng học tập mới lạ Vạn năng kính mắt có thể trực tiếp dụng ý thức niệm được, nàng nhất định là vì lên lớp có thể chơi game mới chịu. Vương Nhạc Trừng Phỉ nhiên một chút, tức giận nói: "Nhưng Vạn năng kính mắt là sau đó dư thế a. Người xem một chút ngươi, hiện tại hầu như trừ ngủ thời gian ở ngoài, không phải vẫn luôn mang theo Vạn năng kính mắt sao? Tại sao? Không cũng là bởi vì Vạn năng kính mắt có thể bất cứ lúc nào niệm được, tra tìm tất cả tin tức hữu dụng, hài tử sau đó tóm lại muốn tiếp xúc à. Sớm một chút thích hướng vẫn là tốt đẹp." Phỉ Nhiên chỉ chỉ Phỉ Nhiên trên mũi màu bạc không kính mắt nói: "Xem ra cùng phổ thông kính mắt không có sự khác biệt, kỳ thực là bên trong có cản Lập chế thấu kính, không chỉ có không ảnh hưởng thị giác, còn có thể hình thành một 3 triệu lập thể hình ảnh. Bên trong trí không, hai nm mới nhất chiếc, nắm giữ năng lực tính toán mạnh mẽ, 128G bộ nhớ, vô tuyến lên mạng, cũng có thể gọi điện thoại. Mà trừ giải trí, làm công ở ngoài, kính mắt còn có một to lớn nhất ưu điểm. Cái kia chính là hết thệ kính mắt nhìn thấy đồ vật, cũng có thể đưa ra chính xác nhất xử lý ý kiến. Tỷ như ngươi thấy một con rắn, kính mắt ngay lập tức sẽ đưa ra xả hết thệ tin tức, nhược điểm, một khi bị cắn, kính mắt cũng sẽ lấy ra biện pháp giải quyết tốt nhất. Tỷ Như ngươi muốn học nấu ăn, kính mắt hoàn toàn có thể tay lấy tay dạy ngươi, để ngươi lần thứ nhất liền làm ra mỹ vị món ngon. Tỷ Như bảo Bối Nhi Ngưu biết đổi vị huyết sự tình, nếu như ngươi có kính mắt, vậy thì không sợ bị lửa bị lửa. Nói chung, có kính mắt, bảo bảo môn cũng không tiếp tục cần sợ mua được hàng giả. Này chính là Vạn Năng Di động công ty mới nhất đỡ ơ ý ra Vạn Năng kính mắt. Nhưng là, được rồi, đừng nhiên là, hai tử tóm lại muốn lớn lên, ngươi nên học sẽ tin tưởng nàng. Lại nói, chúng ta cũng có thể cùng nàng ước pháp tam trường, đáp ứng mua cho nàng kính mắt, nhưng nàng cũng phải bảo đảm cuối kỳ thành tích không xuống hạng. Phỉ Nhiên nhẹ nhàng vô, vô vương nhạc vai, lên tiếng khích lệ nói: "Được rồi." Vương nhạc nghĩ một hồi, nhà ra nói: "Trong nhà, tóm lại là Phỉ Nhiên ở quyết định. Nếu Phỉ Nhiên đều như vậy nói rồi, cái kia Vương nhạc cũng không muốn tiếp tục làm người xấu. Quá tốt đi. Ba ba tối động." Phỉ Tuyết hô to từ gian phòng của mình chạy ra, phía sau còn theo ba giới. Có điều cùng khởi đầu bát giới không giống, không chỉ có dáng vẻ xem ra càng thêm hấp mắt, liên quan ra rẻ cũng không phải tựa là típ, xem ra càng như là người ra rẻ. Đi lại cũng càng thêm linh hoạt, chính là đời thứ 5 ba rối. Ta chính là bại hoại." Vương nhạc làm bộ cả giận nói: Sao có, ngươi là phía trên thế giới này tốt nhất mẹ, không chỉ có tính cách ôn nhu hào phóng, bên ngoài còn xinh đẹp đoan trang, quản chi là người đến 40, xem ra cũng cùng ta cũng không bao lớn. Nếu như chúng ta ra đi dạo phố, mọi người nhất định sẽ cho rằng chúng ta là hai tỷ muội. Phỉ Tuyết con ngươi vội vã địa xoay một cái, vội vàng ôm lấy Vương Nhạc cánh tay trái, lệnh ngọt như không cần tiền như thế địa niệm tới, nhìn thấy một bên phỉ nhiên dơ ngón tay cái lên. Vậy ta không được lao yêu bà sao? Vương Nhạc mắt trận tròn nói. Mẹ, ngươi là tiên nữ. Phỉ Tuyết làm lúng nói. Ừ, thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn, cuối kỳ thành tích giảm xuống da nhưng là sẽ đem tính mắt từ thu. Vương Nhạc trong mắt tràn đầy ý cười, nhưng vẫn là nghiêm mặt cùng Phỉ Tuyết nói rằng: "Thành giao." Phỉ Tuyết giơ ra bàn tay phải, đùng. Hai mẹ con người vỗ nhẹ, Phỉ Tuyết lập tức liền quấn quýt lấy Vương Nhạc, la hét để Vương Nhạc đạt hạng. Lúc này Phỉ Nhiên mở ra tivi, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt bị tivi hấp dẫn. Khán giả các bằng hữu, chào buổi tối. Ngày hôm nay là ngày mùng ngày 6 tháng 8 chủ nhật, lịch nông ngày mùng ngày 4 tháng 7, hoan nên xem bản tin thời sự, tiết mục, ngày hôm nay rất kỳ đưa tin. Đầu tiên, chúng ta muốn chúc mừng Vạn Năng Tập đoàn dưới cờ Vạn Năng Phòng Nghiên cứu ở thuốc biến đổi gen phương diện đạt được trọng đại đột phá. Đây là Vạn Năng Tập đoàn Vinh quang, cũng là chúng ta toàn bộ Hoa Quốc kiêu ngạo, báo trước người hoa chân thực của thời. Như vậy hiện tại liền để chúng ta cụ thể tới xem một chút, Vạn Năng Phòng Nghiên cứu Tân Nghiên cứu phát minh thuốc biến đổi gen sinh mệnh, đến cùng nắm giữ ra sao khó mà tin nội công hiệu. Hình ảnh xoay một cái, đi tới một gian trong phòng huấn luyện. Ấm, ẩm, Ẩm, ầm. Chỉ thấy một tiên đội ngũ nam tử ở đánh quyền, từng quyền từng quyền đánh vào phép đo lực khí trên. Thon dài thân thể, nhìn không có cái gì bất thiện. Nhưng y thế một điểm không thể so quyền vương kém. Càng chủ yếu chính là trên các đồng hồ đo biểu hiện con số, quả thực lượng mù mọi người mắt chó. 6.000 kg, 6.356 kg, 6.524 kg. Hình ảnh lại là xoay một cái, lần này biểu hiện chính là một tên chuẩn bị chạy bộ nam tử, tương tự mang theo mũ. Ẩm. Theo phát súng lệnh văng lên, nam tử nhanh như tiêu chấp sông ra ngoài. Không phải hình dung tử, thật sự nhanh đến mức như là chấp giật. Một giây 15 Mọi người nói vậy đều nhìn thấy, đây chính là tiêm vào sinh mệnh thuốc sau một hiệu quả Nó sẽ cho nhân loại thể chất toàn diện tăng lên gấp 3 trở lên thi sông quyền lực là bao nhiêu cũng có điều mới 800 kg nhân loại trăm mét thế giới kỷ lục là bao nhiêu cũng có điều 19 giây 58. hiện tại có sinh mệnh thuốc chúng ta mỗi người cũng có thể biến thân vì là siêu nhân này kỳ thực chỉ là sinh mệnh thuốc mang vào tác dụng. dụngẩ toàn quốc trong nháy mắt x sốrào phải biết bản tin thời sự nhưng là hoa Quốc tỷ lệ người xem cao nhất tiết mục đầy đủ 11 34% tỷ lệ người xem trực tiếp treo lên đánh cái khác hết thể giải trí tiết mục mà lúc này bản tin thời sự Tỷ lệ người xem càng là một lần đạt đến khủng bố 75, 22%. Cao như thế tỷ lệ người xem, cũng chỉ có giải trí tiết mục khuyết thiếu 80, 90 năm mới từng xuất hiện. Tất cả mọi người đều đang nghĩ, mang vào tác dụng liền như thế núi núi, cái tiêu chân thực tác dụng là cái gì? Mọi người khẳng định rất chờ mong sinh mệnh thuốc chân chính tác dụng, vậy hãy để cho chúng ta tới xem một chút. Hình ảnh xoay một cái, vừa nay Đạnh Quẩn, chạy bộ nam tử xuất hiện lần nữa. Lần này bọn họ không có chú mũ. Lộ ra hai lỗ hai. Có tới nhân loại bình thường hai lần trưởng, không phải hình, mà là nhọn. Hết thể trước máy truyền hình người đều sử sốt, có một chút không biết làm sao thậm chí là e ngại. sinh mệnh thuốc tác dụng to lớn nhất kỳ thực là cải nhân loại lương thiện sinh tồn năng lực có thể để người ta loại như thực vật như thế sự khoa hợp còn có thể thân thể ở trong vũ trụ trong thời gian ngắn sinh tồn đồng thời tiêm vào sinh mệnh thuốc sau nhân loại tuổi thọ cũng sẽ bị tăng lên tới 1.000 năm trở lên trải qua các khoa học gia hiệu chứng sinh mệnh thuốc không có bất kỳ tác dụng vụ càng sẽ không ảnh hưởng nhân loại sinh dục lần này tất cả mọi người cũng đều liên tưởng 1.5A này không thì tương đương với chúng sinh Đặc biệt là cái biệt trái tim không tốt lắm lao nhân, trực tiếp kích động đánh dẫm. "Mẹ, ngươi thật muốn thành lao yêu bà." Phỉ Tuyết nhìn chằm chằm tivi, ngây ngốc nói. Vương Nhạc không hề trả lời, bởi vì còn không phục hồi tinh thần lại. "Nhanh, thu thập một hồi, chúng ta ra ngoài." Phỉ Nhiên đột nhiên biến sắc mặt nói. "Ba, đi đâu à? Phỉ Tuyết không hiểu nói. Vương Nhạc nhìn Phỉ Nhiên, tương tự là một mặt không rõ. "Phí lời, đương nhiên là đi vạn năng bệnh viện a." Vừa nãy trong tivi nhưng là nói rồi, muốn tiêm vào sinh mệnh thuốc, liền muốn trước tiên đo lường gen phù hợp suất, chỉ có phù hợp suất vượt qua 8 phần 10 mới, mới có thể tiêm vào sinh thuốc. Vị Nhiên bất mãn hai mẹ con người một chút, mở miệng nói rằng: "Ba, ngươi có phải là trón v้าง? Trên TV không phải nói ngày mai mới bắt đầu chính thức đo lường sao? Ngươi hiện tại đi nhân ra là sẽ không cho ngươi đo lường, lẽ nào ngươi phải đợi một buổi tối không được sao?" Vị Tuyết xem kẻ ngu si như thế mà nhìn Vị Nhiên. "Phí lời, đương nhiên phải đợi một buổi tối, các ngươi không nên quên, toàn quốc mỗi một cái tỉnh, nhưng là chỉ có một nhà vạn năng bệnh viện. Chúng ta thâm thành bởi vì vạn năng tập đoàn xã hội, cho nên mới ngoại lệ có một nhà vạn năng bệnh viện, ngày mai đi, thể xếp tới đó sao?" "Ha ha, thành nhưng là có hơn 10 triệu nhân khẩu, đi trễ. Sếp 10 năm cũng đừng nghĩ đến phiên chúng ta." Phỉ Nhiên tức giận nói. "A, ta đi thay quần áo." Phỉ Tuyết Kinh hô. Vương Nhạc không nói gì, nhưng cũng là cùng Phỉ Tuyết một động tác, thật nhanh chạy hướng về phía phòng ngủ. Phỉ Nhiên lắc lắc đầu, cũng bắt đầu chuẩn bị lên. Đồ ăn vặt dẫn theo một đống, lớp bục dùng. Còn có thảm lông, áo khoác, dòng giá thu thập hai đại bao đồ vật. Không tới 10 phút, người một nhà liền vội vã ra ngoài. Năm cậu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 361. Chờ Vương Nhạc người một nhà đi tới Diêm Điệp Cụ, Vạn Năng phố cái khắc Vạn Năng bệnh viện thì, nhìn thấy chính là từng cái từng cái đầu người không ngừng chàn vào bệnh viện. Có thể là quá nhiều người, hoặc là cái khác cân nhắc, bệnh viện cũng không có để đám người tiến vào bệnh viện nhà lớn, mà là chặn ở cửa. Nhanh lên một chút xuống xe, Phỉ Nhiên biến sắc mà nói, "Ba mẹ, các ngươi nhanh lên một chút, thật là nhiều người a." Phỉ Tuyết cái thứ nhất nhẹ xuống xe, thúc dục. Chờ Phỉ Nhiên, Vương Nhạc xuống xe, đem chuẩn bị đồ tốt lấy ra sau, Vương Nhạc hướng về phía chính mình Bạch Long S5, phân phó nói nhẹ nhả, "Chính ngươi đi tìm chỗ chống đỗ xe." "Được rồi, Vương Nhạc." Bên trong xe lập tức vang lên một đạo đồng âm. Theo, ở không dùng người điều khiển tình huống, Bạch Long S5 liền chính mình lái đi. Ba, nhiều người như vậy, chúng ta cũng phải chen vào sao?" Nhìn ở bệnh viện trước đại lâu chen thành một đoàn đám người, Phỉ Tuyết mặt cười lập tức cao lên đến, một mặt không vui nói. "Phỉ Nhiên cũng như mày, nếu như là chen một hồi không thành vấn đề, một canh giờ, hai tiếng đều được. Nhưng đo lường ngày mai mới bắt đầu, này một chen chính là một buổi tối, cái này sao có thể được a?" "Chỉ cần Phỉ Nhiên cũng là tôi." "Nam nhân mà." Nhìn một chút vẫn là không thành vấn đề. Nhưng là Phỉ Tuyết, vương nhặt đây. Không chen. Thật giống cũng không được, nhìn những này người điên quần quẩn, nếu như hiện tại không chen, nói không chắc ngày mai càng muốn là không tới phiên bọn họ đo lường. Một khi bỏ qua ngày mai, chờ tất cả mọi người đều phản ứng lại, lại nghị sếp tới đội vậy thì khó khăn. Chính đang phỉ nhiên một mặt âm tình bất định thì, cửa bệnh viện nhà lớn lại có tân động tĩnh. Đập đập đập. Theo chỉnh tề bước tiến, từng cái từng cái bóng người màu bạc từ nhà lớn chạy vừa bộ mà ra. Không giống với bắt giới, ngộ Không, tăng, những người máy này vừa nhìn liền tràn ngập ý hiệp. Không chỉ là bởi vì góc cạnh rõ ràng đường nét, để người máy xem ra rất là lạnh lẽo, càng bởi vì người máy trong tay côn đồng, vừa nhìn liền không phải người hiền lành. Được rồi, mọi người không muốn tranh hiện tại dựa theo chúng ta bố trí sân bãi xếp hàng. Nếu như có người gây sự, không nghe lời, như vậy chúng ta sẽ trực tiếp đem hắn ném ra ngoài, đồng thời cũng sẽ hủy bỏ đo lường tư cách. Lúc này một tên ăn mặc bạch đại quái người đàn ông trung niên đi ra nhà lớn, lạnh lùng nói, "Dậm." Cả đám người đều vỡ tổ, nhưng nhìn lạnh leo áp sát người máy, nhưng không người nào dám lộ đầu. Ở mấy trăm cái người máy uy hiếp dưới, đoàn người rất nhanh xếp thành một cái trường xà. Xếp hình trường xà từ cửa đại lâu bắt đầu, hầu như chật ních sân. Sau đó kéo dài ra bệnh viện cửa lớn. "Cha, mẹ, vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm." Phỉ Tuyết ngồi ở thảm lông trên, nhìn phía sau không ngừng tăng trưởng đội ngũ. Vui vẻ nói, so với người khác tới, Phỉ Tuyết ra chuẩn bị có thể nói phi thường đầy đủ, ăn, uống, giữ ấm, đó là một cũng không thiếu, không giống đại đa số người chỉ mang theo hai cái chân. Đúng đấy. Phỉ Nhiên thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, cả nhà bọn họ người xếp ở chính giữa vị trí, tính thế nào, ngày mai cũng có thể đến phiên bọn họ đo lường. Được rồi, đều đến ăn một chút gì đi. Vương Nhạc lấy ra đồ ăn và nói, thời gian bất chi bất giác đi tới buổi tối, khí trời cũng dần dần lạnh xuống. Anh em, các ngươi còn có áo khoác sao? Mẫu thân ta sợ lạnh, có thể hay không cho ta mượn một cái à? Nửa ngủ nửa tình Phỉ Nhiên, đột nhiên cảm giác được có người ở đầy hắn, một cơ linh liền mở mắt ra, chỉ thấy một tên tuổi tác gần giống như hắn nam tử, chính tiến đến bên cạnh hắn thấp giọng nói rằng: "Phỉ Nhiên quay đầu qua vừa nhìn. Quả nhiên, bên cạnh còn có một vị 70 đến tuổi lao bà bà, chính run lời bẩy. "Vậy này kiện cho người đi." Phỉ Nhiên vội vàng đem trên người mình áo khoác đưa tới. "Này sao được?" Nam tử thẹn nói. "Không có chuyện gì, chớ đem a Aji đồng hồng rồi." Phỉ Nhiên khoát tay nào nói. "Vậy cảm ơn ngươi. Nam tử không có từ chối nữa. "Không khách Nhiên lơ đến nói. "Ngươi là làm công việc gì?" Nam tử đem áo khoác khoả đến lao bà bà trên người, lại tiến tới. Dạy học, người đây." Vì Nhiên trong lúc nhất thời cũng không còn buồn ngủ, đơn giản cùng nam tử tán gấu nổi lên thiên. "Luật sư, đánh quốc tế quan tòa." "Vậy hẳn là rất bận chứ?" "Còn tạm tạm, ngươi nói chúng ta phù hợp suất có thể đạt tiêu chuẩn sao?" Trên TV nhưng là nói rồi, chỉ có phù hợp suất vượt qua 8 phần 10 mới có thể tiêm vào sinh mệnh thuốc. Một khi phù hợp suất không đạt tiêu chuẩn, cái tiếc không phải là không thể tiêm vào gen sinh mệnh thuốc sao? Mà không thể tiêm vào gen sinh mệnh thuốc, ngươi nói có thể hay không bị xã hội vứt bỏ? Từ trên tin tức đến xem, đây là nhất định ta tuy rằng chưa từng xem tân nhân loại bản đồ gen, nhưng ta có thể khẳng định, bọn họ gen tuyệt đối cùng chúng ta không giống. Tiêm vào thuốc biến đổi gen nhân loại, cũng không có tiêm vào thuốc biến đổi gen nhân loại hoàn toàn có thể nói là hai cái vật chủng, nếu như là người, người còn có thể tiếp thu trước đây nhân loại. Cái kia, cái kia. Haha, ha, người cũng không phải nghĩ nhiều, y ta suy lý, vạn năng tập đoàn nghiên cứu phát minh thuốc biến đổi gen, hẳn là lấy người hoa vì là khuôn tiến hành. Vì lẽ đó, chỉ cần có phải là người da trắng, người da đen, còn có đời đời cùng người hoa tách ra sinh hoạt bộ tử, Nhật Bản các loại, nên cũng có thể đạt đến tiêu chuẩn. Có thật không? Hơn nữa như vậy, bằng không quốc gia cũng sẽ không ở, bản tin thời sự đang báo đạo. Xác thực, xem ra ta bạch lo lắng. Hai người này một tán đâu, buổi tối cũng không phải như vậy gian nan. Sắp trời cũng lộ ra tia sáng. Ai cho ta để hàng đơn vị trí, ta cho hắn 10000. Đột nhiên, cửa bệnh viện chuyển đến một đạo hô lớn thanh. Không ít người đều bị thức tỉnh, thấp giọng trở tới, càng nhiều chính là cười nhẹ thanh. 20000, ai cho ta để hàng đơn vị trí, ta cho hắn 20000 nguyên. Đối phương bắt đầu ra tăng bằng giá. Mọi người dồn dập tỉnh rồi, bắt đầu quan sát. Ba vạn Anh em, ngươi cũng đừng mời ngàn mời ngàn bỏ thêm, nếu như ngươi cho ta 10 vạn, ta liền đưa cái này quý giá vị trí tặng cho ngươi, có được hay không một câu nói." Lúc này một nhóm tóc đỏ thanh niên mở miệng đùa giỡn nói, "Được, ta cho ngươi 10 vạn." Để thanh niên không nghĩ có đến chính là, đối phương một cái liền đáp ứng rồi. Nhìn thanh niên không tốt quyết tuyệt đem vị trí tặng cho cửa lớn tên béo, từng đạo từng đạo hô lớn thanh liên tiếp vang lên. "Ta cũng ra 10 vạn đồng mua một vị trí. Ta ra 30 vạn, mua 3 cái vị trí. Ta ra 1 triệu, mua 5 cái vị trí." Mọi người dồn dập bỏ tiền mua vị trí thì Tối hôm qua hiện thân Bạch Đại Quái người đàn ông trung niên lại một lần nữa xuất hiện, quét mọi người một chút sau đạo hiện tại bệnh viện chính thức mở ra, muốn đo lường gen phù hợp xuất xin mời theo, để trật tự tiến vào bệnh viện. Lần thứ hai nhắc lại một lần, nếu như có người gây sự, không nghe lời, như vậy chúng ta sẽ trực tiếp bắt hắn cho ném ra ngoài, đồng thời cũng sẽ hủy bỏ đo lường tư cách, còn xin mọi người duy trì trật tự. Theo Bạch Đại Quái người đàn ông trung niên dứt lời, che ở cửa người máy rốt cục để ra. Có điều có Bạch Đại Quái người đàn ông trung niên vừa nãy cảnh cáo, cũng không người nào dám sang bệnh. Đều là xếp hàng tiến vào bệnh viện. Đang đợi có hơn 1 giờ sau, rốt cục đến phiên Vương Nhạc nhà. Lộp chín khối đo lường phí dụng, ba người lưu lại vết dịch, cùng mang theo chân lông sợi tóc. Cũng không biết vạn năng bệnh viện dùng biện pháp gì, ngăn ngắn 10 phút, Vương Nhạc một nhà liền bắt được rồi kết quả. "Cha, mẹ, chúng ta gen phù hợp suất đều vượt qua 92. 5%, chúng ta cũng có thể tiêm vào gen sinh mệnh thuốc." "Quá tốt rồi, đây thực sự là quá tốt rồi, chúng ta còn có thể cùng nhau sinh hoạt 1000 năm." Phỉ Tuyết cầm đo lường đan, kích động ngảy lên. "Nếu như thuốc biến đổi gen có thể sớm mấy năm." Vương Nhạc một mặt chán là nói. "Được rồi, ba mẹ ở quốc sẽ hạnh phúc." Vì nhiên an ủi. 7 năm trước Vương Tam trụ tại thế, Ba năm trước Miêu Bạch hợp cũng tại thế. Bây giờ nhìn đến Gen sinh mệnh thuốc, Vương Nhạc làm sao có thể không nghĩ tới bọn họ. Mà Phỉ Nhiên cha mẹ, từ lúc 20 năm trước liền bất ngờ tại thế. Ừm. Vương Nhạc nặng nghề gật gật đầu. Vậy chúng ta đi về trước đi. Dựa theo đo lường đan trên thông báo, chúng ta tiêm vào phải chờ tới 2 ngày sau. Phỉ Nhiên nhẹ nhàng kéo đi dưới Vương Nhạc nói, Gen sinh mệnh thuốc tiêm vào không phải là một chuyện đơn giản, không phải nói như tiêm như thế ung dung, mà là nhất định phải phối hợp đặc thù dinh dưỡng phang. Dù sao dính đến gen mức độ, nếu như đang không có bảo vệ tình huống trực tiếp vào, Hậu quả kia tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi, có 9 phần 10 có thể sẽ trực tiếp dẫn đến trôi gen vớt tan. Đương nhiên cũng có thể nhớ hành thành công, nhưng hậu quả cũng sẽ không cỡ nào được, không chết cũng sẽ biến thành ra bọc xương. Đáng chết, tại sao không cho ta đo lường? Ta nhưng là xếp một buổi tối đội. Ngay ở Vương Nhạc một nhà chuẩn bị rời đi bệnh viện về nhà thì, nộp phí khu vực đột nhiên chuyển đến một đạo chất vân thanh. Ba người quay đầu nhìn lại, hóa ra là một tên bổng tử nam, người nói ba người làm sao khẳng định như vậy? Phí lời, một mặt nương nương tường, không phải bổng tử là cái gì? Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là bổng tử nam âm thanh mang theo động tử đặc hữu khẩu âm. Thật không tiện, ngươi không phải người Hoa." Hộ sĩ muội muội lạnh nhạt nói. "Ta không phải người Hoa làm sao? Ngươi đây là kỳ thị, ta sẽ cáo ngươi." Đổng tử nam một mặt kích động nói. "Vậy ngươi cứ việc đi cáo, xin đừng nên gây trở ngại ta công tác." Hộ sĩ muội muội lạnh mặt nói. "Không được, ngươi ngày hôm nay nhất định phải cho ta đo lường, nếu không ta sẽ không rời đi." Đổng tử nam sắc mặt đỏ lên nói. "Này không phải là ngươi định đoạt." Hộ sĩ muội muội sắc mặt bất biến nói. "Ta." Đồng tử nam còn muốn lên tiếng uy hiếp hộ sĩ muội lại đột nhiên cảm giác cánh tay bị người ta lấy. Không đợi đồng tử nam phản ứng lại, thân thể liền bị đại lực kéo dài tới trên đất. Cho đến lúc này, đồng tử nam mới nhìn rõ ràng tình huống, hóa ra là một cái người máy kéo hắn ở đi. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 362. Theo gen sinh mệnh thuốc được xuất bản, Hoa Quốc chính phát sinh kịch liệt biến hóa. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, dùng tiền còn có thể mua được đo lường tiêu chuẩn. Đến ngày thứ ba, hầu như đã không có ai bán đi đo lường tiêu chuẩn. Bởi vì mọi người phát hiện, Hoa Quốc 34 cái tỉnh cấp khu hành chính, thêm vào thành thành, cộng 35 gia vạn năng bệnh viện, mỗi ngày tiêm vào gen sinh mệnh thuốc số lượng là cố định. Đúng, chính là cố định, con số này sẽ không vượt qua 10 vạn. Nghe tới rất nhiều, nhưng là hoa quốc nhân khẩu từ lâu đột phá 14 nước a. Một ngày tiêm vào 10 vạn, một năm cũng có điều mới 36 triệu. 14 nước toàn bộ tiêm vào song xuôi, liền muốn ròng rã 50 năm. Haha, ha, có phải là rất quyết đại. Đang không có tiêm vào gen sinh mệnh thuốc, trở thành tân nhân loại điều kiện tiên quyết, nhân sinh cũng có điều mới ngăn ngắn trăm năm, có bao nhiêu người có thể đợi được gen sinh mệnh thuốc tiêm vào cơ hội. Phòng chứng rất nhiều người, đang không có chờ đến tiêm vào cơ hội tình huống cũng sẽ bị chết, hiện thực chính là lênh khốc như vậy. Là tiên trách tâm hắc không muốn cho hết thể người hoa tiêm vào gen sinh mệnh thuốc. Không, cũng không phải, Thiên Trạch cũng là không thể làm gì. Bởi vì sản xuất thuốc biến đổi gen cần thiết chủ yếu nguyên liệu, còn có dinh dưỡng khoang rất nhiều thiết bị điện tử, đều không phải địa cầu hiện tại khoa học kỹ thuật có khả năng sản xuất ra, này liền cần Thiên Trạch dùng tờ S hệ thống trực tiếp chuyển hóa. Mà lẽo mèo 7 tờ S hệ thống một ngày cũng chỉ có thể chuyển hóa 10 pháp vật phẩm, Thiên Trạch tự nhiên không cách nào lập tức cung cấp ra đầy đủ hết thể người hoa cần thiết thuốc biến đổi gen, thiên Trạch có thể làm được chỉ có công bằng. Từ ngày thứ tư bắt đầu, Trạch mở ra đăng ký chế độ Không đăng ký cũng không được, mỗi ngày ở cửa bệnh viện xếp hàng người càng ngày càng nhiều, rất dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Trừ hàng 5 phân cho chính phủ 5 triệu cái tiêm vào tiêu chuẩn, có chừng 20 triệu cái tiêm vào tiêu chuẩn, thiên trạch đều sẽ lấy đăng ký phương thức. Ở vạn năng trên diễn đàn mở ra chuyên môn bình thường khu, có thể hay không đánh vào năm đó tiêm vào rèn sinh mệnh thuốc cơ hội, hoàn toàn xem mọi người vẫn may. Còn lại ngàn vạn cái tiêm vào tiêu chuẩn, thiên trạch dự định để cho người tốt. Cái gì là người tốt? Thủ pháp, cần cần thận kính cha mẹ là đủ. Vì thế, vạn năng diễn đàn cũng mở ra chuyên môn người tốt khu. Không cần ngươi cảm động ai cũng không cần ngươi trợ người, chỉ xem ngươi có hay không vi pháp loạn kỷ kỷ lục, tỷ như tiểu thâu tiểu mọ là tuyệt đối không được, đương nhiên, bất ngờ hại người không tính, chỉ xem ngươi có hay không bán đi công ty tình huống, đi làm có hay không ở trộm gian dùng manh lưới, tỷ như lén lút đem mình ăn cơm hóa đơn cầm chi trả, đầu cơ công ty tài liệu cơ mặt chờ, chỉ xem ngươi có hay không chăm sóc tốt cha mẹ, tỉ như tiền lương bao nhiêu tiêu vào cha mẹ trên người, một tháng có thể về nhà xem mấy lần cha mẹ. Chỉ cần đạt đến tiêu chuẩn, liền có thể ở người tốt khu đăng ký. Trong đó người tốt khu có thể ở bình thường khu đăng ký, nhưng bình thường khu nhưng không thể ở người tốt khu đăng ký. Nói cách khác, người tốt khu nắm giữ hai lần đăng ký cơ hội. Trong lúc nhất thời, thế nhân đổ số tới. Tranh tương đối tốt người, xã hội bầu không khí lập tức liền cải thiện không ít. Đông Hải thị, SCTMT tơ nhà thờ lớn. Đi vào giáo đường, bước lên che kín nước mưa một thang, đi qua nước lọc điêu sức hồng gạch, xuyên qua mỗi một cái cổng vòm, châu đáo cùng mỗi một nơi mái vòm trống đỡ. Ở trang trọng trang nhã màu xanh lục hình cầu đỉnh nhọn ở dưới, ngày hôm nay ngồi đầy người, mỗi một người đều ăn mặc chỉnh trang, một mặt dặn mà nhìn giáo đường phía trước. Nơi đó có một đôi bích nhân. Nam thân thể lẫm lẫm, tướng mạo đường đường. Một đôi mắt lấp lánh có thần nữ có được lu mị, có được diễm lệ, lại như một con mới vừa xuất sơn lâm tiểu mẫu độc. Hai người một là áo phục dày da, một là áo cưới quấn thân, chính nhận tình đưa tình địa nhìn kỹ đối phương. Triệu Cao tiên sinh, ngươi đồng ý cưới Tạ Diễm Diễm tiểu thư làm vợ sao? Bất luận tuần cảnh, nguy cảnh, khỏe mạnh, bệnh tật đều chăm sóc nàng bảo vệ nàng, đều đối với nàng không rời không bỏ. Án mặc mục sư phục ông lão, cầm một quyển thần kinh, nghiêm túc hướng về Tân Lang hỏi. Ta đồng ý. Tân Lang không do dự nói. Tạ tiểu thư, ngươi đồng ý gả cho Triệu Cao tiên sinh làm vợ sao? Bất luận tuần cảnh, nguy cảnh, Vậy mạnh, bệnh tật đều chăm sóc hắn bảo vệ hắn, đều đối với hắn không rời không bỏ." Ông lão gật gật đầu, ngược lại lại hướng về phía Tân Nương hỏi. "Đồng ý." Tân Nương cũng không do dự, Song Phương đeo nhẫn, "Thân lang ngươi có thể hôn người Tân Nương." Ông lão mỉm cười nói, "Tân lang, Tân Nương từng người cầm hôn giới, hướng về đối phương ngón áp út đeo trôi qua." Đang lúc này, nhưng là đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo tiếng hét lớn vang lên trở đã, "Diễm Diễm ngươi không thể gả cho hắn, không phải máu cho cấp cô dâu." Bởi vì lên tiếng chính là Tân Nương thân. "Ba, ngươi làm gì?" Tân Nương một mặt kinh ngạc nói. Hai nhà người nhưng lại đều gặp cha mẹ. Song Vương cha mẹ cũng gật đầu đồng ý, trong đó tự nhiên cũng bao quát Tân Nương phụ thân, hiện tại làm sao lại đột nhiên địa thay đổi. Nay không khỏi cũng quá kỳ quá điểm, không thấy Tân lang người trong nhà sắc mặt đều thay đổi sao? Còn có mọi người một bộ bát quái vẻ mặt. Lao giả, ngươi nổi điên làm gì? Ngày hôm nay nhưng là nữ đại tháng ngày a. Nhanh ngồi xuống. Tân Nương mẫu thân trong lòng cái kia sốt ruột, lôi kéo Tân Nương phụ thân quát lớn nói: "Ngươi câm miệng, ngươi hiểu cái cẩu a?" Bình thường thuận theo Tân Nương phụ thân, thời khắc này trực tiếp quát. Nhìn Ôn Văn một mặt giữ tợn, Tân thân trực tiếp há "Ba, ngươi điên rồi sao?" Tân Nương có chút ủy khuất nói: "Ta không có điên, ta này đều muốn tốt cho ngươi." Tân Nương phụ thân nhưng không để ý chút nào, lắc lắc trong tay di động, có chút mặt mày hớn hở đạo: "Các ngươi biết cái gì nha? Nhà chúng ta rút chúng tiêm vào rèn sinh mệnh thuốc cơ hội, sau đó chúng ta toàn ra đều là tân nhân loại, diễm diễm làm sao có khả năng gà cho tiểu tử này." Trong lúc nhất thời, giáo đường bên trong yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Tân Nương trong tay phụ thân di động màn hình. Tước áo, cười nhạo, chao phủng, đố kỵ. Phải biết, vạn năng công ty đăng ký, nhưng là chia làm hai loại hình thức, mỗi cái công dân đều chỉ có thể tuyển một loại. Loại thứ nhất chính là lấy cá nhân thân phận, giúp chúng hào sau, cũng chỉ có thể chính mình đi tiêm vào ginseng mệnh thuốc. Loại thứ hai chính là lấy gia đình hình thức, giúp chúng hào sau, vậy thì là toàn gia cùng đi tiêm vào gen sinh mệnh thuốc. Hai loại phương pháp khá là, ưu điểm khuyết điểm đều rất rõ ràng. Loại thứ nhất, giúp chúng hào sát suất càng to lớn hơn, dù sao toàn gia đồng thời đều ở đăng ký. Chính là có một điểm không được, vậy thì là chỉ có thể giúp chúng hào người đi tiêm vào thuốc, những nhà khác người chỉ có thể dương mắt nhìn. Loại thứ hai, giúp chúng hào sát suất càng nhỏ hơn, này thì tương đương với toàn gia đều chỉ có một người ở đăng ký. Chó tốt tự nhiên cũng là đại đại, một khi rút chúng hào, vậy thì là một người đắc đạo gà chó lên trời, toàn ra tất cả mọi người cũng có thể tiêm vào thuốc, vậy cũng là là tiên trách tiết chí một thử thách. Rất hiển nhiên, thân Nương ra chọn chính là loại thứ hai đăng ký phương thức, đồng thời còn may mắn địa rút chúng. Lao giả, thật sự rút chúng. Thân Nương mỗ thân kích động nói. Ba, là thật sự. Thân Nương cũng kích động nói. Việc này ta có thể nói đùa. Thân Nương phụ thân một mặt đắc ý nói. Thân ra, người đây là ý gì? Nhà chúng ta chịu cao nơi đó trên lệch. Quản lý công ty nước ngoài, lương năm hơn triệu, trong nhà có phòng có xe ản là nhà các ngươi trèo cao mới đúng không? Đúng vậy. Khi đó có thể là các ngươi đổi tới truy nhà ta triệu cao, hiện tại đột nhiên thay đổi, có phải là quá không chân chính điểm? Các ngươi làm như vậy, lẽ nào liền không sợ người khác cười nhạo sao? Ngày hôm nay các ngươi nhất định phải nói cái rõ ràng, bằng không không có xong. Đúng, nhất định phải nói rõ ràng. Tân lang cha mẹ, còn có thân thích tự nhiên không vui, dồn dập vọt lên. Haha, ha, giải thích. Đưa ta cần cho các ngươi cái gì giải thích? Nói tới chỗ này, Tân nương phụ thân khinh bị liếc Tân lang một chút, đạo tiểu tử này, nhưng là cũng nhân loại, làm sao xứng với nhà ta diễm diễm? Không nói cái khác. Hai người sau khi kết hôn, liền sinh con cũng không được chứ. Chớ đừng nói chi là hơn 1000 năm tuổi thọ trên lệnh, chẳng lẽ còn muốn ta ra diễm diễm cho tiểu tử này rất sớm địa thủ tiết sao? Một hồi, liền để Tân Lang cha mẹ, còn có Tân Lang các thân thích triệt để thất thành, khi thế hoàn toàn không có. Đúng đấy, Tân Nương thành tân nhân loại, Tân Lang vẫn là cũ nhân loại, hai người có thể qua cùng nhau. Diễm diễm, ngươi thật sự muốn rời khỏi ta sao? Thân Lang nhìn Tân Đường, không cam lòng địa đạo. Xin lỗi, chúng ta cũng chỉ là nhận thức một tháng. Tân Nương lắc đầu nói. Lại cảnh. Tân Lang trong tay nhận kết hôn rơi trên mặt đất, sắc mặt hóa thành trắng bệch. Đúng đấy, hai người mới nhận thức một tháng, có thể sâu bao nhiêu cảm tình? Đối phương có ngàn năm tuổi thọ, còn có thể suốt ruột kết hôn. Cao Nhi, buông tha đi. Phụ thân của chú rể Vô Vô Tân Lang vai, thấp giọng nói. Ha ha, không buông tha có thể làm sao? Hiện thực chính là như thế tàn khốc. Với một đôi biệt nhân, hiện tại một đôi người dương người. Mà SC TPTter nhà thờ lớn bên trong sự tình, cũng không phải ví dụ, mỗi ngày đều ở chỉ diễn. Vô tình phu thê, ích kỷ cha mẹ, bất hiếu nhi nữ, nhân loại xấu xí chỉ lũ ổ lòa địa bạo lộ ra. Đương nhiên, nhân gian tự có chân tình ở, nhân loại là ích kỷ nhưng cũng là hưu hái, khiêm nhượng phụ thê, ưu ái cha mẹ, hiếu thuận nhi nữ, tương tự dồn dập bày ra. Thiên Trạch không quan tâm những này, cũng không dành quan tâm những này, bởi vì Thiên Trạch có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Vạn Năng Hàng không thành lập, Thiên Kỳ Vạn Năng Tập đoàn muốn chính thức thẳng tiến hàng không nghiệp vụ. Vô tận vũ trụ, ở vây tay. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diện kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu tranh phong. Chương 363. Vạn Năng Cao ốc, chủ tịch văn phòng. Thiên trạch chính nhìn một phần báo biểu. Cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra. "Tiểu tử ngươi thật là nhàn nhã Theo một đạo âm thanh vang dội vang lên, tiến vào là một tên lưng hùm vai gấu người đàn ông trung niên, vóc người dong dỏng, tuấn mỹ bên ngoài, còn có dựng đứng trường lốt hai, không một không tỏ rõ hắn tân nhân loại thân phận. Mà xuyên thấu qua nam tử ngờ ngợ có chút mặt mũi quen thuộc, hoàn toàn có thể nhìn thấy bài hái đảng bóng dáng, không sai, này người đàn ông tuổi trung niên chính là bài hái đảng. Nói đến, bài ái đảng cũng có hơn 100 tuổi, sở dĩ còn có thể sống, tất cả đều là bởi vì 8 năm trước bài đảng liền bị thiên trạch mật được vạn năng sinh vật phòng nghiên cứu cho bài ngải đảng tiêm vào ginseng mệnh thuốc, chỉ là bởi vì bảo mật cân nhắc, bài ngải đảng vẫn không hề rời đi vạn năng sinh vật phòng nghiên cứu. Hóa ra là bài bộ trưởng A. Thiên Trạch Trêu kẹo nói, bài ái đảng hiện tại nhưng là liên lạc bộ bộ trưởng. Cái gì? Ngươi không biết liên lạc bộ? Nha, đúng rồi, đây là một tân thành lập bộ ngành, chuyên môn dùng để cùng vạn năng tập đoàn câu thông. Haha, ha, có phải là cảm giác rất khải đại. Đối với vạn năng tập đoàn, quốc gia đều cần thành lập chuyên môn bộ ngành. Không, không có chút nào. Vạn năng tập đoàn có thực lực này, bởi vì vạn năng tập đoàn khống chế toàn cầu vũ lực. Không thấy Âu Mỹ quốc gia chính thương lượng đem Vạn Năng tập đoàn kéo vào liên hiệp quốc mà. Hơn nữa không phải phổ thông gia nhập, vừa tiến vào liên hiệp quốc, Vạn Năng tập đoàn chính là thứ 6 đồng sự, Haha, ha, đây chính là hiện thực, có điều thiên trạch vẫn không, có nhà ra, này lâu dài lý sự tình quốc không phải là tốt làm. Âu Mỹ quốc gia đánh ý định gì? Không phải là muốn đem Vạn Năng tập đoàn cho ràng buộc ở chế độ phía dưới, thiên trạch đương nhiên phải nhiều yếu điểm chỗ tốt rồi. Thiếu đến, ngươi có biết hay không, ngươi lần này sinh mệnh thuốc một tuyên bố, cho quốc gia gặp phải lớn đến mức nào phiền phức. Hiện tại hết thảy quốc gia đều ở nhìn chầm chầm quốc gia chúng ta. Điều này làm cho quốc gia chúng ta ở trên quốc tế phi thường bị động. Bành ái đảng trừng tiên trạch một chút, tự nhiên ngồi vào trên ghế xà lồng. Cái kia có thể thế nào? Thiên trạch khinh thường nói. Cái tên nhà ngươi. Bành ái đảng cười khổ một cái. Đúng đấy. Quốc gia khác làm cho lại hung, có thể thế nào? Đánh trận. Haha, ha, đạn hạt nhân không còn, địa cầu ngoài không gian còn có bốn cái pháo đài nhìn chăm chăm đây. Trừ phi không muốn sống, vàng không trượng làm sao có khả năng đánh lên. Lại nói, hiện tại Hoa Quốc sớm không phải 10 năm trước Hoa Quốc, ở vạn năng tập đoàn dưới sự giúp đỡ Các hãng khoa học kỹ thuật đều có bước tiến dài, đã sớm cùng Âu Mỹ ở vào cùng trên một trục hành, cũng không phải Âu Mỹ có thể tùy ý bắt bí. Vậy nói một chút ngươi vạn năng hàng không, lại có kế hoài gì?" Bành Ái đảng hiếu kỳ nói. "Tuyên bố một lúc nữa liền tổ chức, ngươi gấp cái gì a?" Thiên Trạch mắt trợn trắng nói. "Nghe nói các ngươi nghiên cứu phát minh ra loại nhỏ hạch tụ biến phản ứng lô." Bành Ái đảng con mắt hơi chuyển động nói. "Tốt mà, đây mới là mục đích." "Không có." Thiên Trạch phi thường dứt khoát nói. "Ngươi, ngươi?" Bành Ái Đãng bị tức nói không ra lời. Long Tham cũng đấy. Ta đã đem loại cỡ lớn hạch tụ biến phản ứng lô kỹ thuật đều cho quốc gia, đủ khiến quốc gia thoát khỏi nguồn năng lượng hạn chế, cùng với càng ngày càng nghiêm trọng xương mù mai, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Có vài thứ không phải một ít người có thể hy vọng xa vời. Thiên Trạch liếc Bành Ái Đảng một chút, không khách khí chút nào nói, "Tốt mà, coi như ta không đề cập tới." Bành Ái Đảng biến sắc mặt, ngượng ngùng nói, "Thời gian cũng đến, chúng ta nên trôi qua." Thiên Trạch đứng lên nói, "Tốt." Bành Ái Đảng gật đầu nói. Hai người biểu hiện đều rất tự nhiên, nhưng là hai trong lòng người đều hiểu, không giống nhau, trôi qua chính là trôi qua lại cũng không trở về được từ trước quan hệ. Giang Dác, Giang Dác, Giang Dác. Theo Thiên Trạch, bài ngải đảng tiến vào bố trí kỹ càn hội trường, chụp ảnh thanh cái kia gọi gái liên miên không dứt. Việc đáng làm thì phải làm địa ngồi vào trung dàn, Thiên Trạch hướng về phía tay phải Lý Viễn Vương gật gật đầu. Cảm tạ các vị phóng viên các bằng hữu đại giá quan lâm, ta là Vạn Năng tập đoàn tổng giám đốc Lý Viễn Vương. Ngày hôm nay sở dĩ tổ chức tuyên bố, là bởi vì Vạn Năng hàng không thành lập, chúng ta Vạn Năng tập đoàn chính thức đặt chân với hàng không lĩnh vực, là nhân loại hàng không độc làm. Lý Viễn Vương cũng không cần nói chuyên cáo, quay về mặt liền thao thao bất tuyệt địa giảng lên. Có điều đại thể đều là một ít lời nói suông, Vạn Năng Hàng Không kế hoạch một không để, này có thể gấp hỏng rồi ký giả phía dưới. "Này không?" Lý Viễn Vương mới vừa kết thúc nói chuyện thì có phóng viên không thể chờ đợi được nữa địa đứng lên. "Lý tổng, xin hỏi Vạn Năng Hàng Không có cái gì kế hoạch cụ thể sao?" Cái thứ nhất đặt câu hỏi chính là, "Thảm báo, phóng viên, hiện tại có liên quan với Vạn Năng tập đoàn bất kỳ tin tức đều sẽ dẫn tới những nảy dương phóng viên đổ số tới." "Cái này tự nhiên là có, chúng ta sẽ cùng Hoa Quốc chính phủ triển khai các hạng hợp tác, đồng thời thăm dò vũ trụ bí." Lý Viễn Vương gật đầu một cái nói, "Có thể nói cụ thể một chút sao?" Thảm báo phóng viên hỏi tới đương nhiên có thể tỷ như chúng ta chính đang liên hiệp nghiên cứu phát minh mặt trăng khai thác kỹ thuật nói vậy mọi người đều biết trên mặt trăng chứa đự lượng lớn hệ l luba khoảng chừng có 3 triệu đến 5 triệu tấn có thể chống đỡ địa cầu 7.000 năm lượng điện đây là nhân loại một món tiền của khổng lồ nên bị lợi dụng Lý Viễn Vương mở miệng giải thích lý tổng các ngươi không cho là các ngươi làm như vậy rất quá đáng sao mặt trăng là mọi người các ngươi làm sao có thể dứt bỏ những quốc gia khác một mình khai thác mặtăng tài nguyên các người được liên hiệp quốc trao cơ sau một tên nước nhật rộệ gì phóng viên đứng lên các vẫn sụp sôi điện nói rằng Bảo an. Lý Viễn Vương lạnh lùng nói. Sau đó ở nước Nhật phóng viên chưa kịp phản ứng trước, liền bị người máy cho vô tình giá đi ra ngoài. Quản chi nước Nhật phóng viên đang không ngừng trợn mắt, nhưng không làm nên chuyện gì, hội trường lập tức yên tĩnh lại. Được rồi, chúng ta có thể tiếp tục bắt đầu lưu hảo trò chuyện, ta nghĩ sẽ không lại có thêm người nói ra như vậy náo tản chứ. Ta muốn thanh minh một chút, mặt trăng là địa cầu tất cả mọi người, ai cũng có thể đi khai thác, Vạn năng tập đoàn cùng Hoa quốc chính phủ là sẽ không ngăn cản. Lý Viễn Vương quét mọi người một chút, lạnh nhạt nói. Xin hỏi Thiên Đồng, Vạn năng hàng không có một mình kế hay sao? Hoa Sinton Quốc, phóng viên đột nhiên hỏi. Có. Thiên Trạch gật, gật đầu. "Có thể cho chúng ta nói một chút, kế hoạch nội dung cụ thể sao?" Vasin Tân Puốt, phóng viên trong mắt lóe ra một tia hưng phấn, tiếp theo mở miệng hỏi tới, cái khác phóng viên cũng tương tự lý tưởng. Tất cả mọi người một luồng linh cảm, đây nhất định là một sức bùng nổ tin tức, có thể đem sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ xã hội các cục. Ngọc hoàng, biểu hiện vạn năng không gian hình ảnh. Thiên Trạch mở miệng nói, không đợi mọi người phản ứng lại, một vệ sáng xanh liền từ đỉnh đầu bắn xuống, ở trên hội trường không hình thành một mảnh hình chiếu. Tất cả mọi người đều há to miệng, ngây ngốc nhìn hình chiếu. "Đẹp, quá đẹp." Này chính là mọi người cảm giác đầu tiên. Hai mảnh to lớn hình bán cầu, bình hành đối lập, bên trong có núi cao, có bình nguyên, có rừng rậm, có hồ nước, có các biệt thự, tất cả hết thể đều xem ra giống như đồng phại. Căng kỳ lạ chính là, một thế giới là chính đứng thẳng, một thế giới khác nhưng là đứng trồng ngược, hai cái thế giới giao nhìn nhau từ xa, là như vậy khó mà tin nổi. Thiên Động, đây là Washington Quốc, phóng viên một mặt ngơ ngác. Nó gọi vạn năng không gian, chính là công ty chúng ta dự định chế tạo vũ trụ thành thị, nó bán kính đem đạt đến 30 km, mỗi một cái bán cầu tích đều có 2827 km2, có thể cung cấp vượt qua 1 triệu người sinh hoạt. Thiên Trạch chỉ vào trên hội trường không hình chiếu, chậm rãi mở miệng giới thiệu. Nói đến, chế tạo Vạn Năng Không Gian, vẫn là nhìn dự ảnh, tức là không, gian, sau sản sinh ý nghĩ. Có điều cùng cực lạc không gian không giống. Thiên Trạch nắm giữ phản trọng lực kỹ thuật, vì lẽ đó không cần đem không gian chế tạo thành viên hoàn hình. Còn có một bản chất không giống, vậy thì là Vạn Năng Không Gian kỳ thực là một chiếc phi thuyền vũ trụ khổng lồ, là Thiên Trạch lợi dụng cuối cùng một máy móc thôi diễn cơ hội, trực tiếp thôi diễn đi ra. Lúc cần thiết, Vạn Năng Không Gian trên dưới hai nửa bất cứ lúc nào có thể kín, nhiều nhất hơn nửa canh giờ cầm phù, liền có thể hóa thân làm phi thuyền vũ trụ. Xin hỏi Thiên Động, người nào có thể vào ở Vạn Năng Không Gian?" Tân Lãng Lưới phóng viên hỏi. "Đương nhiên là Vạn Năng tập đoàn công nhân, cho nên ta muốn rèn đốc Vạn Năng Không Gian, chính là muốn cho các công nhân viên kiến tạo một mảnh có thể an tâm công tác quê hương." Thiên Trạch không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói, "Đây chính là phi thuyền vũ trụ, Thiên Trạch làm sao có khả năng để người ngoài vào ở đến?" "Được rồi, ngày hôm nay vấn đề liền tới đây." Được Thiên Trạch ra hiệu sau, Lý Viễn Vương lập tức nói rằng, "Hào không để ý tới ầm ầm hội trường, Trạch trực tiếp lựa chọn đứng dậy lên.